vài thập niên thương vân chưa bao giờ tu luyện mà cái kêu minh mông vô biên tiên vương pháp lực cứ như vậy bị tuyến n g u y ệ t bị nhân sinh làm ham mòn cái này mới là thương vân thu hoạch lớn nhất chỉ cần theo pháp lực bên trên giảng thương vân đã vững vàng đi vào vương cấp đại thành kỳ thương vân đưa tay vẽ ra bốn mươi chín đạo p h ù văn xích kim sắc p h ù văn phát ra vô thượng h ỏ a khí đều đều quay trúng quanh tại bây giờ thái dương t r u n g quanh mỗi đạo p h ù văn hướng khắp nơi k h u ế t tán ra gắt gao xích kim h ỏ a văn đem chọn cái thái dương quay trúng q u n h sau đó phụ văn chui vào thái dương bên trong thái dương có chút tăng sáng lập tức trở về thì thái độ bình thường một luồng sinh cơ bừng bừng theo thái dương bên trong phát ra. thương vân quay đầu nhìn xem cái tinh cầu kia bố trí xuống đồng dạng phụ trận bất quá dùng làm màu xanh m ộ t phủ duy trì tinh cầu sinh cơ thương vân phù đã có trở về bình thản hương vị phù văn đường vân bắt đầu trở nên đơn giản sáng tỏ thương vân trong nội tâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút trên người linh p h ụ trận luyện thể phù văn bắt đầu tự hành biến hóa xóa phức tạp đường vân xuất hiện một loại giản lược mà huyền diệu đẹp thương vân không cần vẽ tiếp phủ phù văn tùy ý nhi động t h â n ở trong vũ trụ thương vân bắt đầu phóng thích chính mình vương cấp h u áp chung quanh thân thể vũ trụ dục dịch đã có sổ xuống xu thế thương vân kịp thời ngừng khí thế của mình một l à vũ trụ này bằng mình bây giờ còn không cách nào đ ụ c lỗ hay là sợ ảnh hưởng đến cách đó không xa tinh cầu cái thiệp chính mình đã từng qua cả đời địa phương một đạo tam tự tốc phủ ra thân như ba đạo ánh sáng long ánh hoàn quay quanh tại thương vân s a u đầu vô tận ánh sáng trói lọi bên trong thương vân đi xa ngày ấy trên tinh cầu rất nhiều người đều nói gặp được thần tiên bởi vì bọn hắn thấy được t h ầ n quang thái nói n ã i ngươi nói đó là tổ r a ra biến thành ánh sao sáng sao một cái đứa bé giút vào hồ hân trong n g nói hồ hân g ầ m đầu nhìn tiên lộ ra tiếu dung vỗ vô, vô đầu của đứa bé đứng nhất định đúng thế thương vân không ngừng ra tốc không gian cơ hồ bắt đầu v ặ n mẹo tại không có không gian pháp tắc ứng dụng xuống cái này đã cơ hồ là tốc độ cực hạn không biết xuyên qua bao nhiêu tinh hệ thương vân có chút cảm thấy mệt mỏi tại một mảnh hình sợi dài sán lạn tinh hệ bên ngoài d ừ n g bước lại mà thương vân sau đầu tam tự tốc p h ù hình thành ba đạo quang hoàn cũng tại giờ phút này dệt đi thương vân có chút kỳ quái phù này cần phải còn có thể duy trì một lát mới đúng bất quá điểm này t r ê n l ệ n h thời gian không có gây nên thương vân chú ý sau khi dừng lại thương vân bắt đầu tán thưởng cảnh sát trước mắt chóng sao kia hả cựu tinh liên châu ở mảnh này tinh hệ bên trong thương vân thần thức ấ y v không thể cách xa như vậy dò xét thương vân tự phóng ra một ít phủ văn đi qua nghĩ trước quan sát một chút vương trong mộ hung hiểm chấm chất thương vân đã không phải mới vừa vào vương mộ thời điểm biết rõ bảo toàn mình mới trọng yếu nhất mấy chục đạo phủ văn tại trong tinh không t h ợ t loại qua bay về phía cựu tinh liên châu chỗ không cần thiết bao lâu thương vân cùng tất cả phủ văn đều đã mất đi liên hệ không có bị đà kích không có bất kỳ lực lượng phản hồi không có cảm nhận được bất kỳ địch lý nào những cái kia phủ như mối bỏ biển biến mất ở trong vũ trụ mịt mờ biết rõ vùng tinh vực kia cổ quái thương vân cho mình ra chỉ một đạo xuyên tự hộ phủ bay về phía cựu tinh liên châu xuyên tự hộ phủ chia làm ba đạo hình cung tử thủy tinh quay t r u n g quanh tại thương vân t r u n g quanh thân thể chậm c h ạ m xoay tròn cách này cựu tinh liên châu phía ngoài nhất tinh cầu chỉ còn một trăm vạn g i ặ m lúc thương vân vẫn không có cảm nhận được bất kỳ khác thường gì tại đây đã rất gần đ u i thương vân phủ văn biến mất địa phương thương vân ngưng tụ toàn bộ tinh thần để phòng sắp sắp năm trăm ngàn dặm thương vân bước về phía trước một bước chợ cảm thấy bước vào vùng lầy bên trong không gian xung quanh áp lực gia tăng thương vân cả kinh muốn lui về phía sau phát hiện đường lui bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản thương vân đã thoát ly không xuất ra năm trăm ngàn dặm giới hạn này chỉ có thể tiếp tục tiến lên hơn nữa thương vân tiến vào tại đây về sau phát hiện nơi này không gian toàn bộ bị độc lập đi ra nhưng là vừa cùng ngoại giới tương liên nói ngắn gọn mảnh tinh vực này giống như là bị lún vào nham thạch bên trong một khối dị loại cùng chung quanh nham thạch cực độ tương tự rồi lại khác biệt chặt chẽ tương liên rồi lại có rõ ràng đường phân cách ta làm sao lại tiến vào như vậy một cái không gian thương vân có chút nhức đầu nhìn ý tứ này cái chỗ này không phải đơn giản có thể tiến đến mới đúng chẳng lẽ là bởi vì cựu tinh liên châu mới mở ra cửa vào để cho ta đánh bậy đánh bạ tiến đến thương vân có một loại trúng thưởng cảm giác lại không hưng phấn nổi vì vậy phần thưởng dường như hộp ma không biết phần thưởng là tốt là xấu nói không chừng mở hộp ra đi ra chính là một đầu có thể thôn phệ vạn vật lệ quỷ thương vân phát hiện cách mình gần đây chính là một khỏa âm ư u đầy t ử khí t r ù i lùi tinh cầu không có mạng sống không có đại khí quan trọng nhất là đây không phải cựu tinh liên châu bên trong một khỏa thương vân tại chưa đi đến nhập cái phạm vi này trước cũng không có phát hiện còn có một viên tinh cầu như vậy đối với cái này dạng phổ thông tử tinh thương vân không hề hứng thú chuẩn bị thẳng đến cựu tinh liên châu bên trong phía ngoài nhất tinh cầu giò xét một phen bay vọt tử tinh năm trăm ngàn dặm đối với thương vân bất quá là mậy hơi thở vô hình k i a trở ngại xuất hiện lần nữa cái k i a bình t h ư ớ n g dường như bại xích đồng tính nam trâm t ử trường ngăn cản thương vân đi về phía trước mà xa xa viên kia tử tinh giống như là cười n h ạ o thương vân bình thường hướng thương vân đã đến gần chút ít thương vân rất là khó chịu chẳng lẽ ngươi còn dám cười não ta hay sao kết quả vậy cũng tử tinh thực sự cười ha hả như manh thu bản cồn phong tiếng cười tràn ngập toàn bộ vũ trụ. đây là hỗn hợp có không gian b a động tiếng cười nếu không thanh em không cách nào tại trong vũ trụ truyền bá thương vân biết rõ điểm này cũng đau đầu nhất điểm này hiện tại thương vân nhược điểm lớn nhất chính là nguyên thần liên đối không gian p h á p tắc nguyên thần công kích cùng phòng ngự đều là uy hiếp đối kháng cảnh giới so với chính mình thấp địch nhân thương vân còn có thể bằng vào thực lực tuyệt đối đối kháng đụng phải cảnh giới cao hơn chính mình đặc biệt là giỏi về dùng nguyên thần loại pháp thuật đối thủ thương vân chỉ có thể thật là nhanh chạy bao nhanh tiểu tử ngươi cũng là đến tranh giành vương mộ cựa ra hay sao một cái g i ả mua thanh em hùng hậu theo cái kia tử tinh tượng truyền thương vân một cách linh cái gì vương mộ lối ra không phải nói vương mộ không có lối ra sao hử tiểu tử cùng lão hủ giả ngu vô dụng bất quá lão hủ cửa hải này ngươi là không có khả năng tiến vào tiếp theo tinh cầu chỗ lĩnh vực thanh âm kia tiếp tục nói thương vân chính chấn kinh tại tin tức này đột nhiên nhớ lại một chút lập tức thần kinh c ă n g cứng ngươi cũng là tiến vào vương mộ tu luyện tiền bối tu luyện lão hủ đương nhiên là vượt qua hải thất bại sau khi chết tiến vào cái này vương mộ thương vân trong miệng phát khổ rốt c u c đụng phải thi biến đ ư ợ rồi chương ba trăm chín mươi sáu minh vương thi biến đại thành vương cấp thi thể mạnh bao nhiêu thương vân không biết lại không dám tùy tiện giao chiến viên tiêu tử tinh bên trên t h ì biến vương cấp chờ giây lát thấy thương vân không có động tĩnh kêu lên như thế nào tiểu tử sống ở đó bên trong có thể không cách nào phá quan phải đợi tiếp theo vương mộ lối ra mở ra nhưng là phải ba trăm triệu năm về sau ba trăm triệu năm thương vân trong nội tâm chửi mẹ đồng thời cảm thấy cái kia t h ì biến yêu vương coi như đang câu dẫn chính mình đi công kích hắn thương vân càng phát giác đây là một cái cái bẫy t h ì biến vương cấp đợi một hồi nhưng không gặp thương vân có tiến công động tác lại mở miệng nói tiểu tử ngươi cũng đã biết cái này cựu tinh liên châu đến cỡ nào khó được thương vân không biết cái kia thi biến vương cấp trong hồ lô muốn làm cái gì liền lặng l ặ n g nghe t h ì biến vương cấp bất đắc dĩ đành phải tiếp tục giảng dài xuống đi vương mộ lối ra ở này cái có tám viên hành tinh t i ể u tinh hệ hàng t i n h ở trong mỗi khi cựu tinh liên châu lúc lối ra mở ra một lần toàn bộ tinh hệ không gian chia liệt ạ i mặt khác vũ trụ không gian hội chia liệt một trăm n ă m tại cuối cùng trong ba năm lối ra sẽ mở ra là thoát đi vương mộ duy nhất cơ hội tiểu tử những này ngươi khẳng định đ ề u biết mới chạy tới nơi này đúng hay không thương vân lạnh nhật nói đương nhiên bản tôn chạy lượt bên trên thiên tinh vực mới lại thẻ thu tập được những tin tức này thương vân ra mặt dạy công phu càng ngày càng mạnh cho mình xưng hô cũng thay đổi Mà cái kia thi biến vương cấp cũng không cảm cũng chạy không đồng ý nói, không kỳ thấy hủ mà mấy t quái, sai, là là láo ý rồi ă m mới một tinh thu tập được những tin tức、này. Thương giải những này. vân h vực, rác được xấu hổ, nguyên lai mình nói g u y ê n mình n lai nhảm m ộ tiếp câu còn đoán đúng r ồ Thi i b n vương c ấ rồi nói t i ế p t i ể u tử cái này không biết ngươi có biết hay không cái kia tám viên hành tinh tăng thêm lão hủ ở cái này tự tinh bị năn cách thành chín cái khu vực mỗi hai khỏa liền nhau tinh cầu tầm đó có truyền tống môn chỉ có thể thông qua truyền tống môn mới có thể đến đạt kế tiếp tinh cầu thẳng đến cuối cùng cách hàng tinh gần đây viên kia thương vân thầm nghĩ nguyên lai、like、cùng này cho nên chính mình không cách nào tiến lên thi biến vương cấp rồi nói tiếp mà bây giờ mỗi một đạo c h u y ể n thông môn đều có một cái vương cấp thủ hộ không đánh ngã bọn hắn ngươi là không cách nào đi qua thương vân không khỏi bật thốt lên hỏi các ngươi trông coi cửa kia làm gì đi lối ra tập kết không phải tốt cái kia thi biến vương cấp trầm thấp c h ờ i gian hai tiếng cho rằng thương vân không nghe thấy nói cái kia lối ra chỉ cung cấp một cái vương cấp thông qua về sau liền biết đóng cửa nói nhảm một cái vương cấp đem mặt khác vương hút vào không gian của mình cùng một chỗ mang đi ra ngoài không được sao thương vân phản bác thi biến vương cấp nói ngươi coi những cái kia vương hội nghe lời ngươi bọn hắn chỉ còn lại có đi r á c h nhiệm những cái kia tử thi có thể có cái gì trí lực không cái kia thi biến vương cấp nhanh chóng trầm mặc biết mình nói sai thương vân s ữ n g sở những thi thể này ngươi không phải thi biến vương cấp thử lão hủ đương nhiên là chỉ có điều lão hủ tái sinh nguyên thần dĩ nhiên đại thành hoàn toàn trúng sinh thi biến yêu vương thẹn quá thành giận nói thương vân xì một tiếng kinh nghiệt xéo đi nếu như vậy ngươi đã sớm trực tiếp đ ồ n g xuất hiện đem lão tử giết thương vân thấy đối phương lòi đôi u tự mình cũng không giả bộ thì tính sao tiểu tử người thật không tới ngươi cũng đã biết chỉ cần lão hủ thông qua nơi này chuyển tô môn có thể tại đối diện đem truyền t ố n g môn đơn phương đóng cửa đây không phải là thi biến vương cấp kêu lên thương vân mắt liếc thấy viên kia tử tinh tìm kiếm cái kia vương cấp vị trí nói ai biết là thật là giả h ắ c h ắ c lão hủ vì sao phải lừa ngươi cái kia vương cấp nói thương vân nói ngươi dẫn ta xuống dưới không phải là muốn giết ta hoặc vây không ta gia tăng chính mình thoát đi vương mộ cơ hội thử tinh bên trên t r ầ m mặc một lát đ ó á có bản lĩnh ngươi xuống mẹ tặc có bản lĩnh ngươi đi lên ai biết ngươi ở nơi này đã bao lâu nói cựu tinh liên châu người nào mẹ hắn biết rõ viên này tử tinh có phải hay không ngươi làm được hại người trật pháp thương vân mắng tiểu tử lá gan nhỏ như vậy còn nói gì lối ra ngươi có biết hay không phía trước mấy cái vương thi có bao nhiêu lợi hại thử tinh bên trên vương cấp tiếp tục nói thương vân rốt c ụ c thấy được nói chuyện vương cấp đó là một cái cao ba trượng khôi ngô há tử cao lớn và m ỡ vô cùng tròn cơ hổ là một cái hình tròn tuyết trắng d â u riêng đ ồ n g đ ậ m sắp thấp đ ế n lên rốn một thân màu đen xám nhìn từ xa đi lên giống như là hát thiết đổ bê tông nhất thể đại hán ngồi ở một cái dùng thổ thạch đôi đành dụng được tới vương tọa bên trên trong tay phải cầm một cây khô lâu quyền trượng khô lâu quyền trượng trượng cán và n g ọ n ánh đầu lâu là một cái to lớn nhân loại khô lâu hình dạng cái chán sinh ra hai con sừng nhỏ đầu lâu để đó nhàn nhạt thường quang hán tử hai mắt nhắm nghiển sinh cơ đều không có thương vân thất kinh thật đúng là vương cấp thì biến thi thể kia vững tin là vương cấp không thể nghi ngờ thương vân không d á m quá nhiều hoài nghi cái kia vương cấp nếu không thực mấy người cái ba trăm triệu năm thương vân không phải điên rồi không thể hắn cũng không có thái thế kiệt tốt như vậy kiên nhẫn nhưng n à y vương cấp nói nhiều như vậy mục đích rất rõ ràng chính là hấp dẫn thương vân đi qua sau đó nhất định là không có hảo tâm thương vân trong nội tâm chính tính toán làm như thế nào cái kia tròn g cấp t h dâu giải vương cấp thấy thương vân rơi xuống vui mừng quá đỗi ha ha ha lão hủ viên cuộc muốn thoát khốn đá thương vân hiện tại liền muốn một cước đạp bay cái kia viên cuộc chính mình còn không có xuống dưới đối phương cũng đã lộ ra chân diện mục nhất định là muốn hạ người viên mục khổng lồ kia thân hình chậm rãi đứng lên mỹ mắt chật vật vấn lên cái kia hai mắt dường như hai cái lô đen không có một tia ánh sáng còn phải thu nạp hết thảy thương vân đang bị cái kia hai mắt thấy lập tức cảm nhận được vô thượng hấp lực nhất thời không có đem n ắ m lấy phi tốc hạ thấp quỳ chạm viên mục khẽ quát một tiếng đem cái kia khô lâu quyển trượng dơ lên cao cao thương vân cách mặt đất còn có hơn ba ngàn trượng t ử tinh mặt ngoài dâng lên vô số lơi đao tráng kiện như núi cao tới bốn ngàn trượng thương vân thầm mắng một tiếng cái này từ tinh quả nhiên có chuyện ẩn ở bên trong đành phải toàn lực phòng hộ một lần quỳ chạm biểu hiện ra liệu viên mục chân chính thực lực chính là vương cấp hậu kỳ không thể nghi ngờ quỷ vương thương vân cảm nhận được vô cùng quỷ lực theo sơn phong dạng quỷ trạm bên trong truyền r a đến đây đi tiểu tử để ngươi cảm thụ hạ lão hủ thực lực của minh vương minh vương viên mục kêu gào nói ồn ào thương vân s o n g quyền đều xuất hiện hóa thành huyết ảnh lập tức đánh nát toàn bộ quỷ trạm viên mục cười lạnh vài tiếng có chút bản sự khó trách dám hạ đến ứ n g chiến nếu không phải nhìn ngươi viên mục còn đang nói bốc nói phép thương vân khẽ vươn tay ủng hộ hay phản đối sau không nắm lan không cầm ra một thanh trường đau màu đen đầu đao đỏ tươi thương vân hai tay dùng sức đem màu đen kia trường đao đức thành hai đoạn làm gì dùng bực này n h ả m chán thủ đoạn viên mục không cho là đúng tranh đấu vốn chính là không chết không lớt có thể có hiệu quả đều là hào thủ đoạn lấy ở đâu n h ả m chán quỳ liên trong phạm vi mấy chục dặm tử hình mặt ngoài nổi lên vô số đáng ghê tởm gai nhọn gai nhọn dài ra mặt đất mười t r ư ợ n g mà dừng có chút dừng lại về sau gai nhọn bên trên tái sinh gai nhọn ba dài hai trường gai nhọn đã đến thương vân trước mặt toàn bộ quá trình không đủ trong tích tắc thương vân thấy rõ ràng gai nhọn bên trên bám vào nước cờ không rõ mặt quỷ mặt quỷ kêu t r n thả ra tiếng rít chói thai thương vân một hồi trước mắt vạn quỷ đều hiện thương vân trong nội tâm không rõ sinh ra một luồng sợ hãi quỷ quái s ớ m đã không thể kích thích thương vân cái này vương cấp lòng mang sợ hãi hiện tại thương vân sợ hãi đã không phải những quỷ này vật bản thân mà là sợ hãi sợ hãi bản thân quỷ liên là trực tiếp kích phát sợ hãi bản năng pháp thuật cưỡng ép điều động đối tượng đối tượng sợ hãi của nội tâm chi tri ì n này, không h phải thể hãi, Cái loại cảm giác này đã không phải đối sự vật cụ loại đối là mà đã sự sợ vật t ự c t ế p cảm tình h hãi, h ấ y sợ trước mắt n t ấ y bi Cũng may thương vân đã sớm t h ă ngầm cấp chính mình cái gọi là não bạch kim phụ trận. Quả thực cường chính phụ mình hóa mình h não trận, nguyên kim gọi là t quả n ớ i cái không thoáng còn lên i điểm ề n chính mình mạng. Thương Vân bạo lộ l được trí gầm lên một tiếng một thanh ánh sáng như nước sơn đen nhánh t r ư ờ n g kiếm cầm trong tay lăng không nhắc kiếm đem quỷ kia liên chém làm hai nửa sụp xuống thành phế tích trước mắt quỷ vật bị kiếm khí bên trong sát khí t h ô n vệ tan thành mây khói Viên khuôn mặt băng lãnh, chăm chăm vào thương Vân, vương, lai、like、cái tin nguyên khôn băng lãnh, Thương mục mặt chăm chăm thử, thất là tiểu tử lão hủ để ngươi biết rõ lão hủ lợi hại thương vân âm thầm đem một đạo xuyên tự hộ phù đánh vào trong cơ thể bảo vệ yếu ớt nguyên thần để phòng đối phương quỷ đạo ăn mòn viên m ộ c có chút túi người nhảy lên một cái trực diện thương vân thương vân chính để phòng viên m ộ c pháp thuật công kích không ngờ viên m ộ c một cái đá d ò lái cái k i a to lớn mà tròn vò thân thể vẽ ra một cái duyên dáng đường cong kết kết thật thật đá phải thương vân trên người thương vân không nghĩ tới đối phương một cái quỷ vương không dùng am hiểu quỷ đạo công kích mà là đổi dùng thân thể nhất thời không có điều chỉnh xong bị một cước đá bay như lưu tinh vẫn lạc đến từ tinh phía trên thương vân tự nhiên g không ngại theo hố đất bên trong leo ra vỗ vỗ bùi đất trên người lạnh nhạt nhìn xem lơ lửng giữa không trung viên mục ngược lại là viên mục trận mắt há hớp mộng người, người như thế nào không có việc gì thương vân hỏi ngược lại ngươi không phải quỷ vương viên m ộ c cắn răng nói ngươi không đúng ngươi là yêu vương hào t i ê u tử còn nói lao hủ dùng nhàm chán thủ đoạn ngươi còn không phải cố ý chuyển đổi pháp lực giả bộ như là tiên vương muốn cho lão hủ mắc lửa thương vân t ử không sẽ cùng viên mục giải thích chính mình tu hành trực tiếp huy kiếm ước vạn đạo kiếm khí trên tử tinh không xoay quanh ngưng tụ thành một đầu màu đen chân long đánh về phía viên mục viên mục hoảng hốt một bên tránh né kiếm khí chân long một bên kêu lên tiểu tử ngươi rốt cuộc là ai một cái yêu vương như thế nào có cường đại như vậy kiếm khí ngươi chết lại một lần sẽ nói cho ngươi biết thương vân hơi chuyển động ý nghĩ một chút một đạo chân vũ huyền xà phụ xuất hiện ở viên mục sau lưng viên mục đột nhiên quay đầu trong thoáng chốc coi như thấy được một đầu vương cấp ma xà quay quanh tại một tôn vương cấp huyền vũ trên người trong chốc lát thân thể nặng như thái sơn bị kiếm kia khí chân long một n g ụ m n u ố t hết chương ba trăm chín mươi bảy phật pháp phá quỷ đạo kiếm khí chân long c u ầ n bạo v n mẹo trên tử tinh không xoay quanh thương vân sau lưng lơ lửng mười đạo kiếm khí mỗi một đạo kiếm khí phía trên có khắp một đạo tam tự tốc phủ mười đạo kiếm khí phụ lên mười đạo quân hoàn dường như thần khí một vòng đen kịt quỷ khí k h u y ế t tán ra đến đem kiếm khí chân long tách ra viên mục nổi giận đùng đùng hiện thân đồng thời thương vân mười đạo kiếm khí phát ra cùng một lúc bản thân theo sát kiếm khí về sau phóng tới viên mục mười đạo kiếm khí phát ra đồng thời cơ hồ vô hạn phóng đại phủ kín thiên địa ẩn dấu thương vân thân hình viên mục quỷ khí bừng bừng phân chấn phương tách ra kiếm khí chân long khí thế chính thịnh thấy phô thiên kiếm khí hai tay hợp lại thu hồi cái, kia một vòng quỷ khí, tụ một cái đỏ thông trường đao lực phách hoa sơn đôi chiến kiếm khí, khí tám trường đao đoạn viên mục đang đắc ý phá thương vân hai liền giết đột nhiên phát hiện thương vân sòng quyền đến trước mắt nhìn như giản dị tự nhiên hai q u y ề n lại làm cho viên m ụ c sợ vỡ mật bởi vì viên m ụ c đã chứng kiến thương vân s o n g q u y ề n s ẹ t qua quỹ tích bên trên không gian một hồi k h u ấ y động có nghiền nát xu thế viên m ụ c nhưng là biết rõ cái này vương trong mộ không gian đến cỡ nào ổn định không kịp nghĩ nhiều viên m ụ c chỉ tới kịp dùng cánh tay trái ngăn t r ở thương vân s o n g q u y ề n giang d á c một thanh â m vang lên viên m ụ c cánh tay trái ứng thanh mà đức sau đó viên m ụ c hóa thành một đạo hát tuyến hướng về tử tinh tử tinh lại là một hồi dung chuyển thương vân lơ lửng giữa không trung chờ đợi viên mộc phản kích cái này viên mộc câm hiểm chiêu thuật quá nhiều thương vân thật sự không muốn đang thăm dò tình huống trước cùng viên mục sát người vật viên mục theo đuổi bằng bên trong đứng người lên cánh tay trái v ặ n vèo biến hình viên mục n h a răng nếp miệng tiểu tử nhục thể của ngươi như thế nào mạnh mẽ như vậy không hổ là yêu vương ngươi không phải là yêu giới thất đại thế gia yêu à. thương vân mỉm cười ta không phải thất đại thế gia yêu thất đại thế gia bên trong cũng có hai đại thế gia hậu đại là của ta đồ đệ viên mục cả kinh cái gì bực n à y đại sự thất đại thế gia vậy mà bãi bên ngoài yêu vi sư khi nào phát sinh chẳng lẽ ngươi là gần mấy vạn năm mới xuất hiện cao thủ và không thì lão hủ làm sao lại không b i ế ngươi thương vân hỏi ngươi rốt cuộc là nơi nào vương đối yêu giới còn quen thuộc viên mục bất dĩ vi nhiên hừ lạnh một tiếng vậy coi như cái gì lão hủ đối cái nào nhất giới không có hiểu biết thương vân khinh thường nói yêu giới thất đại thế gia giới kia không biết ngươi hiểu được cũng không tính toán kỳ lạ quý hiếm viên mục cả giận tiểu tử ngươi biết cái gì lão hủ biết đến chuyện phiếm so tiên giới vạn bách khoa lao già kia còn nhiều ngươi viên mục không nói phản phất một câu nói kia đã tiết lộ thân phận của hắn nhưng đáng tiếc thương vân liền vạn bách khoa là cái gì một cái cũng không biết chớ đừng nói chi là viên mục trong lúc vô tình thố lộ ti t ư c mà thôi nói những thứ vô dụng này tiểu tử nhục thể của ngươi lão hủ rất hài lòng vẫn là ngoan ngoan chết ở lão hủ trong tay đi viên mục u ám cười nói ngươi cho rằng lão hủ là không có ý bay lên trời thương vân không biết viên mục muốn nói cái gì l ặ n g lặng chờ đấy viên mục rồi nói tiếp lão hủ bất quá là vì b ạ y trận tiểu tử ngươi đã vào trận do không tự biết ngoan ngoan chịu chết đi viên mục dứt lời thương vân phát hiện chung quanh nhanh chóng ảm đạm xuống đã không có ánh sáng đã không có thanh âm viên mục đứng ở một cái hát vụ vòng xoáy trung tâm mà thương vân đỉnh đầu là một cái n g h c h ư ớ n g lựa chọn hát vụ vòng xoáy thương vân nhìn qua vòng xoáy đột nhiên một hồi mê m u i tranh thủ thời gian lên dây cót tinh thần nhanh c h ẳ n chằm viên mục viên mục t h ầ n sắc bắt đầu trang túc mục chú ý thượng vị dương hạ vị âm âm dương lựa chọn quỷ đạo luân hồi tiểu tử ngươi đã nhập âm dương quỷ đạo luân hồi đại trận làm gì lại tham lam nhục thể của ngươi tranh thủ thời gian linh hồn đầu thai đi thôi lão hủ xin khuyên một câu trận pháp này một khi phát động vương cấp tuyệt đối không cách nào chống cự thương vân cố nén choáng váng nói b ậ y ngươi có bản lanh này đã sớm chạy đến hàng tinh bên cạnh đi rồi viên mục nghiêm trang giải thích nói trận pháp này cần đại lượng quỷ lực vẹn vẹn bảy trận đã hao phí lâu ở chỗ này chỉ có thể dùng một lần thương vân không khỏi cười khổ một tiếng ta đây thật sự là vinh hạnh kiến thức đến như thế t u y ệ t sát chi t r ậ n pháp chỉ có điều bực này lợi hại t r ậ n pháp vì sao không có danh tiếng gì viên mục bất đắc d i nói t r ậ n pháp này chỉ có tại quỷ giới mới có thể nhanh chóng bố trí t r ậ n pháp chủ yếu tác dụng chính là đem hồn thể chia l i ệ n đem hồn phách đưa vào quỷ giới quỷ giới bên trong phần lớn đều là tu quỷ đạo bọn hắn tùy tiện xử cái pháp thuật có thể đã lừa gạt t r ậ n pháp bị chỉnh thể truyền tống về quỷ giới thật sự khó có thể phát ra nổi tổn thương thương vân nói ngươi như thế kiên nhẫn giải thích là nhận định ta đã vô lực xoay chuyển trời đất viên mục gật đầu nói không sai lão hủ cũng là nói cho ngươi biết ngươi sẽ không triệt để dịch v o n g chờ sẽ có một ngày lão hủ trở lại quỷ giới tự nhiên sẽ tìm được hồn phách của ngươi đó là lão hủ tự nhiên giúp ngươi trở lại vương vị bất quá là quỷ vương thương vân nói không nghĩ tới ngươi còn có bực này bồ tát tâm địa đã đại trận này không quá mức tác dụng sáng lập trận pháp này để làm gì viên mục sắc mặt tâm lãnh tự nhiên có đối tượng đối thủ ngươi đây không cần biết rõ tiểu tử ngươi chỉ dùng ngoan ngoan g i a o ra thân thể là được thương vân xác thực tương đương khó chịu hôn phách gì muốn t h ờ thể mà đi trong cơ thể âm dương nhị khí bị thiên thượng cùng dưới đất hai cái vòng xoáy q u á i trở nên sao động bất an viên mục cũng không nói gì khoác lác tại đây âm dương quỷ đạo luân hồi trong đại trận ngay cả là vương cấp vô luận là chủ tu dương khí vẫn là chủ tu âm khí đều sẽ bị đại trận quáy thân thể do đó linh hồn bất ổn bị cưỡng ép chia lịa hai cái vòng xoáy kéo âm dương nhị khí đồng thời trong đại trận tràn ngập quỷ lực bắt đầu ăn mòn thương vân thân thể thương vân không nghĩ tới viên mục đối với âm dương nhị khí lại có sâu như vậy khắc lý giải ngươi đã phải nhiễu loạn ta âm dương ta trả lại ngươi bất động thương vân nói chấp tay hành lễ khẽ nhắm hai mắt vạn trượng kim quang chiếu sáng cả bóng tối đại trận trong lúc nhất thời phật quang phổ chiếu phạm âm mãnh liệt kim hoa tách ra thương vân kim quang sáng l ạ đúng như phật tổ đến thế gian âm dương quỷ đạo luân hồi đại trận vòng xoáy không còn có thể đối thương vân sinh ra tác dụng ma nồng nặc quỷ khí cũng bị phật quang ngăn cản còn có bị phật quang tiêu ma s u thế thương vân không nghĩ tới phật đạo lại là quỷ đạo khắc tinh viên m ụ c t r ừ n g lớn hai mắt đây là cái gì chẳng lẽ là phật đạo đáng t i ế n hói đầu thành công không có khả năng a thương vân không để ý viên mộc bất kính mở miệm như p h ậ tâm không sai phật đạo tự nhiên phổ độ chúng sinh Hóa khí. giải Viên quỷ đạo lệ khí. Viên mục thương ể tin đ ợ c tiểu tử, n g ư i i vậy mà t ê yêu Phật nhất thể. n ư ngươi như được ơ i biết tối không không kỵ? Không, không Chẳng thế chứng muốn sống nữa. Đây luyện không, không đúng, nào tu lẽ là đây vân ư ơ n Còn g vị? có, đ y là bồ tác vị, g đáng ư ơ i sớm c h ế trong mới đúng. Thương vân t a tam thanh, n nghiêm túc bụ, đừng vội nói、bậy. Viên mục kinh ngạc nói, ngươi, không g phải h vội mụ, mục túc bậy. là ặ c cái là la yêu rơi kia miệt đa h h ấ t tộc t à. ư ơ n vân trong lòng hơi đ ộ n g không nghĩ tới chính mình cứu cứu còn rất nổi danh nói ngươi không cần biết được còn có cái gì thủ đoạn khác xử hết ra hay là ngươi muốn thử xem đại trận này có thể phai mở ta phật quang viên mục sắc mặt khẩn trương hai tay tách ra triệt hồi đại trận thương vân một lần nữa gặp được ánh sao n g ú t trời liền cũng tán đi phật quang viên mục nói nếu không phải tại vương trong mộ nếu không phải lão hủ vội vã trở về nên không sẽ cùng ngươi đối nghịch tiên yêu phật nhất thể chưa từng thứ nhất lão hủ thực sự không nên bị mất ngươi con đường tu hành nhưng là lão hủ bất đắc dĩ tiểu tử đừng có trách lão hủ thương vân nói ngươi còn có lợi hại hơn chuẩn bị ở sau hay sao viên mục có chút tự hào không sai lão hủ trải qua nhiều năm nghiên tập rốt cục phát hiện thiên địa huyền bí thiên i ngươi ể u tử, t có ể chết ở bực、này. pháp thuật ở này d ư ớ cũng coi như không công một tiếng. chỉ tiếc, có thể phải có chút như không nguồn tiếng, thân tổn thương. phải i thể thể h một làm t địa huyền bí thương vân trong nội tâm có chút không chắc có thể bao trùm âm dương quỷ đạo luân hồi phía trên đại trận đạo pháp nếu như lại là cường lực công kích nguyên thần pháp t h u ậ t thương vân thực sự chút ít không có cách cùng âm dương nhị khí tương đối còn có ngũ hành chi khí viên m ộ t hét lớn một tiếng hai tay huy động lại nổi lên một cái đại trận thương vân cảm nhận được vô tận cực kỳ nồng nặc ngũ hành nguyên khí tụ lại mà đến tràn ngập tại trong trận pháp ở chỗ này ngũ hành nguyên khí đem chịu lão hủ chỉ dẫn đương nhiên lão hủ không ngại nói cho ngươi biết lão hủ không thể hoàn toàn khống chế cái này nồng nặc ngũ hành nguyên khí nhưng là lão hủ đủ để tự bảo vệ mình tiểu tử ngươi liền cảm thụ một chút cái này ngũ hành nguyên khí hỗ trợ lẫn nhau lực lượng đi viên mục hưng phấn kêu to thương vân rất vô lương cười viên mục thấy thương vân cười ngây ngô khó hiểu thầm nói chẳng lẽ sợ choáng váng hay sao viên mục trong nội tâm nghĩ như vậy ra tay không đình trệ một tay một ngón tay chỉ một đầu dòng lửa thành hình long ngâm một tiếng phóng tơi thương vân đi thôi để tiểu tử kia mở mang kiến thức một chút có thể t i ê u tận thế gian vạn vật đích thực hòa trí nguyên viên mộc hưng p h ấ n trận to hai mắt sau đó thấy được cả đời khó quên một màn cái kia dòng lửa bản như núi cao b i ể n rộng vọt tới thương vân trước mặt lúc chỉ còn lại có dài ba xích ngắn nhìn về phía trên rất là đáng yêu thương vân đưa tay nhẹ nhàng chạm đến dòng lửa c ẳ n g dưới dòng lửa rất hưởng thụ tại thương sinh trên tay cọ qua cọ lại thương vân tựu như cùng tại vớt ve sùng vật của mình bản viên mộc nhìn mũi trèo lên pha xuất hiện lao đại cái c ầ m thiếu chút nữa tiếp xúc mặt đất ai không đúng chẳng lẽ là đạo pháp xảy ra vấn đề vẫn là trận pháp có vấn đề cái này ngũ hành nguyên khí trận pháp lý luận không đúng thương vân nhẹ vỗ về dòng lửa đầu bộ này lý luận không có sai lầm chỉ tiếc người dùng sai chỗ rồi viên mục trơ mắt nhìn thương vân mấy người thương vân giải thích thương vân nhẹ nhàng lăng không chọn mọi nơi tại thương vân điểm qua địa phương xuất hiện bốn cái tiểu long theo thứ tự là kim mục thủy thổ tứ hành viên mục triệt để thầy chóng thương vân một ngón tay chỉ viên mục đi năm cái tiểu long trên không trung tới lui tuần tra hai cái đồng thời phóng tới viên mục cái này năm cái tiểu long bản đều là dài ba xích ngắn đợi đến lúc liêu viên mục trước mặt đã là tràn ngập tinh không bảng nhiên cự vật tại thình long đi xuống viên mục tự thức cắt quả bị chính mình trận pháp phản vệ hao phí viên mục vô số tâm huyết mới bày xuống ngũ hành đại trận thành phần mộ của mình viên mục thân thể mập to tại ngũ hành cự long xé rách xuống thất linh bắt lạc ngũ long tán đi thương vân rơi xuống viên mục thân thể mảnh vỡ bên cạnh hả thương vân nhìn lướt qua mặt đất phát hiện viên mục trong tay khô lâu thủ trưởng hoàn hảo không chút tổn hại cái kêu đầu lâu đang dùng hàm r ă n g g ặ m mặt đất gian nan đi về phía trước thương vân đi qua một cước g i m ở này đầu lâu ngươi viên mục đầu lâu kêu thẳng một tiếng ai nha bị phát hiện á ngươi vung ra đem ngươi chân túi theo lão hủ trên đầu bắt lại đi thương vân dưới chân tăng lực n g ư ơ i rốt cuộc là người nào a đầu lâu kêu thảm một tiếng tiểu tử ngươi không tôn kính lão giả ngươi a đừng đừng huynh đệ đau ca ai a đại ca không thúc đại bá đại gia đừng dâm a tái dâm bạo A. a phải phát nổ phải phát nổ thương vân thảm một đạo chân vũ huyền xà phù ngăn chặn cái k i a đầu lâu nói một chút chuyện gì xảy ra đi viên mục chương ba trăm chín mươi tám l à s á t viên mục đại huynh đệ trước tiên đem chân lấy ra lão hủ dễ nói chuyện viên mục mặt hướng xuống á a kêu lên thương vân không sợ một cái đầu lâu còn có thể chạy hơn nữa dĩ nhiên dùng p h ù áp chế mũi chân mày lên đem đầu lâu bay qua mặt viên mục thở ra thật dài khẩu khí cái này lao đệ a thương vân cái mũi lên tiếng hả cái gì à không đại huynh đệ đại ca đại ca được chưa cái này ân la hủ đi kỳ thật đối với ngươi không có ác ý viên mục c ư ỡ n lấy mặt mò nói thương vân nói ít nói lời vô ích ngươi rốt cuộc l à nơi nào vương ngươi là quỷ vương không thể nghi ngờ cái kia nghiền nát là một cái ma vương thi thể a viên mục cười bồi nói đại ca hảo nhã lực không sai đó là một bộ ma vương thi thể bị lao hủ ở một cái tiểu tinh cầu bên trên tìm được liền điều khiển thương vân nói ngươi có thao túng thi thể năng lực trách không được ngươi muốn đánh chết ta chính là muốn thi thể của ta sở dĩ ngươi muốn ma vương hoặc là yêu vương thi thể là vì thân thể cường hãn so sánh với tiên vương hoặc là quỷ vương thi thể muốn tốt d ụ n g viên mục tán dương không tệ không tệ đại ca quả nhiên anh minh chính là cái đạo lý này ai không không lão hủ tại sao có thể có hại đại ca ý tứ lâu rồi vừa mới bất quá là cùng đại ca chỉ đùa một chút vui đùa thương vân hừ một tiếng không nghĩ tới cái thương vân hỏi người có ngũ hành đại trận cùng âm dương quỷ đạo luân hồi đại trận còn chưa đủ áp chế bọn hắn viên một vẻ mặt đau khổ nói đại ca cái này lão hủ cũng không có lửa người hai cái này trận pháp là lão hủ bố trí mấy trăm năm mới thành hình đến kế tiếp tinh cầu còn chưa kịp bày viên mục thừa dịp thương vân có chút c ú i đầu thời điểm lại đã phát động ra một lượt quỷ đạo công kích một đạo màu tím đen nửa tháng theo viên mục cái chán xông ra muốn đem thương vân nhất đao lưỡng đoạn thương vân đã sớm ngờ tới viên mục sẽ không trung thực một mực để phòng viên mục đột nhiên ra tay cho nên viên mục đạo này quỷ khóc chém dục không đổi lấy thương vân một cơn hung hăng t r ả đạp a phải phát nổ phải phát nổ đại ca lưu tình lưu tình lão hủ chính là chỉ đùa một chút hút vui đ ù a viên mục gào khóc nói cái kia thân trượng như đôi cá đồng dạng trên mặt đất phát thương vân dịch chuyển khỏi chân không còn trung thực để ngươi hình thần câu diện viên mục dầm dì hai tiếng cái này được rồi lão hủ là tới tìm kiếm tổ khí cái gì tổ khí thương vân khó hiểu viên mục thân sắc trang nghiêm đại ca cái này lão hủ không thể nói đây là quan hệ nhất tộc hưng suy đại bí mật thương vân nói cũng có đạo lý ta không hỏi tới nữa vậy sao ngươi sẽ tìm được vương trong mộ đến chẳng lẽ ngươi không nghe nói vương mộ không có lối ra hay là ngươi tiến đến trước liền biết cửa ra sự t ì n h viên mộ nói tự nhiên không phải lão hủ nói qua cửa ra sự t ì n h là lão hủ chạy lượt mấy trăm tinh hệ mới tìm được đáp án còn vì sao đi vào vương mộ bởi vì mang theo tổ khí b ả n tộc vương không biết đó là tổ khí có một lần rời đi trong tộc không còn có trở về tộc của ta cũng là về sau mới phát hiện tổ khí là cái gì tại cái đó vương trên người mọi cách tìm kiếm không có kết quả về sau lão hủ ý tưởng đột phát có thể là bạn tộc vương trùng kích tôn cấp thất bại đến nơi này vương trong mộ cho nên đến đây tìm kiếm người tìm bao nhiêu năm thương vân thuận miệng hỏi viên mục nói ừ n không dài cũng liền mười vạn năm thương vân cả người t o á t mồ hôi lạnh xem ra chính mình thăng cấp thành vương cấp về sau muốn hảo hảo thời gian thích hướng quan niệm thương vân nghĩ nghĩ nói ngươi bây giờ vội vã thoát đi vương mộ nhưng là đã tìm được tổ khí viên mục thở dài cũng không phải cũng không phải lão hủ vô năng liên quan tới cái kia tổ khí hoàn toàn không có tin tức chỉ có điều ly tộc hồi lâu tưởng niệm cho nên tộc cũng lo lắng tộc nhân muốn trở về nhìn xem thương vân hiếu kỳ hỏi ngươi là một tộc kia ủy giới thế giới cùng tông tộc ta còn thực sự không phải hiểu rất rõ viên mục có chút tự hào nói lão hủ chính là la sát nhất tộc la sát thương vân trong lòng hơi động viên mục nói yên tâm lão hủ tuyệt đối sẽ không dùng tông tộc danh tiếng nói lung tung hơn nữa đại ca lão hủ tuyệt đối sẽ không lại lừa ngươi thương vân đầu góc nóng lên ngươi biết cơ linh sao nói xong thương vân liền đã hối hận cơ linh cùng chính mình tuổi không sai bị lắm mà chính mình trải qua mấy lần thời gian nếp vốn mới qua hơn một ngàn tuổi cơ linh nghiên kỷ thì càng tiểu làm sao lại biết viên mục loại này lao ngâm đồng không nở viên mục rất nghiêm túc nghĩ, nghĩ à nghĩ tới cơ linh đại ca biết biết chúng ta còn muốn qua ai nha đại ca thương vân ầm ầm một cước đem viên mộc dẫm vào bùn đất viên mộc miễn cưỡng dùng răng răng leo ra đau khổ nhìn xem thương vân chậm tỉnh nộ tới không có hảo ý c ư ờ i nói ta hiểu được đại ca cơ linh là nữ hải hay là chúng ta la s á t tộc đúng hay không đúng vậy nha chúng ta la s á t tộc chính là g i a mỹ nữ ha ha ha đại ca có phải hay không xem ra cơ linh c ô đương không có việc gì lao h ủ tại trong tộc vẫn có nhất định địa vị trở về cho ngươi ai nha đại ca d ừ n g tay d ừ n g tay ngạch thương vân gắt gao dẫm ở viên mộc tấm kia lớn khô lô mặt ngươi quá nhiều lời viên mục dãy r i ụ a nửa ngày mới thoát ly thương vân ma chân thương vân trận mắt nhìn viên mục nửa ngày không dám nói lời nào thương vân cuối cùng nói n g ư ơ i tại trong tộc có địa vị câu này cũng là giả viên mục nghe xong tinh thần tỉnh táo ha ha ha đó là đương nhiên là thật lao hủ sẽ không ở liên quan tới chủng tộc vấn đề đã nói nửa câu lời nói dối cho nên nói à lao đệ ngươi nếu coi trọng chúng ta trong tộc cô đ ư ơ n g hh lao hủ vẫn có thể đến giúp n g ư ơ i truyền một câu nói một câu đừng lo lắng lao đệ viên mục xưng hô lạc yên cải biến thương vân cũng không thèm để ý viên mục coi như thật sự là la sắt trong tộc trường mối hướng về phía cơ linh mặt mũi thương vân cũng không tiện làm khó hắn thương vân liếc qua viên mục lời hong tiếng ve ít nhất ta còn muốn đi chỗ đó lối ra ngươi phải theo ta cùng một chỗ viên mục đại h ỉ cái này đương nhiên tốt thương vân nói nhưng ta không thể tín nhiệm ngươi ta cũng không dám cam đoàn tại ta cùng phía sau vương cấp đổ máu lúc ngươi đi ra làm khó dễ viên mục vẻ mặt bị khuất lão đệ à ngươi có thể nào như vậy hoài nghi lão hủ lão hủ hiện tại nhưng là coi ngươi là làm đến cửa con rể đối lãi về sau là ta tộc cường đại trợ lực làm sao có thể hại ngươi hơn nữa phía sau vương cấp thập phần hung tản có lao hủ giút ngươi chúng ta chạy ra vương mộ cơ hội còn nhiều hơn một ít thương vân nghĩ viên mục nói có nhất định đạo lý nhưng chứng kiến cái k i a m ộ t chương không đáng tin cậy khô lô mặt thương vân lắc đầu thở dài vẫn không thể tín nhiệm cái này viên mục nói cho ngươi hai con đường một chết ở chỗ này hai bị ta p h o n g ấ n theo ta chạy ra vương mộ chờ sẽ có một ngày ta đi quỷ giới địa ngục sẽ đem ngươi phóng xuất viên mục dãy rồi nói đ ừ n g a lao đệ như vậy nếu như bị cơ linh cô nương chứng kiến như ngươi vậy đối đãi trong tộc trưởng giả sẽ là ý tưởng gì gây bất lợi cho người a thương vân biết rõ viên mục nhất định sẽ lựa chọn bị phong ấn cũng không để ý tới viên mục hai tay bắt đầu v ẽ phủ phải phong ấn vương cấp phủ văn thương vân vẫn là phải dựa vào hai tay đến thao tác đồng thời nói ừ cơ linh tu được tiên đạo sớm đã phi thăng tiên liên giới không tại địa ngục quỷ giới viên mục xứng sở lẩm bẩm nói không tại quỷ giới phi thăng tiên liên giới chẳng lẽ là viên mục chưa kịp nói xong bị một cỗ vô hình cự lực lôi kéo bắt đầu vặn vẹo kéo dài đoàn thành một cái vòng xoáy nhỏ thương vân nói trên người của ta còn có một cái các ngươi la sắt tộc đồ vận liền đem ngươi phong ấn tại tại đây tốt rồi cũng làm cho thỏa mãn ngươi cảm giác nhớ nhà thương vân lộ ra một mực đeo cốt nha vòng cổ muốn đem viên mục phong ấn tiến cái kia cốt nha vòng cổ bên trong viên mục khi tiến vào cốt nha vòng cổ t i ề n còn có chút ý thức nhìn thấy cốt nha vòng cổ lúc viên mục thần sắc đại biến lại là kích động lại là bi thương gào vài tiếng nhưng đáng tiếc thương vân không có nghe được viên mục nói cái gì cái này cốt nha vòng cổ thương vân nhiều năm qua một mực tùy thân mang theo không có phát hiện chút nào chỗ khác thường hiện tại bên trong phong ấn một cái la s á t tộc quỷ vương tại thương vân trong lòng cũng chưa tính là pha phẩm q u y ê n hỏi viên mục một cái la sắt đ ộ c bản thân liền sinh hoạt tại địa ngục huyết hải la sắt thân thể cực kỳ cường hãn làm sao cải tu quỷ đạo chẳng lẽ là đã chết thương vân gãi gãi đầu thầm nghĩ nhưng thương vân tuyệt đối không muốn lại đem viên mục p h o n g xuất cái này càng già càng lao luyện trong miệng không có lời nói thật mà lại quỷ kế đa đoan vẫn là phong ấn thỏa đáng nhất tử tinh nhiệt độ cực thấp thương vân không muốn dừng lại lâu tìm kiếm khắp nơi lối ra rốt cục tại vừa ẩn bí trong sơn động tìm được một cái truyền tống môn thương vân trước khi đi quay đầu nhìn xem bị mình và viên mục hủy u n g nhan tử tinh nói minh vương viên mục thương vân một c ư ớ c b ư ớ c vào truyền tống môn không gian một hồi v ặ n mẹo về sau thương vân xuất hiện ở mặt khác một khỏa tinh cầu bên trên chính là thương vân thấy cách diêm vương tinh gần đây mặt khác một khỏa tinh cầu truyền tống môn cô linh linh đứng sừng sững đây là một khỏa toàn thân màu l a m n h ạ t tinh cầu l a m sắc khí thể phong bạo cả viên tinh cầu đều bao phủ tại đại phong bạo phía dưới mà cả viên tinh cầu đều là không ổn định màu l a m n h ạ t khí thể bị đại phong bạo mang tất cả có thể thúc núi liệt thạch của phong mà lại cực kỳ lạnh lẽo dựa theo viên mục u y ế t pháp truyền thống m u ộ n chỗ chính là vương cấp chỗ thương vân thừa lúc gió đang trên tinh cầu du đãng phát hiện tại đây ngoại trừ màu lam n h ạ t mặt ngoài vô tận c u ầ n phong bên ngoài không có bất kỳ sinh mệnh cũng không có bất luận cái gì cảnh sát cái này cũng khó trách dưới hoàn cảnh như thế này không có núi hải hà sông có thể tồn tại đương thương vân đi vào tinh cầu nam đoan trước mặt một đoàn khổng lồ màu đen gió lốc cấp tốc tới gần một luồng chấn nhiếp thiên địa khí thế từ đó phát ra thương vân cầm kiếm mã đứng vương chương bốn trăm chín mươi chín hải vương đoàn kia màu đen gió lốc cấp tốc tới gần cách thương vân còn có hơn mười dăm lúc thương vân mới phát hiện đây không phải là gió lốc mà là cao tốc xoay tròn nước chảy đen kịt nước chảy cồn bạo thôn vệ quanh mình màu lam nhạc khí thể tràn ngập khí tức tử vong hát thủy chậm rãi mở rộng theo màu đen kia vòi dòng nước bên trong thương vân có thể cảm nhận được một luồng mãnh liệt từ khí chỗ đó chắc chắn vương thi cái này hát thủy không ngừng di động chẳng lẽ cái kia vương thi không có thủ vệ cửa ra truyền tống môn thương vân thầm nghĩ vừa mới ý niệm tới đây thương vân chứng kiến một cái màu tím đen truyền tống môn tại vòi thương vân bất đắc dĩ đành phải cùng cái kia vương cấp chém g i ế t hơn mười dặm đường ở đằng kia hát thủy vòi rồng tốc độ xuống bất quá hai cái hô hấp đã đến thương v â n trước mặt thương vân cho mình ra chỉ một đạo xuyên tự hộ phủ một đạo chân vũ huyền xạp h ủ tự nhiên hảo phóng đi vào hát long cuốn bên trong vòi rồng ở trong có thể nói không có thiên lý chu vi đều là màu đen nước đọng mà lại xoay tròn tốc độ cực nhanh lấy thương vân thân thể cường hãn nhưng cảm thấy nước ra hơi đau hát thủy bên trong chủ nhân hiển nhiên cảm nhận được thương vân cái này dị vật nước chảy bỗng nhiên gia tốc thương vân có thể cảm giác được cái này h t h ủ y trung tâm chính đi về phía mình cái này hát thủ nối thẳng thiên địa nói là một mảnh cỡ nhỏ hải dương cũng không đủ nhưng đây là một mảnh chỉ có tử vong không có mạng sống hải dương biện chết chủ nhân rất mau ra hiện tại thương vân trước mặt một đầu cựu vĩ cự long chiều cao ba vạn trượng đầu lớn như núi cựu vĩ cự long nhìn long đầu phẩm cùng nhau là chính tông yêu giới long tộc một đời tuyệt thế yêu vương thi thể thương vân chưa từng nghe nói đông hải long tộc có đi ra cựu vĩ long nghĩ đến đây cũng là một cái nghĩ mở ra lối riêng đi ra chính mình tôn cấp đường cuối cùng thất bại vững giả thương vân cùng long tộc mặc dù không có quá nhiều giao tình nhưng tính toán ra quan hệ cũng không tệ lắm mình nói như thế nào cũng là long tộc công chúa sư phụ hiện tại nhìn thấy cựu vĩ long vương thi thể không khỏi cảm khái không thôi quyết định để cái kia vương thi bụi thì bụi đất về với đất như vậy mới là kiêu ngạo long tộc kết cục tốt nhất theo cựu vĩ long vương thân thượng thiên vân không cảm giác được bất luận cái gì ý niệm hoặc là ý thức đây là một bộ còn sót lại bản năng vương thi cái này cũng đoạn tuyệt toàn bộ trao đổi khả năng cùng thương vân vừa mới tiến vương mộ lúc gặp phải ma vương tình cảnh rất là tương tự khác nhau là thương vân thực lực bây giờ dĩ nhiên phóng đại mà thương vân đối thủ cũng càng thêm cường đại không còn là cái kia chưa tới vương cấp đại thành c ự tăng cấp xuống dốc ma vương long vương chín cái đôi u như một đoá hoa đồng dạng tách ra tại sau lưng xa xa chỉ vào thương vân thương vân cảm nhận được chín cái đôi u bên trên đều có khác biệt tùy năng nhưng không cách nào phân rõ long đầu ngẩng lên thật cao hai mắt vô thần chằm chằm vào thương vân vẫn không n ú c đ í c h thương vân cùng cái kia long vương đối mặt sau nửa ngày phát hiện cựu vĩ long vương không có động tác gì thương vân thẩm nghĩ chẳng lẽ cái này rồng chết quá c h ế t đ ể kỳ thật đã một chút ý thức đều không rồi h ả thấy kia long vương không có động tác gì thương vân đưa tay sở lên cái cảm đang muốn đối sách cái kia cựu vĩ long vương mánh nhưng nhìn thấy thương vân trên tay beo đ í c long giới lập tức kích hoạt lên toàn bộ hung tính bản mở ra miệng to như chậu máu cắn về phía thương vân thương vân cũng không biết cái này long vương vì sao đột nhiên làm khó dễ may mắn một mực toàn bộ tinh thần đề phòng sẽ không bị cựu vĩ long vương đột nhiên tập kích làm bị thương chật lết người né tránh long vương rồng hôn chỉ có điều thương vân chính mình không biết cựu vĩ long vương làm khó dễ chân chính nguyên nhân long vương cũng không ngẩng đầu lên cựu vĩ đồng thời xuất kích đồng loạt chụp về phía thương vân thương vân thấy chín cái đôi rồng đánh tới vốn định tránh né b ỗ n nhiên phát hiện chín cái đôi rồng nhìn như lộn xộn kỳ thực quỹ tích vận hành hợp thành một tận chứa thâm ảo pháp tắc đô hình cùng mình phù có chú trong lúc nhất thời đem người không gian chung quanh tập trung thương vân chỉ có thể chờ đợi không gian bị đuôi rồng đánh nát mà chính mình không phải đi theo không gian cùng một c h â u nghiền nát chính là đón đỡ đuôi rồng cựu vĩ m ộ t k ích thương vân sao lại khoanh tay chịu chết hơi chuyển động ý nghĩ một chút phân ra chín đạo chân vũ huyền xà p h ụ phân biệt tấn đến chín cái đuôi rồng phía trên lại đang trước người bố trí xuống ba đạo xuyên tự hộ phủ chín cái đuôi rồng thế tới bị ngăn trở tốc độ đ ạ i giảm uy thế như trước đáng sợ ngạnh sinh đánh nát thương vân ba đạo hộ phủ kết kết thật thật quất vào thương vân trên mặt thương vân cao giọng thét lên lấy không phải không vẽ mặt ừ hóa thành một đạo duyên dáng đường vòng cung bay ra ngoài. thương vân tại do màu đen v ò i rồng tạo thành b i ể n chết bên trong lật ra vô số k é ngã mới đứng vững thân hình s ờ s ờ gò má nhai răng n i ế t miệng thực đau à chín cái đuôi có thể đồng thời đánh vào trên mặt ta cái này long vương khi còn sống tu vi lên trời nếu không phải hắn đã chết pháp tác năng lực tán loạn một kích này thật đúng là đủ ta chịu ân tập trung không gian đối với yêu mà nói thật sự là áp dụng thương vân lại một lần nữa cảm nhận được không gian pháp tác tầm quan trọng muốn làm một tên hợp cách vương cấp nguyên thần thân thể pháp lực không gian pháp tác thời gian pháp tác kỹ xảo đều là bắt buộc nội dung yêu cầu này vương cấp đức trí thể đẹp lao đồng bộ phát triển bản lĩnh trảo bản lĩnh đều luôn cứng rắn thương vân nguyên thần bị quản chế luôn cảm giác mình gây mất một chân bàn thương vân ngây người gian cựu vĩ long vương lại đến vẫn là lấy đồng dạng tư thế nhìn xem thương vân thương vân lần này đã có kinh nghiệm trước tiên ở chung quanh thân thể bố trí xuống vài đạo thông thiên phủ như cái kêu cựu vĩ long vương lần nữa phong tỏa không gian chính mình phải dựa vào phù văn chạy trốn hải vương cái kêu cựu vĩ long vương hét lớn một tiếng thanh âm như thật như ảo thương vân s ữ n g sở thầm nghĩ chẳng lẽ đây là cái này yêu vương danh xưng đáng tiếc chính mình lịch sử không phải rất tốt đối long tộc lịch đại tiền bối cự yêu không phải hiểu rất rõ. hải vương vừa hô về sau toàn bộ b i ể n chết tựa h ồ nhận triệu hoán càng thêm điên cuồng xoay tròn đến mức thương vân thân hình bất ổn thương vân trong nội tâm hoảng sợ cái này hải vương thực lực mạnh mẽ chỉ là thôi động nước chạy có thể đối một cái vương cấp sinh ra ảnh hưởng mà hải vương bản thân xuất thân long tộc vốn là tinh thông kỹ năng ơi thêm nữa đây là hải vương chính mình thúc giục b i ể n chết hải vương không bị nó chế phản chịu nó s á t thương vân lại cùng hải vương dây dưa mấy hiệp nước chạy tốc độ không ngừng tăng tốc thương vân sơ bộ nếm đến kiếm thế của chính mình mang đến cho người khác cảm thụ thương vân liền vẽ âm thổ phủ dương thổ phủ quan chú đạo biện chết bên trong quả nhiên biện chết lựa chọn tốc độ xuống hàng hải vương bản năng cảm giác được chính mình hải vượng biến hóa biết là thương vân dợ cho quỷ giận tí mặt không còn thôi động hải lưu mà là bắt đầu thu nạp biện chết biện chết thủy phi tốc đi qua hải vương chìm cái đuôi rồng tiến vào hải vương trong cơ thể hải vương thân thể không ngừng bành trướng cựu vĩ phi tốc xuất kích đã đến xử thương vân hoa mắt cấp độ thương vân không dám đối chiến chỉ có thể dựa vào phù văn tranh né hải vương công kích nhưng hải vương thân hình càng lúc càng lớn cựu vĩ không gian phạm vi càng thêm rộng khắp th Có chút đỉnh t yêu vương hiện ra chân thân có thể có to bằng hành tinh chẳng có gì lạ thương vân thẩm nghĩ chính mình đã không thể tránh né hải vương phạm vi công kích mà hải vương căn bản vô dụng cái gì công pháp đặc thù bất quá là đôi kích hôm nay chỉ có thể có trả ngươi tại dưới thân kiếm thương vân một tay cầm kiếm ánh mắt rào qua r a ngay tại hư không xuyên sinh ra phù văn cho đến ngày nay ta còn không nhúc nhích dùng đại lượng phù văn tác chiến bởi vì muốn đối phù văn tiến hành cải thiện tận lực nhiều cảm thụ phù văn nào diệu một trận chiến này liên bắt đầu kiểm nghiệm thương vân đứng ở không gian vũ trụ trường kiếm một ngón tay chỉ vây quanh hải vương mấy tỷ đạo chân vũ huyền xà phủ d ầ m d ạ p chẳng chị g á p vào hải vương trên người hải vương nhận áp lực thật lớn gào thét một tiếng ý đồ dãy r u ộ thương vân đến tiếp sau theo vào ngũ hành phụ tại hải vương chung quanh nổ bể ra đến ngũ hành nguyên lực lẫn nhau sửa chữa sai đã có phá toái hư không mở lại vũ trụ bộ dáng hải vương bị đau. gào thét liên tục cựu vĩ của vũ xua tan tứ ngược ngũ hành nguyên khí thương vân liền cơ hội này vận chuyển kiếm thế dẫn động ngũ hành nguyên khí nhận thương vân kiếm thế dẫn dắt trong tinh không xuất hiện một đầu năm m u quan g mang nhìn kỹ xuống dưới năm m u quan g mang bên trong lận chứa vô cùng s á t thái hải vương mấy lần dãy r u ộ n dòng ngâm liên tục thân thể t u ô n r a nồng nặc hôn tạp tử khí yêu khí rốt cục đêm đ ầ y thần chân vũ huyền xà phù thành trừ sạch sẽ mà thương vân kiếm thế dĩ nhiên thành hình hải vương đối mặt là vợt trên đẩy trời tinh huy năm mỏ quan mang còn có thương vân kinh thiên nhất kích hải vương tụ cùng một chỗ hợp thành một cái cực đại vô cùng l o n g đầu lần nữa cao giống một tiếng hải vương khắp không gian vũ trụ đều tràn ngập lên biển hương vị thương vân cảm giác mình như nịch thủy hành thuyền kiếm thế bị năn g trở một đạo hoa phủ mở ra thông lộ hải vương nhìn thấy một đạo phù văn tỏa ánh sáng về sau quanh thân đã có vạn kiếm ra thân âm dương ngũ hành chi khí mãnh liệt trùng kích hải vương hải vương dùng cựu vĩ sát nhập l o n g đầu có chút tán loạn thương vân trường kiếm tiến quân thần tốc phá vỡ đại lòng đầu trực bức hải vương chấn thân hải vương còn sót lại thi thể tác chiến toàn bộ nhờ bản năng mà yêu tộc bản năng chính là dựa vào thân thể cường hãn các loại pháp thuật vận dụng không nhiều. bị thương vân phá vỡ phòng ngự về sau hải vương mở mịt luôn cuống trong lúc vội vàng đòn đánh thương vân theo hải vương trong miệng x u n g vào năm hầu kiếm thế quan g mang theo vào tại hải vương trong cơ thể bộc phát vương cấp đã có phất tay hủy diệt tinh cầu y lực nếu nói là thực lực tuyệt đối cái này cựu vĩ hải vương khả năng cùng minh vương viên một s ả n sàn nhau nhưng viên một công pháp đối phó hình thể cực đại vô cùng ngày bình thường còn chính mình dẫn theo một mảnh hải vực hải vương thật sự là đang ở hạ phong đặc biệt là viên một công pháp đều là dùng để đối phó sống sinh vật đối phó hải vương bực này từ vật không có tác dụng gì hải vương thi thể biến thành to lớn hoa mắt tách ra thương vân rất cẩn thận k h ô n g chế kiếm khí của mình và ước đạo kiếm khí theo hải vương trong cơ thể phân ra vẫn chưa suy giảm tới tinh cầu thương vân cũng sợ chính mình ngộ thương truyền tống môn hải vương bị thương vân phân giải chỉ để lại một ít mảnh vỡ bị thương vân thu t ậ p áp xúc thành một đầu tiểu lòng bộ dáng thương vân trở xuống tinh cầu thấy kia hải vương biện chết nhưng có chút còn xuất lại thương vân thở dài một tiếng thả ra mấy chục đạo phù ổn định cái kia xoay tròn biện chết đem hải vương thi thể đưa vào biện chết bên trong hải táng hải vương là được n ó chỗ đem hải vương đưa vào biện chết thời điểm thương vân mơ hồ đã nghe được như tốt như khóc tiếng ca làm như tại ca sướng hải vương một đời lại như ca sướng long tộc vận mệnh tiếng ca gieo rắt tham thiết như có như không thương vân n g h ĩ cẩn thận nghe tiếng ca biến mất không thấy gì nữa thương vân đưa mắt nhìn b i ể n chết xoay tròn lấy rời đi trong nội tâm tư vị khó hiểu đứng ở truyền thống m u ô n trước thương vân hoạt động vài cái g â n cốt tiếp theo hành tinh sẽ là bộ dáng gì nữa t r ư ơ n g bốn trăm h thiên vương không thể không nói thương vân đi tới một k h o a rất đẹp trên tinh cầu mặt viên tinh cầu này cũng là màu lam nhạt bất quá màu sắc so hải vương chỗ tinh cầu phải thiện tinh cầu bên ngoài vòng quanh hơn mười vòng vầm sáng nhàn nhạt, nhạt. tinh cầu ngoài có hai mươi mấy viên vệ tinh lửa l ử viên tinh cầu này là do nham thạch cùng băng tạo thành nhiệt độ cực thấp mặc dù ưu mỹ nhưng không phải thích hợp sinh vật sinh tồn hoàn cảnh cho dù yêu giới có thật nhiều sinh vật vui với sinh tồn ở loại hoàn cảnh này bên trong nhưng ở vương trong mộ cũng không có những cái kia giống tồn tại thương vân vòng quanh tinh cầu đi một vòng không có gặp được cái gì đặc thù tình cảnh cũng không có gặp được vương cấp thi thể hoạt động dấu vết hiện nhiên trên viên tinh cầu này thủ vệ truyền tống môn vương thi yêu thích tiên tinh không kích động thương vân hướng bốn phương tám hướng thả ra mấy trăm ngàn đạo giò xét phủ tìm kiếm tinh cầu từng cái nơi hẻo lánh hả đó là cái gì? thương vân theo một đạo dò xét phủ truyền về trong tin tức chứng kiến một kiện đồ vật nói xác thực hơn đó là một khối lớn vô cùng đồng hồ yêu giới cho dù không dùng biểu không có nghĩa là thương vân không biết loại vật này đó là một tòa đồng hồ chiều cao ba mươi trượng biểu bản cổ p h á t vô cùng phía trên dùng thương vân không nhận biết ký hiệu đem mặt đồng hồ chia làm m ộ ư ơ i hai phần và t á o dường như kim như ngọc đồng hồ quả lắc hình như lợi kiếm đều, đều đung ề đ u đưa trái phải đồng hồ để bàn xác ngoài giống như là gỗ lại có vằn nước lưu truyền ngoại trừ cái này đồng hồ để bàn xác ngoài giống như là gỗ lại có vằn nước lưu truyền vậy cũng xem như yêu vương một loại có điều bực này đồ vật thành tinh không phải nhỏ y ê u đến cực điểm chính là pháp lực vô biên thương vân nhưng là nghe nói qua một ít cực yêu yêu cuối cùng tu thành thông tin ê tu vi ví dụ còn có chút chính là vốn là quái dị không tu luyện chuyển thế công pháp chính là tu luyện bản thân nghĩ cái kia địa mẫu mẫu thổ nguyên yêu cũng là trong đó một loại bất quá địa mẫu mẫu thổ nguyên yêu nguyên thần trình độ chắc chắn cùng thân thể có liều mạng chính là tuyệt đối không mở được linh trí thương vân ít nhất còn biết chính mình vì sao không thể tu luyện nguyên thần mà cái kia địa mẫu mẫu thổ nguyên yêu bản thân vĩnh viễn không có khả năng tự khai linh trí thương vân trong ngực tâm thần bất định lại mong đợi tâm tình tiến về này tòa đồng hồ nơi ở đương thương vân trực diện đồng hồ để bàn mới bản thân cảm nhận được này tòa đồng hồ trận trận u y áp đúng là yêu vương không thể nghi ngờ thương vân lần thứ nhất đối mặt vật thành vương hiện tại cái này vương thi bất quá là biến trở về trước kia bộ dáng bây giờ nói không hơn còn có cái gì sức chiến đấu nhưng thương vân chỉ sợ vương thi bản thân có chứa một ít khi còn sống phát tắc sẽ ảnh hưởng không gian thương vân rất xa vây quanh đồng hồ để bàn đi vài vòng chứng kiến đồng hồ để bàn bên trên dùng yêu giới văn tự có khắp thiên vương hai chữ thiên vương biểu thương vân trận trận n h ữ mày đang thương vân đầu tiên là nhìn hai bên một chút không phát hiện gì hết sau đó mặt l ế n lại thầm nghĩ mình tại sao thành dị vật thương vân kèm chế hỏa khí dù sao đối phương còn đang nói chuyện tất cung tất kính nói tiền bối tại hạ thương vân muốn tìm kiếm cái kia vương mộ cửa ra vào không biết tiền bối có thể để cho ta đi qua chúng ta cũng có thể cùng nhau đi tới lối ra thiên vương đồng hồ để bàn tất tất vang lên vài tiếng người là từ đâu tới thương vân đáp tại hạ yêu vương thiên vương đồng hồ để bàn thu được sau khi trả lời lại là tất tất vang lên vài tiếng đáp án không thể tiếp nhận người là từ đâu tới vô luận nói cái gì hôm nay vương toạ đồng hồ thanh âm đều là bình điệu không có bất kỳ cảm tình p h ậ p phồng thương vân bất đắc dĩ thử đáp yêu giới thiên vương đồng hồ để bàn làm theo phép đồng dạng tất tất vang lên vài tiếng kiểm tra thành công mời báo chủng tộc thương vân lần thứ nhất nhìn thấy tình huống như vậy có chút tò mò thật lòng đáp hoa tộc thiên vương đồng hồ để bạn xử lý thoáng một phát tin tức đáp lại nói chủng tộc không tồn tại mời báo chủng tộc thương vân có một loại đi lên đập nát thiên vương đồng hồ để bạn xúc động vì sao kêu chủng tộc không tồn tại hoa tộc bất quá là làm việc khiêm tốn yêu mấy cực kỳ thưa thất mà thôi làm sao lại để cái này yêu vương cho tàn phá nhưng đối phương rõ ràng cho thấy cỗ thi thể thương vân không có khả năng đi lên lý luận đành phải tùy tiện thay đổi cái chủng tộc ngân nguyệt lang yêu tộc thiên vương đồng hồ để bạn đáp chủng tộc kiểm tra thành công sau đó thiên vương đồng hồ để bạn liền không có động tĩnh thương vân đợi sau nửa ngày đành phải lên tiếng nói tiền bối thiên vương đồng hồ để bàn kịp thời cho ra đáp lại xin chào làng yêu thương vân thầm mắng một tiếng nói tiền bối đề nghị của ta có thể tiếp nhận thiên vương đồng hồ để bàn loẹ loẹ tỏa sáng phối hợp tất tất tâm thanh hệ thống không thể lý giải tin tức của ngươi thương vân bất đắc dĩ lặp lại ý đồ của mình thiên vương đồng hồ để bàn lần này suy tính thời gian càng dài sau đó cấp ra trả lời kiểm t r c đến kém thông minh yêu tộc không thể cùng hệ thống bình thường giao lưu thương vân trước mặt nếu là có một cái bàn phải lật ngược không thể chỉ n g ư ơ như vậy trí lực hệ thống còn dám nói ta kém thông minh thiên vương đồng hồ để bàn phát ra sáng tác hồng quang kiểm sinh vật ở vào phẫn nộ giai đoạn khởi động phòng ngự hình thức thương vân mắng mẹ tặc như thế nào còn có như thế cái hình thức ta đại yêu t ộ c không thể ra điểm bình thường yêu sao dù là như thế thương vân vẫn là vẻ mặt đau khổ rời khỏi thật xa trước người hiện đầy hộ phủ phòng ngừa thiên vương đồng hồ để bàn bảo khởi thiên vương đồng hồ để bàn khởi động phòng ngự hình thức về sau chính là đồng hồ để bàn hai bên bằng gỗ miếng bảo hộ dọc theo người ra ngoài đem đồng hồ để bàn nửa phần dưới vây quanh cái cực kỳ chặt chẽ nửa bộ phận trên mặt đồng hồ vẫn là lộ ở bên ngoài thương vân trận địa sẵn sàng đón quân địch đợi nửa ngày không gặp ngày đó vương tọ mình ngược h có c lại là ú thương xấu ổ bị đối p h một vân thầm nghĩ hôm nay vương tọa đồng hồ cũng có chỗ tốt chính là hoàn toàn không có cảm xúc hóa chỉ căn cứ điều kiện khách quan xử lý sự kiện nói truyền tống môn đó là có thể đủ đem ta truyền tống khi đến một cái tinh cầu công cụ thiên vương đồng hồ để bắn đáp kiểm tra hoàn tất mục tiêu tồn tại tại hệ thống chính phía dưới thương vân đại hỷ vậy thì tốt có thể hay không để cho ta xuyên qua truyền tống môn thiên vương đồng hồ để bản thống k h o i đáp hệ thống bác bỏ mục tiêu yêu cầu cảnh báo cảnh báo mục tiêu phẫn nộ giá trị thắng tắp lên cao khởi động phòng ngự hình thức thương vân cưỡng chế lửa g i ậ n trong lòng chậm rãi buông xuống dơ lên đ á lớn hảo hảo điều chỉnh hạ hô hấp cảm giác mình có bị cái này thiên vương đồng hồ để bản đùa dỡn cảm giác xin hỏi vì sao không cho ta xuyên qua truyền tống môn thương vân hỏi thiên vương đồng hồ để bản đáp mục tiêu vật thể cùng hệ thống t r ư n g hợp không cách nào x thì ra là thế ta giúp ngươi di động một hạ vị đưa là tốt rồi nói thương vân vén tay háo lên muốn tiến lên khẽ động thiên vương đồng hồ để bàn thiên vương đồng hồ để bàn kêu lên kém thông minh sinh vật ý đồ đụng vào hệ thống cảnh báo cảnh báo khởi động tự bạo hình thức thiên vương đồng hồ để bàn bắt đầu run run phát ra năng lượng cao nhiệt lượng thương vân tranh thủ thời gian lui ra phía sau nếu truyền thống môn bị cùng một chỗ hủy chính mình sẽ vĩnh viễn không cách nào rời đi vương mộ hệ thống tỉnh táo tỉnh táo thương vân từ đằng xa kêu lên đồng thời mắng thẩm chỗ ngồi này đồng hồ là có nhìn nhiều không bắt nguồn từ mình tình nguyện tự bạo cũng không nguyện ý để cho mình chặn thử thiên vương đồng hồ để bàn lệnh đi lại không để ý tới không hỏi thương vân thương vân chỉ có thể tao lông mày đắp mắt tiêu xài đến đồng hồ để bàn bên cạnh xin hỏi có cái gì phương pháp có thể làm cho ta xuyên qua truyền t ố n g môn thiên vương đồng hồ để bàn nói hệ thống không thể di động không thể cho phép tình cầu thương vân thật sự không thể nhịn được nữa nói thật sự cho rằng ta không dám động tới ngươi cùng lắm thì dùng chấn phủ đẻ chết ngươi nhìn ngươi như thế nào tự bạo thương vân nói là nói nhảm chính hắn cùng vốn không biết rõ phương pháp này có hữu hiệu hay không thiên vương đồng hồ để bàn trầm mặc một lát hệ thống biểu thị chuyện gì cũng từ, từ. thương vân xứng sở a ngươi chuẩn bị để cho ta đi qua thiên vương đồng hồ để b à n phản ứng một hồi hệ thống biểu hiện có chưa hoàn thành nhiệm vụ cần mục tiêu vật thể chuyển tố môn thương vân hỏi cái gì chưa hoàn thành nhiệm vụ thiên vương đồng hồ để bàn đáp gợi ý của hệ thống nhiệm vụ mục tiêu là rời đi cái này song song vũ trụ thương vân nói song song vũ trụ đã minh bạch như lời ngươi nói đúng là cái này gọi là vương mộ vũ trụ vừa vặn ta mang ngươi rời đi như thế nào thiên vương đồng hồ để bàn nói gợi ý của hệ thống song song vũ trụ chỉ có thể có một cái vật thể rời đi không thể vật thể hoặc là sinh vật rời đi thương vân nói không sao ta mang ngươi thu nhập trong cơ thể khi ta rời đi thời điểm ngươi tự nhiên đi theo rời đi thiên vương đồng hồ để bàn hưởng ứng sau nửa n g à y không cách nào phán đoán mục tiêu biện pháp khả thi hệ thống không cung cấp quyền hạn thương vân đại thể thăm dò cái này thiên vương đồng hồ để bàn cách tự hỏi nói ngươi không theo ta đi chính ngươi như thế nào rời đi đã lâu như vậy chính ngươi cũng không xuyên qua cái kia truyền t ố n g môn theo ta thời đến thứ nhất thân thể ngươi quá lớn không cách nào xuyên việt truyền t ố n g môn thứ hai ngươi căn bản là không có cách tự mình di động đúng hay không thiên vương đồng hồ để bàn hối đáp gợi ý của hệ thống bổ sung năng lượng về sau có thể biến hình chuyển biến hình thái lớn nhỏ có thể di động thương vân không nghĩ tới thiên vương đồng hồ để bàn còn có chức năng này hỏi vậy sao ngươi không bổ sung năng lượng thiên vương đồng hồ để bàn nói bổ sung năng lượng thời gian quá dài gợi ý của hệ thống hội bỏ qua rời đi song song vũ trụ lối ra hệ thống trong này không cách nào vận chuyển bình thường không thể cấp bổ sung năng lượng tăng tốc thương vân thầm nghĩ không thể cấp bổ sung năng lượng tăng tốc như vậy xem ra cái này tiên h vương đồng hồ để bàn có k h ô n g chế thời gian năng lực mà cái này cựu tinh liên châu bên trong áp chế thời gian phát tắc như vậy cũng có đạo lý nếu không đến chuyên tu thời gian pháp tắc vương cấp thoáng cái sắp xuất hiện miệng cởi mở thời gian vô hạn kéo dài nhất định sẽ cho vương mộ mang đến phá hư nghĩ đến hôm nay vương tọa đồng hồ còn sót lại chỉ là khi còn sống một ít chấp n h i ệ m muốn rời khỏi vương mộ mà thôi khi tiến vào mảnh tinh vực này trước đó còn có thể dựa vào lấy thời gian pháp tắc cho bản thân nhanh chóng bổ sung năng lượng xuyên toa vũ trụ đối phó một ít vương thi đoán chừng cũng có chút thủ đoạn công kích nhưng đã đến viên tinh cầu này về sau đa em thê đi động lực n g n g lại hơn thế ngươi không theo ta đi cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ lối ra đóng cửa theo ta đi ngươi lại không cách nào phán đoán đến cùng làm sao bây giờ thương vân hỏi thiên vương đồng hồ để bàn bắt đầu điên cuồng vận chuyển nhiệt độ lên cao ông ông tác hưởng cuối cùng bắt đầu hơi nước vấn đề không phù hợp lo gì quy luật hệ thống không cách nào xử lý hệ thống không cách nào xử lý khởi động tự bạo trình tự ai ta con mẹ nó thương vân tranh thủ thời gian dùng chân vũ huyền xà phù c h ấ n trụ thiên vương đồng hồ để bàn m n g cái này tính toán năng lực đến cùng có bao nhiêu thấp thiên vương đồng hồ để bàn là thế nào còn sống đến nơi này n g h e ta có khả năng tính tố pháp ưu tiên tại tất nhiên thất bại tố pháp được không người ở tại chỗ này nhất định ra không được theo ta đi còn có một chút hy vọng thương vân tận tình khuyên bảo thiên vương đồng hồ để bàn thiên vương đồng hồ để bàn hưởng ứng một lát hệ thống đồng ý chương bốn trăm linh một chân tinh thương vân cho thiên vương đồng hồ để bàn s u n g chút ít năng lượng khiến cho có thể cải biến bản thân hình dạng nếu không mang theo như vậy to lớn đồng hồ để bàn không thể thông qua truyền tống môn không nói về sau cũng là vương hữu thiên vương đồng hồ để bàn rất cho thương vân mặt mũi hoàn toàn thay đổi chính mình hình dạng biến thành một khối đồng hồ đeo tay bộ dáng mặt đồng hồ như chiếc cổ phát giống như kim như ngọc biểu liên giống như là một vòng loe kim quang vọc â y tại thương vân mánh l i kháng nghỉ xuống thiên vương đồng hồ để bàn mới thu li thương vân nhìn xem đeo tại cổ tay trái bên trên thiên vương đồng hồ đeo tay còn rất thỏa mãn không sai nhìn kỹ xuống dưới còn rất đẹp mắt về sau còn có thể nhìn thời gian thiên vương biểu tất tất vang lên hai tiếng hệ thống nhắc nhở không chuẩn bị chỉ đạo thời gian công năng thương vân mặt mũi tràn đầy ghét bỏ biểu lộ ngươi công năng cũng quá yếu đi đi thiên vương biểu đáp lại nói hệ thống kiểm làn xe kém thông minh sinh vật miệt thị hệ thống khởi động tự bạo hình thức thiên vương biểu trở nên nóng h ổ i hơn nữa không ổn định thả ra hung ác hồng quang thương vân chỉ có thể nói liên tục xin lỗi hay nói dỡn một cái yêu vương thi thể tại chính mình cổ tay cao hơn có thể thương vân còn không đến mức cùng một khối đồng hồ đeo tay đưa khí thiên vương biểu có thể hay không làm ước định tại không có cố ý nói tên của ngươi thời điểm ta nói toàn bộ lời nói cùng hệ thống không quan hệ thương vân cùng thiên vương biểu thương nghị nói thiên vương biểu nhanh chóng đáp lại nói hệ thống đồng ý khởi động tự động bảo hộ hệ thống hệ thống ôn nu nhắc nhở giảm bớt cùng kém thông minh sinh vật giao lưu có thể hữu hiệu kéo dài hệ thống tuổi thọ thương vân mặt đen lại được được ngươi tranh thủ thời gian giấc ngủ đi thiên vương biểu quả nhiên không còn phản ứng thương vân thương vân hử một tiếng nhìn đồng hồ đeo tay một cái mua cái biểu ân không sai thương vân mỗi ngày vương biểu kim đồng hồ đi rất quy luật đoán chừng ngàn vạn năm cũng sẽ không có sai số nhìn nhìn xa xôi hàng tinh nhìn nhìn lại thiên vương biểu kim đồng hồ thành một đường thẳng một ngón tay chỉ bên trên một ngón tay chỉ hạ v ề sau thời gian này định là sáu giờ thương vân rất là tùy tính không t ạ i lưu luyến viên này lạnh như băng tinh cầu tiến vào c h u y ể n tống môn thương vân đi vào một k h ỏ a màu vàng đất trên tinh cầu dưới chân đất đai cực kỳ suốt mật độ nhỏ nhất có thể nói là sen vào đất đai và khí thể tầm đó tinh cầu không đại đường tính cũng liền mười vạn giảm lấy tinh cầu này thể tích cùng tính chất thương vân đánh ra xuống chính mình một đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra có thể phá hủy thương vân thật không có đắc chí đánh giá vương cấp tiêu chuẩn thấp nhất đó là có thể đơn giản phá hủy một khóa tinh cầu tại đây nói tinh cầu vẫn là thượng giới bên trong tinh cầu tại thượng giới vô luận là tinh cầu lớn nhỏ vẫn là trình độ cứng cấp cũng không phải hạ giới có thể so bì tại hạ giới trong vũ trụ lớn nhất tinh cầu vô luận là hàng tinh vẫn là hành tinh phóng tới thượng giới đều chỉ có thể xem như tiểu cá tử càng không nói đến thượng giới bên trong khổng lộ tinh cầu tứ đại thượng giới mặc dù là quỷ giới bên trong cũng có tự thân tinh cầu mà tứ đại thượng giới chủ thể thực sự không phải là tinh cầu tại tứ đại giới t h à vô luận từ chỗ nào cái phương hướng thượng hạ trái phải đều có thể chứng kiến chủ thể vị trí men theo quy tích có thể tìm được chủ thể lấy trong vũ trụ theo một khoả tinh cầu đến mặt khác một khoả tinh cầu phương pháp có thể theo tùy ý một chút đến giới kia chủ thể nhưng là chủ kia thể là mặt phẳng mà không phải là hình tròn đây là vượt qua hạ giới phạm vi hiểu biết chính là bởi vì tuyệt đại đa số vũ trụ tựa như vương mộ là không có như vậy chủ thể cho nên không thể trở thành tượng giới nếu như phát hiện như vậy vũ trụ tồn tại có được vô hạn chống trải chủ thể cái k i a cái vũ trụ kia liền có tư cách trở thành mới nhất đại giới đến lúc đó chắc chắn trở thành thế lực khắp nơi tranh đoạt nơi thương vân nắm lên một cái cắt đất trong tay vê thành thoáng một phát lại có một luồng thuần chính thổ khí c h ẳ n ra thương vân hít vào ngụm khí lạnh như viên tinh cầu này đều là do thổ khí tạo thành năng lượng đó không thể khinh thường nhưng đáng tiếc thương vân triều sâu dò xét về sau phát hiện viên tinh cầu này thổ khí cho dù thoát hiết tại vương trong mộ coi như là hiếm có phúc địa nhưng đối với mình mà nói đã không có quá đại bán t r ợ thương vân tùy ý tại trên tinh cầu đi đi phát hiện một khối tấm bia đá phía trên có khắc chấn tinh hai cái chữ to tấm bia đá không cao lắm cũng liền một trượng thương vân cũng tại trên tấm bia đá cảm nhận được uy thế lớn lao vì sao xưng là chấn tinh thương vân có chút khó hiểu tại đây tại sao có thể có một khối tấm bia đá rốt cuộc là người p ư ơ n g nào lập xem ra cái kia viên mục vẫn là chưa nói lời nói thật tại đây nhất định còn có ẩn tình thương vân chính xuất thần một cơn gió lớn thổi qua tinh cầu rời rạc mặt đất tại cuồng phong hạ sụp đổ mà tấm bia đá cùng tấm bia đá t r u n g quanh đất đai vững như thái sơn thương vân ống tay áo trong gió bay phất phới tóc đen bay múa gió này nhanh chóng cực nhanh đủ để khai sơn phá thạch thương vân trong gió cảm nhận được một luồng ma lực ma khí mặc dù nhưng s á c thực vương cấp không thể nghi ngờ địa tâm thương vân nhìn về phía dưới chân thông qua gió thương vân rõ ràng cảm nhận được ma vương ngay tại tâm trái đất chỗ thương vân tầm mắt đặt tới mặt đất xuất hiện một cái cửa động trong động cầu thang trình tề thương vân bước chầm xuống đây là thương v vương cấp dù sao cũng nên có chính mình khí phách thương vân vương khi đang từ từ dưỡng thành thương vân trải qua rất nhiều đại long đầu thủ trưởng những điều này đều là ngồi ở vị trí cao chấp trưởng nhất phương nhân vật thương vân nội tâm ba khí sơn có hình thức ban đầu chỉ tiếp thương vân một mực không có tương ứng thực lực hiện tại thương vân tu vi phát triển căn cơ vững chắc tới tương ứng khí thế chậm rãi hiện hiện đây cũng là sinh mà làm vương hoa tộc người thừa kế trời sinh liền có chứa mấy phần khí thế bao trùm tại toàn bộ yêu giới phía trên chủng tộc khí thế thương vân từng bước một đi hướng tâm trái đất ghé qua bốn vạn dặm về sau thương vân tiến vào một mảnh thế giới dưới lòng đất tại đây tràn ngập hào quang màu vàng đất cái này thế giới dưới lòng đất là vây quanh một khóa to lớn tâm trái đất tâm trái đất giống như màu xám trắng kim sắc thập phần t h ô t giáp cùng tinh cầu sắc ngoài cách ra hơn mười dặm không gian này tạo thành thế giới dưới lòng đất tinh cầu vỏ ngoài có r ầ m rạp tràng trị khóa s á t tráng kiện vô cùng màu đen khóa s á t thẳng đứng hướng tâm trái đất vỏ quả đất lấy nhanh hơn tâm trái đất tốc độ xoay tròn lấy trên mặt đất sát phía trên một th hai tay vịn một thanh gần dài sáu thước hai tay cự kiếm mũi kiếm cũng không sắc bén lại có một luồng có thể phá hủy vạn vật lưu vợt cầm kiếm giả đang mặc màu vàng đất r i ắ p dày miếng lóc vai giống như quy giống như hổ mũ giáp giống như phượng giống như sói còn lại quanh thân đều là t r ọ n giáp phản ánh hảo quang cầm kiếm giả đi qua địa phương vỏ quả đất bên trên kéo dài xuống khóa sắt liền biết liên tiếp đến trên người hắn đương cầm kiếm giả vượt qua khóa sắt chiều dài khóa sắt hội tự hành ngăn ra trở về bản vị cùng một thời gian luôn có năm mươi cái khóa sắt liên tiếp đến cầm kiếm giả trên người tuyệt không sai lầm cầm kiếm giả vẫn không đối thương vân đến cũng không có bất kỳ phản ứng nào thương vân xuống tâm trái đất trong lúc đã dùng giò xét phụ tại đây viên chấn tinh bên trên tìm một vòng không có tìm được truyền tống môn cái kia truyền tống môn chỉ có thể ở một chỗ chính là cầm kiếm giả quỳ một gối xuống tâm trái đất dưới bởi vì đó là thương vân duy nhất vô dụng phụ tìm tòi qua địa phương thương vân đi đến cầm kiếm giả trước mặt đối phương quỳ một gối xuống lấy vẫn là cao hơn thương vân không ít thương vân chỉ có thể bốn mươi lăm độ ngưỡng mộ đối phương cầm kiếm giả khuôn mặt trang nghiêm là cái anh vĩ nam tử trên mặt có dọn rẹm sạch sẽ trồng â u tuế nguyệt lưu lại tăng thương nam tử hai mắt nhắm nghiền. sớm đã không có sinh cơ nhưng nước da vẫn còn có giãn cũng không tái nhuận dường như người lạ thương vân dựa vào là rất gần cầm kiếm giả vẫn không có phản ứng cầm kiếm giả chung quanh thân thể quanh quần một tầng nhàn nhạt sáng bóng cùng cựu tinh liên châu bên trong ngăn cách không gian năng lượng đồng x u ấ t một triệt thương vân không cần đụng chạm cũng biết tầng này sáng bóng không thể dựa vào man lực bài trừ đại đạo năm mươi thiếu một mã động thương vân nhìn về phía khóa sắt l a n g không một chảo một tiếng vang thật lớn thương vân đem cái kia cùng khóa sắc ngạnh xinh xinh theo cầm kiếm giả trên người rốt thương vân dùng chín phần mười khí lực mới đưa cái này khóa sắt lôi ra vẹn vẹn một tiếng này nổ mạnh để toàn bộ tinh cầu run d ậ y khóa sắt ly thể lập tức trường kiếm vương vẩy sáng như tinh huy tuôn ra ánh sáng sáng chói chém về phía thương vân thương vân trường kiếm kịp thời ngăn trở cầm kiếm giả hai tay cự kiếm hai tay bên trên cự kiếm một cái to lớn chữ chấn chấn áp hào quang lóe lên về sau lui là nhàn nhạt tia sáng màu vàng cầm kiếm giả vươn người đứng dậy quanh thân liên tiếp bốn mươi chín sợi xích sắt hai mắt mở ra mặc dù tràn ngập sáng bóng ánh mắt lại trực câu câu xứng sờ cầm kiếm giả một tay cầm thương vân trường kiếm mà đứng thương vân cầm kiếm giả thanh n â m khàn khàn hùng hậu ta chính là trọng c h ấ n vân mệnh trấn thủ cửa này vẹn vẹn tam thanh đệ tử nhưng thông qua bọn ngươi nếu không có nhanh chóng rời đi thương vân cẩn thận quan sát cái kia trọng c h ấ n phát hiện nó mặc dù tại ngôn ngữ t h ầ n sắc cùng ánh mắt cũng không biến hóa cùng hắn nói là vương thi thì biến không bằng nói là k h ô i lỗi bản tồn tại thương vân thầm nghĩ tam thanh đây không phải là trong tiên giới tồn tại trong truyền thuyết đệ tử của bọn hắn sẽ có cái gì đ ặ thù thương vân hoàn toàn không biết thương vân cùng tiếu vài tiếng tam thanh đệ tử tốt để ngươi thể nghiệm phán hợp pháp thương vân đánh đòn phủ đầu một đạo to lớn kiếm khí bay thẳng trọng c h ấ n trọng c h ấ n ra sức một kiếm đem thương vân kiếm khí chém thành hai nửa xác nhận hoàn tất ngươi chính là tam thanh tử đệ có thể thông qua thương vân xứng sở ta là tam thanh tử đệ hẳn là thương vân nhìn xem kiếm trong tay của chính mình hẳn là sư phụ bọn hắn chuyển thừa lại là tam thanh bên trong một vị thương vân có chút đau đầu nếu là mình còn cùng tam thanh có chút quan hệ về sau khả năng còn phải chọc phiền thoái trọng trấn không tại đối mặt thương vân xoay người một kiếm chém về phía mặt đất đem sau lưng một mảnh đất sắt chém vỡ lộ ra một đạo truyển t ố môn thương vân không nghĩ tới chính mình dạng cũng có thể lừa dối vượt qua kiểm tra nhưng là cùng tam thanh nhắc lên quan hệ thương vân trong lòng vẫn là trầm điện điện đến thương vân tu vi hiện tại bắt đầu sáng tỏ thiên đạo biết rõ điểm này về sau nhớ lại đi qua bắt đầu cảm thấy thanh kiếm quan cái kia nho nhỏ, nhỏ tầm thường đạo quan mình và đồng môn sư phụ gặp nhau cũng không phải là chỉ là trùng hợp đơn giản như vậy thương vân một bên suy nghĩ vừa đi về phía truyền t ố n g môn trải qua trọng chấn lúc trọng chấn cái mũi có chút đánh vào hai mắt t u ô n ra tinh quang không đúng người là yêu loại nhận lấy cái chết thương vân đột nhiên quay đầu chỉ thấy hủy thiên diện đ i ệ một kiếm chém về phía chính mình Trung u q ố chương t ờ i x a bốn trăm linh hai trọng chấn thương vân quanh người trong tay trái che kín quan điểm từng cái quan điểm chính là một đạo xuyên tự phòng phủ tự nhiên phủ số lượng nhiều mỗi một đạo lực phòng ngự cũng m u ô n yếu một ít trọng chấn trọng kiếm áp đến thương vân trong tay trái vô số chữ xuyên i mắng t r ô n g vùi tương đương với vô số tinh cầu bị hủy diệt l ự c đạo tại bên ngoài xem ra thương vân phòng ngự bình thản không có gì lạ chẳng qua là dựa vào cường hạ thân thể đón đỡ trọng chấn một kiếm trong đó huyền l i ệ u chỉ có thương vân cùng trọng chấn bản thân trải nghiệm một cách này đối với thương vân cùng trọng chấn mà nói cũng chỉ là phổ thông một cách thương vân trong nội tâm minh bạch nếu là mình mới vừa tiến vào vương mộ lúc liền gặp được trọng chấn đối thủ như vậy khả năng đã bị một kiếm chém thành trọng thương thương vân bị trọng chấn một kiếm b ư ớ c r a truyền thống môn p h ạ m vi thương vân tiện tay cầm ra một thanh kiếm khí ngưng tụ trường kiếm thân kiếm như mực không cho ta đi qua trọng chấn ánh mắt ngưng trệ người là yêu loại không được thông qua thương vân cười hư một tiếng vừa mới ngươi không phải tán đồng ta là tam thanh tử đệ trọng chấn chậm chắn đáp yêu loại không là tam thanh tử đệ thương vân trong nội tâm không vui yêu loại không thể là tam thanh tử đệ thương vân cũng không phải nghĩ dính tam thanh ánh sáng mà là cảm giác ra trọng ch người lạnh một tiếng hỏi ngược lại ngươi hẳn là là ma tộc đi theo chúng ta yêu tộc khác nhau ở chỗ nào lấy tam thanh tử đệ thân phận vẻ vang trọng trấn mặt không biểu tình tiếp tục đáp ma tộc không là tam thanh tử đệ thương vân khẽ nhữ mày vậy sao ngươi trấn thủ nơi này chẳng lẽ không phải tam thanh an bài trọng trấn không đáp sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào ánh mắt có chút t ạ m đạm lập tức khôi phục thương vân thở dài đối phương chỉ là một bộ vương thi có thể đứng ở chỗ này chẳng qua là bị như khôi lỗi đồng dạng khống chế có thể cung cấp tin tức thập phần có hạn có thể làm ra đáp lại đại khái cũng là người khống chế sớm thiết lập thương vân nhìn xem trọng c h ấ n anh vi d á người n g cùng không hợp nhau thất thần thầm nghĩ đây hẳn là thiên giới mỗi một đại nhân v ậ t tan bài không biết từ chỗ nào tìm đến này là tuyệt thế ma vương thất thần không để cho a táng ngược lại rót vào nhất định linh trí khiến cho trở thành c h ấ n thủ truyền tống môn người giữ cửa thương vân sẽ không r ú t đi chỉ có thể đánh với trọng c h ấ n một trận trọng c h ấ n thấy thương vân cầm kiếm đi hướng chính mình g ơ lên cự kiếm c h ấ n chỉ hướng thương vân thương vân tiện tay chém ra mấy trăm đạo chân vũ huyền xà phụ áp chế trọng trấn trọng trấn g ầ m nhẹ một tiếng quanh thân màu vàng đất ma khí phát ra hôn tạp một ít tiết lực xử thương vân phủ còn chưa r thương vân một kiếm hướng thế r ọ n g c ấ n t r có chỉ linh đài. Trọng chấn chấn linh hăng hai đánh đài. i Trọng Trọng trả. k phát huy phát huy một luồng bá vương khí cũng đi ngay thẳng hùng hồn một đường nhưng so với trọng chấn hạng nhiên có thừa cương liệt không đủ trọng chấn kiếm pháp là một lực phá vạn pháp không có quá nhiều xinh đẹp cũng không có ma pháp hô t ạ p có chỉ có mỗi một trọng kiếm mang theo hủy d i ệ t đất trời lực lượng thương vân đối chiến trăm vạn kiếm về sau cầm kiếm tay phải bị chân có chút phát đau n h ấ t một tay kiếm đ ố i kháng hai tay kiếm vốn là có thiên nhiên hoàn cảnh xấu thương vân sẽ không g i ậ n trường dùng đắn tay trái vận khởi yêu chiến đổ bên trong chiến đấu chi pháp đem chính mình lực lượng của thân thể phát huy đến lớn nhất đồng thời ý niệm thôi động chân vũ huyền xà phù không ngừng áp vào trọng chấn trên người tam tự tốc phủ xuyên tự phòng phù sớm đã ra thân trong cơ thể linh phủ bị điên quần vật tự nhiên cũng có chính mình mật pháp một t ầ n g ma khí thật mỏng bao phủ toàn thân trọng chấn vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng đều cực lớn gia tăng mà lại thương vân phủ rất khó nhập vào thân coi như áp vào trọng chấn trên người cũng rất nhanh liền c h ố c ra giảm mạnh thương vân phủ văn uy lực cho dù thương vân dùng ngũ hành p h ủ công kích trọng chấn ngũ hành nguyên lực tại trọng chấn hộ thân ma lực xuống giống như là gặp vật cách điện rất khó ra thân thương vân có chút đau đầu trọng chấn cái này rõ ràng cho thấy một thân cơ hồ khiến pháp thuật mất đi hiệu lực hộ giáp làm cho trọng chấn địch thủ chỉ có thể cùng trọng chấn đắc ý nhất thân thể cùng chấn kiếm trực tiếp đối. Kháng. thật sự là đối kháng tu luyện dương khí tiên gia cùng quỷ tộc vô thượng công pháp xem như yêu vương thương vân tự nhiên không sợ ngược lại kích thích tâm trung hào khí cùng trọng chấn đôi bính vô số khóa sắt tại thương vân cùng trọng chấn va chạm trong nổ vang l ạ n h rung rung động tâm trái đất rung mạnh vốn là rời rạc c h ấ n tinh đại địa càng thêm nông cạn đã có sắp sửa tán loạn xu thế nhưng cả viên tinh cầu bị một cố lực lượng vô hình bảo vệ được tán mà không bại thương vân cùng trọng chấn lực lượng ngăn nhau như vậy đánh tiếp trăm ngàn năm cũng chia không xuất g a thắng bại thương vân không thể không dùng chút ít thủ đoạn đặc thù Thương vân tầm mắt tới, trong h v â lúc nhất thời trong không gian như pháo hoa tách ra trong nháy mắt liền có mấy vạn quang hoàn bị điểm sáng một cái khác quan g điểm chính là trọng chấn trọng kiếm phía trên lại binh khi tấn công áp bách không gian mà hủy diệt vật chất sinh ra năng lượng cao cùng cao lượng trọng chấn bị thương vân áp chế chỉ còn phòng thủ trọng kiếm phía trên chữ c h ấ n c h ấ n áp dần dần sáng n g ờ i theo c h ấ n kiếm quang huy thương vân cảm nhận được lực phản chấn càng lúc càng lớn cuối cùng có hào quang màu vàng đất theo c h ấ n trên thân kiếm bước lên thương vân cảm nhận được ma vương trọng thương tinh khí thần kiếm linh thương vân có chút dừng lại công kích của mình trọng chấn vốn là cầm kiếm vương hiện tại thương vân lại cảm thấy c h ấ n kiếm mới là chủ thể trọng chấn đã mất đi sinh cơ biến thành vỏ kiếm c h ấ n kiếm phát sáng trọng chấn trong ánh mắt cũng giống như nhiều hơn một luồng thanh minh nhìn thoáng qua thương vân trọng chấn cơ thể hơi trầm xuống đem chấn kiếm n ắ m đến sau lưng mà hậu thân thể xoay trọn một luồng sáng trói vô cùng kiếm khí lăng không m à phát thương vân nên đón một kiếm cánh tay lại có chút run lên khắp thiên kiếm khí bay múa phóng tới thương vân thương vân chiến ý xôi trào huy động kiếm khí cùng trọng c h ấ n đ ổ i bính bất đắc di trọng chấn kiếm khí càng thêm mánh liệt thương vân từ bỏ kiếm khí quyết đấu tay phải cầm kiếm tay trái nắm tay vọt mạnh hướng trọng kiếm muốn chém giết gần người song kiếm t ư ơ n g giao thương vân cảm nhận được to lớn lực phản chấn đồng thời một luồng ý thức theo giao kích ở chung với nhau kiếm chạy tới thương vân trong thần th cho rằng đây là trọng chấn công kích nguyên thần ma pháp trong thong chốc phát hiện đây là trọng chấn tàn niệm thương vân thấy được ma giới một cái cùng nhau đối với hoang vu địa phương một cái thôn xóm nho nhỏ một cái lưng có n g làm bằng gỗ đại kiếm thiếu niên trên mặt tràn đầy hưng phấn tiêu dung đang từ trong thôn chạy đến đưa tay gọi về phía trước thân ảnh thân ảnh kia cũng là thiếu niên thương vân thấy chỉ là bóng lưng xem ra so đeo kiếm gỗ thiếu niên n i ê n hữu k ỷ hơi dài đương này lớn tuổi thiếu niên sắp sửa quay đầu thời điểm, điểm này tàn niệm hoàn tất tàn niệm bất quá một ý niệm thương vân đang quan sát tàn niệm đồng thời còn đang cùng trọng chứng i a o thủ song p ư ơ n g đều không có giữ lại, chỉ có một ý nghĩ. chính là đánh bại đối phương tàn n i ệ m không tiếng động tàn n i ệ m sắt thái hơi đen tối tàn n i ệ m không ngừng theo chấn trong kiếm chuyển vào thương vân thức hải hình ảnh đức quãng quần áo đơn bạc thiếu niên một lần lại một lượt huy động trong tay bằng gỗ đại kiếm trôi kiếm đã mài đến tỏa sáng thân kiếm nhiều chỗ tổn hại thiếu niên mồ hôi không ngừng huy sái thiếu niên hiện ra m ỏ i m ệ t vẫn cắn răng kiên trì ánh mắt thanh tịnh kiên định tàn n i ệ m tiếp tục một thanh niên trên mặt lờ mờ còn có thiếu niên bằng dáng người đeo một thanh kim loại cự kiếm chất liệu hết sức bình thường nhìn về phía trên cũng rất có phân lượng thanh niên thần sắc đau khổ đối có hay kế h thần sắc nhìn thoáng qua thanh ô n niên, g lại, sắc qua q u y tiếp tuyệt quay n g ư ờ rời đi.、Thanh、niên lên tay, muốn kêu gọi, cuối i đựng, không có để Thanh tay, t chịu không cho nâng lên muốn cùng lên kêu có n g Kế ế t i hình ảnh là thanh niên say như chết khắp khuôn mặt là xốc xếp trồng râu hiển nhiên hồi lâu không có tu bổ qua một cái thấy không rõ rung mạo thân ảnh đi hướng thanh niên một cước đem thanh niên đá ngã lan thanh niên thịnh nộ đứng dậy muốn tranh đấu mấy người thấy rõ người tới bộ dáng thanh niên gục đầu xuống có chút chân tay luôn cuống nằm chặt hai nằm đấm về sau phải là bị người nọ răn dậy thanh niên thần sắc mới bận biến hóa cuối cùng l ạ rơi lầy mặt tàn niệm tiêu tán kế tiếp hình ảnh thanh niên trên mặt nhiều hơn gian nan vất vả đã đơn giản trọng chấn bây giờ bộ dáng thanh niên trọng chấn mặc tỏa giáp cầm trong tay một thanh bạch ngân hai tay trọng kiếm chỉ vào một đạo sơn môn cái kia sơn môn lộ vẻ một môn phái tu c h â n chỗ cửa kia phái không đại sơn môn tu được không tính hữu vĩ thanh niên trọng chấn hăng hái nói cái gì người giữ cửa sắc mặt sợ hãi hồi lâu một dâu dài lao giả ôm một phương cái hộp đi ra sơn môn đem cái hộp vương giao cho trọng chấn sau đó hai mắt thất thần nhìn xem trọng chấn trọng chấn thần sắc đã biến gần như tan vỡ bản hai tay run dày khé vớt hộp vông chiến chiến chiến nguy, nguy đem hộp vương nâng đến đầy đủ lông mày. rốt cục thấy rõ trên cái hộp viết danh tự trọng c h ấ n hai mắt sung huyết ma khí bộc phát tóc đen nổ tan trên không trung bay múa n g ử a mặt lên trời điền cuồng gào thét dâu dài lao giả bị trọng c h ấ n ma khí trúng kích thổ huyết bay ngược thủ vệ đệ tử chịu đựng không được trọng c h ấ n cuồng bạo ma khí bạo thể mà chết dâu dài lao giả cơ hồ toi mạng dây r ù ổ i lấy chống đỡ nội thân thể giống như là cùng trọng c h ấ n giải thích cái gì tàn nghiệm im bặt mà d ừ n g hình ảnh tái khởi thương vân thấy là máu và lựa thế giới một quảng trường khổng lộ là một cái ma giới môn phái tu trần quảng trường trên quảng trường đã đến chỗ là tử thi khắp nơi là máu tươi trọng chấn, đầy người ma khí. hai mắt đỏ thấm sắc khí mãnh liệt hủ thực lấy dưới chân h ắ n đại địa trong tay cự kiếm đã hoàn toàn bị máu tươi nhuộm đỏ một cái quần áo hoa lệ mặt như quan ngọc c h à n g thanh niên ngồi liệt trên mặt đất chính hốt hoảng hai chân loạn đạp hướng lui về phía sau nam tử hoa lệ áo quần rách nát n ố n máu trên mặt anh tuấn tràn ngập sợ hãi hướng trọng trấn nói cái gì trọng trấn mặt không biểu tình chỉ lo kéo lây trọng kiếm từng bước từng bước đuổi theo c h à n g thanh niên cuối cùng đi đến nam tử trước người đảm nhiệm nam tử thiên l ô n văn ngữ trọng trấn một kiếm đem nó chém đầu thương vân trong nội tâm đau xót cảnh tượng này có phải là năm đó đại sư huynh tô Mộ Dung tàn sát hết thương vân thiếu chút nữa bị trọng chấn một kiếm bổ chúng tranh thủ thời gian tập trung ý chí đ ố i kháng trọng chấn cự kiếm tàn nhiệm lần nữa chuyển đến là trọng chấn không ngừng bị ma giới tu chân giả truy sát c h ẳ n g cảnh thương vân đối bị đổi g i ế t tư vị ngược lại là rất quen thuộc một hồi lại một trường truy sát trọng chấn dục huyết phân chiến g i ế t địch vô số cuối cùng trọng chấn bị mấy cao thủ vây công bản thân bị trọng thương vì một chân c h i ế n đất chật vật dựa vào cự kiếm trèo chống thân thể trọng chấn địch nhân cười gằn đang muốn vây rét trọng chấn một thiên thần bản thanh âm từ trên trời gián xuống tại tàn g h i ệ m bên trong thương vân là nghe không được thanh âm sở dĩ nói là than bởi vì thương vân có thể theo tàn niệm bên trong cảm nhận được không gian chấn động trọng chấn đại hỷ vây giết trọng chấn người sắc mặt biến đổi lớn thương vân trong lòng cũng là trầm xuống chuẩn tôn chương bốn trăm linh ba chấn cái này trọng chấn vậy mà cùng chuẩn tôn có quan hệ chẳng lẽ chính là mấy lần xuất hiện thân ảnh mơ hồ thương vân nuốt nước miếng một cái trọng chấn đã chết không biết bao nhiêu lời kỷ cái kia chuẩn tôn phải t r ă n g hiện tại đã là ma giới một vị đại tôn có như vậy ma chỗ dựa trọng chấn như thế nào lưu lạc nơi này bị tiên giới tam thanh điều khiển thương vân đối với tứ giới tầng sâu quan hệ không phải hiểu rất rõ nhưng là có một chút vẫn là tin tưởng c h mới tàn nhiệm chuyển g đến thương vân chứng kiến trọng chấn tại trong hư không vũ trụ ghé qua cong ở sau lưng một cái không thành hình đại kiếm chỉ dựa vào màn này thương vân nhìn không ra trọng chấn mục đích thương vân còn đang cùng trọng chấn đội bính tay phải kiếm tay trái phủ hình ảnh nhất c h u y ể n trọng chấn cầm trong tay một khối như hồng bảo thạch vật thể trọng chấn mừng rỡ bên trong mang theo một luồng lao không đi s â u bi mà trọng chấn sau l ư n g đại kiếm hình dạng thoáng cải biến đã có một tia trọng kiếm chấn bóng dáng trọng chấn đây chẳng lẽ là đang tìm kiếm thiên tài địa b ả o đ ú c kiếm thương vân suy đo nói quả nhiên trọng chấn chấn kiếm tại tàn niệm bên trong dần dần thành hình không biết hao phi trọng chấn bao nhiêu tâm huyết cùng bảo vật lại một cái hình ảnh trọng chấn trên mặt rốt cục lộ ra tiêu dung trong tay bưng lấy thành hình chấn kiếm mặt hướng vừa đứng tại đỉnh núi thân ảnh đúng là mấy lần xuất hiện ở trọng chấn tàn niệm bên trong mơ hồ thân hình. cái kêu mơ hồ bóng người bên cạnh còn đứng lấy hai bóng người khá là rõ ràng thương vân trong lòng r u n g mạnh bởi vì hắn tại miệt đa la nhớ lại trong chân r u n g gặp qua hai người kia ảnh cha mẹ thương vân vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến mình sẽ ở trọng chấn ký ức tàn niệm bên trong nhìn thấy song thân của mình tại trọng chấn tàn niệm bên trong thương vân cha mẹ chính nhiệt tình hướng trọng chấn góc thần sắc có chút thân mật giống như là lại nhìn đệ đệ của mình bản trọng chấn tay nâng trọng kim chấn giống như là muốn tiến lên đem chấn dân hiến cho thương vân phụ mẫu thương vân ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại cứu, cứu nói nhiều mẹ có ma giới bằng h cái này trọng kiếm chấn là muốn cho ta cha mẹ sự vật cái kêu ma tôn là ai thương vân thất thần gian trọng chấn một kiếm chạy sộc kết kết thật thật chém tới thương vân đầu vai thương vân chỉ tới kịp dùng hộ phù bảo vệ mặc dù không có bị chạm phá thân thể nhưng bị thương nặng bay ngược đi ra ngoài treo ở giữa không trùng khỏe miệng tràn ra tơ máu trọng chấn bị khóa s á t hạn chế không thể rời đi tâm trái đất dùng chấn kiếm chỉ phía xa thương vân thương vân quệt quệt mồn góc đ í c vết máu trong cơ thể linh phủ trận vận chuyển nhanh chóng chữa trị thương thế không biết có phải hay không chấn kiếm áp chế trọng chấn trọng chấn không có truy kích thương vân chấn trên thân kiếm qu thương vân nhìn trọng c h ấ n thần sắc thay đổi mang theo tôn kính cùng đau lòng trọng c h ấ n chém c h u n g thương vân một kiếm lộ ra trọng c h ấ n cuối cùng một thiên tàn nghiệm trong một vùng hư không một t r u n g sáng đứng đấy một cái thấy không do bóng người đưa tay vươn hướng trọng c h ấ n trọng c h ấ n thần sắc cương nghị g ắ t gao ôm lấy trần kiếm ánh sáng bên trong bóng người tựa hồ nói thứ gì trọng c h ấ n khinh miệt i ế t miệng về lấy kịch liệt ngôn từ thương vân nghe không được thanh âm là từ trọng c h ấ n hình dáng của miệng khi phát âm cùng thần sắc đoán được song phương đàm phán không ổn ánh sáng trung nhân tức giận toàn bộ thế giới rút rẩy rỗi ra một đầu tràn ngập vũ trụ quang thủ trụ vào trọng chấn. trọng trấn ngửa mặt lên trời cười dài đem chấn kiếm xoay ngược lại nhắm ngay chính mình quyết tuyệt đối ánh sáng trung nhân nói thứ gì còn kia quang thủ đ ố n g nhiên dừng lại sau đó đột nhiên chụp vào trọng trấn sau đó thì đã trễ trọng trấn đem chấn kiếm đâm thật sâu vào trong cơ thể mình đồng thời bắt đầu điên c u ồ n g thôi động ma lực lại là vượt qua ải tôn cấp ánh sáng trung nhân chấn kinh g ầ m lên trọng trấn sau lưng hư không vỡ ra một cái vòng xoáy đó là ngay cả tiếp vương mộ vòng xoáy trọng trấn dĩ nhiên sắp chết tùy ý vòng xoáy đem nó hút vào ánh sáng trung nhân vừa vội vừa tức rồi lại không thể làm gì thương vân không nghĩ tới trọng trấn là vì hộ kiếm mà chết mà cái này chấn kiếm cùng thương vân một nhà có trọng yếu liên hệ cho dù thương vân không biết trong đó quan hệ mà trọng c h ấ n là thương vân trưởng bối không thể nghi ngờ hơn nữa là vì bảo vệ thương vân i a mà tự vận tiền bối ta hiểu được mẫu thân nói định nhân là tam thanh một t r ồ n g hoặc là tam thanh thương vân nắm chặt hai năm đấm khó thương r á c cứu cứu vội vã để cho ta đến yêu thần hoặc cánh chỉ có yêu yêu quỷ vội vã giới, để đến thần h ta n là vậy, vô mới Tam Tam mắt? đối liếng. có có cùng cùng ta ra có thể Thanh Thanh, ta thế kháng như h đến nào góp ra ư vân không biết rõ mảnh còn đối với tam thanh h ậ n ý đã ở trong nội tâm m ộ c dễ bởi vì hiện tại thương vân liền quay mắt về phía tam thanh một trong một tay tạo nên bi kịch thủ vệ trọng c h ấ n thương vân nhìn xem trọng c h ấ n xem ra vương mộ là tam thanh cũng không dám tiến vào địa phương cái chỗ này sức mạnh quy tắc chẳng lẽ bao trùm tam thanh phía trên vẫn có thỏa thuận gì cái này không được biết lấy cứu cứu â phẩm chất vậy cũng không biết tầng sâu nguyên nhân hôm nay trấn kiếm nhất định phải thu hồi thương vân nói trọng trấn mắt không biểu tình trên mặt đã có biến hóa rất nhỏ nhìn kỹ xuống khiến người ta cảm thấy bình tĩnh thoải mái bình tĩnh thương vân trở xuống tâm trái đất chậm rãi đi hướng trọng trấn trọng trấn đi lại nặng nề g h đi hướng thương vân thương vân giờ phút này không biết nên như thế nào chiến thắng trọng trấn trọng trấn tuy là bị k h ô n g chế nhưng bảo lưu lấy toàn bộ chiến đấu ký ức cùng tài nghệ ở vào đ ỉ n h phong chiến lược mà trọng trấn thực lực túng không phải vương cấp định phong cũng là hậu kỳ đại thành thực lực phi phạm thương vân có chỉ có một tín n i ệ m chính là tự tay mai táng trọng trấn thương vân cách trọng trấn chỉ có vài chục trợ lúc nổi lên mười phần pháp lực kiếm khí bạo bành tay trái ngắt một chương và phủ phóng tới trọng c h ấ n trọng c h ấ n chỉ là thật đơn giản một kích phách trạm chấn kiếm ở giữa không trung tiêu tan thành điểm một chút vầng sáng thương vân khó hiểu trọng c h ấ n ý gì chẳng lẽ là chấn kiếm có linh tự hành phân giải hộ i chính mình hay sao không đợi thương vân suy nghĩ cẩn thận thương vân phát hiện không gian chung quanh ngưng trệ chuyển động tâm trái đất t ứ t á n vầng sáng đong đưa khóa s á t trọng c h ấ n phách trạm sâu động tác hết thể đều dừng lại tùy theo mà đến thương vân phát giác tự mình cũng dừng lại ý thức đồng dạng lâm vào nửa tinh trạng thái đây là thế nào thương vân suy nghĩ tốc độ rất là giảm bớt chấn kiếm một giọng nói chuyển vào thương vân thần thức chấn kiếm đến chấn thủ chấn tinh không có gì thích hợp bằng chấn hoàn vũ d i ệ t tăng thương chấn kiếm r a dẫn động chấn tinh chi lực chấn văn vật chấn luân hồi thương vân rõ ràng cảm nhận được thân thể mỗi một tấc da thịt mỗi một tơ cơ bắp mỗi một điểm pháp lực đều tại đ ỉ n h chỉ vận dụng vĩnh hằng cố định tại một chút chấn tinh thậm chí có bực này vi lực thương vân không khỏi cởi khổ một chút yêu lực tại thương vân trong thức hải điên cùng vận chuyển chống cự ở cuối cùng chấn như thần thức bị chấn thương vân sẽ vĩnh bị phong ấn ở đây trở thành chấn tinh cho cùng mà ch sắp trở thành một cái bất sinh bất diệt vĩnh hằng thể vĩnh viễn sẽ không phát sinh bất kỳ biến hóa nào kể cả chấn tinh quanh mình không gian phạm la tiến vào bị chấn tinh cùng chấn bóng kiếm tiếng nổ trong phạm vi là bất luận cái cái gì đồ vật đều sẽ đứng im bài trừ đứng im phải dùng vận động thương vân hai mắt vẫn có thể thấy vật tấm mắt đã tới ngũ hành phụ văn lơ lửng thương vân muốn dẫn bảo ngũ hành phụ để ngũ hành nguyên khí tự thân sinh sinh bất tức kéo hư không bài trừ nơi này đứng im âm dương ngũ hành vận chuyển chính là thiên địa đại đạo không đảo ngược chuyển đáng tiếc thương vận chuyển ngũ hành nguyên lực bị đóng cửa tồn tại nho nhỏ phù bên trong thương vân nuốt miệng nước đắng chẳng lẽ muốn bị đẻ chết ở chỗ này ta sao không nghĩ tới bất sinh bất diệt vĩnh hằng bất động còn có bực này cách dùng thương vân lại thử mấy lần vô luận thả ra bao nhiêu phủ đều sẽ lập tức bị chấn tinh cùng chấn kiếm chấn trụ trọng chấn tắc thì thành pho tự b à n vẫn không n ú c đ í c h thương vân tư duy cơ hồ đình trệ cảm giác chỉ là qua trong nháy mắt kỳ thực thương vân cũng không biết qua bao lâu dùng phật lực phản chấn thương vân nghĩ tới phương pháp này lấy không thay đổi đối ứng không thay đổi muốn duy trì ở mình bây giờ trạng thái không đến bị chấn trụ cuối cùng thần、thức. phật lực lại có tác dụng nhưng vẫn không thể ngăn cản thương vân trong cơ thể được im thương vân có thể điều động tư duy cùng yêu lực càng ngày càng ít như thế nào như thế trong cơ thể ta tiên yêu phật ba lực cùng tồn tại lại bị chấn tinh định trụ thương vân không cam l ò n g rồi lại không thể làm gì thương vân trong ánh mắt thần thái chỉ còn lại có cuối cùng một vòng trong đầu ý thức còn sót lại một điểm cuối cùng tàn tinh cái này chấn pháp cũng không phải phật lực chấn tinh cùng chấn kiếm làm sao có thể đủ làm được thực âm mà định ra âm khí chủ chấn tĩnh dương khí chủ phát tán đây là đem âm khí vận chuyển tới cực hạn phát môn thương vân dùng một điểm cuối cùng ý thức nghĩ thông suốt điểm này vật cực tất phản cực âm sinh dương thương vân thần thái trong mắt dần dần tăng cường cái tiên một chút chập trần tàn thức bên trong yêu lực tiên lực cấp tốc chuyển đổi thương vân hiện đem yêu lực v ậ n đến cực hạn hóa thành trí âm lại dùng trí âm bên trong sinh ra một chút cô dương mà cái này cô dương thành thương vân đem yêu lực chuyển đổi thành tiên lực căn bản trước đây thương vân mặc dù có dù thể đem tiên yêu phật chi lực chuyển đổi không trệ dùng nếu không phải như vậy p h á p môn chỉ là đem trong cơ thể pháp lực tính chất chuyển đổi mà thôi hiện nay thương vân đối với đạo âm dương lý giải cuối cùng lại làm sâu sắc một bước chấn tinh cùng chấn kiếm chấn không được cái này âm dương lá mọc cách lẫn nhau diệt một cái âm dương chuyển đổi hỗn độn thế giới tại thương vân trong cơ thể thành hình cái thế giới này quá nhỏ tiểu đạo thương vân đều không có ý thức được nó tồn tại một chút không có dập tắt ý thức hòa tình lấy lửa cháy lan ra đồng có s u thế nhen nhóm thương vân trong cơ thể pháp lực mỗi một điểm pháp lực bên trong đều ở trên diện âm dương chuyển đổi mà không phải thương vân chỉnh thể âm dương chuyển đổi cuối cùng toàn bộ đơn điểm pháp lực âm dương chuyển đổi tần suất nhất trí thời điểm thương vân mới bắt đầu trong cơ thể pháp lực đồng bộ âm dương chuyển đổi lúc này pháp lực mới một lần nữa bị thương vân khống chế tại ngừng trong thế giới chỉ có thương vân có thể hoạt động thương vân như bước chậm hư không thần minh trở thành vĩnh hằng đứng im bên trong duy nhất hoạt động người tam thanh hoặc là cứu cứu thi triển bực này c h ấ n thuật chỉ có thể đem một mảnh khu vực đứng im mà lại cần pháp khí c h ấ n kiếm nên chính là như vậy pháp khí đây là tam thanh muốn cấp đoạt mục đích có thể vĩnh viễn c h ấ n hoàn vũ pháp khí có hay không thương vân trong nội tâm một cái khái niệm l ạ g yên thành hình thương vân đi đến ngừng trọng chấn trước người không người thi lễ tiền bối đát ộ i t r ư ơ n g bốn trăm linh bốn huế tinh thương vân dập đầu phá ngón trỏ tay phải theo trọng chấn mi tâm bắt đầu trên người trọng chấn khắc xuống một đạo huyết phủ phong ấn tri phủ tập thương vân phủ đạo đại thành Thêm n sau v một i thể n g r n hồi ó a thương nộ huyết p h ủ thành hình trạng thái như điêu văn tựa như biện giống như vân thương vân chỉ ngón trọ trọng c h ấ n trọng trấn cùng ngoại giới toàn bộ liên hệ bị thương nộ huyết p h ủ chặt nước trọng t h ấ n bản thân tức thì bị huyết p h ủ t h ấ n trụ tiến vào bất sinh bất diệt tri cảnh đã mất đi trọng chấn cái này thi pháp vật dẫn chấn kiếm quang mũi nhọn đ o à n tụ tại trọng chấn trong tay trở lại như cũ thành kiếm chấn tinh lại bắt đầu lại từ đầu vận chuyển khóa sát l ạ n h r u n g rung động thương vân nhẹ nhàng đem chấn kiếm theo trọng chấn trong tay lấy ra nắm trong tay có chút nặng nề vung vẩy vài cái sát thực thuận buồn xuôi gió thương vân ngón trỏ chi huyết không ngưng theo chấn kiếm chui kiếm chạy vào thân kiếm chấn kiếm sinh ra một luồng không h i ể u vui mừng đáp lại giống như là rốt cuộc tìm được chân chủ bàn vui mừng thương vân trong nội tâm minh mạch đây là bởi vì huyết mạch của mình truyền lưu cái này chấn kiếm là cho cha mẹ mình, làm dễ dàng, chính mình di chấn kiếm tự nhiên nhận chủ thương vân kiếm khí bừng bừng phân chấn tràn ngập chấn kiếm ở trong chấn kiếm càng thêm hưng phấn không h i ể u vốn là thô cùn mũi kiếm phát sinh biến hóa vô cùng sắc bén chấn kiếm rực rỡ hào quang thương vân nhẹ nhàng lăng không một chạm chấn tinh bị chém ra một đạo khổng lồ vết nước cơ hồ tan vỡ nếu không phải bị thiên địa pháp tắc bảo hộ chấn tinh đem tan thành mây khói thương vân không muốn phá hư cựu tinh liên châu bên trong bất luận cái gì nhất tinh bởi vì không thể nào đoán trước sẽ hay không sinh ra phản ứng dây chuyển dù là như thế chấn tinh, bên ngoài vệ tinh kể hết bị thương vân một kiếm chém vỡ không thể trở lại như cũ vây quanh đứng xa nhìn bên trong c h ấ n tinh bị tinh hoàn quay t r u n g quanh có chút xinh đẹp thương vân thả phù làm ra một bộ c u á t à i đem trọng c h ấ n an trí trong đó để c h ấ n tinh trở thành trọng c h ấ n yên g i t ngàn thu chỗ c h ấ n kiếm bị thương vân thu hồi trong cơ thể thương vân chậm rãi trải nghiệm lấy c h ấ n kiếm thần năng bước vào truyền thống môn trước thương vân cuối cùng nhìn thoáng qua trọng c h ấ n tiền bối nghỉ ngơi tại vương mộ đi thiếu đi ngoại giới những mưa gió chưa chắc không phải chuyện tốt theo truyền thống môn đi ra thương vân phát hiện mình chưa từng xuất hiện tại hạ một khỏa tinh cầu bên trên mà là xuất hiện ở trong vũ trụ may mắn cách tinh cầu không xa nhìn từ xa đi ra ngoài viên tinh cầu này đại khái so mặt khác toàn bộ cựu tinh liên châu bên trong hành tinh cộng lại còn muốn lớn hơn tại vương trong mộ vậy cũng là một khoả khổng lồ hành tinh viên tinh cầu này tự quay tốc độ so sánh những tinh cầu khác nhanh hơn nhiều toàn bộ tinh cầu cũng liền hơi thành hình hình bị kéo dài một chút trên tinh cầu chia làm đỏ bạch hạt ba màu sắc mang lấy phương hướng bất đồng xoay tròn thương vân thầm than đại thiên thế giới không thiếu cái lạ dạng gì tinh cầu đều sẽ tồn tại viên này khổng lồ hành tinh ngoài có không ít vệ tinh hệ thống rác đại liền có bốn viên thương vân bay vọn vũ trụ g h qua nhập tầm khí quyển thương vân đã nghe được tiếng nước đây là một k h ả thủ thương vân hạ xuống trên đường đại thể quan sát viên tinh cầu này trên tinh cầu không vẫn như c ũ là đại phong bạo mà phía dưới là thể lòng kim khí cái này thể lòng kim khí bên trong nhuận hàn ngũ hành kim nguyên khí lại ít đến thương cảm đối với cái này dạng tinh cầu thương vân một hồi đau đầu từ lúc tiến vào cựu tinh liên châu phạm vi thương vân còn không có phát hiện một khỏa bình thường một chút tinh cầu hoặc là thích hợp nhân loại loại sinh vật này sinh tồn tinh cầu càng không biết trên viên tinh cầu này hội tồn tại dạng gì vương cấp phải chăng vẫn là tam thanh bày thủ vệ người thương vân lơ lửng giữa không trung chịu lấy vòi rồng quan sát phía dưới hải dương không có phát hiện sinh vật gì chỉ là phát hiện nơi này hải lưu tốc độ rất nhanh chia làm ba cái màu sắc hoàn mang rất nhanh thương vân liền phát hiện trên viên tinh cầu này vương cấp bởi vì cái kia vương cấp thật sự là rất gây chú ý tại một mảnh phương viên mấy vạn dặm bên trong khu vực tràn ngập màu đỏ thủy khí thủy khí thành phong trào bạo hình dáng không ngừng xoay tròn hơi nước chính trung tâm là một k h ỏ a tre trời c ự u mục cự mục thanh đen cành lá điều lệnh nhìn về phía trên tràn ngập rách nát cảm giác cùng với phảng phất nguồn gốc từ tuyến cổ tăng thương phảng phất cây này từ lúc hai thiên tích địa cũng đã tồn tại đã không có lá cây tán cây che khuất bầu trời nhánh cây tráng kiện như núi như dòng bay thăng thiên. dễ cây như địa long vào biển cự mộc phi ê u phủ ở trên biển vốn nên đối cự không có ăn mòn tác dụng kim khí hải dương nhưng mà làm cự mộc liên tục không ngừng sinh ra thủy khí màu đỏ thủy khí tẩm bổ cự mộc cho dù cự mộc đã chết cự mâm gỗ căn sai tiết đang vặn vẹo dễ cây bên trong thương vân chứng kiến một khối tấm bia đá chất liệu cùng cái k i a trấn tinh bên trên giống nhau khác nhau là tấm bia đá này bên trên viết t u ế tinh hai chữ hẳn là cái này đại thụ chính là vương thi thương vân một hồi đau đầu đại thụ kia nhìn về phía trên liền pháp lực phi phạm đây là nhân loại trong truyền thuyết có thể leo đến bầu trời cự mộc hình thể lớn nhỏ đối vương cấp mặc dù đã không có bất cứ ý nghĩa gì nhưng mà theo thương vân cái này cự mục cho hắn sinh ra áp lực còn đang có thể quấn quanh tinh cầu hải vương chân thân phía trên cây này có vấn đề thương vân cảm giác mình nói là nói nhảm có thể trong này trôi nổi cự mục tự nhiên không phải pha phẩm nhưng thương vân nhưng không tự giác l ầ m b ầ m nói thương vân bước chậm đến dưới cây đồng thời theo thân cây nhìn lên trên thấy được cực đại vô cùng tán cây tán cây phía trên không chỉ có lớn thân cảnh trên c ả n h c â y sẽ sinh ra nhỏ chi tiết thật nhỏ chi tiết phía trên tái sinh một tí trạc cây toàn bộ trên tán cây nhánh cây không n g t t ứ c ư c nhớ thương vân nhìn k ỹ dưới đầu một hồi mê muội vội vàng tập trung ý chí càng phát giác là lạ ở chỗ nào thương vân thả ra rất nhiều d ò xét p h ù đem chọn khỏa cự m ộ t bộ dáng phát họa trong đầu theo d ò xét p h ù tin tức không ngừng phản hồi một bộ lập thể bản vẽ tại thương vân trong đầu thành hình thương vân nội thị quan sát chỉnh thể cự m ộ t nhìn thẳng ngưỡng mộ cũng không phát hiện chỗ đặc thù gì thương vân đem tầm mắt tụ tập tại tán cây phía trên theo tán cây xoay tròn thương vân đến một cái theo tán cây bao quát độ cao cái này cự mục tán cây rõ ràng là một trương thái cực đồ thương vân chấn động trong lòng cái này thụ yêu vương thực sự đại phách lực vậy mà muốn dùng bản thân tu luyện thành thái c ự c đồ ý đ ồ xiển tận âm dương đại đạo như vậy đạo pháp uy lực vô biên đồng thời chắc chắn hung hiểm vô cùng nếu có điều thành bước vào tôn cấp tại đại tôn bên trong cũng chính là nhân tài kiệt xuất nhưng đàm cái này thụ yêu vương thất bại trong gang tấc dừng lại vương cấp thật là một cái gan lớn tiền bối bằng vào ta đều không nhất định có can đảm trực tiếp đem yêu thân tu luyện thành bực này bộ dáng thương vân chính tán thưởng chật tỉnh ngộ tới không đúng đây là trận đồ trong phạm vi thương vân ý nghĩ đầu tiên chính là nhanh chóng rút đi rời đi trước tán cây phạm vi màu đỏ thủy khí chỗ trong phạm vi đồng dạng nguy hiểm thương vân tỉnh mộ thời điểm đã lạc thì đã trễ cự mục dễ cây điên cồn g sinh trường tốc độ so thương vân kiếm khí còn nhanh hơn mấy phần thương vân thầm mắng một câu mình tại sao liền thực vật đều không chạy nổi bất đắc dĩ đối phương có thể vận dụng không gian pháp tắc tại thương vân phía trên mà lại cây kêu căn bản thân sinh trường tốc độ s á t thực cực nhanh thương vân bản thân ghé qua mấy chục vạn giảm không thể chạy ra tán cây pha vi bị dễ cây rào chắn ngăn lại thương vân thân ở cây thế giới bị hát xâm lâm trồng chất vây quanh ngoại giới màu đỏ thủy khí nhận tán cây dẫn rát điên cồn dung nh t á n cây bỏ ra một mảnh thái cực độ án âm dương ngư bắt đầu xoay tròn nhận thái cực độ ảnh hưởng vốn đã chết héo thân cây một lần nữa tỏa ra sự sống thương vân dưới chân rễ cây phía trên dài r a cành non cành non khỏe mạnh phát triển thời gian nháy con mắt trưởng thành cao lớn cây giống cây giống quang vinh xử lý lá hô hấp gian la sinh diệp lạc vô số lần cây giống trưởng thành đại thụ che trời sau đó bởi vì sự ăn mòn của tháng năm cây cối héo rũ mục nát vô số cái cây đều đang lập lại quá trình này sinh tử quang vinh phát trong một ý nghĩ thương vân đồng dạng chịu ảnh hưởng trong nháy mắt thương vân cảm giác mình già rồi hơn và tu lần trước là trấn lần này là tuổi thời gian phát tắc thương vân kêu khổ liên tục chấn tinh bên trên là chấn áp vạn vật nơi này t u y ế tinh t là để thế gian thời gian phi tốc s ó i mòn cũng chính là nghịch chấn mà đi đem vật chất liệu chuyển ra tốc thương vân cũng không muốn chết giả ở tại đây ý nghĩ đầu tiên chính là dùng phật pháp bất sinh bất diệt chấn chủ bản thân thương vân chắp tay trước ngực toàn thân kim sắc phật quản g bắn ra trong thiên địa phật âm mánh liệt địa dung kim liên quả nhiên thái cực đồ uy lực có chỗiếu bớt nhưng thương vân n i ê n kỷ tuổi nhưng nhanh chóng xói mòn một chấn một tuổi có ý tứ về sau được làm cho cái áp tuổi đồ vật thương vân cười kh cảm nhận được thái cực đồ vận chuyển mang tới lực lượng thời gian thương vân cổ tay trái bên trên thiên vương biểu nổi lên phản ứng thương vân đại hỷ không nghĩ tới thiên vương biểu vậy mà thời khắc mấu chốt phát lực có hộ chủ ý vị thằng mẹ tặc thương vân mấy người thiên vương biểu phát lực về sau không khỏi mắng to một tiếng ngày đó vương biểu hoàn tức đi theo thái cực đồ cùng một chỗ gia tốc thời gian tức g i ậ n đến thương vân muốn cắn ngày đó vương biểu ngươi nha ngược lại cái gì loạn thiên vương biểu thương vân mắng thiên vương biểu tất tất hai tiếng cảm nhận được thậm chí năng sinh vật thật sâu ác ý khởi động tự bạo trình tự khởi động tự bạo trình tự đừng ta sai rồi lao nhân ra thương vân mặt đen lại thầm nghĩ cùng là yêu giới sinh tương tiên hà thái gấp cái này một cái biểu yêu một cái thụ yêu liên thủ lại môn cái mạng già của mình hơn nữa không có một cái nào có thể bình thường trao đổi một cái cũng không có việc gì liền muốn tự bạo một cái hoàn toàn không giống có ý thức đi lên liền giết tay giản t r à o hỏi thương vân thở dài lắc đầu khó trách tiên giới thanh danh tốt nhất p h à m nhân cũng hướng tới tiên giới đối quỷ giới là kính sợ đối ma giới cùng yêu giới là kính sợ đối ma giới cùng yêu giới là kính sợ đối ma giới cùng yêu giới là kính sợ đối ma giới cùng yêu giới là kính sợ đặc biệt là nhắc lên yêu loại luôn l n khó m nói r h ù tình kết thương vân h i i thiên vương biểu nói hệ thống phân tích t r u n g quanh thời gian cùng không gian và mẹo sức xoắn là tám mươi năm quá thương vân mặt sắp lại nói ta có thể nghe hiểu thiên vương biểu nói gợi ý của hệ thống phải chăng muốn tiến hành sức xoắn giáo trình nếu như cương quyết là mời tuyển một nếu không phải nếu n g ư ơ i mẹ a thương vân mắng ai tiền bối tỉnh táo tỉnh táo ngài nói điểm hiện tại có thể ứng dụng phương pháp thiên vương biểu nói hệ thống phân tích ngươi có thể phá giải chấn là có thể phá giải tuổi vì sao phải hỏi ta thương vân đầy vẻ k h i bỉ nhưng lại không dám nói lời nào sợ thiên vương biểu cực đoan phản ứng thương vân mặc dù nộ ra được âm dương lá mọc cách đạo lý đối với như thế nào đứng im âm dương lý giải còn chưa đủ để mà đối kháng bây giờ thái cực đồ thiên vương biểu chờ dây lát rồi nói tiếp tuế nguyệt vô tình tâm rất vô tình nhược minh này lý có thể làm vững h ẳ n g mục tinh cách mặt trời khoảng 77.830 km và quay quanh mặt trời với tốc độ 13 km dây thời gian quay một vòng quanh mặt trời khoảng 12 năm bởi vậy nz trung quốc thời ít ra đã liên hệ chu kỳ vận động 12 năm của mục tinh với 12 chi trong phép tính lịch hàng năm và 12 ờ i kỳ xót vọng mơ một và giảm để gọi mục tinh là tuế tinh sau tuổi chân huyền vũ xà chấn hoang. thương vân đối với thiên vương chỉ tốt ở bề ngoài lời nói từ chối cho ý kiến thực nhược tâm vô tình túng đồng thọ cùng trời đất lại nên làm như thế nào mà lại thiên vương càng giống là thổn thức càng khái cũng không phải là chỉ đạo thương vân thái cực độ vô tình vận chuyển thời gian cực nhanh thương vân sinh ra khắp nơi trên đất kim liên cấp tốc k h ô u bại cự thân gỗ thân đã không có bất luận cái gì linh trí thương vân tìm không thấy bất luận cái gì cầu thông khả năng kim liên héo rũ còn sót lại thương vân dưới chân ba thước còn sống như trong gió cây đèn cầy sắp tắt tràn ngập nguy hiểm cô âm bất sinh cô dương không dải thiên vương biểu đột nhiên nói ra thương vân c a o mày nói câu nói này ta biết bất sinh không dài là vì c h ấ n thiên vương nói thương vân bất đắc dĩ nói đạo lý đều hiểu mấu chốt là như thế nào đi làm nếu ta tìm hiểu huyền diệu trong đó cũng không trở thành bị vây ở chỗ này thiên vương biểu tất tất vài tiếng sẽ t thấy ngươi cùng hệ thống có chính diện lợi ích quan hệ gợi ý của hệ thống trợ giúp ngươi thao tác cụ thể biện pháp mời xem thêm trợ giúp sổ tay nếu không biết sử dụng trợ giúp sổ tay mời sử dụng trợ giúp thương vân vội la lên ta sẽ không nhanh làm như thế nào thiên vương bề ngoài phân ra một đạo ý thức truyền vào thương vân trong cơ thể thương vân có chút do dự dù sao cùng hôm nay vương quen biết thời gian quá ngắn tuy nói không nổi lợi dụng lẫn nhau cũng không thể sáng tỏ thiên vương ý đồ nghĩ lại không tiếp thụ thiên vương trợ rút tự mình cũng phải vây ở chỗ này coi như không chết cũng muốn bỏ qua vương mộ cửa ra cơ hội ba trăm triệu năm quá lâu thương vân tình nguyện tiếp nhận thiên vương trợ rút một khoa hạt bạo tạc bạo tạc sau sinh ra vô số càng thêm thật nhỏ hạt nhỏ hạt nhỏ không ngừng quyết tán ngưng kết xoay tròn hình thành tinh cầu tinh hệ lô đen vân, vân hết thảy tại mỗi một hành tinh bên trên cũng có thể dựng dục ra sinh mệnh mà những cái kia sinh mệnh có dài rằng giặc có ngắn ngủi cùng t i n h cầu so với đều là phụ dung sớm nở tối tàn mà thôi đây hết thảy đều bắt nguồn từ cái kia hạt nhỏ bạo tạc vũ trụ sinh trường ở trong mắt thương vân cũng chỉ là sáng rực lóe lên ngươi như nhìn g n đến trí âm trí dương nhưng nhìn tới nơi nào bất sinh ở đâu không dài thiên vương biểu hỏi thương vân có chút hiểu được ta hiểu được thương vân ý niệm chuyển động theo trong cơ thể phát ra một luồng trí âm chi khí một luồng trí dương chi khí âm khí như mực dương khí như tuyết âm dương nhị khí cho dù yếu ớt lại sinh ra to lớn tương hợp c h i lực tràn ra thương vân thân thể sau lập tức lập tức dây dưa đến cùng một chỗ nương tụ thành một cái tiểu thái cực không ngừng xoay tròn sinh sinh bất t ứ c thương vân tức l ư ờ i mặc dù mình nắm giữ c á c h ra trí âm chi khí cùng trí dương chi khí phát môn không ngờ tới là cái này âm dương nhị khí ly thể về sau tự hành kết hợp không cách nào cho mình sử dụng chấn là luyện hóa cực âm b h i thì là kích hoạt cực âm cực dương nếu muốn đình chỉ thái cực đồ vận chuyển muốn siêu thoát trí âm trí dương phía trên thành âm dương đại đạo thiên vương biểu nói thương nghĩ nghĩ nói không sai đó là tôn cấp thủ đoạn há lại ta có thể vận dụng cái này thụ yêu đích thị là bị tam thanh hay là mặt khác ma thần đợi đến hết thủ đoạn dựa vào bản thể mới có thể xử x u ấ t như vậy thái cực dùng phe thứ ba trình cắm gợi ý của hệ thống chấm dứt thiên vương biểu vứt xuống m ộ t câu trầm mặc xuống dưới thương vân khuôn mặt trang nghiêm căn bản nghe không hiểu thiên vương biểu nói cái gì phe thứ ba thương vân do dự gian đột nhiên nghĩ đến chính mình đang dùng đến bảo mệnh phật pháp chẳng phải chính là phe thứ ba thương vân lần nữa thôi động âm dương nhị khí đương trí âm trí dương hai cỗ khí tức ly thể thương vân lập tức bố trí xuống một đạo chân vũ huyền xạp h ủ mà lại đạo ph thương vân sợ trước kia chân vũ huyền xà phù là do âm dương nhị khí làm dễ dàng hiện tại nếu dùng phổ thông chân vũ huyền xà phù khả năng bị trí âm trí dương khí tức thu nạp không được tác dụng chân vũ huyền xà phù vừa ra lập tức chấn nhiếp âm dương nhị khí nhưng mà âm dương nhị khí không có hoàn toàn đình chỉ vận động mà là quay trúng quanh chân vũ huyền xà phù chậm chạp xoay tròn cuối cùng trở về vị trí cũ tại chân vũ huyền xà phù bên trong huyền vũ cùng ma x à hai như hai mắt mắt trái là dương màu trắng mắt phải là âm màu đen thương vân mình cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh biến hóa như thế âm dương nhị khí tại quy xà phía trên trở về vị tr chân vũ huyền xà phù sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất đúng như huyền vũ ma xà hai tôn hàn g lâm buộc phát ra chấn nhiếp thiên địa khí tức thương vân nguyên thần lập tức cùng chân vũ huyền xà phù sinh ra nội tại liên hệ phản phất chính mình đạp huyền vũ trưởng ma xà loại này quân lâm thiên hạ cảm giác thương vân chưa bao giờ có thương vân chỉ vào huyền vũ cùng ma xà trong mắt tất cả bắn ra hai tia sáng mũi nhọn một đen một trắng một âm nhất dương bạch quang chui vào thái cực độ âm cực để cho bất sinh hát quang chui vào thái cực độ điện cực dương để cho không dài hát quang bạch quang dường như điểm nhập nước trong điểm đen ô nhu mà nhanh không rốt cục ngừng xoay trở lại trôi qua hồng hoang bị s i n h s i n h áp chế chân vũ huyền xà c h ầ n hưng hoang thái cực đ ồ âm dương nhị khí hóa thành đ ầ y trời rơi là tà cho tàn tuôn rơi rơi xuống để đó điểm một chút ánh huynh quang thương vân đưa tay để một chút ánh huynh quang rơi vào trong lòng bàn tay đó là cực kỳ t i n h khiết âm dương chi lực cái kia một chút hào quang hơi lập tức trôi qua giống như là cái kia đại thụ cả đời á n h thu nhỏ thái cực đ ồ vơi vỡ, vỡ đại thụ tán phát cảm giác gác bách t r ợ hạ xuống mở rộng đi ra dễ cây chậm rãi lùi về trở về hình dáng ban đầu chung quanh rộng trừng vạn d đi vào đại thụ giới thân thể đối cái này thụ yêu tiền bối vẫn là tràn ngập k í n h ngưỡng cái này cự một không nhất định là sống ở yêu giới có khả năng sống ở hạ giới cũng có thể xảy ra tại tiên giới quỷ giới ma giới nhưng cái này không ảnh hưởng thụ yêu tính chất yêu là chủ tu âm khí không thuộc mình quỷ bên ngoài toàn bộ tu chân giả cho nên yêu giả chính là tứ giới bên trong nhất là thu gom tất cả chủng tộc từ hồng hoang cự thú cho tới sâu bỏ kiên càng đều vì yêu loại chủng loại nhiều không thể tính toán mà số lượng c h ủ tộc nhiều nhất không thể nghi ngờ là quỷ tộc toàn bộ sinh vật tử vong kể cả yêu đều sẽ biến thành quỷ lấy một loại khác hình thức tồn tại thương vân đơn trưởng để đặt trên cành cây hướng thân cây bên trong rót vào một luồng sinh cơ do âm dương nhị khí diễn sinh sinh cơ thương vân bàn tay t h u ế t phục thân cây bộ phận vốn đã cháy đen vỏ cây biến thành màu xanh nhạt một luồng sinh cơ bừng bừng lấy cái này một mảnh lục sắc làm gốc nguyên hướng cả viên thân cây khuếch tán thương vân rút về bàn tay trợ thủ đắc lực triển khai phân biệt tống suất một đen một trắng hai luồng hào quang đó là hai đạo phủ một đạo âm phủ một đạo dương phủ thương vân phủ đã không câu nệ tại phủ văn hình thức một trùng sáng cũng sẽ thành làm một đạo phủ văn. đen trắng hai luồng ánh sáng từ từ đi về phía trước c h ấ p đ ộ n g vài cái chui vào hư không thương vân chấp tay hành lễ một đoàn kim quang theo song trưởng bên trong bộ phát thương vân hét lớn một tiếng sinh tan biến tại trong hư không đen trắng hai ánh sáng nhận triệu hoán bạo tạc thành một đen một trắng hai luân như thái dương ánh sáng trói mắt đan sen kim sắc phật quang hóa thành từng tia từng tia đen trắng sợi tơ dung nhập màu đỏ thủy khí bên trong hơi nước vòng xoáy nhét vào tân sinh năng lượng một lần nữa vận chuyển là ngay tại phục sinh cự một cung cấp liên tục không ngừng sinh mệnh lực đây là thương vân đối cái này cự m ụ c ý đ ồ n g địch thiên tu hành thái cực độ chân thân thụ yêu k í n h ý thương vân c h ỉ có thể để cái này khỏa cự làm một tới sở hữu thần thức sớm đã t r ô n b ụ i không có khả năng phục sinh còn tại sau này trong năm tháng cự m ụ c có thể không lần nữa sinh ra ý thức một lần nữa đi đến con đường tu chân thương vân thì không cần mà biết chỉ là mặc dù cự m ụ c tái sinh linh trí cũng đã không phải trước kia cái kia một đạo ý chí sẽ phải đi đến cùng đời trước con đường hoàn toàn khác t i ê n bối như vậy sau khi từ biệt ở chỗ này người yêu thân sẽ không bị hao tổn cái này đoàn thủy khí cũng sẽ bảo hộ ngươi thương vân dường như tế bái bàn tại đại thụ trước nói đây là hai cái vương ở giữa đối thoại thương vân chỉ biểu đạt kính ý không có quá nhiều tế bái động tác sau đó thương vân liền bắt đầu tìm cái kia truyền tống môn kết quả phát hiện truyền tống môn tại đại thụ có vài r ễ cây ung tùm chính giữa thương vân lập tức đã quên trước đây không lâu cùng đại thụ nói lời ra tay ác độc tồi căn xong quyền chạy xuống dòng dòng đem cây kia căn đập nát đi vào truyền tống môn trước thương vân liếc qua thiên vương biểu ngươi tại khinh bị ta thiên vương biểu tất tất hai tiếng xem như lắp lại thương vân mắt lẽ thiên vương biểu ta ra không được ngươi cũng vô pháp rời đi vương mộ thiên vương lại sợ cái này biểu l i ề u mạng tự bạo chỉ có thể hào ngôn c h â n an tiến vào truyền tống môn c ự một tán cây phía trên sinh ra non lá tại màu đỏ hơi nước vòng xoáy bên trong nhẹ nhàng l ắ c lư giống như là đang cùng thương vân tạm biệt thương vân lần nữa đi ra khỏi truyền tống môn đầu tiên thấy là đỏ ngầu đại địa cùng với xa xa một mảnh kim tự tháp thương vân hít sâu một cái không khí đại h ỉ cuối cùng đã tới một k h o a có sinh vật tinh cầu ta còn tưởng rằng cái này cựu tinh liên châu bên trong đều là thủy hòa khí tạo thành tinh cầu thiên vương biểu loáng v á n phát ra rất k i n h thường một tiếng cắt thương vân gắt gao bóp lấy thiên vương biểu người nhà có phải thật vậy hay không, không có tr thiên vương biểu lập tức kháng nghị nói gợi ý của hệ thống đối với ngươi trí lực trình độ phán định là thấp không có hệ thống cao lao tử nhị ngươi đã lâu rồi thương vân phải cùng thiên vương biểu dốc sức l i ề u mạng thiên vương biểu cũng không yếu thế gợi ý của hệ thống không sợ ngươi n h ư ợ c trí c h ấ n thương vân vẽ ra ba đạo c h â n vũ huyền xà phủ hôn hợp tâm dương phật ba lực c h â n vũ huyền xà phủ phải chấn áp thiên vương biểu lấy oán trả ơn thiên vương biểu tất tất nói đây là hệ thống truyền thụ cho kiến thức của ngươi thương vân nghe thiên vương biểu nói như vậy thật đúng là không có ý tứ đem phủ đẻ xuống h ư một tiếng ta chỉ là cảm khái mà thôi nói、láo. thiên vương biểu lạnh nhạt nói thương vân có thể tưởng tượng nếu là thiên vương biểu hiện tại có tay có mặt nhất định đang dùng tay gậy cái mũi thương vân cố gắng bình phục nỗi lòng thầm nghĩ hôm nay vương khi còn sống không biết là dạng gì nhân vật đoán chừng tại yêu giới thanh danh cũng không có gì đặc biệt thương vân một bên đi về phía trước một bên cùng thiên vương biểu thương lượng về sau ít nói chuyện thiên vương biểu nói mình m u ố n không nguyện nói chuyện là nhìn thương vân phải treo rồi mới ra ngoài giúp đỡ lạnh nhạt biểu thị thương vân không cần cảm ơn cuối cùng thương vân từ bỏ chống lại tùy ý thiên vương biểu chế nhạo chính mình bằng không thì sợ đầu ó c của mình cũng thay đổi thành cơ giới bình thường suy nghĩ. Rất nhanh. các thôn g dân tới là nhân loại thương vân xa xa nhìn thấy các thôn dân làn da màu cơ bản là màu đồng cổ màu da đen liền tiếp cận đáy nồi đen màu da bạch cũng có thể có gần mỡ dây ngọc bởi vì khí trời nóng bức các thôn dân phục sức đều rất đơn giản nam nhân lộ d a cường kiện cơ bắp các nữ nhân linh lung đường còn hiện hiện hiện thương vân đột nhiên cảm thấy trên tay phát tập ướt túi đầu xem xét thiên vương bể ngoài chạy ra hai đạo chất lỏng một đạo thành phần là móng núi ngoài rừng một đạo thành phần là c h ả y nước miếng thương vân cả người toát mồ hôi lạnh ngươi sắp biểu thiên vương biểu khinh bị nói ngụy quân tử thương vân chính là muốn dùng sắc bén ngôn ngữ đánh trả người trong thôn phát hiện thương vân đầu tiên là một hồi tiểu bạo động sau đó một còng xuống lão nhân rung động rung động có chút mang theo mấy người trẻ tuổi đi tới xem bộ dáng là thôn trưởng thôn trưởng đi đến thương vân trước mặt chật vật nói ra một câu khách nhân tôn quý hoan nghê ngươi tới đến huỳnh hoặc chương bốn trăm l i sáu huỳnh hoặc hu đại bộ phận khu là sa mạc hoặc là khô khan núi đá cho nên trên đó ốc đảo càng thêm lộ ra xinh đẹp nhiều vẻ xinh đẹp mê người càng thêm là huỳnh h o ặ c t ì n h cư dân dựa vào sinh tồn căn cơ mà có sông ngoài địa phương liền biết trở thành phồn hoa chỗ nguồn nước lớn nhỏ trực tiếp ảnh hưởng tới thôn xóm thành thị thậm chí quốc gia quy mô huỳnh h o ặ c tinh nam bắc hai cực có chút rét lạnh hai cực bên ngoài vượt qua ngắn ngủi chật hẹp vùng băng giá về sau toàn bộ đều là như vậy sa mạc cảnh sắc cả vùng đất miễn cưỡng tán lạc vài miếng có thể xưng là biển thị vực kỳ thật nói là hồ nước mặn càng thêm phù hợp bất quá đại giang đại hà đều là rất có mấy cái là huỳnh hoặc tinh diễn sinh rực rỡ văn minh thương vân đối mặt phổ thông thôn dân cùng từ thiện lao t h ô n t r ư ở n g biến mất vương cấp y áp nhìn về phía trên chính là một cái một cái mang theo hội chảy máu m u i kỳ quái đồng hồ đeo tay thần thái sáng láng thanh niên thương vân t r u y ề n ra là hạ giới truyền thống phục sức trường bào g a thân mặt đối mặt quần áo che đậy thân thể các thôn dân thương vân bắt đầu không có cảm thấy khắc t h ư ờ n g thẳng đến các thôn dân kinh dị nhìn xem thương vân còn xì、si、xào bàn tán những âm thanh này như thế nào tránh được thương vân lỗ t a i người xem người kia nhìn nhìn đúng vậy a tóc g i i còn xuyên qua nhiều như vậy qu đúng đấy thật nhiều quần áo là cái đổ biến thái đi h ừ lại đem thân thể che chắn thật sự là không biết xấu hổ ai ai đừng xem đ ề u có thương tích phong hóa phi vô s ỉ đương nhiên đại bộ phận thôn dân vẫn là lựa chọn tôn trọng thương vân lựa chọn thương vân khỏe miệng không ngừng run dày cực độ bất đắc dĩ không nghĩ tới phong tục thật là lớn là khác biệt đặc biệt là thương vân còn loáng thoáng nghe được thiên vương biểu nói đúng đấy mặc quần áo quá có bao nhiêu cảm bảo hóa thiên vương biểu vốn tiền bối đại yêu hình tượng sụp x u ố n g sạch sẽ một chút không dư thừa thương vân đoán chừng nếu là thiên vương còn sống nhất định có thể cùng thiên lang địa lang trở thành phải tốt bằng hưu cũng hoặc là gọi là lang hữu thôn trưởng giống như là gặp qua một ít việc đời đối thương vân gấp đôi tôn kính quý khách xin hỏi ngài đến từ ở đâu có bằng lòng hay không tại thôn chúng ta rơi nghỉ ngơi thương vân nói lão nhân ra nơi này là địa phương nào thương vân trên tay đau s ó t túi đầu xem xét là bị thiên vương biểu cắn một cái thương vân không có phát hiện thiên vương biểu còn có chức năng này đang muốn veo thiên vương biểu thiên vương biểu nói、Di. đi đi nhìn ý tứ này ngươi đi nhất định sẽ cho ngươi là yến hội thương vân nhữ mày mở yến hội chẳng lẽ là trọng yếu nghi thức thiên vương biểu nói gợi ý của hệ thống trên yến hội bình thường sẽ có cô nương xinh đẹp khiêu vũ thương vân cắn răng nói đừng con mẹ nó nhắc lại hệ thống cái gì phá hệ thống thôn trưởng thấy thương vân lầm bầm lầu bầu có chút khó xử ách cái này quý khách ngài có ý tứ gì thương vân không lay chuyển được thiên vương biểu đồng thời thấy k i a thôn trưởng hình như có vẻ là khó đáp ứng phải tại đây trong thôn ở lại mấy ngày thương vân có trăm năm thời gian để đến được lối ra cho dù không dài mấy ngày thời gian vẫn là lấy ra được tới Các thương ô thôn n dân thấy t r lại vân thầm nghĩ cuộc sống như vậy hoàn cảnh có thể nói phúc địa vì sao người trưởng thôn này mặt mà tù mày trao các thôn dân cũng có thật sâu sầu lo dấu ở trong lòng thương vân được an bài tại tốt nhất trong phòng là hoàn toàn do màu vàng hòn đá xây phương phòng ở riêng lấy kiến trúc mà nói thập phần thực dụng lại chưa nói tới mỹ quan thương vân tại trong phòng ngồi một mình trong lúc có thiếu nữ đưa tới hoa quả h ò a thanh thủy manh n g ố i ẩn tình nhìn thương vân hai mắt sau yên lặng rời khỏi thiên vương biểu thiếu chút nữa đuổi theo ra đi thương vân mới biết được trước kia thiên vương tỏ một chút hiện l ệ n h nhà tiên ổn là vì không nhìn thấy giông cái thương vân xuyên thấu qua nhà đá cửa sổ chứng kiến xa xa kim tự tháp đó là càng làm cho thương vân để ý kiến trúc thương vân tại ma xả thế ra hang ổ gặp qua tương tự kiến trúc cẩn thận quan sát nơi này thôn dân quả thật có chút ma xả con em thế ra bọc dáng h ẳ n là những ngữ này ma xả thương vân trong nội tâm không ngừng tính toán nghĩ một lát không có kết quả liền bắt đầu tu hành trong cơ thể âm dương phật ba lực lúc này thương vân tu âm dương lực ở một mức độ nào đó đã thực hiện siêu việt tiên yêu chi đạo thương vân có thể gia tốc tự thân thời gian tại nửa ngày ở trong tương đương với tính tọa ba năm mà không thể tu luyện nguyên thần công cùng xiềng xích xuất hiện lần nữa thương vân chỉ có thể làm được tình trạng này nguyên thần cuối cùng là cái vấn đề phụ thân phụ vì sao vẫn là như ẩn như hiện lấy trạng hướng như vậy có thể không chiến thắng phía sau vương thi là cái vấn đề mỗi lần thương vân dò xét nguyên thần có thể càng rõ ràng cảm nhận được trong đầu một đạo đại phủ tồn tại hình dáng dần dần rõ ràng nhưng thủy trung không thể nhìn rõ chớ nói chi đến đem nó phá giải phụ thân phụ đạo chẳng lẽ đã đi vào cứu cứu như vậy cảnh giới cứu cứu đúng là đã nói cha mẹ cũng đã bước vào âm dương hợp nhất cánh cửa bất quá phụ thân chắc có lẽ không dùng cái loại này đẳng cấp phủ chấn áp ta mới đúng nếu không đi vào tồn cấp có thể nào cởi bỏ cái k i a phủ thương vân nghĩ không ra đầu mối ngoài phòng mặt trời lặn tây sơn thay đổi đầy trời sao đêm nước sông chạy xuôi thanh â m có thể chuyển đến trong thôn ngoài phong khổng lồ đóng lửa đùng đùng âm thanh cũng rõ ràng chuyển vào trong nhà đá thương vân hít thở sâu một hơi cười nhạt tự nói ừ m có thể thanh nhàn qua một đêm cũng không tệ thương vân trước khi ra cửa t ú i đầu nhìn thoáng qua thiên vương b i ể u song dịch đủ lưu bên trong thương vân trong nội tâm vạn mã lao nhanh thanh nhàn mới là lạ tiến hội rất m ụ c mạc nhưng không mất phong phú ve thui nguyên con dê nướng nguyên con cá nướng nguyên con hoa quả và các món n g u ộ i m ù i thơm ngát loại rượu ứ n do có như vậy thương vân nhớ tới lan thôn cùng với vũ lăng cùng các thôn dân trắng đêm công hoan không khỏi thương vân nhớ tới thiên lang địa lang từ xa thành hồ sư phụ của mình đồng môn còn có cơ linh toàn bộ trải qua hoạn nạn các bằng hữu vì kỷ niệm các bằng hữu thương vân uống nhiều mấy bình rượu cùng trong thôn cả trai lẫn gái nối ẩm thôn trưởng thấy thương vân uống thạc cửa thật là cao hứng thương vân chính uống rượu phát hiện cánh tay trái có không bình thường động tác tranh thủ thời gian nhìn sang thấy mình thiên vương biểu chính ra sức d â y ruộa kéo thương vân cánh tay trái mà thương vân bàn tay theo ăn mặn đã cách một cô thiếu nữ ngạo nhân hai ngọn núi gang t ứ c tầm đó thương vân một rượu bình gốm nện vào thiên vương biểu phía trên người nha nguyên lai còn có bản lanh này vậy mà có thể khống chế cánh tay của ta thương i ê n v biểu tất t vân i gợi cùng a hệ h t phải có điều giữ mình cánh tay trái phân chiến kích thích một đoàn cắt bụi rất có bao cắt quần quận dục thôi thành tư thế thương trưởng cùng các thôn dân đều sợ ngây người thương vân một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi mắt phải bị chính mình quần trái ủ phân chạy xuống hai đầu máu mũi quần áo rách dưới thở hưng hộp cơn giận còn sót lại không yên tĩnh thiên vương tỏ một chút liên lỏng kim đồng hồ đều đã có gợn sóng văn lóe lên lóe lên mạo hiểm hồng quang thỉnh thoảng tất tất hai tiếng được rồi hôm nay tới đây thôi không cho phép ngươi tái sinh tâm tư khác thương vân nói thiên vương biểu tất tất hai tiếng bất hồi ứng quý khách ngươi đây là thôn trưởng chiến chiến nguy nguy đi tới thương vân đều sợ hắn tùy thời một hơi lên không nổi mà cưới hạ t a y đi thương vân khoác khoác tay không có việc gì cái này các ngươi không cần để ở trong lòng thương vân liếc nhìn toàn trường phát hiện các thôn dân đều lấy ánh mắt quái dị nhìn mình thương vân mặt mặt mò n g đỏ ho khan hai tiế ân là cho mọi người trợ hứng tiết mục các thôn dân mừng tỉnh đại ngộ hình nhiệt liệt vô tay thương vân nội tâm hàm đạm thầm nghĩ nếu là tình cảnh này bị cái khắc vương chứng kiến chính mình cắt cổ chết đi coi như xong tiến hội trong lúc lại có không ít trẻ tuổi nữ hải tới nói thương vân đồng hồ đeo tay xinh đẹp muốn tiếp nhận đi thưởng thức thương vân trong nội tâm vốn có nghi kỵ chính mình đáp ứng muốn dẫn thiên vương rời đi vương mộ đương nhiên sẽ không đơn giản đem nó tháo xuống sợ thiên vương bất mãn kết quả bị thiên vương hung hăng cắn một cái thương vân vội vàng đem thiên vương biểu hai xuống ném cho những cái kia nữ hải đồng thời âm thầm tại thiên vương bề ngoài phụ lên một đạo triệu Căng có đoan mình thương ể kịp thời triệu hồi thiên hồi v t h vân chính g i ôm mình uống rượu nghe vậy bông rượu bình thôn trưởng ngươi sẽ không vô duyên vô cớ mời ta tới tham gia h i ê n hội đến cùng có cái gì nguyên nhân có phải hay không cần ta trợ giúp thôn trưởng nghe vậy tinh thần chấn động quý khách ngài nói như vậy ta thực sự thật cao hứng hiến hội rất đơn sơ xin không nên phiền lòng thương vân cười nói không sao ta thật cao hứng thôn trưởng nói đi nếu như là ta có thể trợ giúp chuyện của các ngươi nhất định sẽ giúp đỡ thôn trưởng liên tiếp gật đầu đúng đúng đa tạ quý khách đa tạ thương vân c h ả o viên không biết tên hoa quả bỏ vào trong miệng một luồng ngọt n á o chất lỏng này ra thôn trưởng làm sao ngươi biết ta là có thể trợ giúp các ngươi thôn trưởng trầm ngâm một lát nói cái này là ta khi còn bé theo một cái kiến trúc vương thành lão công tượng c h ỗ đó nghe nói thương vân khó hiểu vương thành thôn trưởng một ngón tay chỉ kim tự tháp thương vân giật mình được mời tiếp tục cái này công tượng ân là kiến tạo vương c h i mộ thất công tượng vốn nên thôn trưởng ho khan hai tiếng hạ quyết tâm rồi nói tiếp cái kia công tượng vốn nên xử tử nhưng hắn trốn thoát bị ra ra của t a c ứ u cái kia công tượng cho ta nói rất nhiều cố sự kể cả tại vương c h i mộ thất bên trong kiến thức thương vân nói các ngươi chẳng lẽ là bởi vì cái kia công tượng t r ọ c tới phiền thoái thôn trưởng lắc đầu chiến chiến n g u y n g u y uống hai ngụm rượu kiềm chế tâm t ì n h trong lòng quý khách ngài không nên g ấ p đáp ngài có thể biết chúng ta huỳnh hoặc bên trên một mực truyền lưu truyền thuyết thương vân cười khổ nói ta không biết các ngươi truyền thuyết ngươi cũng nên đã nhìn ra ta không phải huỳnh hoặc tin người thôn trưởng nghe thương vân nói như vậy hai mắt có chút tỏa ánh sáng quý khách ta đây liền cho ngài giảng một chút truyền thuyết kia huỳnh hoặc mê hoặc là tên cổ của hòa tinh chương bốn trăm linh bảy huỳnh hoặc truyền thuyết tại cực kỳ lâu trước kia thôn trưởng ánh mắt lâm vào nhớ lại thương vân gật gật đầu ừ m đoán chừng khi đó ta vừa mười tuổi thôn trưởng quay đầu a thương vân không muốn kích thích t h ô n trưởng mời tiếp tục thôn trưởng rồi nói tiếp tại thật lâu vô cùng thương vân khoác khoác tay ngắt lời nói câu này đã nghe qua nói thẳng trọng điểm đi thôn trưởng ồ một tiếng kia là ai nha không được còn thương i vân mặt sắp không xong rồi đến cấp cứu a thương vân mặt sắp lại sắp nguyên lai、like、là phải treo rồi thôn trưởng kia vốn là gần đất xa trời cảm giác thương vân lo lắng thôn trưởng kia lúc nào cũng có thể sẽ đi đời nhà mà không nghĩ tới thật đúng là đã xảy ra các thôn dân ba chân bốn cẳng đem thôn trưởng dơ lên trở về phòng bên trong đi đoạn cứu thương vân có thể nào bỏ mặc lao thôn trưởng chết đi bằng không thì ai tới cùng hắn uống cái này lao thôn trưởng chỉ đạo sản xuất lao thôn trưởng rượu thương vân âm thầm t h ả một đạo tiểu tụ linh phủ thôn trưởng rất nhanh liền tỉnh lại còn có thể sống lâu hơn mấy chục năm không bao lâu lão thôn trưởng tinh thần tráng kiện tiêu sái ra nhà đá các thôn dân hô to thượng đế hiền linh đối với những thôn dân này mà nói vương cấp dĩ nhiên được xưng t ụ là thần minh thương vân đối các thôn dân xưng hô rất là hương tụ thôn trưởng cảm giác như thế nào đây thương vân cười nhẹ nhàng mà hỏi thôn trưởng hoạt động một chút hồ hồ sinh phong cũng không cong chân cũng không đau rất tốt rất tốt nói t h ô n trưởng mèo m h é o trên cánh tay cơ bắp sau đó kéo ra quần nhìn xuống phía dưới nhìn thương vân mặt s ạ p lại nam nhân quan tâm nhất vẫn là nơi đó vấn đề thương vân tằng háng một cái t h ô n trưởng vẫn là tiếp tục giảng truyền thuyết đi t h ô n trưởng ngồi xuống h ả o h ả o u ố n g xử lý bình rượu t ố t tại cực kỳ lâu trước kia huỳnh hoặc tinh là một khỏa tràn đầy ốc đảo xinh đẹp mà dồi dào thiên đường khi đó nhân dân an cư lạc nghiệp an phận thủ thường không nhặt của rơi trên đường vì kiến thiết một cái tràn ngập hài hòa thương vân ngắt lời nói t h ư n trưởng nói điểm chính thôn trưởng chính đọc diễn cảm lên hưng bị cắt đứt rất là mất hứng quệt m ồ m rồi nói tiếp thẳng đến có một ngày ác ma c h i thần ạ nù bị hàng lông không ai có thể hình dáng ạ nù bị bộ dáng bởi vì nhìn thấy ạ nù bị người đang trước tiên liền chết đi hơn nữa t ử trạng rất khủng bố ạ nù bị đánh xuyên đại địa trực tiếp rơi vào địa ngục v ự c sâu từ ngày đó trở đi trong v ự c sâu không ngừng leo ra ác ma đổ sát h ì n h hoặc t i n h cư dân khi đó ngọn lửa chiến tranh thiêu cả bầu trời thành thị đốt hủy cho đến đem h u n h hoặc tính hủy diệt thành hôm nay bộ dáng rốt cục một đám dung sĩ đã tìm được thần khí cũng cuối cùng dẫn đầu h u n h hoặc tình đám người chiến thắng phong ấn n g địa ụ các cửa c ra vào. Những i i k dũng sĩ cũng c thành từng đã trở á lưu ố lại được thần khí nhưng thần khí đại bộ phận thần lực dùng để phong ấn chặt địa ngục lối ra nên có một ngày thần khí quang mang không tại chính là a nụ bị sắp sửa thức tỉnh thời khắc t h ô n trưởng lo lắng lo lắng thương vân hỏi xem ngươi ý tứ những thần khí kia đã sắp nếu không đã thành nhưng là vậy hẳn là là cơ mật mới đúng là một thôn xóm nhỏ thôn trưởng ngươi là làm sao mà biết được thôn trưởng nói chính là cái kia tu kiến vương c h i mộ thất công tượng nói cho ta biết khi đó ta còn nhỏ đối với hắn mà nói không có quá để ý hiện tại có khi có thể nghe nói biến dị sinh vật tập kích thôn hoặc là thành thị nghe đồn nhớ lại cái kia công tượng đã cảm thấy phải xuất vấn đề vương c h i mộ thất bên trong chôn giấu không phải vương thi thể mà là thần khí thương vân hỏi thôn trưởng nói chính là như vậy cái tiêu công tượng nhìn thấy thần khí là một kiện chính giữa là đòn o côn hai đầu là lũ không viên cầu thần khí thần khí phát ra màu vàng n h ạ t quang mang bị thần quang chiếu dọi thời điểm cái tiêu công tượng nói có siêu thoát cảm giác toàn thân tự tại nhưng này thần khí quang mang có k h i hội lấp l o e không yên giống như là muốn suy vong thương vân thầm nghĩ cái tiêu ạ nú bị hẳn là một bộ vương thi mà thần khí nên là theo ạ nú bị đến mà rơi mất pháp khí ạ nú bị dù chết vương uy không thể nhục p h à m nhân mặc dù mượn pháp khí cũng không khả năng cùng ạ nú bị đối kháng cho nên thương vân phỏng đoán cái này huỳnh hoặc tinh cư dân nên là cùng ạ nú bị cùng một chỗ đến thượng giới cư dân từng có tiếp xúc những thứ ở trong truyền thuyết dũng giả có thể là thượng giới tu chân giả hoặc là thượng giới tu chân giả cùng huỳnh hoặc tinh bản thổ cư dân hậu đại may mắn cái k i a công tượng còn đang vương c h i mộ thất trên vách tường thấy được bích họa thôn trưởng ánh mắt tập trung đến thương vân trên người thấy được chúng ta huỳnh hoặc tinh hy vọng thương vân chỉ chỉ chính mình ta thôn trưởng khẽ gật đầu s á t thực nói cái k i a công tượng cũng không có nhìn rõ ràng dung mạo chỉ có thể nhìn rõ bích họa trên có khắc một cái như ngày quý khách như vậy phục sức thiên thần dẫn đầu chúng ta đối kháng sống lại ạ thương vân nói thì ra là thế các người mới đối với ta lễ ngộ như thế đồng thời thầm nghĩ trong lòng tinh cầu này bên trên nhất định có thượng giới tu chân giả hậu duệ tính toán theo công thức ra tương lai thôn t r ư ờ n g nói tin tức này ta cũng không có cáo chi các t h ô n dân đoán chừng thủ đô đế quốc tại phong tỏa tin tức truyền thuyết này đã rất xa xưa không ai có thể chứng minh là đúng nó chính thức tồn tại hơn nữa tất cả thủ đô đế quốc bí mật cất chứa bảo tồn t h ầ n khí căn bản sẽ không để người bình thường chứng kiến thì càng thêm để truyền thuyết khó bề phân biệt càng ngày càng nhiều người trẻ tuổi là tin tưởng truyền thuyết này chỉ là một cái cố sự thương vân nói vì sao ngươi sẽ tin tưởng thôn trưởng nói lúc tuổi còn trẻ khu cụ kỳ thật ta đã làm khảo cổ công tác thương vân nói thẳng chính là trộm mộ a thôn trưởng mặt mò đỏ hửng không sai quý khách tại trộm mộ trong quá trình ta gặp được rất nhiều q u á i dị sinh vật t h ạ c h t i ê u thậm chí thi thể của bọn hắn nói ra cuối cùng thôn trưởng sắc mặt hơi trắng bệnh một ít kinh khủng nhớ lại hiện ra dị hình bọn họ là dị hình thôn trưởng đột nhiên kêu to không kìm chế được nỗi n ò n g các thôn dân hoảng sợ nhìn về phía ngày bình thường ôn hòa thôn trưởng thôn trưởng ý thức được sự thất thố của mình chấn an thôn dân túi đầu xuống nói quý khách nếu như ta thấy những vật kia chỉ là ạ nụ bi mang theo tới át ma đương ạ nụ bi chính thức chưa tỉnh lại huỳnh hoặc tinh nhất định sẽ hủy diệt thương vân dùng ngón tay trò treo cằm của mình lẩm bẩm nói dị hình địa ngục không phải yêu vương chính là q u ỷ vương phục sinh Ngay lúc đó, tu chân giả liền nú sinh.、Cái、này không quá khoa học, là cái kia vương cấp không chết, bị bọn hắn phong ấn, vẫn vương sống bọn hắn phong ấn. Nếu muốn biết ẩn tình vẫn giả khoa kia ấy lúc liệu là là lúc lại là được phục Cái học, cái cấp chết, co đó đã tu thi biết tì quá dấu hiệu, hội phải bi dự ạ bị bị Thôn trưởng thấy thương ô n t r ở n g thấy t h ư Vân lâm vào lâm trưởng t ơ n Vân Thôn g làm khó, t r ư càng trong h khó xử, hỏi ê m xử, u n này về sau, có ý kiến thuyết không? Thôn có ý gì trưởng trong nội tâm không chắc chính mình đem ạ nú bị nói như thần linh bình thường tuyệt không phải nhân loại có thể chống cự để một cái người không quen biết đi đem nó chém g i ế t hoặc là chấn áp thật sự là yêu cầu quá đáng thôn trưởng cảm thấy công tượng nói bích họa đại biểu ý nghĩa càng có có thể là người tới làm ộ t vị người giỏi tay nghề có thể chữa trị thần khí do đó liên hợp toàn bộ đế quốc lần nữa đà bại thức tỉnh ạ nú bị thương vân đáp lại nói thương a y vọng có thể tiến vào tiến cùng những n g có quốc hạch tầm, trực tiếp cùng đế quốc thể tâm, tiếp đế đế ờ i đại đối thoại, như vậy ta có thể đạt được càng nhiều tin sáng như càng lập hậu vậy thể h đạt được ta tức có t h ư ơ n vân đối với nơi này văn minh cảm thấy rất hứng thú muốn càng nhiều hiểu rõ một ít dùng chính mình hai mắt mà không phải thần thức dò xét t h ô n trưởng thấy thương vân không có trực tiếp phản đối đầu tiên là thả hơn phân nửa tâm sau đó khổ sở nói quý khách tiến vào đế quốc hạch tâm cũng không phải là chuyện dễ không bằng như vậy ta đi tìm quan viên báo cáo mấy người đế quốc cho ý kiến phúc đáp ngài khi tiến vào đế đô thương vân cười nói t h ư n trưởng người vẫn không tín nhiệm ta nếu như ta là có thể đối kháng hạ n bị người nếu q như qua chút ít thời gian cái kia ạ nữ bị không có thất tình thương vân còn phải đi qua cướng ép đem nó tỉnh lại bản hành tinh truyền thống môn tám mươi chín phần một mươi cũng tại cái kia ạ nữ bị chỗ trong địa ngục t h ô n trưởng thấy ổn định thương vân cực kỳ cao hứng liên tiếp mời rượu cũng cam đoan chính mình mau chóng đi hoàn thành để thương vân tiến vào đế đô thủ tục ũ n g chính là kim tự thắp đỉnh thương vân uống một hồi rượu hỏi thôn trưởng n g ư ơ i bao nhiêu niên kỷ thôn trưởng mắt say lờ đờ mông lung một trăm lẻ ba thương vân ngược lại là thật bội phục vậy n g ư ơ i n i ê n kỷ không nhỏ ngươi nghe công tượng giảng thuật vương chi mộ thất bên trong tình hình thời điểm bao nhiêu thôn trưởng thân ở ba ngón tay đầu bốn tuổi thương vân nói đây chính là gần trăm năm trước có thể biết cái kia thần khí cái này trăm năm gian t ì n huống như thế nào thôn trưởng mất rồi bộ dạng say rượu cái này không ai biết rõ đế quốc là tuyệt đối sẽ không nói quý khách ngươi suy nghĩ một chút đế quốc nào thần sắc trước mất đi hiệu lực mấy người tới không phải a nu bị đại quân đầu tiên đến nhất định là nước láng giềng quân đội thương vân thầm than một tiếng quả là thế vậy ngươi nói ngẫu nhiên có quái vật tập kích thôn xóm hoặc là thành thị những quái vật kia là ngươi đang đảo mộ phần thời điểm nhìn thấy sao thương vân lại hỏi thôn trưởng trong miệng bắt đầu hàng hồ cái này ta không biết truyền thuyết địa phương đều rất xa bị tiêu diệt quái vật thi thể cũng bị nơi đó đế quốc trở đi đi ả nha thôn trưởng vừa mới nói xong một tòa trong nhà đã chuyển ra nữ hải coi lòng tan nát tiếng kê và vọng bầu trời đêm chương bốn trăm linh tám huỳnh hoặc vương tộc thương vân cùng thôn trưởng l i ế t nhau lập tức nhảy lên hướng âm thanh nguyên vị trí các thôn dân nghe tiếng mà đến tại một gian thấp bé trong nhà đá một cô thiếu nữ thẹn thùng nằm ở trên giường hai gõ má hừng hồng tay trái chính tà ác chăm chú che ngực không ngừng n ú p đ í c h trong tay trái mang theo thiên vương biểu ta a ngừng không dừng được thiếu nữ thở gấp nói trong phòng không nói gì các thôn dân hai mặt nhìn nhau hoặc là nói bọn hắn chấn kinh rồi thương vân yên lặng đi ra nhà đá một lát kéo một thanh dài dài bữa tiến、đến. trên mặt đất ma sát ra hỏa tinh thương vân sắc mặt rét lạnh các ngươi tránh ra để cho ta bổ cái kia sắp biểu t h ô n trưởng cùng các thôn dân không rõ ràng cho lắm t h ô n trưởng vội vàng tới ngăn lại thương vân quý khách quý khách chờ một lát một lát để cho ta hỏi một chút t h ô n trưởng cũng không muốn tại thương vân cái này có thể quyết định tinh cầu vận mạ n g mặt người trước làm ra cái gì xấu hổ sự kiện hám dọn một cái hỏi tắc b á i khắc m ạ i phú lỗ ngươi làm sao vậy có phải là không thoải mái hay không thiếu nữ đức còn nói không phải không còn có chút thoải mái thiên vương biểu cười dâm nói hắc hắc thoải mái để cho ta bủ hắn thương vân cao cao dơ lên búa bị thôn trưởng và các thôn dân gắt gao ngăn lại v u khách tỉnh táo tỉnh táo thôn trưởng tiếp tục hỏi t ắ c b á i khắc mãi phú lỗ nói mau chúng ta giúp thế nào giúp ngươi như thế nào dừng lại thẹn thùng t ắ c b á i khắc mãi lỗ phú nói không đừng có ngừng thôn trưởng cũng không còn cách nào dừng lại đứng thẳng chỉ cảm thấy đỉnh đầu có một ngọn núi lửa b n g phát nội tâm vạn mã lao nhanh yên lặng rời đi nhà đá rất nhanh kéo về một thanh cự phủ để cho ta bầu ngươi cái này không biết xấu hổ nước a thương vân cùng các thôn dân tranh thủ thời gian ngăn lại thôn trưởng thôn trưởng tỉnh táo đây là hiệu t h sự thật chứng minh thôn trưởng có chút đánh giá thấp đế quốc thực lực cũng đánh giá thấp chính mình thôn dân tại trong đế quốc tác dụng tiến hội một ngày về sau thôn trưởng còn chưa tới và đem đầu tay tin tức đưa ra ngoài một đội đủ lấy đầu chó thân ngựa tọa kỵ kỵ binh xuất hiện ở trong thôn thôn trưởng trước tiên theo trong nhà đá vọt tới thôn trưởng quảng trường nhỏ nhìn xem đội kỵ binh có chút xứng sở đế quốc kỵ binh kỵ binh trưởng vóc dáng cũng không cao nhưng là kiên nghị trên khuôn mặt đó có thể thấy được là một vị thân kinh bách chiến công nhân đế quốc đội kỵ binh phục sức lấy giáp ra làm chủ lưng đeo lo u nao bối bối t r ư ờ n g mâu chỉ vẹn vẹn có hộ khử tay cái bao đầu gối cùng với chỗ t r ắ n có kim hoàng sắc kim loại hộ giáp phối hợp với màu vàng cùng màu trắng vải vóc làm thành kỵ binh trưởng ngồi ở trên ngựa khí thế cũng không tính hùng h ổ do người chứng kiến thôn t r ư ở n g hỏi ngươi là thôn trưởng thôn trưởng gật gật đầu kỵ binh trưởng trầm ngâm thoáng một phát lẩm bẩm nói nơi này thôn trưởng không phải hơn một trăm tuổi rồi hả thôn trưởng lỗ hai linh mẫn nghe được kỵ binh trưởng c ư ờ i đại ý thẳng người tấm cho dù hắn cũng không biết tại sao lại phát sinh loại biến hóa này các h ạ ta chính là cái thôn này thôn trưởng kỵ binh trưởng nhảy xuống ngựa đến đi đến thôn trưởng trước mặt năm gần đây lão thôn trưởng không cao hơn bao nhiêu thôn trưởng lại có thể cảm giác được kỵ binh trưởng một luồng bức người tinh khí thần sinh lòng tính sợ xin hỏi thôn các ngươi tử có phải hay không đến rồi một một vị quần áo không phải rất kiểm điểm người kỵ binh trưởng tạm thời điều chỉnh tìm tử lộ ra càng thêm tôn kính một ít thôn trưởng nội tâm c h ầ m xuống âm thầm thở dài một tiếng nguyên lai thất thố đã nghiêm trọng như vậy đế quốc sớm đã khắp nơi phái ra t h ắ n g tử d ò xét bích h ỏ a thượng nhân vật tồn tại thương vân chậm rãi theo trong nhà đá đi ra chắp hai tay sau lưng các kỵ sĩ ánh mắt đồng loạt tập trung đến thương vân trên người kỵ binh trưởng con ngươi có chút co rút lại đi đến thương vân trước người đầu tiên là có chút trên dưới dò xét thương vân nói các h ạ xin ngài theo ta tiến vào đế quốc kim tự th gặp mặt vua của các n g ư ờ i thương vân có chút hử lạnh một tiếng kỵ binh trưởng cùng phần đông kỵ sĩ chỉ cảm thấy thiên hôn địa ám thế giới hủy d i ệ t t ò a kỵ tê minh kỵ sĩ lan xuống ngồi chung tới cùng một chỗ ẩ m ẩ m quỳ xuống kỵ binh trưởng đồng dạng không cách nào chống cự quỳ một chân chiến đất mồ hôi lạnh đầy mặt thôn trưởng cũng không có cảm nhận được đồng dạng huy áp lại rõ ràng thấy do phát sinh hết thảy tức cười nhìn xem thương vân cùng kỵ binh trưởng các hạng thực xin lỗi xin hỏi ngài có thể hay không giá lâm vương đô của chúng ta kim tự tháp kỵ binh trưởng túi lầu nói dẫn đường thương vân mỉm cười、nói. kỵ binh trưởng cảm thụ toàn thân một hồi không h i ể u nhẹ nhõm không dám n g n g đầu lui về trở lại tọa kỵ của mình bên cạnh khiến đến thương vân trước mặt các h ạ mời thương vân tự hành đi hướng cửa thôn không cần kỵ binh trưởng không dám l ị c h lại xoay người lên tọa kỵ chào hỏi đội kỵ binh hướng phía vương đều kìm tự thắp phương hướng nhanh chóng đi thậm chí không dám quay đầu nhìn qua thương vân phải trải nghiệm là một loại có thể triệt để đánh nát bọn hắn tín nhiệm cùng tín ngưỡng lực lượng bọn hắn đã sâu sâu bái phục tại loại này lực lượng dưới không dám sinh ra bất luận cái gì khinh nhờn tri tâm không biết có phải hay không ảo giác kỵ binh trưởng cảm thấy trở về thành trên đường tọa kỵ nhanh chóng chỉ dùng ra khỏi thành lúc ba thành thời gian trở về đến đế đô trong phạm vi đế đô bị cao lớn tảng đá tường vây bảo hộ tường đá về sau đứng sừng s ư n g vài tòa kim tự tháp trong đó ở vào trung tâm một tòa là hùng vĩ nhất chiều cao hơn ba mươi trượng chính là vương vị trí xuyên qua điêu khắc thịt viên sau c ử a đá kỵ binh trưởng vụn g trộm quay đầu phát hiện thương vân chính không nhanh không chậm đi theo ở đội kỵ binh về sau trong nội tâm tư vị khó hiểu một đội hộ vệ ngăn lại đội kỵ binh đường đi hộ vệ trưởng nhìn thấy kỵ binh trưởng rất là nhiệt tình a li á ngươi như thế nào sớm như vậy liền trở lại có phải hay không lại là ngươi lão bà phát hiện cái gì vật có ý tứ ha ha ha hộ vệ trưởng cười hai tiếng im bặt mà dừng bởi vì hắn phát hiện hào khí không đúng còn có đội kỵ binh sau đứng đấy thương vân hộ vệ đội trưởng phản ứng đầu tiên là uy hiếp lập tức áp dụng phòng ngự tư thế đem trong tay khiên tròn ngăn tại trước người trường mâu chỉ hướng thương vân toàn bộ hộ vệ đội lấy hộ vệ đội trưởng như thiên lôi sai đâu đánh đó lập tức áp dụng đồng dạng tư thế hộ vệ đội trưởng còn chưa tới và mở miệng a ly á đã từ trên ngựa nhảy xuống như thiểm điện đem dưới sương sần loan đao rút ra không đến hộ v mục lệ hàm bỏ vũ khí xuống nếu như lại đối đế quốc khách nhân không tôn kính tự lấy tội phản quốc giải quyết tại chỗ đội kỵ binh đủ đồng thời xuống ngựa cùng hộ vệ đội binh khí tương hướng mục lệ hàm trận mắt há hốc mồm ta cái này ali á ngươi vậy mà ali á cầm trong tay loan đao đè ép áp mục lệ hàm cổ chạy ra tơ máu quỳ xuống mục lệ hàm không nghĩ tới hảo hưu trí dao của mình sẽ như thế đối đãi chính mình nhìn xem ali á nghiêm túc mang theo sát khí khuôn mặt mục lệ hàm biết mình làm việc không nên làm chậm rãi quỳ xuống rõ ali á trong nội tâm cảm giác khó chịu hắn không muốn đối xử với chính mình như thế hảo hảo húng chi mục lệ hàm không chỉ là phổ thông hộ vệ trưởng hơn nữa là đế quốc bộ binh tướng quân thống linh đế quốc tám mươi vạn bộ binh chính mình để mục lệ hàm trong này quỳ xuống không khác cho toàn bộ đế quốc tám mươi vạn bộ binh toàn bộ đế quốc vương tộc bôi đen húng chi mục lệ hàm là của mình phát tiểu hào hưu a lý á không đành lòng mục lệ hàm cái kia cổ nén cực độ khuất nục biểu lộ thấp giọng nói mục lệ hàm lao hưu đây là có thể đối kháng hạ nụ bị người chúng ta tuyệt đối không thể đối với hắn không tôn kính ta đã lĩnh giáo qua lực lượng của hắn hắn là thần mục lệ hàm khiếp sợ ngầm đầu hắn thẳng đến a lý á ngày thường mặc dù không phải đặc biệt nghiêm túc người, nhưng quyết không về phần đang loại thời điểm này nói đùa chính mình cả lâm mà nói thần cái gì cái kia ạ nụ b ì truyền thuyết ali a, -a chậm rãi gật gật đầu là thật chúng ta t h ầ n khí đã nếu không đã thành mục lệ hàm chật vật nuốt ngủ nước bọn cho dù ta tận mắt nhìn đến qua t h ầ n khí nội tâm chỗ sâu nhất hay không quá tin tưởng trên thế giới sẽ có ạ nụ b ì tồn tại nguyên lai、like, là thật ali a ạ nụ b ì có phải hay không thực sự muốn tỉnh thế giới có phải hay không muốn lần nữa hủy diệt ali a có chút thu hồi l u nào không biết ít nhất trong truyền thuyết anh hùng đã xuất hiện mặc dù không biết hắn là địch là hữu thương vân tới nhẹ nhàng vỗ vô a li á bà vai vấn đề này ngươi phải cảm tạ cái kia lao thô n trưởng hắn đem ta định nghĩa thành cứu vớt các ngươi thần ta đây liền làm bằng hữu của các ngươi a li á cứng ngắc quay đầu rất không tự nhiên nặn ra một ít m ỉ m cười đúng đúng thần thương vân cười ha ha một tiếng tự hành hướng đế vương kim chữ tháp đi đến a li á cùng mục lệ hàm tranh thủ thời gian đứng dậy tự hành ở phía sau đi theo hộ vệ đội cùng đội kỵ binh xếp thành hai đội hạ o hạo, hạo đẳng đẳng đi theo thương vân sau lưng vương thành trong phạm vi kim tự tháp chính giữa có cực kỳ rộng lớn phạm vi có thật nhiều dân cư cùng thành trần kiến trúc vương đều các cư dân nhìn thấy hai đội hộ vệ khí thế nhao nhao đi ra đang trông xem thế nào nghị luận ở m ý. đương nhiên cư dân nhất trí kết luận vẫn là thương vân không bị k i ể m chế càng có hận đời người hô to thế phong nhật hạ nhân tâm không cổ thuận tiện sờ soạn một cái bên cạnh phu nhân thương vân cố nén cư dân bình luận lạnh nhạt đi về phía trước đế vương kim chữ trong tháp tuân ra một đội nhân mã hướng về thương vân phương hướng đi về phía trước rất nhanh song phương tiếp xúc đi ra một nhóm bên trong có một phần là hộ vệ quần áo hoa lệ hộ vệ mà ngay cả vũ khí của bọn hắn bên trên đều h ả m nạm lấy bảo thạch hộ vệ thân hình cao lớn tiêu chuẩn tướng m còn có một bộ phận là người hầu người hầu đều là xinh đẹp thức tha thiếu nữ ăn mặc h ì n h hoặc đặc hữu trang phục ngăn trở quan trọng hơn bộ vị nội ý ỉa cùng với bên ngoài hất lên miễn cưỡng che đậy thân thể s a o y ý, ý các thiếu nữ ôm ấp các loại dụng cụ bên trong chứa nước quả rượu ngon quay t r u n g quanh tại một t r ư ơ n g to lớn mềm r i ệ u cũng hoặc nói là một t r ư ơ n g to lớn mềm r ư ờ n g hoa lệ mà thoải mái dễ chịu t r ắ n g đoán mềm r ư ờ n g mềm trên giường lười biếng n ử a đang nằm một tuyệt thế vư u vật lụa mỏng che đậy thân thể đường cong là lướt đôi lông mày khoe mắt phong tình và trùng làn da làn hoặc tinh bên trên tương đối ít thấy mỡ dê bạch thương vân nhìn thấy nàng này nhưng không khỏi tán thưởng một tiếng nó tuyệt sắc đồng thời thầm nói xem ra những n à y đế quốc người sáng lập cần phải đến từ ma giới nàng kia mặc dù đã làm ấy đời sau này đế quốc người thừa kế vẫn giữ lấy một tia ma huyết cơ hồ thiện không thể phân biệt nhưng không giấu i ế m được thương vân tiên sinh ngươi tốt hoan nghênh đi vào h ì n h hoặc tinh vương tộc một trong khai ai l à nữ tử cười khanh khách nói hai mắt như lo a n n g u y ệ t vũ mị đến cực điểm cơ hồ khiến thiên địa trở nên thất sắc chương bốn trăm linh chín quân viên trinh thượng nhà đầu kia là ai thương vân từng thấy nhiều việc đời yêu vương không sẽ vì nhuỵ điệu bên trên nữ tử thế mà thay đổi quay đầu hỏi ali a ali -a. A, a hết sức khó xử nếu là bình thường có người dám như vậy đối nàng kia bất kính ali a hội không chút do dự tiến lên đem nó chém giết nhưng thương vân là ali a không dám n ị c h lại tồn tại k ẹ p ở giữa ali a cơ hồ muốn rút đao tự sát do dự một lát ali a cung kính nói thần đây là chúng ta nữ vương thương vân a xong hai tiếng còn trẻ như vậy nữ vương nhẹ nhàng nhảy xuống n h ẫ t kiệu dáng người nổi bật nhẹ nhàng đi đến thương vân trước mặt tiên sinh ngươi cũng rất tuổi trẻ a thương vân mỉm cười ngươi tên là gì còn trẻ như vậy tự làm lên nữ vương ngươi không phải là đem tiền nhiệm vương giết chết ta l i á mục lệ hàm cùng với phần đông tên lính kinh ngạc nhao nhao làm bộ không nghe thấy thương vân thuận miệng một lời đánh chúng chỗ yếu hại khai ai la bên trong vốn là có truyền thuyết là đương nhiệm nữ vương nhu đồ x o á n vị mới tuổi còn trẻ thượng vị nhưng nữ vương này rất có thủ đoạn rất có trị quốc tài năng rất nhanh ổn định chính quyền thở bình thường sắp nổi lên bốn phía đồn đại về sau không tiếp tục người dám nhắc lên cái này bí ẩn cho là cấm kỵ không ngờ nữ vương không thèm để ý chút nào n ư ờ i khúc khích tiên sinh ngươi có thể bảo na lệ đề tiền nhiệm vương là tự mình chết mất theo ta không có quá nhiều quan hệ thương vân cười một tiếng từ chối cho ý kiến na lệ、đề. ngươi ở trước mặt ta rất tùy ý na lệ đề cười nói vì cái gì không thể tùy ý tiên h sinh dung mạo ngươi điểm đạm nho nhã không có chút nào hung á c thương vân thầm nghĩ nữ vương này quả nhiên l a o cá na lệ đề mang ta đi nhìn xem các ngươi thần khí na lệ đề khỏe mắt có chút nhảy một cái chợ kéo thương vân tay tiên h sinh xem ra đã hiểu rõ tình huống của chúng ta mời theo ta tiến vào đế vương kim tự tháp ta lập tức sai người mời ra thần khí thương vân khẽ nhũ mày nhưng cũng không có bắn ra na lệ đề một đôi người hạo hạo đặng hướng đế một đế quốc đắm đại thần đột nhiên thu được nữ vương triệu kiến vội, vội vàng vàng tuôn hướng đế vương kim tự tháp không biết ngày bình thường có chút h ỉ nộ vô thường nữ vương lại muốn làm thứ gì đại điện là kim tự tháp bên trong một tầng t ừ phía thông thấu đám đại thần vội vội vàng vàng chạy vào đại điện phát hiện hộ vệ đội trưởng cùng đội trưởng kỵ binh mang theo rất nhiều binh sĩ đứng thẳng hai bên nữ vương na lệ đề ngồi ở vương tọa phía trên thương vân chắp tay đứng ở một bên thương vân sở dĩ đứng thẳng là chính bản thân hắn yêu cầu phạm nhân vương vị đối với thương vân mà nói không có bất kỳ ý nghĩa thương vân càng muốn đứng đấy quan sát huỳnh hoặc tính cố sự đám đại thần chưa bao giờ thấy qua thương vân lại không dám tưởng tượng một người tuổi trẻ dám can đảm ở chỉ có chút ít lao thần biết rõ truyền thuyết cổ xưa nội dung kinh nghi trên dưới giỏ xét thương vân một vị trọng thần đầu tiên là hướng na lệ đề thi cái lễ hỏi nữ vương bệ hạ chẳng biết tại sao vội vàng triệu hoàn chúng ta na lệ đề nhìn những đại thần này là ánh mắt lạnh lùng hoàn toàn không giống tại thương vân trước mặt đầy nhiệt tình có chút lạnh như băng nói mục h á n làm nhất bản vương để ngươi xử lý nam bộ ba tỉnh thủy thai vấn đề như thế nào mục h á n làm nhất cái chán lập tức chảy ra mồ hôi lạnh cái này bệ hạ hạ thần còn đang xử lý na lệ đề lạnh lùng hư một tiếng còn đang xử lý mấy người nạn dân nhóm đều chết đói hay sao hay là chờ bọn hắn n h a o nhao r ũ n g mánh vào vương thành mục hãn lạp n h ế t quỳ một gối xuống mời bệ hạ thư thả thời gian na lệ đề không để ý tới nữa mục hãn lạp n h ế t mời xuất thần khí chúng đại thần bản còn đang là mục hãn lạp n h ế t cùng bản thân m ư ớ c mồ hôi không muốn nữ vương lại muốn mời ra thần khí có chút bối rối đặc biệt là những cái kêu biết rõ bí ẩn lao thần ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía na lệ đề mà ngay cả xấu hổ trí cực mục hãn lạp nhất đều đã quên chính mình tình cảnh bệ hạ vì sao phải mời ra thần khí đó là quốc chi căn bản không thể vận động na lệ đề khuôn mặt tài đi mục hãn lạp nhất nhân dân mới là quốc mục hắn làm nhất biết mình lần nữa chọc g i ậ n tới nữ vương tranh thủ thời gian túi lầu xuống nếu không sau một khắc chính mình khả năng liền phải bị tế thần khí trên đại điện lặng ngắt như tờ đám đại thần chờ đợi thần khí đến na lệ đề thì là chờ đợi thương vân cùng thần khí đối thoại hồi lâu một đội tráng hán mất công đài một bộ hoàng kim quan tài đi vào đại điện quan tài trên có hình người pho tượng có chút c h ị u tượng cũng là hoa lệ đám đại thần a lư a mục lệ hàm cùng với tất cả vệ binh nhìn thấy hoàng kim này quan tài đều n h o nhao, nhao quỳ xuống na lệ đề theo vương tọa bên trên đứng lên nhẹ nhàng hạ bái cho dù thương vân chứng kiến một ít na lệ để không tình nguyện biểu lộ. t h ô n trưởng nói thần khí là ở vương c h i mộ thất bên trong chẳng lẽ bọn hắn đây là đem lão vương quan tài mang ra thương vân thầm nghĩ lại nhìn trên đại điện mọi người t h ầ n sắc thương vân đoán chừng chính mình không có đoán sai quả nhiên na lệ đề dẫn đầu hô to b ệ hạ càng có chút hơn lão thần nước mắt t u ô n đ ầ y mặt thậm chí gào khóc bởi vì gặp được đã qua đời lao vương thi thể trong đó có bao nhiêu chân tình có bao nhiêu giả ý thì không cần mà biết ít nhất các lao thần nhìn về phía trên khóc rất động tình rất rõ ràng cái này vương thời điểm chết niên kỵ cũng không nhỏ t h ư n trưởng kia nhìn thấy công tượng thời điểm đều là gần trăm năm trước cũng đúng dù sao cũng là ma tộc hậu duệ nếu không phải na lệ đề âm thầm dở trò nói không chừng cái này vương còn khỏe mạnh đi thương vân không khỏi âm thầm lắc đầu cái này đế vương ra nội đấu thật đúng là tàn nhẫn trên đại điện một mảnh tiếng khóc thương vân nhiều hứng thú nhìn xem muốn nhìn một chút như vậy bi tình một màn kết cuộc như thế nào na lệ đề cũng đi theo mất hai giọt nước mắt nhìn trộm nhìn lại có lao thần đã ở giữa sân nghỉ ngơi na lệ đề cảm thấy không sai biệt lắm đứng người lên trở lại vương toạn nói tốt rồi các vị nói chuyện chính sự na lệ đề một câu đám đại thần trở về vị trí cũ hoàn toàn nhìn không ra vừa rồi còn cực kỳ bị thương chỉ có mục hãn lạp nhất g i còn quỳ thương vân đối những đại thần này ám dựng thẳng ngón cái ngợi xuất thần khí phong tỏa toàn bộ cửa vào na lệ đề thanh hát nói ali a cùng mục lệ hàm lập tức dẫn đầu binh sĩ đem đại điện tất cả cửa ra vào phong tỏa đao kiếm ra khỏi vỏ đám đại thần cảm nhận được chưa bao giờ có không khí khẩn trương trong truyền thuyết thần sắc vậy mà tại hôm nay đột ngột xuất thế na lệ đề lặng lẽ hỏi thương vân tiên sinh ngươi có chắc chắn hay không thần khí liên quan đến xã tắc hy vọng ngươi có thể có một cái khiến mọi người hài lòng giao lưu thương vân cười thầm nói những n à y thần khí đối với chính mình mà nói chẳng qua là một ít phổ thông pháp、khí. hiện tại cánh bị cái này khai ai la vương cho rằng là cùng chính mình cung cấp tồn tại thương vân có thể lý giải na lệ đề tố pháp không nói chuyện nhiều chỉ chờ thần khí thể hiện thái độ nhìn xem là loại n à o vật trang nghiêm túc mục bên trong hoàng kim quan tài bị từ từ mở ra trên đại điện mọi người nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ thần khí hiện thế chúng đại thần hoặc nhiều hoặc ít tổng hội biết do ạ nú bị truyền thuyết giờ phút này thần khí xuất hiện đã vô lực ngôn ngữ đây là đế quốc cao nhất bí mật cũng mình hoặc cao nhất bí mật một đạo hào quang tách ra tràn ngập đại điện nhất trung là ngăn trôi hai đầu là hình tròn trạm giông hoa văn trang sức thần khí theo hoàng kim quan tài bên trong chậm rãi bay lên nó dưới có một trông rất sống động thi thể là một lao niên nam tử rõ ràng cho thấy đời trước vương trên điện mọi người lần nữa quỳ xuống không có bất kỳ ngôn ngữ hoàn toàn trầm mặc thương vân có thể cảm nhận được cái kia thần khí phía trên pháp lực xác thực là vương cấp c h i lực không thể nghi ngờ nhưng đáng tiếc đã ít ỏi đến thực điểm na lệ đ ể người đầu tiên đứng lên tới gần thương vân tại thương vân bên thai nói khẽ tiên sinh ngươi xem thần khí này như thế nào thương vân chậm rãi đi hướng thần khí khí định thần nhàn đúng như thần tiên hạ giới bình thường trên điện chúng đại thần và bọn thị vệ ánh mắt tập trung đến thương vân trên người không biết thương vân ý muốn như thế nào mà ali a mấy người biết rõ thương vân thân phận người mong đợi là thương vân cùng thần khí ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại bọn hắn nhất hy vọng đúng là thương vân có thể chữa trị thần khí thế nào lại là phật lực thương vân đi hướng mình hoặc tinh thần khí lúc thầm nghĩ hắn theo cái k i a thần khí bên trên cảm nhận được một tia phật lực vậy hạ h ắ n cái này một cái đại thần thấy thương vân cách thần khí trong truyền thuyết càng ngày càng gần không khỏi đứng dậy hoảng sợ nói na lệ đề hiếm thấy bình tĩnh khoác k h o tay ý bảo đại thần kia không cần nhiều sự tình thương vân đứng ở thần khí trước đưa tay phải ra muốn chạm đến cái kia thần khí na lệ để cảm giác mình tim đập rộn lên chúng đại thần cũng như thế như thần khí tái sinh huỳnh hoặc đem tái sinh đây là biết rõ truyền thuyết chân tướng đám đại thần tiếng lòng thương vân tay dần dần tiếp cận thần khí trên đại điện ẩn ẩn t r u y ề n ra tiếng tim đập còn có một thốn tiếp xúc thần khí thương vân cảm nhận được thần khí bên trên t r u y ề n ra một luồng lực phản chấn thương vân thân là v ư ơ n g cấp đối với cái này loại đẳng cấp lực phản chấn thân thể tự nhiên mà vậy phản ứng một luồng nhỏ xí yêu lực truyền ra thần khí chịu đựng không được thương vân yêu lực phản chấn hóa thành chốt phấn thần khí nghiền nát đồng thời. cái kia đời trước vương thi thể đi theo mục nát hóa thành một bãi chất bẩn thương vân mặt đen lại không nghĩ tới thần khí này như thế không d á n chắc đám đại thần hai mắt phun ra cái cầm cơ hồ đem đá mặt đất tạp thoái còn có mấy cái lao thần trực tiếp thổ h u ế t mấy thăng ngất đi dù là na lệ đ ề c h ấ n tĩnh cũng không nhịn được hai mắt đăm đăm a l i a cùng mục lệ hàm u ố n nhất đúng là cắt cổ tự sát cái này thiên sinh na lệ đ ề không hổ là n ữ vương trước hết nhất k i ệ m phản ứng thương vân nội tâm thầm nghĩ thần khí đã cùng gỗ mục không khác Tuy xuất Phật biệt có còn xuất lại phật lực, phân lại sớm đã phân biệt không xuất ra là xuất từ ra là đợi na nhất pháp c h lệ để ngăn cản ali á cùng mục lệ hàm lập tức mang binh áp chế trúng đại thần Đem đ lưới dao ặ thương ở bọn ắ n t đại t vân hoàng sợ m ta đưa tay vây lên một ít thần khí cặn tự nhủ một nửa là tự nhủ một nửa là đối trên đại điện gần như tan vỡ đại thần nói mà thương vân ngôn ngữ hậu quả chính là lại có bình thường đại thần thổ huyết té xịu cái gì a nu bi a nu bi thật tồn tại thực sự phải bắt đầu thần chiến không đây không phải là thật hô cái gì không a nu bi không phải thật sự phải sống lại na lệ đ ề cắn cắn môi giới đều an tĩnh lui tán đi tiên sinh mời đi theo ta chương bốn trăm m ư ơ i quân viết trinh hạ na lệ đ ề bỏ xuống hôn loạn đại điện mang theo thương vân đi vào thương vân xác thực cảm thấy có chút xấu hổ chính mình tuy là không có ý nhưng cũng phá hủy thần khí mặc dù cái kia thần khí đã là g ầ u hết đen tắt đối thương vân mà nói cũng không bất cứ ý nghĩa gì thương vân nhưng ám trách chính mình đối với trong cơ thể pháp lực khống chế nhưng chưa tính là tùy tâm sử dụng ngày xóc nhưng phải tăng cường tự thân tu vi na lệ đề đem thương vân dẫn vào mười phân hoa lệ trong phòng ngủ cười t ủ n g tìm nói tiên sinh mời ở đây nghỉ ngơi ta đi xử lý một vài sự vụ lại đến cùng tiên sinh tự thoại như tiên sinh có gì cần nhưng tùy thời sai xử nơi này nữ buộc thương vân ý bảo na lệ đề chính mình không nên tì nữ chiếu cố chỉ là để na lệ đề cam đoan không có người không có phận sự đến đây cái dây na lệ đề lập tức làm tốt t n bài nhẹ nhàng khép cửa phòng bước nhanh rời đi thương vân biết rõ na lệ đề đích thị là đi trấn an đại thần cũng đưa ra bước tiếp theo kế hoạch thương vân đối những n à y quyền mưu đấu tranh không có hứng thú trong phòng ngủ bày biện một t r ư ơ n g cực lớn mềm giường mềm mại thoải mái dễ chịu t r ắ n g đoán như tuyết còn lại bài trí cực điểm xa hoa hoàng kim bảo thạch vật phẩm trang sức bốn phía bày đặt cũng rất có thưởng thức có thể thấy được đều là xuất từ danh t ự ợ tay phòng ngủ lâm ngoại giới phương vị là mở mở sân thượng có thể chứng kiến cảnh sắc bên ngoài xanh ung tươi tốt ốc đảo cùng một đầu quanh co khúc khó hiệu vừa nhìn vô tận sông dài trong không khí hôn tạp ốc đảo cùng nước sông tươi mát mùi thơm thương vân hít sâu một cái toàn thân thứ thái dị vực phong tình để thương vân trong nội tâm có m ộ thương cái buổi i đương vân nhập định rất sâu đồng thời hết lòng tin theo viên tinh cầu này phía trên ạ nú bị không xuất ra không người có thể gây tổn thương cho chính mình không có làm nhiều phòng bị lại không có phát hiện na lệ đề đến đây thương vân bị một nữ tử nóng hừng hực chăm chú nhìn có chút xấu hổ người khi nào tới không phải đã nói không cần có người không có phận sự tới quấy dày na lệ đề gắt giọng ta cũng coi như người không có phận sự sao thương vân cười khổ một tiếng t ố t nữ vương ngươi chính vụ xử lý sao ông na lệ đề neo lại hai mắt như một đôi câu nguyện đúng ta làm rất nhiều an bài rất mệt mỏi thương vân nói vậy ngươi không đi nghỉ ngơi chạy tới ta chỗ này làm gì na lệ đề cười khanh khách nói tiên sinh nói rất hay mệt mỏi nên nghỉ ngơi cho nên ta trở lại phòng ngủ của ta phòng ngủ thương vân đột nhiên kịp phản ứng trong nội tâm sáng tỏ hỏi ngươi như thế nào đem ta mang vào ngươi phòng ngủ na lệ đề nghiêm mặt nói bởi vì nơi này là đế vương kim tự tháp bên trong tốt nhất phòng đương nhiên muốn đem tiên sinh mang đến tại đây tiên sinh nhưng là có thể cứu vớt huỳnh hoạt thần sau đó na lệ đề ôm bụng cười rộ lên cùng trên đại điện lánh diệm nữ vương hình tượng hình thành s o sánh rõ ràng thương vân khép h ờ hai mắt ngươi làm cái gì an bài na lệ đề trực tiếp ngồi vào thương vân bên người đem hai chiếc giày vứt bỏ trên dưới lát lư tiên sinh ngươi là người thông minh ta để ngươi tiến vào ta phòng ngủ ngươi nên minh bạch thương vân cười dên một tiếng ngươi muốn cầu canh ta nói thẳng là được na lệ đề cười hì hì nói tiên sinh quả nhiên thông minh kỳ thật ta là muốn cho tiên sinh khi chúng ta khai ai là đại tướng quân dẫn đầu một đội quân viễn trinh đi đánh ạ nubi quân đội như vậy về sau nhất định có thể quét ngang thiên hạ ta nói như vậy tiên sinh có phải hay không cảm thấy càng thêm chân thật thương vân nghĩ nghĩ nói người tuổi không lừa lắm lại là đa mưu t ú c trí chẳng những muốn đ ả bạ i a n u b i còn muốn chinh phục toàn bộ h ì n h hoạ tinh na lệ đề vừa cười cười thanh thúy vô cùng giống như là thanh thuần thiếu nữ gặp được vui vẻ đồ vật đ ồ n g dạng thương vân lại cảm giác được tiếng cười kia sau l ư n g che giấu gió canh mưa máu thương vân t h ầ m nghĩ khó trách na lệ đề có thể tại xoán q u y ề n về sau nhanh chóng đem chính trị ổn định thật có chỗ hơn người tiên sinh tâm tư của ta cũng không cần giấu giếm người tương kiến chính là duyên phận không biết tiên sinh có nguyện ý hay không giúp ta cái này chuyện nhỏ đâu na lệ đề nháy sáng lấp lánh mắt to hỏi thương lấy na lệ đề tính cách cùng gia tâm cũng nhất định sẽ phát động chiến tranh khi đó đích thị là nhiều năm á c chiến sinh linh đ ổ thắn tự mình ra tay mang ra một đội thực lực siêu nhân quân viết t r ì n h khả năng phát ra nổi không đánh mà thắng chi binh uy hiếp thiên hạ giảm bớt giết chóc về phần ngăn cản na lệ đề thương vân chưa bao giờ nghĩ tới đây là huỳnh hoặc tinh phải tự hành gặp phải bình thay đều có định số thương vân không muốn ngang ngược ngăn cản t u t ta dẫn đội đi qua bất quá không bảo đảm tỷ lệ còn sống thương vân nói na lệ đề làm ra biểu tình thất vọng a như vậy sao được tiên sinh nếu là quân viễn trinh toàn quân bị diện ta đây cái nữ vương cũng không cần tiếp tục làm thương vân cười một tiếng được rồi ta cam đoan vương vị của ngươi nếu là quân viễn trinh khi trở về quân lính tăng an giã ta tặng ngươi một đầu vô địch c h i sư nhưng bệ nghệ thiên hạ na lệ đ ế lúc này mới đại hỉ đà tạ tiên sinh nhìn tiên sinh ngồi xếp bằng lâu như vậy bên ta mới cũng thử xuống khiến cho hai chân r u lên thiếu chút nữa đứng không dậy nổi tiên sinh nhất định rất mệt mỏi xin mời trong này nghỉ ngơi đi vậy còn ngươi thương vân hỏi na lệ đề nói nơi này là phòng ngủ của ta ta đương nhiên cũng ở nơi đây qua đêm a thương vân khẽ nhữ mày tại đây qua đêm ngươi hẳn là chưa đủ tại mình hoặc còn muốn sinh hạ thần tử na lệ đ ề có chút xấu hổ thoáng túi đầu xuống tiên sinh đây có gì không thể chẳng lẽ thần không thể tại thế gian lưu lại hậu đại thương vân nhớ lại đi qua hình như thần tiên thanh danh đỡ một ít bình thường luôn có thể nghe nói cái nào yêu cái nào ma tại thế gian lưu lại được hậu đại gây sóng gió mà mỗi lần đến thời khắc mấu chốt sẽ có thần tiên hậu duệ đi ra bình định thiên hạ tự xưng t i ê n tử các loại nhìn như vậy đến thần tiên sức sản xuất cùng yêu ma là không cùng nhau trên dưới na lệ để thân thể trắng non nà áp vào thương vân trên người tiên sinh ý của ngươi như nào chẳng lẽ lưu lại hậu đại đối với ngươi không có có ích sao thương vân trong nội tâm suy nghĩ ngàn vạn hôm sau ánh nắng tươi sáng tại đế vương kim tử thắp xuống mười vạn quân đội chỉnh tề đứng thẳng cầm đầu hai nguyên đại tướng đúng là a ly á cùng mục lệ hàm thương vân cùng na lệ để sóng vai đứng ở cao cao trên đài duyệt binh đứng sau l ư n g kim giáp võ sĩ đế vương khí thế hồng nhưng tại đài duyệt binh hơi thấp cấp một trên khán đài đứng hai hàng đại thần có chút hôm qua tại trên đại điện thần tử hôm nay vẫn chưa xuất hiện c h ư vị chắc hẳn á nụ bị truyền thuyết mọi người nghe nhiều nên thuộc truyền thuyết kia là chân thật tồn tại mà thân khí các vị đại thần đã tận mắt nhìn đến cái này xác nhận a nubi tồn tại ta aka nubi sắp thất tỉnh sẽ cho huỳnh hoặc mang đến vô cùng thương tổn cực lớn chúng ta xem như đế quốc quân nhân nhất định phải bảo vệ quốc gia xem như thần thánh khai ai la càng gánh vác bảo vệ huỳnh hoặc sứ mạng cho nên ta hy vọng các binh sĩ đoàn kết lại viễn trinh a nubi tiêu diệt địa ngục minh vương na lệ đ ề sụp sôi trí khí diễn thuyết mà binh lính bình thường nhóm nghe được chính mình vương thao thao bất tuyệt nói rất nhiều bình thường đầm rồng hang hồ bàn n h o nhao nghi hoặc khó hiểu ngày thường kỷ luật nghiêm mật quân đế quốc đội chuyển ra xì xào bà tán biến thành một mảnh tiếng ông ông mà ngay cả bình thường trưởng q u a n đều ở vào trong lúc khiếp sợ đã quên ngăn lại binh sĩ châu đầu ghé thai mười vạn người thanh em lớn dần thành một hồi dòng lũ na lệ để thanh em không cách nào nữa áp đảo phần đông binh sĩ bất đắc dĩ quay đầu nhìn thương vân thương vân hử nhẹ một tiếng tại quân đế quốc đội trong thai như sấm xét giữa trời quang rất nhiều binh sĩ gần muốn té ngã quân đội an tính lại đem ánh mắt tập trung đến nữ vương đứng đài duyệt binh các binh sĩ biết rõ thanh em đến từ chỗ đó mà thanh em tựa hồ là một cái quần áo không bị kiềm ch giống nhau nữ vương nhân tình nam nhân phát ra ali á từng có bị thương vân áp chế kinh nghiệm sắc mặt như thường mục lệ hàm chỉ ở lén nghe ali á miêu tả qua trong lòng đem tin đem nghi hiện tại tự thể nghiệm thương vân phát huy mới hoàn toàn tin phục v ậ hạ thần cũng nguyện ý tiến về viễn trình anubi một cái võ tướng đại thần đột nhiên mặt hướng na lệ đề quỳ xuống nói liên tiếp lại có mấy cái đại thần đứng ra tỏ thái độ na lệ đề ánh mắt lạnh lùng không ta đã quyết định liền do ali á cùng mục lệ hàm dẫn đội hết thể nghe theo thương vân tiên sinh chỉ huy đám đại thần không dám nhiều lời nhao nhao đứng dậy về đội thương vân cảm thấy những đại thần kia không giống như là hùng hồn chịu chết vừa rồi cũng không giống là mượn cơ hội biểu trung tâm còn đám đại thần vì sao có cái loại này biểu hiện thương vân chỉ có thể làm ra một loại phỏng đoán chính là mình mang đi quân đội khả năng có một chút trọng thần minh mã na lệ đề cũng phải cần mượn cơ hội này một lần nữa nghiêm túc c h i ề u c ư ờ n g thanh lý vương triều những đại thần này e sợ cho chính mình trở thành chính trị vòng xoáy vật hy sinh dứt khoát lựa chọn v i ế t trinh có thể xảy ra trả lại tỷ lệ lớn hơn một chút ta đã quyết định một tháng sau đại quân xuất phát a l u á mục lệ hàm phụ trách chỉnh đốn và sắp đặt quân tư toàn bộ quan viên phải giút cho ph kẻ lệ t vẹn vẹn hai ngày sau thiên địa phát sinh dị tượng vốn là tinh không vạn lý huỳnh hoặc thiên không đột nhiên trải rộng màu đỏ thâm vân tràn ngập mục nát buổi tối trong đám mây ẩn ẩn chuyển ra tiếng sấm màu đỏ thâm thiên vân kiềm chế đại địa nhìn kỹ như có ngàn vạn ác quỷ che giấu trong đó phản g vất thiên phải sụp đổ xuống cùng lúc đó trong thiên địa cuồng phong gào thét như quỷ khóc xói chu vô số hình hoặc cư dân mắt thấy kinh khủng này cảnh tượng nhao nhao quỳ xuống cầu nguyện dị tượng nghiêm trọng nhất khu chính là khai ai là thủ đô nơi ở hồng vân ẩ n ẩ n hiện ra khai ai là chỗ tổn thần khí bộ dáng hình thành thiên không phụ điêu rất nhanh hồng vân như bị nuốt hướng một chỗ đất hoang cấp tốc r u n g mánh lao tới mà chỗ đó chính là trong truyền thuyết mai táng phong ấn ạ nú bị hết la hoa mạc dị tượng phát sinh lúc thương vân đang tính toạ nhận dị tượng ảnh hưởng thương vân mở ra hai mắt muốn tính sao chương bốn trăm m ư ơ i một chém sứ dị tượng phát sinh trực tiếp thôi động khai ai là quân đế quốc chuẩn bị chiến đấu vào thành xuất phát ngày cải thành na lệ để duyệt binh sau thứ m ộ ư ơ i đầu mà ở dị tượng phát sinh ngày hôm sau khai ai la nước lắng d i ệ n một cái k h ắ c mạnh đại đế quốc gia la phái tới sứ giả thỉnh cầu gia nhập viễn trinh ạ nụ b ị đội ngũ thương vân tự nhiên đã biết chuyện này xem ra tất cả đại đế quốc quả nhiên không có một cái nào đèn đã cả dầu sớm đã tương hô sắp xếp gián điệp gián điệp vô cùng có khả năng chính là đại thần trong triều thậm chí là trọng thần cái này cũng nên là na lệ để đối lai xứ thái độ thập phần kiên quyết giết sau đó lại có mấy cái đặc xứ đến đây khai ai la toàn bộ bị na lệ để dứt khoát giết chết Lại Lệ nói hai nước giao chiến nước không Na chém xứ, đồng ề về không kia Khai không phương thể chém minh chính trinh thuộc thuộc thành chi lịch chi sư. Bất luận cái gì quốc gia không muốn phát nhúng chẳng chi vô song diện, trưởng, quân viễn quân Na quân trung Na luận muốn lên luận giết gì gia gì để đội, Đề đội, Đề đ ý sắc sắp sư. tiếp lập trực tỏ trở một trị tâm Bất bất lai cái Ai với cái cái Lệ Lệ rõ quốc tâm. là là La là là xứ, về thời cái này trần trụi biểu lộ na lệ để muốn chinh phục thiên hạ d i tâm để na lệ để có bực này quyết tâm đúng là thương vân tồn tại Na lệ đề trong nội tâm sáng tỏ toàn bộ thủ đô đế quốc biết do hạ nú bị sắp sửa thức t ỉ n h thời điểm sẽ có một cái quần áo đ ồ n g b ề n có thương tích phong hóa thần xuất hiện dẫn đầu hình hoặc tình đ á m người chiến thắng hạ nú bi hiện tại thương vân đã xuất hiện tất cả đại đế quốc đối thương vân tầm quan trọng không phải không biết nhưng các quốc gia có thể làm gì làm hạ lệ trọng thuê thương vân đừng nói thần sẽ không đối thế gian bảo vật lên một chút hứng thú na lệ đề cũng tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như thế kiện phát sinh ra trọng binh trắng trận cướp đoạt thương vân trừ phi tất cả đại đế quốc quốc c h u bị hóa điên nếu không không cần chờ na lệ đề cùng bọn hắn trở mặt khả năng trực tiếp đã bị thương vân tr tất cả đại đế quốc các chủ nhân hiện tại mỗi ngày nuốt nước đắng biết mình đế quốc giữ không được nguyên nhân rất đơn giản na lệ để quân viễn trinh chỉ có hai cái kết quả một là thành công giết chết a nú bi khi đó na lệ để quân viễn trinh chẳng những thực lực siêu phảm mà lại xem như chúa cứu thế vốn là có cực đại lực uy hiếp cùng lực h ư ớ n g tâm tuyệt đối là một chi mang theo chính nghĩa hào quang hủy diệt chi sư không có một cái nào đế quốc có thể chống lại coi như tất cả đế quốc liên thủ khả năng có lực đánh một trận khi đó thương vân hội ngồi yên không lý đến loại thứ hai kết quả chính là na lệ để quân viễn trinh tác chiến thất bại đến thế gian thần bị a nú bi phán xác sau đó phát triển cũng rất đơn giản đã không có thần khí che chở huỳnh hoặc tinh lại bị ạ nụ bị san thành bình điệm tất cả đại đế quốc tầng trên nhân vật tức hy vọng na lệ đề thành công lại hy vọng nàng thất bại hoàn mỹ nhất kết quả chính là song phương đồng quy vô tận nhưng tất cả đại đế quốc cũng không dám có loại này may mắn tâm lý b u ồ n cười may mắn tâm lý lại đã trở thành tất cả đại đế quốc trong nội tâm duy nhất cây cỏ cứu mạng khoảng cách xuất trinh còn có hai ngày thương vân tại na lệ đề trong phòng ngủ ngồi xuống khép hở hai mắt ali á cùng mục lệ hàm có chút khẩn trương đứng ở thương vân trước mặt có chút chân tay l u n cuống hai người các ngươi có việc nói với ta thương vân biết rõ a lý á cùng mục lệ hàm là khai ai la tiếng tăm lửng lây thiết huyết tướng quân chính mình vô tâm giảm xuống bọn hắn u y áp thu liễm toàn bộ u y áp bất đắc dĩ dư u y vẫn còn ở trước mặt mình cái này hai đại chiến sĩ có chút có gắp a lý á nhìn xem mục lệ hàm mục lệ hàm nhìn trộm quan sát a lý á đồng thời thầm nghĩ trong lòng ngươi cái này tùng hóa không phải nói tốt ngươi nói trước đi đấy sao cuối cùng bất đắc dĩ a lý á háng giọng một cái thần thương vân nói bảo ta tiên sinh là tốt rồi thần là của ta mặt đối lập a lý á chừng lớn mắt cái gì a không tiên sinh thương vân cười nói ta bản yêu vương các ngươi không cần để ý có chuyện nói thẳng không cần công n ệ yêu đó là cái gì ali a đầu tiên là cùng mục lệ hàm nhìn nhau không hiểu thương vân đang nói cái gì sau đó nhanh chóng khôi phục tỉnh táo ali a nói tiên sinh chúng ta xem như quân viễn trinh tướng quân tự nhiên gương cho binh sĩ dùng cho công kích chịu khổ phía trước thường lạc thương vân khoát khoát tay các ngươi cái này đều cái nào học có phải là ngươi hay không nhóm quan viên đều sẽ giảng một bộ này ali a có chút xấu hổ cái này tiên sinh đây chính là ta nghĩ cả đêm mới tìm từ tốt đẹp thương vân thở dài được rồi xem ra đây là nhân loại phát triển quy luật nhảy qua một đoạn này nói điểm chính a l i á mặt mo hơi đỏ lên là như thế này tiên sinh xem như tướng quân ta cùng mục lệ hàm mặc dù không sợ chết nhưng chết quá nhanh tổng không còn hình dáng tiên sinh nữ vương nàng thân tín không nhiều lấy ngài và nữ vương quan hệ cái này thương vân ngắt lời nói quan hệ thế nào t h ừ ý của các ngươi ta minh bạch tiến lên đây ta cho các ngươi thủ đoạn bảo mệnh a l i á cùng mục lệ hàm đại h ỉ không nghĩ tới thương vân đáp ứng thống khoái như vậy vội vàng tiến lên hai bước muốn nhìn thương vân hội truyền thụ pháp thuật gì hoặc là bảo vật thương vân hai tay đều xuất hiện chui vào a ly á cùng mục lệ hàm lồng ngực nháy mắt đem hai khỏa khiêu động trái tim móc ra cầm ở lòng bàn tay nhìn mình trái tim này lên a ly á cùng mục lệ hàm sắp n ứ t c ả tim gan cùng kêu lên kêu lên tiên sinh ngươi vì sao giết chúng ta hai trái tim tại thương vân trong lòng bàn tay này lên không có chảy ra một giọt máu thương vân c ư ờ i t ủ n g tìm nói ta là sợ các ngươi không trung tâm a ly á mục lệ hàm sắc mặt trắng bệnh song song quỳ xuống tiên sinh lòng trung thành của chúng ta thiên địa chứng g á m đối nữ vương còn có tiên sinh tuyệt không hài lòng thương vân mỉm cười tại hai trái tim bên trên tất cả bố trí xuống tụ linh phù một đạo tam tự tốc phù một đạo xuyên tự phòng phù một đạo bất quá đều là đem hiệu quả cực lớn suy yếu đương nhiên thương vân lưu lại được chuẩn bị ở sau nếu như a l i a hoặc mục lệ hàm nhận trí mạng thương hại xuyên tự hộ phù đem tự động tăng lên đẳng cấp trong thời gian ngắn một cái bình thường vương cấp đều không thể chu sát hai người này thương vân đem hai trái tim trở về vị trí cũ a l i a cùng mục lệ hàm lập tức cảm nhận được chưa bao giờ có lực lượng rất là hưng phấn tụ linh phù đem linh lực không ngừng dóc vào hai cái tướng quân trong cơ thể thăng hoa huyết dịch năm rộng tháng dài các loại thần thương vân lại nghĩ đến nghĩ tại trên người của hai người bỏ thêm một đạo phủ nói các người muốn buộc phát toàn lực thời điểm có thể phách ba cái cái hót đồng thời vận động khí lực toàn thân liền sẽ hóa thân thành thần thú có vô cùng lực lượng hai cái tướng quân đại hỷ lập tức bắt đầu nếm thử hai cái cao hai t r ư ợ n g q u á i vật khổng lồ xuất hiện ở na lệ đề trong phòng ngủ đem trần nhà nham thạch bóp nát ấy vùi đất tung bay ali á hóa thân thành một người thân đầu chó một thân đen nhánh khuyển m a o chiến sĩ mục lệ hàm tắc thì hóa thân thành một nhân sư quanh thân vàng ó n g ánh cự thú ali á cùng mục lệ hàm cảm nhận được sức mạnh vô thượng đối biến hóa hình thái hết sức hài lòng thương phấn ngửa mặt lên trời thét dài vừa là khuyến binh vừa là sư giống phòng ngủ bên ngoài vệ binh nghe được động tĩnh xông vào phòng ngủ chỉ thấy được hai cái căn bản là không có cách đối đầu quái vợt mà không thấy hai cái tướng quân đứng chết chân tại chỗ kinh hai binh khi đều rơi xuống trên mặt đất thương vân phất phất tay không sao các ngươi đi ra ngoài các binh sĩ biết rõ thương vân thân phận trong nội tâm yên ổn n h a u n h a u nhặt lên binh khí lui ra ngoài thương vân vây tay một cái hai con thần thú bị cưỡng ép biến trở về hình người bị phá hủy phòng khôi phục nguyên dạng cùng nhau bị khôi phục còn có hai cái tướng quần quần áo thiên sinh chúng ta nhất định hiệu chung với ngươi a ly á mục lệ hàm quỳ xuống nói thương vân nói hai người các ngươi có thể an tâm đi điều động quân đội hai ngày sau đúng giờ xuất phát này trong đó không cần tới gặp ta rõ đi tới cửa là a ly á quay đầu lại hỏi nói tiên sinh là bất luận kẻ nào cũng không thể tới gặp ngươi thương vân giữ im lặng a ly á mục lệ hàm đồng thời không người rời khỏi cửa phòng minh bạch đêm đó thương vân ta tại trên ban công nhìn xem phương x a tinh không vương mộ nuốt trôn cất vô số vương g i ả địa phương phải chăng cũng sẽ biến thành thương vân phân mộ na lệ để nhẹ dọn đi vào phòng cùng thương vân cùng tồn tại yên lặng im lặng hồi lâu na lệ đề ngươi đi liền sẽ rời đi huỳnh hòa ca thương vân như trước nhìn xem phương xa sau nửa ngày vâng phải về đến thần thế giới na lệ đề hỏi thương vân nói đối với ngươi mà nói là thần thế giới rất tốt đẹp sao nơi đó là không phải là không có ta như vậy hung t à n nữ tử na lệ đề có chút túi đầu xuống khẽ cắn ngôi quả thật ta thấy mãi yêu thương vân quay đầu bình hòa nhìn xem na lệ đề chỗ đó có rất ít như ngươi vậy cô gái xinh đẹp na lệ đề khẽ sàng giọng miệng lươi chân trù ta đang hỏi ngươi thần thế giới đây thương vân than nhẹ một tiếng cái gọi là thần thế giới b ấ thương quả là loại một k c c h vân nói i nói, nói thần, thần giới cũng không phải là người tưởng tượng lưu lại đi tại đây mới là quê hương của ngươi ngươi có yên vui na lệ để thần sắc lạnh nhạt ừng ta sẽ giải thích ngươi sẽ còn lại trở lại tại đây sao thương vân nói ta không biết chúng ta hữu duyên tự nhiên sẽ gặp lại lần nữa na lệ đ ề nhẹ nhàng ngả vào thương vân bên người t ố t chúng ta hữu duyên gặp lại người ảnh phô s n g dài nhân tình tiếc l y biệt hai ngày sau duyệt binh trên trận mười vạn đại quân chờ xuất phát ali á cùng mục lệ hàm thần đầy khí chân ngẩng đầu đ i ữ a ngực trên mặt tràn đầy tự tin nhìn các binh sĩ sĩ khí cao đặc biệt là đám vệ binh trong miệng đã c o i truyền thuyết chính là hai vị tướng quân đã đạt được thần lực có thể hóa thân thần thú trở thành khai ai la thủ hộ thần na lệ để làm giản đoản nói chuyện cổ vũ sĩ khí tỏ rõ đại nghĩa để các binh sĩ tràn ngập ý chí chiến đấu đế vương một tiếng lệnh trăm vạn sư tử mạnh mẽ hàng mười vạn người quân đội xuất phát không phải sự tình đơn giản lúc trước đội xuất phát đến cuối cùng một nhóm nhân mã đổ quân nhu rời đi đế đô đã là ba ngày sau c h u y ệ n tình may mắn a li á cùng mục lệ hàm kinh nghiệm phong phú điều hành quân đội thành thạo mười vạn người bệ bộn mà không loạn đều n h ị p hướng về mai táng ả ạ nụ bị hoang mạc tiến lên đế đô cư dân tất cả đều đi ra vây xem là quân viễn trinh tiến đưa thế giới tất cả đế quốc cũng đều tại xa xa đang trông xem thế nào quân viễn trinh động thái thương vân đi ở đại quân trước nhất đội phần lớn thời gian đang nhắm mắt dưỡng thần tăng cường tu luyện thẳng đến hai tháng sau đại đội nhân mã tiến lên đến hoang mạc bên giới、Đừng. thương vân phất tay ngừng đứng ộ ở hoang mạc biên giới đầu tiên thả ra giỏ xét phủ cảm giác gạ cả nũ bị khí tức tính ra thoáng một phát a lụ bị sau ba tháng mới có thể bắt đầu thất tỉnh đã na lệ đề b y thác mình luyện binh liền không nóng lòng nhất thời thương vân nói chớ h o à n g sợ ta vừa dẫn đội sẽ không để cho bọn ngươi e ngại hoang mạc quỷ khí hôm nay nghỉ ngơi ngày mai lái vào hoang mạc a l i á cùng mục lệ nói như nhặt được đại xá lập tức bắt đầu đại đội nhân mã nghỉ ngơi và hồi phục thông qua đặc thù quân sự cờ lệnh đại đội nhân mã đã được biết đến chủ xoái ý đồ bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời thương vân đối một bộ này hệ thống có chút bội phục cái gọi là nghe đạo có trước sau thương vân sẽ không cho là chính mình đối bại binh bố trận pháp môn vượt qua hai cái kinh nghiệm xa trường tướng quân thương vân nếu muốn nghiên cứu bài binh bố trận bất quá là cá biệt canh giờ nhưng thương vân không muốn đem tinh lực phân lưu thứ nhất đây không phải thương vân p h ủ đạo tham tập quá nhiều nói tại bản thân bị hư hỏng không khác thứ hai thương vân có ý định để a lý a cùng mục lệ hàm trong quân đội dựng nên quân thần địa vị n g ý gì thường tất nhiên cần nhiều hơn biểu hiện đêm khai ai la đại quân dựng lên liên miên bất tuyệt liều vải trung quân liều lớn tại đất cắt giường trên lấy mềm mại hoa lệ thảm thương vân ngồi ở một cái bàn thấp về sau trên bàn bày biện mới mẻ hoa quả và rượu ngon đây là quanh thân cư dân cung ụ n g hoặc là nói là các binh sĩ giành được thiên sinh chúng ta như thế nào chống c ự ả ạ nù b i sa mạc mục lệ hàm đại biểu bình thường tướng lĩnh hỏi thương vân từ khi t r i n h phạt thiên nhất giới quỷ vương về sau đối với quân sự hiểu rõ ngược lại là có một chút nói không sao ta sẽ giải quyết các ngươi đối quỷ khí k h á n g tính nhưng trong hoang mạc bởi vì quỷ khí ô nhiễm mà biến dị sinh vật chỉ có thể do các ngươi đối kháng đây cũng là các ngươi viễn trình mục đích a ly á hỏi tiên sinh chúng ta gặp được dạng dị sinh vật thương vân nói ta đây không được biết đại khái chỉ có cái k i a lão thôn trưởng biết rõ ta sẽ thích hợp tăng cường binh sĩ năng lực còn tử thường tự xem các ngươi mang binh năng lực a li á cùng mục lệ hàm hưng ơ phấn đồng thời trong nội tâm không chắc dù sao ạ nù bị đại quân ác ma là trong truyền thuyết sản phẩm các quốc gia k h á c bộ dáng không hoàn toàn giống nhau ứng đối ra sao hai cái tướng quân không có kết luận hôm sau mười vạn đại quân đều đạt được quân lệnh đồng loạt thẳng tiến ạ nù bị hoang mạc một mảnh được xưng minh vương hoang mạc địa phương thương vân khịt mũi coi thường cái này minh vương danh xưng thật sự là dùng hư thúi không biết bao nhiêu vương cùng vận dụng cái danh hiệu này hoặc là hạ giới sức sáng tạo không đủ chỉ có thể nghĩ ra như vậy hình dáng mới chuẩn xác nói chắn ra là cái này cùng gọi trương nhị bính lý nhị cầu không sai bị lắ tại đại quân bước vào minh vương sa mạc đồng thời thương vân vận dụng phù ánh sáng phổ chiếu phát môn là mỗi cái binh sĩ dán lên một t r ư ơ n g đại lực kim cương phủ đến một lần chống cựa nù bì thi khí mà đến tăng cường binh sĩ lực lượng đương khai ai la đại quân đi vào minh vương hoang mạc trở lại từ đầu đã xem không ngoại giới bất luận cái gì cảnh sắc chỉ có thể nhìn thấy vô tận hoang mạc trải qua thời gian n g à n bồi dối đại quân nhanh chóng tại hai cái tướng quân dưới sự chỉ huy khôi phục thái độ bình thường q u a n thân cảnh sắc không có quá nhiều biên hóa nhưng mỗi cái binh sĩ đều có thể rõ ràng cảm nhận được một luồng tròng chỗ u minh lực lượng chỉ hướng a nù bì địa ngục nói s á c thực hơn là từng cái đế quốc thần khí tán phát thần lực hướng hạ nụ bị hội tụ mười vạn người hiểu rõ đội ngũ xen lẫn đồ con nhu tiếp tế kỳ thực có mười lăm vạn tại chúng xếp thành xếp thành một hằng giải tại trong hoang mạc tiến lên ali á cùng mục lệ hàm tại phía trước nhất lính đội thỉnh thoảng quay đầu nhìn qua vừa nhìn bốn lượn hơn mười dăm đội ngũ như vậy dài dòng đội ngũ muốn điều hành chỉ huy dựa vào nếu như cờ thương v â n triệt để đương lên vung tay trường quầy trốn ở một do bốn con lạc đà gánh chịu trong nhuế tiệu nhuế tứ phía giật dây bên trong phủ lên g à y đ ặ thảm theo lạc đà tiến lên khi dễ thập phần thích dí thoải mái dễ chịu thương vân cho a lý á cùng mục lệ hàm phân phó chính là triệt để đã quên sự hiện hữu của hắn ý theo thường ngày kinh nghiệm viễn trinh là được a lý á cùng mục lệ hàm chỉ có thể c ư ờ i khổ bất đắc dĩ bên trên mệnh khó vi phạm nghĩ nghĩ liền cho thương vân xứng hai cái tuổi quá trẻ tiểu binh là một đôi linh đệ một cái tên là tắt dê a một cái tên là tắt lạp cho là tôi tớ hai cái tiểu binh đương nhiên cao hứng thân phận của thương vân không ai không biết có thể phụng dưỡng thần đây chính là trí cao vô thượng vinh dự vạn nhất thần một cao hứng tùy tiện ban thưởng cái thần khí gì gì đó chính mình biến hóa nhanh chóng cũng có thể trở thành một nước địa chủ quan trọng nhất là thương vân bên người thật sự là vị trí an toàn nhất cái nào không muốn phụng dưỡng càng làm cho hai cái tiểu bình cao h ứ n g là thương vân gần như không động mỗi ngày chính là ngồi xuống đến mức bọn hắn đi theo hưu nhàn là được thương vân nhìn như bất động đối với ngoại giới tình huống rõ như lòng bàn tay trong sa mạc tiến lên ba ngày sau trong đêm thương vân chính nhắm mắt dưỡng thần lẩm bẩm nói đến đến rồi tắt ra ngủ rồi tắt lạp ở vào trách nhiệm bên trong n g m trộm nghe đến thương vân nói chuyện hỏi tiên sinh cái gì đến, đến rồi thương vân cười nhạt một tiếng a nụ bị quân đội Tắt t lạp vòng tay ngoài lính gác phát hiện trước nhất di động đường chân trời châu có hát ảnh di động lính gác lập tức phát động cảnh báo trói hai kim loại tiếng cười pha không a ly á cùng mục lệ hàm lập tức chạy đi lều lớn thừa lúc ngồi cưới điều động quân đội lính gác tiếng cười im bặt mà rừng chân trời ẩn ẩn chuyền đến hét thảm một tiếng mọi người biết rõ người lính gác kia đã là quân đội bỏ ra sinh mệnh nên địch ali a dẫn đầu mang binh p h ó n g tới phát ra cảnh cáo lính gác phương vị bó đ ố c tươi sáng đại quân một mực ở vào khẩn trương cao độ trạng thái cho nên nên địch chuẩn bị hết sức nhanh chóng thanh đan hắc ảnh h ư ớ n g về doanh địa vào tới to lớn dị hình côn trùng nạp tiền đại đ ị a n h ữ n g con trùng này có hẹp dài đầu bốn cái đến tám cái bén nhọn lợi chảo sau lưng một cây mang theo gai nhọn h o á t cái đôi dị hình bộ dáng không hoàn toàn giống nhau có lớn có nhỏ hình thể rác đại là bảy trùng bên trong lĩnh tụ chạy bên trong thỉnh phẳng lại ngắm nhìn một phía phát ra tiếng rít chói t a i chỉ biết dị hình đi theo dị hình bảy trùng đến còn có một cỗ không rõ t ử khí khiến người ta chứng kiến bảy trùng thời điểm liền sẽ sinh ra một loại sợ hãi mười vạn đại quân không khỏi l ạ n h run đây là á nù bị quân đội các binh sĩ không khỏi đồng thời sinh ra loại ý nghĩ này rút lui đại quân bắt đầu rút lui chưa giao phong đại quân quân tâm đã bắt đầu tan vỡ mặc dù thương vân đã tăng cường qua binh sĩ thân thể nhưng không cách nào tăng cường các binh sĩ ý chí m a ý chí mới là quân đội trọng yếu nhất phẩm chất dị hình bảy trùng càng ngày càng gần các binh sĩ thậm chí có thể thấy rõ dị hình trong miệng nhỏ xuống c h ấ nhầy trong không khí tràn đầy hàm răng run lên cằn nhằn đ ô n thanh Có binh sĩ tay mềm lún binh khí rơi xuống đại quân tan vỡ sắp đến hai tiếng giống to một người thân khuyển thủ một nhân sư cự vật xông ra đại quân đội ngũ dẫn đầu xông vào bầy trùng ở trong không nói lời gì cùng bầy trùng chiến thành một đoàn bầy trùng cảm nhận được uy hiếp chẳng quan tâm tiến lên bắt đầu vây công cái này hai cái chiến thú bầy trùng tại a lý á cùng mục lệ hàm trước mặt dường như con sâu cái kiến hai con chiến thú trong lúc giơ tay nhấc chân là có thể giết chết một đầu dị hình bất đắc dĩ dị, dị hình số lượng to lớn lại chỉ dựa vào hai thu không cách nào chiến thắng các chiến sĩ các ngươi còn đang chờ cái gì còn không bắt đầu công kích chẳng lẽ quân đội của đế quốc đều là người nuôi nhược a lý á một phát bắt được một đầu dị hình hai tay tách ra đem nó kéo thành hai đoạn mục lệ hàm thanh âm tắc thì trở nên hùng hậu vô cùng các ngươi gặp được ạ n ú bị quân đội chẳng lẽ các ngươi có thể chịu được như vậy quái vật trà đạp già viên của chúng ta chẳng lẽ đã quên người nhà của các ngươi trong quân đội bản lặng lẽ lưu truyền a lý á cùng mục lệ hàm có thể hóa thân thủ hộ thần bí mật hôm nay tận mắt nhìn thấy nó thần uy lập tức đại quân sĩ khí phóng đại một ít lao binh dẫn đầu đứng ra gầm dù nói các vinh đệ giết dị hình trợ giút tướng quân đúng chúng ta là đến viễn sao có thể để hắn chó giữ nhà hủ sợ giết sạch ra nụ bi chó săn đã có lao binh dẫn đầu quân đội bắt đầu công kích nhóm đầu tiên quân nhân xông ra về sau sau đó binh sĩ、si、giống như thủy triều theo vào đánh l é n hướng dị hình bệ trùng a l i á mục lệ hàm h i ể u ý cười một tiếng đồng thời ngửa mặt lên trời thét dài khuyển gao thét sư hống rung động quân tâm thương vân vén lên n g u y ễ n t i ệ u rèm vải nhìn xem ngoại giới chém giết lần lượt đế quốc chiến sĩ bị xông tới dị hình xé nát đế quốc chiến sĩ phấn khởi chém giết trong mắt còn dư lại chỉ có sắc ý bên người nguyên một đám đồng bạn ngã xuống đã không thể ảnh hưởng lòng của bọn hắn t r o n sa mạc bị n h chiến sĩ máu tơi cùng dị hình màu vàng xanh lá mang theo mùi hôi thối dịch thể bao trùm chỗ chúng địa phương hội tụ đỏ vàng sắt chất lỏng trở thành một mảnh ô trạch nơi này chính là hoạt thoát thoát địa ngục tất cả nhân loại có thể tưởng tượng địa ngục cảnh tượng thê thảm trong này đều có thể chứng kiến nghiền nát thi thể khắp nơi rơi l à tả nội tạng không biết tên gì hình hải cốt tháng a l i a cùng mục lệ hàm máu me khắp người cùng dị hình dịch thể hai cái tướng quân lần nữa ngửa mặt lên trời thét dài vì thắng lợi cũng vì tế điện chết đi quân nhân trận đ ầ u liền tổn thất hai vạn binh sĩ đây không thể nghi ngờ là một cái thê thảm đau đớn kết quả quân nhân chỉ có thương tâm không có rơi lệ bắt đầu yên lặng trôn thi thể người chết thiên thượng một lượt trăng tròn ánh lớn địa hoang mạc càng thêm thê lương hôm sau đại quân một lần nữa ra đi quân đội tiến lên không có một tia tạp thanh n m chỉ có p ụ trọng xúc vật ngẫu nhiên đánh cho phát ra tiếng phì phì trong nú quân đội của đế quốc nhiều hơn một luồng trầm ổn một luồng phật cản giết phật ma ngăn cản giết ma khí thế thương vân tắc thì càng thêm an tâm ngồi xuống trên đường đi lại trải qua mấy trận á c chiến quân đế quốc đội số lượng giảm bớt đến sáu vạn mà bị giết chết dị hình đã lấy ước kế t ắ t gia cùng tắt lạp tại thương vân giới chỉ thị cũng tham gia mấy lần chiến dịch từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy thi thể liền sẽ nuôi mửa đã trở thành sắt trùng không nháy mắt quân chính quy đến sau mấy lần chiến dịch quân đế quốc đội tại a lý á cùng mục lệ hàm dưới sự dẫn dắt đã rất ít xuất hiện t h vong trong lúc bất chi bất giác chi đội ngũ này sức chiến đấu đã hoàn toàn siêu việt p h à m nhân đây chính là na lệ đề muốn kết quả cũng là thương vân k i t tác sa mạc chỗ sâu một luồng mắt trần có thể thấy thất thải ánh sáng lưu hội tụ chạy về phía dưới đất chương bốn trăm mười ba minh h à lại là một hồi á c chiến về sau các chiến sĩ mặt không thay đổi vây quanh mười mấy bộ thi thể nói là mười mấy bộ là vì đã phân biệt không ra đến ngọn nguồn là mười sáu vẫn là phạm là bị dị hình đánh bại chiến sĩ tất nhiên lập tức bị xông tới bảy trùng xé thành mảnh ỏ a ly á cùng mục lệ hàm trên người cũng dẫn theo thường trên mặt không có gì biểu lộ vẫn như cũng là đêm tối ánh trăng thế lãnh cắt vàng vạn dặm bó đốt đùng đùng loạn hưởng đem bọn hắn mai táng mục lệ hàm trong thanh â m không có gì cảm tình các chiến sĩ bắt đầu đậu thủ trong sa mạc đảo hố sâu không phải chuyện khó khăn rất nhanh một sâu đạt một trượng hố trôn đào xong các chiến sĩ đem di hải khối vụn để vào trong hầm trôn toàn bộ quá trình không ai nói chuyện y ê n t ĩ n h dị thường nếu không phải nhưng có gió nhẹ nhẹ thanh â m l ư ợ n quanh lấy cách đó không xa một mảnh nhỏ ốc đảo cái thế giới này toàn bộ n h ẹ n à o sa mạc đêm thập phân rét lạnh ngoại trừ binh lính tuần tra phần lớn binh sĩ đều tại sửa ấm hoặc là đứng ở ấm áp trong lều vải chúng ta đã chết gần năm v một cái lao binh nhìn xem khiêu động đống lửa nói một sĩ binh đem một khối gỗ điện nhập trong lửa chúng ta tiến cái địa phương quỷ quái này sắp ba tháng rồi đã chết nhiều người như vậy cái kia thần một lần cũng không có xuất hiện qua một cái trên mặt lưu lại khủng bố miệng vết thương binh sĩ chỉ còn lại một mực mắt phải có vẻ hơi dữ tợn thần vì các ngươi nói cái kia thần có phải thật vậy hay không tồn tại vẫn là một người tuổi trẻ chút binh sĩ ngắt lời nói không nên nói lung t u n g thần đương nhiên tồn tại nếu không ali a tướng quân cùng mục lệ hàm tướng quân tại sao có thể biến thân thành thủ hộ thần thú còn sót lại một đầu mắt phải binh sĩ đờ đẫn quay đầu nhìn thoáng qua người lính kia người binh lính kia không khỏi phần lưng một hồi căng lên độc nhãn binh sĩ nói ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ tới kỳ thật hai vị tướng quân biến thân là vì thần khí lực lượng lúc trước tổ tiên của chúng ta như thế nào đà bại a nối bi tồn tại đủ loại truyền thuyết nói không trừng hóa thân thành thủ hộ thần thú chính là năm đó đám tổ tiên bọn họ vận dụng phương pháp tuổi trẻ binh sĩ phản bác cái này loại vinh hạnh đặc biệt cần phải do vương để hoàn thành hơn lửa trong đống điện gỗ lao binh tiếp lời đầu vương đừng quên chúng ta bây giờ nữ vương là nữ tử có thể nào đấu tranh anh dũng chỉ cần hai vị tướng quân thành công chiến thắng hạ núi b ì nữ vương chỉ cần cùng trong đó một vị kết hôn là có thể ổn định đế quốc tuổi trẻ binh sĩ trương há miệng nói không nên lời phản bác túi đầu xuống trong ánh mắt hơi thất vọng cái kia cái gọi là thần bất quá là nữ vương tìm ra ngụy trang mà thôi là vì kiên định lòng tin của chúng ta độc nhãn binh sĩ nói nhìn xem đống lửa l ã o binh nói khả năng chính là như vậy nếu không chúng ta đã chết nhiều hình đệ như vậy vì cái gì cái kia thần chưa bao giờ trợ giúp chúng ta chẳng lẽ tính mạng của chúng ta thực sự thấp như vậy t i ệ n trong lời nói lao binh đã mang theo rất nhiều oán h ậ n nói là rèn luyện chúng ta sao có thể đến tình trạng như vậy đ i ề n gỗ lao binh đoán thanh nói tuổi trẻ binh sĩ ngẩng đầu lên nói không nữ vương làm sao lại vô tội đưa chúng ta đi chết độc nhãn binh sĩ nói đó là bởi vì nữ vương phán đoán sai lầm nàng hoàn toàn không nghĩ tới cái này sa mạc khủng bố a nubi không phải chúng ta một cái đế quốc có thể chiến thắng chúng ta cần liên hợp toàn bộ đế quốc lực lượng tỉnh lại tất cả thủ hộ thần thú mới có thể đả bại a nubi đáng tiếc những n à y binh lính bình thường là không biết rõ tất cả đế quốc thần khí đã xem khô mục truyền thực tuổi trẻ binh sĩ nói thân thể của chúng ta so trước kia cường h ắ n nhiều điều này chẳng lẽ không phải thân tích độc nhãn binh sĩ nói đây cũng là thần khí cho chúng ta mang tới phúc phận tuổi trẻ binh sĩ cơ hồ đối lý nói nhưng thần chẳng phải ở tại cái kia trong nhuếm y kiệu độc nhãn binh sĩ móc ra một con dao găm hừ bất quá là khôi lỗi mà thôi một ngày nào đó chờ chúng ta triệt để vạch trần hắn ta sẽ tự mình giết hắn đi chấm dứt hắn thật đáng buồn sinh mệnh tương tự hoài nghi thanh âm tại quân đế quốc trong đội lan tràn a ly á cùng mục lệ hàm hơi có nghe thấy cũng không lực k h ô n g chế bọn hắn vô lực ngăn cản các binh sĩ thảo luận càng không cách nào đi cải biến thương vân ý、nghĩ. thương vân đối binh sĩ đàm luận am hiểu nhất thanh nhị sở đặc biệt là nghe được độc nhãn binh sĩ của nôn thản nhiên cười một tiếng ngay cả ta cũng r ằ m g riết ân lần này xem như triệt để hoàn thành na lệ đề nhắc nhở chi quân đội này đã mất không thể may mắn trong quân a lý á cùng mục lệ hàm lực ảnh hưởng từ từ tăng lên đối binh sĩ thống ngự lực có thể quản khống toàn bộ quân đội đại quân còn đang đi về phía trước lại qua ba ngày nửa đêm mấy đạo thải quang từ phía trên không lưu chuyển dường như sáng trói cực quang thập phần trói lọi chạy về phía cách đó không xa một chỗ sa mạc toàn bộ binh sĩ đều thấy được cái này dị tượng a lý á mục lệ hàm sông ra lều lớn n g ử a đầu nhìn bầu trời a li á đây là đế quốc khác thần khí tất cả đều rách nát rồi sao mục lệ hàm trầm giọng nói a li á gật gật đầu a nu bi thực sự phải triệt để đã t h ứ c t ỉ n h mục lệ hàm khẽ cởi khổ hạ giọng chỉ là a nu b i quân đội để chúng ta tổn thất thảm như vậy nặng chúng ta thật có thể chiến thắng a nu b i sao a li á vụ n trộm bay đầu nhìn thoáng qua thương vân chỗ n h u ễ n kiệu thương vân ba tháng chưa bao giờ bước ra n h u ễ n kiệu một bước chúng ta chỉ có thể dựa vào tiên sinh đi mục lệ hàm hít thở sâu một hơi ta tin tưởng tiên sinh cái k i ệ ánh sáng tụ tập địa phương nhất định chính là đi thông địa mục lối vào tối nay hảo hảo nghỉ ngơi và hồi ph ngày mai để cho chúng ta tiến vào địa ngục ali á tâm trung hào khí tỏa ra không sai đây là chúng ta quân viễn trinh cả đời vinh dự hôm sau đại quân chờ xuất phát ali á tuyên bố hôm nay muốn chính thức tiến quân ạ n ú i bị chỗ địa ngục trong quân đội giống như là bị đánh một t ề mạnh tâm trâm trải qua vô số chiến đấu tử thương gần nửa về sau các binh sĩ tin tưởng chưa từng có tăng trưởng hào quang bảy màu tại ban ngày có thể thấy rõ ràng là đại quân chỉ rõ địa điểm ali á ra lệnh một tiếng đại quân bắt đầu đảo móc địa ngục cửa vào một triệu hai triệu mười triệu năm mươi triệu thẳng đến đào trăm triệu sâu đào ra phương viên vài d ẳ n một cái hố to một cái đen kịt cử a động xuất hiện gồ ghề nhấp n ô thông đạo thông hướng dưới đất lối đi này thập phần rộng lớn bên trong huyền đen nhánh đồng hồ đâm nhưng cho quân đội tiến lên nhưng hạt cắt rơi vào phía trên cũng sẽ được một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản ở ngoài trong động không ánh sáng sáng phát ra một cỗ âm lánh hạt khí a l i á cùng mục lệ hàm dẫn đầu lái vào đi thông địa ngục đại môn các binh sĩ quân dung trình t ể toàn bộ tinh thần đề phòng nối đuôi nhau mà vào chờ đi thương vân bốn con lạc đà nhưng song song tiến vào hai bên còn có thể có binh sĩ hộ vệ nhẫn kiệu nhất tác g a khẩn trương hướng ra phía ngoài nhìn qua thấy thương vân không có đánh ngồi mà là nghiêm nằm mềm trên giường hỏi tiên sinh chúng ta có phải hay không tiến vào địa ngục thương vân khẽ gật đầu t ắ t r a nuốt n g ụ m nước bọn cùng tắt lạp l i ế c nhau tắt lạp hỏi tiên sinh a nubi có phải thật vậy hay không tỉnh thương vân như trước khép hở lấy hai mắt ngày hôm qua liền tỉnh tắt ra tắt lạp thẳng le lưới tiên sinh làm sao bây giờ thương vân cười mắng các ngươi không phải là tới giết a nubi cái gì làm sao bây giờ hai cái tiểu binh trong miệng phát khổ tiên sinh chúng ta nhưng là có ngươi chỗ dựa mới dám tới thương vân thở dài một tiếng cái gì các ngươi nhiều người như vậy trông cậy vào ta hai cái tiểu binh mặt trực tiếp tái rồi tiên sinh đừng nói dân a thương vân cười không nói không để ý hai cái tiểu binh tắt ra tắt lạp mắt lớn chừng mắt nhỏ không dám thở mạnh theo sắp nhập một con sông lớn xuất hiện ở trước mặt đại quân nước sông đen nhánh rất nhiều như thật như ảo thi thể trôi nổi trong đó có nhãn lực tốt binh sĩ lập tức nhận ra trong đó rất nhiều thi thể đúng là chết t r ậ t bọn các binh sĩ nhất thời kích động có mấy người muốn xuống dưới vớt thi thể ali a kịp thời ngăn cản nhưng có mấy cái binh sĩ nhảy xuống sông lập tức chầm m ặ t một cái bong bóng đều không có nổi lên mục lệ hàm hét lớn bất luận cái gì binh sĩ không được tiếp cận nước sông khả năng này chính là trong truyền thuyết tạ nụ bị minh hà nghe được minh hà danh hảo không tiếp tục binh sĩ dám can đảm tiếp cận cái k i a c ấ m kỹ nước sông ali á nhìn xem đen kịt minh hà cùng với minh hà bên trên trôi nổi huyết ảnh nói khẽ với mục lệ hàm nói ta đi mời bảy gia tiên sinh tiến vào hoang mạc gần sau ba tháng ali á lần đầu muốn đi vào thương vân nguyễn tiệu ali á vừa mới đi đến nguyễn tiệu dưới tắt ra nhảy xuống lật đà nói ali á tướng quân tiên sinh nói các ngươi theo sông hướng thượng du đi năm dặm có thuyền các ngươi có thể ngồi thuyền qua sông ali á cái hiệu cái không cuối cùng không dám cưỡng ép tiến vào nguyễn tiệu đành phải trở về hạ đạt quân lệnh mệnh lệnh đại quân theo sông hướng thượng du tiến、lên. đại quân không rõ ràng cho lắm có biết rõ một ít đi qua binh sĩ đem sự tỉnh trải qua truyền bá ra ngoài nội bộ quân đội khuôn mặt có chút động vốn cũng không tin thương vân tồn tại các binh sĩ càng thêm bất mãn cho rằng tại đây vì sao lại có thuyền chờ đợi viện trinh đại quân húng chi là có thể vượt qua minh hà gánh chịu năm vạn đại quân cùng với rất nhiều đồ quân l u thuyền không biết làm sao quân lệnh như núi đại quân như trước dựa theo a lưu á mệnh lệnh tiến lên a lưu á cùng mục lệ hàm trong lòng cũng là không chắc thập phần tâm thần bất định thẳng đến năm dặm về sau đại quân nhìn thấy mười con thập phần có khai ai la đặc sắc thuyền con đứng ở b hai cái tướng quân thoáng nhẹ nhàng thở ra thật là có có thể p h ụ trên minh hạt h u y ề n cho dù nhìn thuyền này một lần cũng liền bên trên năm người mục lệ hàm cắn răng một cái qua sông lên thuyền có thể lên bao nhiêu bên trên bấy nhiêu một lần năm người mười chiếc thuyền chính là năm mươi người dùng nhiều chút thời gian luôn có thể đem đ ạ i quân vận qua minh hà trong quân đội bất mãn cảm xúc càng cao hơn trướng một ít binh sĩ không tình nguyện bắt đầu lên thuyền mười cái binh sĩ phân biệt leo lên thuyền nhỏ về sau bắt đầu trào hỏi phía sau quân đội các binh sĩ k i n h thường chằm chằm vào nhuyễn kiệu chỗ phương hướng bắt đầu chậm rãi đi hướng thuyền nhỏ lại có mười mấy cái binh sĩ lên thuyền về sau. phát hiện còn có không gian cứ tiếp tục kêu gọi binh lính phía sau lên thuyền mấy ngàn người lên thuyền nhỏ các binh sĩ ngạc nhiên phát hiện sau lưng luôn có một vùng không gian năm vạn đại quân như nước chảy lục tục leo lên thuyền nhỏ đến lúc cuối cùng một cỗ lôi kéo nước trong lương thực đồ quân nhu xe leo lên thuyền nhỏ về sau các binh sĩ phát hiện trên thuyền nhỏ vẫn có có thể đứng thẳng một sĩ binh vị trí mà vị trí kia chưa bao giờ bị lấp đầy qua tại trên thuyền nhỏ các binh sĩ có thể chứng kiến rậm rạp chẳng trị quân sĩ cỗ xe hướng ra phía ngoài nhìn chỉ có thể nhìn thấy dài một trượng tiểu rộ dỗ thân không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ cao hứng nhất đương nhiên là A bất an trong lòng thờ bình thường lại đây hết thể đương nhiên là thương vân kết tác thuyền nhỏ là m ù a phù cùng thủy phù hỗn hợp tự nhiên không sợ nho nhỏ bị ạ nũ bị thi khí ô nhiễm minh hà bất quá minh hà có thể thu nạp h ì n h hoặc tinh bên trên người chết vong hồn sắc thực vượt qua thương vân tưởng tượng thương vân đem ạ nụ bị một lần nữa định vị là quỷ vương thương vân ba tháng này không một ngày đình chỉ tu luyện trải qua h ì n h hoặc tinh kinh nghiệm rốt cục đã có đột phá một lần nữa sửa trong đầu não bạch kim phụ trợ thần niệm chi lực gia tăng nhiều tùy theo đối không gian pháp tắc vận dụng có chỗ tăng lên có thể chế tác loại này có thể gánh chịu đại quân thuyền con đại quân toàn bộ lên thuyền tay mười chiếc thuyền con tự động đi ngược dòng nước tiến lên một canh giờ gần khoảng cách mười vạn dặm về sau xuất hiện tản ra sám ngắt chân bóng hào quang cửa động khổng lồ ali a rút ra loa nao trực chỉ trên không địa ngục đến chương bốn t r ư ờ i bốn a nubi lối vào minh hà rộng quảng thành gần như hải dương mười con thuyền con chậm rãi xuyên qua lục quang bụng lên loạn thạch b ộ c phát bờ biển các binh sĩ lục tục đổ bộ tại ali a cùng mục lệ hàm hợp lý điều hành xuống năm vạn đại quân ngay ngắn rõ ràng lên bờ lên trước bờ binh sĩ phụ trách cảnh vệ đến tiếp sau đại đội không ngừng bổ sung tùy thời chờ đợi a nubi nanh v kết quả quá trình cực kỳ bình tĩnh không có bất kỳ địch tập kích trong nhuận điệu thương vân đứng người lên cách d è m b ả i hướng tiền phương nhìn lại t ắ t ra tắt lạp thấy từ lâu không hề rời đi mệm giường thương vân hoạt động trong nội tâm càng thêm lo lắng t ắ t ra hỏi thiên sinh chúng ta có phải hay không còn có á c chiến thương vân hít thở sâu một hơi đúng là của ta á c chiến đại quân tiếp tục tiến lên bay qua một đạo gập gành loạn thạch sườn núi về sau trước mắt khai lãng trước mắt là một mảnh bình nguyên minh hạ ngọn nổi lên vùng bình nguyên này bên trên bình nguyên không nhiều đầu minh hạ chi nhánh mỗi một chỗ đều có hư hào linh hồn những linh hồn này đi ngược dòng nước thời gian dần qua bị minh h à h ò a tan bên trên bình nguyên dài khắp cao cỡ nửa người cỏ đen cỏ đen thập phần cứng cỏi dù binh lưới đao đều rất khó chặt nước trên không bình nguyên là lục nông nông g thiên không trên bầu trời lơ lửng thả ra lục sắc quang mang ánh sao sáng một mảnh màu xanh lục tinh không ngoại trừ thương vân không ai biết rõ cái k i a mảnh tinh không là thật là giả tại đây nghiễm nhiên chính là một cái tiểu thế giới danh phủ kỳ thực m i n h giới bên trên bình nguyên yên tĩnh như chết không có sinh vật chỉ có âm phong chật c ậ t tại xanh thê thảm quan mang xuống càng lộ ra âm ú lầy từ khí hào quang bảy màu trong này một lần nữa hiện hiện ra chỉ hướng xa x theo thần khí hảo quang chỉ dẫn đại quân tại bên trên bình nguyên tiến quân có binh sĩ vô ý bị cỏ đen cắt vỡ làn da người binh lính kia trong thời gian ngắn không sao rất nhanh phát sinh biến hóa xương sọ biến hình làn da sinh ra bóng loáng màu đen ra lông thân hình t r ố n g đại cuối cùng người binh lính kia biến thành hồ đầu sói lông màu đen thân hình quái vật cùng a li á thủ hộ thần thú biến thân cũng có chín phần mười tương tự sau khi biến thân binh sĩ hung tính quá đã đã bị mất phương hướng thần trí chỉ biết là tản sát binh lính chung quanh các binh sĩ một hồi bồi dối cái kia biến dị sau binh sĩ khí lực phóng đại binh lính bình thường khó có thể chống lại tại a li á chấn á mới đưa biến dị binh sĩ c h é m g i ế t bị chém giết binh sĩ thi thể hóa thành một bãi hát thủy rót vào dưới đất các binh sĩ có chút không rõ không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như thế đặc biệt là nhưng có mặt khác bị cắt thương binh sĩ đại quân xứ sở gian lại có một tên binh lính phát sinh dị biến người binh lính kia đang thay đổi dị trong quá trình nhưng bảo lưu lấy một ít thần chí ánh mắt cầu khẩn nhìn xem mọi người không biết là vì sinh khao khát bắt đầu vì chết giải thoát ý chí như sắc thép quân đế quốc đội nhìn xem cái kia biến dị binh sĩ ánh mắt hòa tan lại có binh sĩ bắt đầu nức nở kêu lên ai tới mau cứu hắn t ư ơ n g quân xin cứu cứ Aliyah c ù người Mục Hàm sắc Lệ binh lính kia mắt thấy phải biến dị hoàn thành ánh mắt đã cơ hồ hoàn toàn đánh mất thanh minh binh sĩ chật vật nâng tay phải lên tại chính mình chỗ cổ khoa tay múa chân thoáng một phát mục lệ hàm xem như bộ binh thủ lĩnh tiến lên một bước gật gật đầu ta minh bạch tâm ý của ngươi dứt lời giơ tay chém xuống cắt đứt người binh lính kia cổ máu tơi ư phún ra ngoài binh sĩ mang theo nụ cười thỏa mãn ầm ẩm, ẩm ngã xuống đất sau đó hóa thành đen lính dịch rót vào dưới đất đại quân đế quốc lặng ngắt như tờ bá một thanh em văng lên còn lại bị cỏ đen cắt thương binh sĩ trong cùng một lúc móc ra yêu đ à o cái gì cũng chưa nói vẫn cái cổ tự sát mấy chục cỗ thi thể thưa thất ngã xuống đất các binh sĩ không nói gì chỉ có yên lặng nước mắt có chút binh sĩ muốn đi t r ô n những tử vong đó huynh đệ a l ý á ngăn cả nói không muốn xử lý thi thể đao mộ mộ sẽ có càng nhiều cơ hội đụng vào cỏ đen thương quân chẳng lẽ muốn để bọn hắn phơi thây hoang ra sao có binh sĩ hô Ali a, -a c ắ n răng sau nửa ngày vâng tiến tĩnh như chết một cái độc nhãn binh sĩ bước ra khỏi hàng nói tướng quân tại đây chúng ta không muốn làm ra bất luận c á i gì giao động quân tâm cử động cũng sẽ phục tùng mệnh lệnh của người chúng ta muốn cho trong truyền thuyết thần trả giá đắt ali a biết đại khái người binh sĩ này một câu hai ý nghĩa cười khổ một tiếng tiến lên toàn bộ binh sĩ chú ý bảo vệ mình không nên bị cỏ đen gây thương tích đại quân tiếp tục đi tới các binh sĩ cẩn thận từng ly từng tí đại quân qua đi tại toàn bộ tự sát thi thể binh lính bên trên nhẹ nhàng lơ lửng một đạo kim quang trói mắt phù văn một tầng kim quang nhàn nhạt đem thi thể ba phủ tự vẫn miệng vết thương nhanh chóng biến mất thi thể đôi má tái hiện hồng nhuận phất phớt bắt đầu hô hấp chỉ là như trước hôn mê bất tỉnh đại quân rốt cuộc xuyên qua cỏ đen bình nguyên trước mắt chờ đợi bọn hắn chính là một khối thung lũng thung lũng so bình nguyên không có thấp bao nhiêu có vài minh hà chạy dòng theo thung lũng chạy về phía bình nguyên nhánh sông bên trong như cũng là tràn ngập nửa thật nửa dài hình người thung lũng bên trong có mỏng manh hát vụ hát vụ bên trong loáng thoáng có một q á i vật khổ bầy trùng hiển nhiên phát hiện quân viễn t r í n h đến không ngừng tê minh nhưng không có chủ động xuất kích di tứ rõ ràng cho thấy tại thủ vệ cái gì cảm giác g á p bách theo bầy trùng về sau quần c u ộ n mà đến như v ư ợ t sâu như núi hào quang bảy màu lọt vào mê vụ chỉ hướng bóng đen kia a nubi a li a rút ra yêu đao chỉ phía xa hấp ảnh các vinh đệ mục đích của chúng ta đến chỉ cần đánh chết a nubi chúng ta là có thể cứu vớt đế quốc cứu vớt huynh hoặc vinh quang đạp vào đường về mục lệ hàm hét lớn một tiếng biến sát nhân sư thú các vinh đệ chúng ta đạp trên thi thể của bệnh nhân đạp trên đồng bạn máu tơi lại tới đây tuyệt đối sẽ không bị trước mắt khu khu bầy trùng vù ngã càng sẽ không bị a nụ bi đánh ngã đại quân đế quốc trải qua từng t r à n g cùng dị hình bậy chung ác chiến lòng tự tin đã chưa từng có tăng vọt giờ phút này tuyệt đối có lòng tin đả bại a nụ bi điều kiện tiên quyết là ác chiến một phen k e n hiệu s u n g phong vang lên toàn bộ đại quân công kích kể cả nhân viên hậu cần nhiệt tình tăng vọt coi như thắng lợi đang ở trước mắt Chờ đi thương vân bốn con lạc đà nhận nhiệt tình lây cùng một chỗ đi theo công kích tắt ra tắt lạc hai cái tiểu binh đã không phải m a n đầu thái điệu bây giờ cùng công kích đội ngũ cùng một chỗ trú lên chuẩn bị anh dũng giết địch không thể không nói sống sót năm vạn đại quân sức chiến đấu phi phạm tại a li á cùng mục lệ hàm hai cái tướng quân dưới sự dẫn dắt như một chi sắc bén trường mâu hung hăng cắm vào bệ trùng bệ trùng bị giải khai lỗ hổng dù là mãnh liệt như thủy triều một mực không cách nào phá tan đại quân tạo thành dòng lũ bằng sắt thép đại quân đế quốc hàng phía trước xếp sau tuần hoàn tiến lên vô số dị hình bị c h é m giết coi như là cỡ lớn dị hình thủ lĩnh một cái binh sĩ cũng có sức đánh một trận mà lại cơ hồ toàn thắng đại quân đột tiến hai canh giờ xâm nhập mịt mờ trong hát vụ rốt cục gặp được bóng đen kia chân diện m một đầu sói thân người cự vật lười biếng ngồi dưới đất sau lưng dựa vào một lớn, xem như chỗ ngồi chỗ Cự vật n ử A nu g không ư dưới ờ i trên đất x ố n g chỉ trừa bi ụ n n g g đã o à trên mặt đầu ấ t thế, mặc có dù như thế, nhưng g n trượng độ cao. A -nubi đầu đội rủ xuống vai kim quan cùng hai ai la cổ điện phục sức có tám chín thành tương tự. A nu bi đại quân nhìn xem a li a phát hiện song phương lớn lên rất là tương tự. A li a thầm c ử i khổ thầm nghĩ thương vân nhất định là thấy được a nu bi dáng vẻ cố ý đem chính mình biến thành dáng vẻ ấy. A nu bi năm dặm trong p h ạ m vi bày t r ù n g không tại tiếp cận mà là đang bên ngoài nhìn chăm chăm chăm vào đại quân đế quốc cọ sát lấy răng phát ra tê minh. A nu bi rất là mập mạp minh hà toàn bộ nhánh sông đảo lưu nhập a nù bị thân thể làm dịu a nù bị thân thể a nù bị nhỏ nhẹ hô hấp phát ra đ i ế c thai ủ h ữ tiếng vang đối mặt cái này bằng nhiên cự vật đại quân đế quốc trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào ra tay chu trừ một thời gian ngắn phát hiện a nù bị không có bất kỳ phản ứng các binh sĩ lá gan đánh nhau nhao nhao bày mưu t í n h kế vạch nên như thế nào chính xác giết chết a nù bị chỉ có a l i á cùng mục lệ hà m b i ế t do bằng bọn họ là tuyệt đối không có khả năng làm bị thương a nù bị nhưng cái này không ngại bọn hắn thử một lần quyết tâm nghĩ nửa ngày không người có sát thần đặc biệt là loại này khổng lộ thần kinh、nghiệm. dứt khoát quyết định đi lên một chầu chém lung tung nói không chừng có thể chặt xuống chút ít thịt chó về nhà hầm cách thủy lấy ăn nhìn a nụ bị cái kêu bóng loáng màu đen da lông còn có phì phì thực thật thân hình nhất định là đại bồ mắt thấy có thể sát thần cái nào binh sĩ không hưng phấn ngao ngao kêu cầm đao phóng tới a nụ bị đương đại quân khoảng cách a nụ bị có trăm trượng khoảng cách a nụ bị thỉnh lình mở ra hai mắt miệng tiếng nói con sâu c á i kiến nhẹ nhàng một tiếng toàn bộ binh lính đế quốc chỉ cảm thấy thiên lôi nộ vàng thân thể chầm xuống tập thể quỳ xuống thất khiếu bắt đầu đổ máu thần uy. các binh sĩ ý nghĩ đầu tiên chính là nguyên lai、like、mình như thế ngây、thơ. trong nội tâm mỹ hảo tưởng tượng lập tức bị đánh nát bị kéo về hiện thực tàn khốc nguyên lai、like、đám tổ tiên bọn họ truyền thuyết á c thần ạ nú bị thực sự cường đại như thế căn bản không phải p h à m nhân có thể đối kháng ali á cùng mục lệ hàm sớm đã hóa thân thần thú run run thân thể cưỡng ép đột phá ạ nú bị khẽ hư huy áp cấp tốc chạy phóng tới ạ nú bị ạ nú bị có chút quay đầu nhẹ nhàng n â n g thoáng một phát ngón tay vô c h i ali á cùng mục lệ hàm thấy ạ nú bị có hành động còn chưa tới và phản ứng chỉ cảm thấy một cỗ vô hình cự lực ra thân lập tức nghiền nát thành hai lồn hết vụ hướng về sau bay đi các binh lính đế quốc hoàng hốt không nghĩ tới tại trong con mắt của bọn họ cơ hồ vô địch trong truyền thuyết thần thú bị vụn trộm thờ phụng là chân chính có thể chiến thắng hạ nú bị thần thú cứ như vậy dễ dàng bị đánh bại hoàn toàn đánh bại đại quân đế quốc cảm nhận được vô cùng sợ hãi hàm răng cằn nhằn rung động cứ như vậy đơn giản bị đánh tan cũng may hạ nú bị thoạt nhìn tâm tình không tệ chuẩn bị hoa lệ chấm dứt những này dám mạo phạm hắn uy áp phạm nhân bầu trời ngôi sao màu xanh lục nhận hạ nú bị dẫn dắt chậm rãi hạ thấp trọng lực áp bách đại điệu g n ư ớ c binh lính đế quốc như gặp phải trọng kích cơ hồ đầu giảm xu lục quang tách ra màu đen mê vụ chiếu xạ đại địa cũng chiêu kỳ ả nù bị triệt để thất tình xa xa dị hình bầy trùng tắc thì hưng ơ phấn dị thường tê minh trời cao đã xong nhân vật như vậy căn bản không phải huỳnh hoặc tinh quân đội có thể ngăn cản đại quân đế quốc trong nội tâm đồng thời sinh ra như vậy tuyệt vọng ý nghĩ lục quang t h ê m thịnh đại tinh mắt thấy phải rơi xuống đại quân sau lưng một mảnh kim quang chiếu g i ỏ i chống đỡ ả nù bị từ tinh lục quang các binh sĩ lập tức cảm thấy thân thể n h a n nhẹ bị ả nù bị chèn ép thương nhanh trong chuyển biến tốt đẹp bị ả nù bị đánh nát ta lý á cùng mục lệ hàm đang từ hai luồng trong hàm đào Thấy A nu b a cùng tiếu t lạp vài tiếng dám tự xưng là thần không biết sống chết. A nu bị từ sẽ không bị thương vân hai đạo phù lục hùng ngã lục tinh như trước t h ầ m rãi đại xuống nháy mắt đã đến đại quân đế quốc phía trên tắt ra tắt lạc cuốn quýt đem trong tay phủ văng ra hai đạo phù tràn ngập phật lực càng không mà ra bộ c phát càng thêm sáng trói k i m quang cùng lục quang chống đỡ cho đến cùng lục sắp đại tinh song song tiêu vong cái này diệt thế bản uy lực sao là đại quân đế quốc có thể tưởng tượng không khỏi trận mắt há h ố c mồm sinh lòng run r u dày tùy theo sinh ra chính là vô hạn sùng bái thần phục nhét tại thần uy phạm nhân đối không thể chống lại lực lượng thần phục toàn bộ quá trình thương vân một mực tại trong nhuếp t i ệ u cũng không phải thương vân ra vẻ thần bí khinh thường tại trực diện hạ nú bi mà là bởi vì thương vân vì bảo hộ năm vạn đại quân an toàn cố ý cách không đem thiên vương triệu trở lại mà lại thương vân đấu qua hạ nú bi hội trực tiếp rời đi huỳnh đem thiên vương gọi đến vừa vặn cùng một chỗ mang đi không ngờ thiên vương biểu tới thời điểm chính hắc hắc cười ngây n ô còn trên tay thương vân ma thẳng hai cái mấy người phát hiện vậy mà xuất hiện trên tay thương vân kêu thảm một tiếng kêu thảm thiết như tan nát có lỏng hệ thống gợi ý của hệ thống tại sao là ngươi ít nói hệ thống giúp ta thủ vệ đại quân đế quốc ai nha thương vân đi theo kêu thảm một tiếng ngươi canta thương vân cùng thiên vương biểu lại đánh thành một đoàn thiên vương hung hăng cắn thương vân nhanh đưa hệ thống trở về hệ thống cần cái kia ấm áp ấm áp con em người a thương vân kêu lên không được vừa vặn ngăn cản ngươi thai họa phụ nữ đàng hoàng ta nhổ vào ta làm một khối biểu sao có thể thai họa khà khà khà thiên vương biểu không biết nhớ lại cái gì si mê mà cười vài tiếng h ô t miệng nước miếng sao có thể thai họa hai nhà phụ nữ thương vân đầy vẻ khinh bỉ người cái này t i ệ n biểu ít đi nói nhảm ta sắp cùng hạ nụ bị khai chiến toàn lực làm lúc vô lực thủ hộ toàn bộ đại quân ngươi giúp ta thủ vệ ta tự nhiên cho người chỗ tốt chỗ tốt gì để cho ta hôn nhẹ cái tia nữ vương na lệ để được hay không hắc hắc ngươi nhưng là thiên vương biểu hai cây kim đồng hồ vậy mà bày ra phong phú biểu lộ Để thương vân n h ì n quả muốn n đ á g sở thầm quyến, ư n nghĩ yêu giới tứ thần thú thế gia chính mình hình như duy nhất không có tiếp xúc chính là phượng hoàng thế gia thế gia này nghe nói tầng gia mỹ nhân xinh đẹp vô phương ngược lại chính mình không biết bất luận cái gì phượng hoàng gia tộc yêu như vậy đáp ứng thiên vương cũng không sao liền miệng đầy đáp ứng thương vân không nghĩ tới cũng là bởi vì hôm nay hứa hẹn ngày sau lại muốn cùng thiên vương đánh lớn một hồi thiên vương biết rõ thương vân huyết mạch phi thường bắt đầu chuyên trú tại ngoại giới a n u bi một lát sau rất là ngạc nhiên thứ mất kém thông minh sinh vật cái này vương hẳn là t h i biến tại vương thi phía trên sinh ra linh trí là kình địch thương vân lông mày ngưng kết rốt cục đụt phải vương cấp thi biến rồi hả hả người nhà nói ai là kém thông minh sinh vật thiên vương biểu không để ý tới thương vân hệ thống trải qua tính toán có thiên ể g ú p phạm ngươi toàn nhân, còn giữa các ngươi thắng thua, là không biết đoán. Thương vân nhìn nhìn giữa biết i bảo bộ hộ thua, h t là các vương biểu ta thống hoài nghi, hệ này, ngươi cái không ỳ t ậ t thi thế cũng có biến, là phải h k Thiên vương biểu không biểu vương có trả lời theo thương vân cổ tay biến mất lần nữa hiện ra là một cái to lớn hơi mở mặt đồng hồ lơ lửng tại đại quân t r ê n đầu một giọng nói chuyển vào thương vân náo hải thi biến tưởng thế tự giải quyết cho tốt thương vân mỉm cười một tiếng đáp án là khẳng định nhẫn điệu không tiếng động v ẫ vụn thương vân lộ ra chân dung a nụ bị hư lệnh một tiếng nói người rốt cục a nụ bị dừng lại ali a cùng mục lệ hàm đầy cõi lòng mừng rỡ ngầm đầu ngây n g ẩ n cả người đại quân hớn hở quan sát bọn hắn thần không khỏi sợ ngây người thương vân trải qua cùng thiên vương biểu sống mái với nhau hình tượng thê thảm vô cùng so cái bang trưởng lão không khỏi được mấy phần nhưng thương vân nhưng ở vào thành công c h ấ n an thiên vương mừng rỡ bên trong hoàn toàn đã quên hình dạng của mình tắt tạp tắt ra yên lặng bay đến thương vân bên cạnh lặng lẽ lôi kéo thương vân gốc áo tiên sinh chú ý hình tượng thương vân lúc này mới kịp phản ứng một ý niệm khôi phục tiêu sái bộ dáng t h ẳ n một cái a nubi người dám rêu cận ta không thể là thần a nubi nghi thương vân rất có xấu hổ vô cùng cảm giác hai cái tướng quân năm vạn đại quân có không đành lòng nhìn thẳng thương vân cảm giác thương vân bất đắc dĩ trực tiếp mấy vạn đạo ngũ hành phủ chiêu lại a n u b ì a n u b ì vung tay lên vô số ngôi sao v ỡ lạc ngăn chở thương vân p h ủ văn thiên vương nắm lấy thời cơ đem mấy vạn đại quân ẩ n vào bảo vệ cho mình bên trong minh giới bên trong chỉ còn thương vân cùng a n u b ì thương vân quan sát tỉ mỉ a n u b ì phát hiện trận trận quỷ khí bên trong hôn tạp một t i ê ma khí không khỏi hít sâu một hơi nửa ma nửa quỷ vương thi chi thay đổi có thể đến nỗi này a nubi ha ha cười nói thi biến đúng ta nhớ mang máng cỗ thân thể này danh tự a hiện tại không nhớ rõ n g ư ơ i cái này dám căn đảm tự xưng là thần g i a hỏa lại là người nào thương vân nói yêu vương thương vân a nu bị có chút meo mắt lại yêu vương dám tự xưng là thần thương vân nói ngươi tự biết trở thành ta đá cây chân a nu bị gầm lên một tiếng rong rạc lắc lư bà vai a nu bị dưới thân đại địa toái nứt ra a nu bị đứng thẳng lên hai tay tách ra đem minh giới đại địa mở ra sâu không thấy đáy hai bên không gặp cối to lớn khe r á n h a nu bị lăng không một chảo cầm ra một thanh đầu rắn quần trượng toàn thân vàng n n g ánh xà nhàn long l á n h ánh sáng âm m ù nhất nhân tâm phách a nù bị huy động gián trượng không gian vỡ vụn đánh về phía thương vân to lớn lực đạo bên trong ẩn chứa một luồng kỳ dị quỷ đạo lực lượng ở trong chứa vô số hồn phách hoán niệm có thể hủ thực nguyên thần cùng thân thể thật là ma lực cùng bị lực cái này a nù bị lại là ma quỷ hay sao không đúng hắn không có khả năng có bực này tu vi thương vân lăng không lấy ra trần kiếm một kiếm đem a nù bị công kích đánh nát a nù bị rút nhỏ thân hình hóa thành một trượng cao tả hữu toàn thân thịt mơ biến mất biến thành như sắt thép cơ bắp đầu sói bong bong ta không biết ta đời trước là cái gì ta chỉ nhớ rõ tên của ta a nu bị ì nói ta là trưởng quản minh giới vương thương vân vung lên trần kiếm không sai nếu ta không ngăn cả ngươi ngươi vô cùng có khả năng trở thành thống trị vương mộ minh giới vương a nu b ì vung vẩy trong tay rắn trượng thử ngươi thật sự coi chính mình là thần thương vân xin tỉnh táo trong ánh mắt mang chút hưng phấn ta bây giờ còn không phải yêu thân đối mặt một cái thi biến vương s ắ c thực không biết có mấy phần thắng để ta đến lĩnh giáo hạ thực lực của ngươi a nu b ì c ư ờ i quái dị liên tục trong tay rắn trượng hoạt động hóa thành một đầu kim sắc ự xả đánh về phía thương vân cũng thật cụ thương vân nói thầm một tiếng tốt một đạo âm dương chân vũ huyền xà phủ một đạo kiếm khí đồng thời đánh về phía kim xà kim xà bị c h ấ n trụ về sau tiếp theo bị kiếm khí một phân thành hai kim xà đoạn mà không chết t h u ầ n thế hóa thành không thể tính toán con rắn nhỏ tất cả dài một trượng tả hữu đánh về phía thương vân thương vân vẽ ra một đạo phủ m à u xanh phù văn bám vào kim sắc h u n g phù văn phát ra một k h ỏ a đại thụ lăng không sinh trường tán cây mở mở ảo ảo thành thái cực đồ hình vô số trạc cây phóng tới a đu bi mỗi một trên cành nhanh chóng sinh ra sáng loáng lưới dao cự một hóa đao vô tận kim xà tại cây theo đao trên biển hóa thành thương vân tùy theo huy động c h â n kiếm không gian một hồi ngưng trệ vô tận kiếm khí mang theo vô thượng sát khí chém về phía a nụ bi a nụ bị chỉ cảm thấy toàn thân nặng nề vô cùng ý thức trệ đãi dám dùng bực này quỷ dị pháp thuật phá chín quả màu xanh lá cây đại tinh lơ lửng a nụ bị sau lưng mỗi viên c o lại thành lớn nhỏ cỡ n ắ m tay hình thành một nửa hình tròn bao quanh xoay tròn hôn tạp quỷ lực cùng ma lực rất là quỷ dị bực này ma lực cùng quỷ lực hôn tạp cũng không phải là đại viên mãn sau này âm dương hợp nhất mà là cùng loại thương vân hiện tại vị trí ở giai đoạn có thể g ă khí dương khí tương hỗ chuyển hóa mượn từ trong đó chuyển hóa trong lúc sinh ra âm dương hợp lực tăng lên trên diện rộng l ự c đạo đồng thời a nụ bị là thương vân gặp phải cái đầu chính thức trên ý nghĩa thi b i ế n vương mặc dù là vừa mới thất t ỉ n h kỳ thật thực lực nhưng tiếp cận với vương cấp hậu kỳ thực lực hơi không chú ý cũng sẽ được nó chém giết thương vân đã xưa đâu bằng nay không còn là vừa như vương mộ lúc nhát gan vương cấp sơ kỳ đối mặt a nụ bị khí định thần nhàn chín d i ệ u a nụ bị sau l ư n g chín k h ỏ a màu xanh sấm đại tinh giống như rắn q a y quanh tại rắn trượng phía trên ngẩng đầu thổ tín xoay tròn lấy đánh về phía thương vân mượn từ xoay tròn trí lực lại một lần nữa thôi động không gian đem thương vân trong lòng ự c hóa h đi. t ư bàn tay kiếm thế không ngừng người cái này vương thi hấp bao nhiêu phạm nhân hướng phách khiến cho không thể văng sinh có tư cách gì bình luận ta a nu bị nghiêm mặt nói ta hấp thu hồn phách của bọn hắn bọn hắn đem cùng ta cùng tồn tại t hưởng thụ vĩnh sinh nếu có hướng một ngày ta thân chết bọn hắn tự nhiên sẽ tiến về quỷ giới kinh nghiệm luân hồi nỗi khổ mà kiếm của ngươi chỉ biết mang đến vô tận hủy diệt mặc dù ta vừa mới t h ứ c t ỉ n h liều chết cũng muốn ngăn cả ngươi thương vân trong lòng hơi động âm thầm thở dài cái này hạ nủ bị theo như lời làm dễ dàng có thể nói là sai sao không thể trái lại ở một mức độ rất lớn cái này chết tiệt thần nói không có sai kiếm thế của chính mình hung lệ vô cùng đúng là trí cao vô thượng sát chiêu sát khí tràn ngập cùng loại phật gia nghiệp lực đôi chúng sinh không có bất kỳ có ích cái tiệc ạ nụ b ì trong này ngược lại thành chính nghĩa người phát ngôn thương vân là tà ác lực lượng người sử dụng song phương đối phương truyền đi phạm nhân sẽ như thế nào đánh giá không người sao biết được đã như vậy ta liền dùng phù đạo đưa ngươi trấn áp nhìn ngươi còn có gì nói như giảng thương vân thu hồi trần kiếm trong tay lơ lửng một t r ư ơ n g đồng dạng chân vũ huyền xà phù nói quyết tâm trấn áp chính nghĩa sứ giả ạ nụ b ì ai là thần ai là ma hay là bán ma bán quỷ bán yêu bán thần ai nói rõ ràng chương bốn trăm mười sáu kim tự tháp phù ha ha ha phù đạo bực này xuống dốc pháp môn ấy ư còn muốn trấn áp ta hay sao Anubi nghe thương vân ý đổ dùng p h ù sau c ư ờ i n ó i t h ư ơ n g Vân c ũ n g k h ô n g t h è m để ý, n g ư ơ i tụ h thành một vệ ánh sáng tưởng mặt tường ngũ quang sán lạc ngũ hành t chi lực tuần hoàn không thôi nhìn k t dưới có ngũ hành chi lực tuần hoàn không thôi nhìn kỹ dưới có ngũ hành thế giới sinh sinh bất tức thương vân ở trong đó xen lẫn âm dương lý lẽ một cái thế giới chân chính đang diễn hóa bên trong a nụ b ì nắm x à trượng cánh tay cơ bắp kéo căng tu vi của ngươi vậy mà đến tận đây đáng tiếc ngươi không để ý đạo nghĩa tu tập d i ệ t thế kiếm pháp ta nhất định đưa ngươi chém g i ế t hơn thế thương vân cười khổ một tiếng nói không sao nếu như ngươi thắng lợi chính nghĩa chính là ngươi nếu như ngươi chiến bại ta cũng sẽ để mọi người nhớ kỹ ngươi tồn tại minh vương a nụ b ì a nụ b ì sau nửa ngày không nói gì nhìn kỹ thương vân màu vàng xanh là ánh mắt vài lần xoay tròn ngươi vẫn có lòng liếm xỉ thương vân không nói tiếng nào sau l ư n g p h tường phát động vô số ngũ hành phủ dây dựa phóng tới a nụ bị ngũ hành sinh bất tức được a nụ bị xà trượng huy động xuất hiện vô số ngôi sao màu xanh lục cùng thương vân phủ văn xa xa tương đối nhìn như vượt qua mấy trượng khoảng cách lại như xuyên việt vô tận tinh không thương vân phủ văn cùng a nụ bị lục tinh va chạm a nụ bị lục tinh nhìn như phổ thông nhưng thương vân phủ văn không thể phép trừ mặc dù thương vân phủ văn lẫn nhau sửa chữa sai diễn biến ngũ hành tại a nụ bị âm dương lục tinh trước mặt uy lực hoàn toàn biến mất a nụ bị thả ra lục tinh đồng thời mở ra miệng to như chậu máu trong miệng một khóa xanh biết viên châu như ngọc như t h ú sáng trói vô cùng a nụ bị gào lên một tiếng đem viên châu phun về phía thương vân viên châu rời đi a n t o hào à n quang bộ thu l i ễ m nù h như phổ h ì n t bị viên châu thế ô n công xuống thương vân phòng ngự dường như vụn băng bàn nghiền nát kim một thủy hòa thổ ngũ hành cự long phát ra cùng một lúc bộ nhào hướng ạ nù bị viên châu ngũ long đùa dẫn châu lại không thể phá viên châu như cũng là không nhanh không chậm bay về phía thương vân mà cái này không nhanh không chậm thì là trong điện quan g hòa thạch tại không gian pháp tắc giới lục sắc viên châu muốn đánh trúng thương vân trong trước mắt tất cả công lao thả tựa như một ý niệm ảo ảnh trong mơ cũng giống như là kinh nghiệm ước vạn năm tăng thương a nụ bị lục sắc viên châu bên trên phảng phất có ước vạn sinh linh phổn diễn sinh sống đại địa c u ố n hủy diệt quả nhiên là thi biến vương cấp thực lực phi phạm thương vân càng thêm hưng phấn sáu đạo kim quang trói mắt phủ văn lơ lửng đường về sau ý đồ cưỡng ép diễn biến lục đạo luân hồi đem a nụ bị lục sắc viên châu bên trên sinh linh đều lộ hóa a nụ bị hoảng hốt đây là cái gì công pháp được được giống như là phật lực khi nào phật lực lại cường đại như vậy hử dù sao cũng là tà m a ngoại đạo phá cho ta a nụ bị đem x à trượng cao cao nâng quá đỉnh đầu hung hăng đánh xuống chém nát không gian nghiền nát trong hư không tuân ra vô tận kim quang trói mắt sinh vật vạn vật sinh linh một luồng tràn ngập trong thiên địa hạo nhiên trinh khí bành trướng thương vân thầm mắng một tiếng một cái yêu chiến đ ồ bên trong kích pháp ra tay phối hợp với rất nhiều âm ngũ hành phụ v ă n trong lúc nhất thời minh giới bên trong âm phong trận trận nhấp nhân tâm p h á c h yêu khí tràn ngập thiên địa lại một lần nữa lực lượng ngang nhau yêu nghiệt hào thủ đoạn a nụ bị cùng tiếu vài tiếng cầm trong tay xả trượng thả vào không trùng xả trượng bên trên kim xả như phá trừ giam cầm bành nhưng phát triển hóa thân ngàn trượng chật ních minh giới trên không a nù bị đạp vào đầu rắn hai tay triển khai sau lưng sinh ra nhất tinh thần đồ bức tranh cấp vì sao ở trong toàn bộ ngôi sao toàn bộ là màu xanh lục chiếu d ọ i vũ trụ tinh không bức tranh cấp vì sao không ngừng mở rộng cùng minh giới bên trong trên không ngôi sao hỏa làm một thể thương vân thầm nghĩ không được như cái này a nú bị tướng tinh thần đồ mở rộng đi ra ngoài liên tiếp vương mộ đích thực là vũ trụ là có thể điều động vương mộ linh lực nguyên khí khi đó như thế nào đổi kháng quả nhiên càng đến gần lối đi ra vương cấp càng là cao thơ mặt chắc Cái này, nụ bị khi còn khi này nụ sống bì thương ấ t đã đụng c ạ m một đến thiếu tôn cấp cánh cửa, nói không chừng chỉ thiếu một chút là có thể cấp cửa, chỉ có là b ớ giới. c chuẩn cánh vào h tôn t ư vân đồng dạng hiện ra cự tượng chân đạp huyền vũ cầm trong tay ma xà quần quận uy áp bên trong huyền vũ cùng ma xà đồng thời ngẩng đầu nhìn lên trời hai mắt tất cả bắn ra một đen một trắng hai tia sáng bắn vào a nụ bị bức tranh cấp vì sao bốn góc chấn áp thứ tư cực a nụ bị cảm nhận được vô thượng cự lực đừng nói bức tranh cấp vì sao bên trong ngôi sao mà ngay cả mình cũng cảm thấy quanh thân vận hành nặng nề vô cùng vô luận là thân thể vẫn là nguyên thần a nụ bị nắm chặt hai nằm đấm dùng chân giấm mạnh kim xà đầu kim xà mở cái miệng rộng phun ra một luồng kim hoàng sắc hô tạp từng tia từng tia màu xanh sấm h i ể u do khói độc đánh về phía thương vân thương vân chắp tay trước ngực một luồng p h ậ t lực bắn ra khói độc không cách nào xâm nhập thương vân quanh người trong vòng một t r ư ợ n g một đạo âm một phủ một đạo dương một phủ như hai khoả nho nhỏ hạt giống chui vào tràn ngập minh giới trong làn khói độc mượn từ trong làn khói độc thủy khí hăng hái sinh trưởng kim hoàng sắc tê màu xanh là cây cỏ đã thương vân làm trung tâm cấp tốc hướng khắp nơi tràn ra một thế giới thương vân t h ẳ n như nói nhất nghiệm hoa khai một năm hoa tàn phật đạo pháp m ô n bị thương vân phát huy phát huy vô cùng tinh tế bất quá mặt khắc phật đà sinh ra là thế giới cực lạc cùng mạng đà la hoa thương vân mượn ạ nù bị thế sinh ra là kim cây m í t cỏ ạ nù bị đối cái kia một thế giới bên trong thực vật có chút k i ế n kỵ không muốn làm cho nó tiếp xúc thân thể nếu không k h ô ngừng n g nghiệp lực liền sẽ xâm nhập trong cơ thể hủ ăn thị thân cùng nguyên thần rất khó loại trừ ạ nù bị tuy là lần thứ nhất nhìn thấy phương pháp này lấy hắn tại vô tận trong năm tháng tích lũy kinh nghiệm vẫn có thể đơn giản phân biệt ra được đối thủ pháp thuật u lực tựa như thương vân chứng kiến ạ nù bị bức tranh cắp vì sao lúc? Liền biết a nù bị theo trên người sờ soạn một cái rút ra một đoàn lông màu đen lan g không thổi lông màu đen rơi là tạ mặt đất tiếp xúc ngoài đất lập tức lông màu đen bắt đầu sinh trường biến thành cùng a nù bị đồng dạng đầu sói thân người cầm trong tay x à trượng những này có thể nói là a nù bị thị vệ quanh thân cơ bắp như sắt ánh mắt lơ lửng không cố định tràn đầy un tùn vị khí những thị vệ này là ma khí cùng vị khí kết hợp sản phẩm thân thể cực kỳ mạnh mẽ công kích gian mang theo ngược lại là quỷ lực a nù bị thị vệ công tác rất đơn giản chính là chặt nổ cỏ một thế giới không ngừng hủ thực a nù bị thị vệ a nụ bị thị vệ hung hãn không sợ chết không cần thiết một lát ngăn chặn thương vân một thế giới khắc trương t tuy là như thế thương vân phát hiện phật lực đối với quỷ lực áp chế thực tế hữu hiệu trong nội tâm bắt đầu tính toán như thế nào dùng phật lực v ẽ phủ nói không chừng có thể một lần hành động áp chế a nù bị quỷ khí tương đương với chém dụng thứ nhất cái cánh tay a nù bị cũng phát hiện sự thật này tâm tác lấy làm kỳ lạ tưởng tượng năm đó chính mình đúng là ngọc thụ lâm phong soái tiểu tử phong nhã hào hoa tại cùng thế hệ bên trong phong vân một cõi vẹn vẹn từng nghe nói phật đạo khi đó là không nhập lưu tiểu đạo ai có thể nghĩ tới điều chưa biết đại môn vậy mà có thể áp chế tứ đại thượng giới một trong quỷ giới chỉ mới có quỷ lực không cái này phật lực ta á mặc kệ phát triển sẽ ảnh hưởng t ứ đại giới cân đối a nu bị cắn chặt răng chuẩn bị l i ề u mạng đồng quy v u tận cũng phải cùng thương vân từ chiến nếu là thương vân huỳnh hoặc tinh các cư dân biết do a nu bị ý nghĩ không thông báo làm cảm tưởng gì đoán chừng thương vân chỉ có thể bất đắc gì c ư ờ i khổ ha ha hai tiếng a nu bị một tay chỉ thiên một đoàn kim quang ở tại đầu ngón tay lợn lờ rất nhanh ngưng tụ thành một tòa nho nhỏ kim tự tháp bộ dáng nhìn kỹ dưới kim tự tháp t r u n g quanh còn có a nu bị pho tượng mà những cái kia pho tượng chính chằm chằm vào thương vân ngươi tên gọi là gì a nu bị hỏi thương vân xưng sở ta đã nói qua yêu vương thương vân ưn bị lộ ra một ra tia t h o ưn thoát tiếu d u n g tốt, t h ưn ơ g v â n t h ưn ơ g v â n t h u ậ n m i ệ n g đáp ứ n g n g ưn ơ i phải h ưn Một câu c ò c h ưn a ó i hết, h t ưn ơ g v â n ố n phía n g ô i rơi sao x u ố n g xoay t r ò n t h ưn ơ g v â n có c h ú ưn ưn ưn ưn ưn ưn g ưn ưn h ưn ưn ưn ưn ưn ưn ưn ưn h ưn ưn ư ưn ưn h n ưn ưn ưn ưn ưn ưn ưn ưn ưn ộ n t n ưn ưn ưn ưn ưn ưn ư ưn g ư ả nụ bị thị vệ thương vân cả kinh vệ bộn nhìn bầu trời tế quả nhiên có đội tuần tra. b thương vân trợ tỉnh mộ tới ngươi vậy mà dở cho lừa bịp còn sử loại này ám chiêu a nù bị thanh â m xuyên tấu h qua phía chân trời tại kim tự tháp bên trong quanh quẩn bản này là ta tu luyện pháp khí làm sao có thể nói là ám chiêu ta hỏi tên của ngươi là ngươi chính mình muốn nói thương vân thiếu chút nữa khí g i ậ n sôi lên ngươi thật coi có thể đem ta chọn đời chấn áp hơn thế a nù bị gật đầu nói không sai ta sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi bảo đảm ngươi đi không xuất ra kim tự tháp thương vân không nghĩ tới a nũ bị thật là tinh thần trọng nghĩa bành trướng tình nguyện từ bỏ hết thẻ cũng muốn trấn thủ chính mình đành phải nghĩ biện pháp như thế nào đột phá cái này kim tự tháp a nu bị nói không cần nghĩ cái này kim tự tháp chính là căn cứ năm đó ta gặp được một kiện vô thượng linh bảo chỗ phòng chế ta toàn lực duy trì vương cấp tuyệt không thể phá ngươi cũng không cần vọng tưởng khổ tâm tu luyện đột phá tốt cấp tại đây nhận thiên địa đại đã áp chế vô thượng linh bảo thương vân trong thời gian ngắn nghĩ không ra phương pháp dứt khoát cùng a nu bị trò chuyện hai câu a nu bị lộ ra vô hạn ước mơ biểu lộ đúng vậy à may mắn đổ thứ nhất trong nháy mắt huyền hoàng bảo tháp quả thật hoàn mỹ vô khuyết linh bảo huyền hoàng bảo tháp là cái giặc gì có gì thân hiệu thương vân bắt đầu lời nói khách sáo a nu bị thở dài một tiếng thương a c ỉ thấy nó hình, nhìn nó đứng xa d ớ i biết lại biết, có cố không thần lực, chỉ chấn còn không khả không thần hoàn năng vàng toàn n vợt, là áp ư i c ũ đừng có ý đồ được trong miệng biết được phương Thương giải. có ý theo ta biết pháp phá giải. Thương vân bất đắc dĩ thấy á nụ bị bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần đành phải chính mình suy tư xông ra kim tự tháp phương pháp kim tự tháp ở trong thương vân có thể tự do hành tẩu á nụ bị thị vệ cũng sẽ không công kích hắn mà á nụ bị không có nói sai cái này kim tự tháp bên trong thiên địa sát thực nhận áp chế không cách nào tu luyện cái này kim tự tháp sâu như vậy ta đi một chút thương vân chán đến chết xuống chuẩn bị du lãm kim tự tháp chương bốn trăm mười bảy xử nỗ bị tư kim tự tháp bên trong quanh co khúc khó hiệu có thật nhiều mật thất chính điện đại sảnh thương vân tìm được không ít hào h i ể u thức ăn ngon đồ chơi quý giá châu b á u càng là vô số kể thương vân tấm tắc lấy làm kỳ lạ thầm nghĩ cái này kim tự tháp không thế nào giống như là chấn áp địch nhân pháp khí càng giống là dùng đến ở lại hưởng thụ hành cung nơi này bố trí thật sự là thoải mái dễ chịu đến cực điểm có thể nghĩ tới hoàng gia xa hoa đầy đủ mọi thứ kim tự tháp ở trong thương vân thỉnh thoảng có thể gặp được gã nữ bị thị vệ những thị vệ này biểu hiện cùng hắn nói là thủ vệ kim tự tháp không bằng nói là xứng chức cao cấp hoàng gia đối thương vân nho nh thương vân một tay nhắc lấy bồ đào rượu ngon một tay nhắc lấy mềm yếu thịt nướng ă n uốn g hoan tùy tiện theo thị vệ đi về trước đi qua bọn thị vệ vẫn không quên hành lễ thật ra khiến thương vân có chút ngượng ngùng huyền hoàng tháp thương vân tại kim tự tháp trung bình đẳng âm thầm nhớ lại a núi bi thầm nghĩ giống như lấy huyền hoàng tháp g á n g v ẻ có thể c h ấ n vật vật thương vân trong lòng bàn tay lơ lửng một chương âm dương chân vũ huyền xà phù ta phù phải chăng cũng có thể có cái loại này hiệu quả nếu như chân vũ huyền xà phù gặp được huyền hoàng tháp ai mạnh ai yếu phù đạo là trình bày thiên địa đại đạo phát n ô n huyền hoàng tháp xem như càng thương a p nhiều nhất cùng huyền hoàng tháp đạt tới đồng dạng hiệu quả, lại không thể đem nó chân ác, còn có thể hay không bị phản chân ác, chỉ sợ văn khó khăn thắng. tháp hiệu thể thể hay chỉ phù khó h tới lại quả, đạt t ác, có ác, đem bị sợ vân phân t í chẳng nói, phù v có mục đích tiêu xài lấy mạnh mẽ ngầm đầu phát hiện thân ở một chỗ to lớn vô cùng trước cổng chính hai cánh của lớn toàn bộ là hoàng kim chế tạo trên cửa có a n ũ bị phụ điêu trông rất sống động đại môn ngay phía trên thình lình viết một hàng chữ lớn ma vương s ử nổ bị tư chi mộ a s ử nổ bị tư không phải a n ũ b ị ân ngược lại a n ũ b ị là cái này vương sau khi chết mới có danh tự nguyên lai nguyên danh gọi là s ử nổ bị tư sao vân vân cái này kim tự tháp là s ử nổ bị tư vì chính mình chuẩn bị phân mộ đáng tiếc chưa dùng tới vương thi thi biến sống lại một luồng ý chí thương vân nhàn rỗi cũng là nhàm chán liền muốn tiến vào a nụ bi lời trước xử nỗ bị tư vì chính mình chuẩn bị mộ thất trông được nhìn nhìn một chút cái này mà vương khi còn sống thưởng thức như thế nào thương vân nhẹ nhàng thôi động hoàng kim đại môn không có bất kỳ lực cản đại môn không tiếng động hoạt động loại ra một khe hở thương vân lách mình đi vào phát hiện đây là một gian rất phổ thông hoàng gia mộ thất vô luận là bố cục vẫn là bài trí đều cùng h ì n h hoạ tinh bên trên hoàng tộc cơ bản giống nhau cái này cũng có thể là h ì n h hoạ tinh văn minh là nhận sự nỗ bị tư ảnh hưởng Sự nỗ bị tư mộ thất ngoại trừ càng thêm rộng lớn phương b i ê n có mười dặm quan tài to lớn bích họa càng thêm to lớn không có gì chỗ đặc biệt mà những này đối với một cái vương cấp cứng giả có thể nói là đơn giản đến cực điểm thương vân hơi thất vọng đang muốn lui ra ngoài đột nhiên cảm nhận được hai cỗ bạc nhược pháp lực nảy lên nó nhảy lên như tâm mạch cho dù yếu ớt lại ẩn chứa vô thượng sinh mệnh lực thương vân đến gần quan tài phát hiện quan tài cái nắp không có khép lại trong quan đưa thả hai bình trong suốt bóng loáng chất lỏng một bình phát ra lục quang nhàn nhạt, nhạt một bình phát ra nhu h ò a h ư n g quang đây là thương vân trận mắt há hốc mồm a nụ bị ngay tại kim tự tháp bên ngoài tính toạc không muốn thương vân cười nhẹ nhàng tiêu sái bên trên đỉnh cao kim tự tháp gọi to a nụ bị a nụ bị có chút mở mắt ra chuyện gì thương vân cười nói ngươi thả ta đi ra ngoài hết thể dễ thương lượng như thế nào đây a nubi hơi xem thường đây là điều kiện của ngươi ngây tơ h thương vân lắc đầu thở dài ai được rồi ta đây liền đem hai cái này cái bình ngã đi thương vân xuất ra cái kia một đỏ một xanh hai cái cái bình trong tay nhẹ nhàng và chạm a nubi nhìn thấy hai cái bình nhỏ cái cầm thiếu chút nữa đục lỗ mặt đất con mắt lồi ra đến lao mới t r ư ở n g mẹ t r ứ n g ngươi ngươi tại sao có thể có thứ này thương vân cười ra nói hắc hắc cái này muốn hỏi ngươi lời trước xử nỗ bị tư vì sao lại đem ma nguyên tách đi ra thả còn đặt ở kim tự tháp bên trong a nubi mồ hôi lạnh như suối tuôn cái t i a hai cái bình nhỏ ý vị như thế nào ạ nụ bị so với ai khác đều tin tưởng đó là hắn ma nguyên hơn nữa hiện tại hoàn toàn bạo lộ tại thương vân trong tay thương vân chỉ cần hơi chút rót vào pháp lực chạy vào một tia ý thức là có thể khống chế chính mình hoặc là thương vân trở tay nắm chặt ma nguyên bạo phá ạ nụ bị không chết cũng là nửa tàn ạ nụ bị cố gắng tại trong đại não tìm kiếm ký ức mới nhớ tới kiếp trước thực sự đã làm bực này chuyện ngu xuẩn hay là nói là mình làm chuyện ngu xuẩn lại đem thương vân bỏ vào kim tự tháp hơn nữa không có thêm bất luận cái gì đề phòng dù sao thi biến sẽ không mang theo tất cả ký ức nhiều lắm thì một ít lẻ tẻ mày b ỡ ạ nụ bị nếu không phải trải qua thương vấn nhắc nhở vĩnh viễn sẽ không nhớ lại sự nỗ bị tư là vật gì nhưng ở một đỏ một xanh hai bình ma nguyên sắc sắc thật thật cho ạ nụ bị đánh đòn cảnh cáo đó là sự nỗ bị tư muốn thoát ly bản thân hình thái i ự u biến lăng thiên mới sử dụng đặc thù công pháp đem ma nguyên ly thể cho dù nguy hiểm một khi thành công đem ma nguyên rót vào tần sinh thân thể lại tu luyện từ đầu một đời tu vi đem thông thiên thương vân không để ý tới ạ nụ bị biểu lộ nhiều hứng thú nhà nghiên cứu ma nguyên ừ n không sai nhìn ngươi cũng là khuyết tộc vừa vặn ta có hai cái bất thành khí đệ, đệ. mặc dù là ngân n g một làng nhưng t r ê n lệch không xa hai bình này ma nguyên cho bọn hắn uống hết như thế nào cũng có thể thành cái tiểu yêu vương a nu bị càng thêm xấu hổ cái này đại ca dễ thương lựa thương vân liếc qua a nu bị、oh, ồ đổi giọng thật nhanh a nu bị chật chật chật miệng thầm nghĩ chính mình thật vất vả sống lại đời trước cái kia hai hàng vậy mà làm ra b ự c này ngu ngốc cử động đem ma nguyên ly thể mặc dù có cân nhắc của chính hắn ngược lại là hại khổ chính mình a nu bị xác thực muốn làm một cái chính nghĩa sứ giả đem thương vân chấn áp nhưng bây giờ mạng nhỏ đã hoàn toàn tại trong tay đối phương kế hoạch này xem như tan vỡ làm sao có thể đạt tới tốt nhất hậu quả ạ nụ bị vẫn là rõ ràng ngươi không muốn c h â n áp ta thương vân trêu đùa ạ nụ bị lung túng cười hai tiếng hiểu lầm hiểu lầm đại ca nhìn ngươi ngọc thụ lâm phong khí vũ hiên ngang hơn nữa phật pháp vô biên tất nhiên không phải người xấu thương vân sờ lên cái cảm thầm nghĩ những n à y vương chân là hiện thực có nguyên tắc thật sự là không nhiều không khỏi nhớ tới bị chính mình phong ấn viên mục tên kia cáo giả s o cái này ạ nụ bị càng không có hạ cối mà thiên vương xem như một cái khác tại vương thi bên trong sinh ra linh trí thi biến vương cấp nó hình tượng tại thương vân trong nội tâm sớm đã hoàn toàn thay đổi nhìn cái này ạ nụ bị tuy có chút ít linh mọt vẫn còn có chút bong bong t h i ế t quất kỳ vi chính nghĩa thương sinh hiện thân tinh thần vẫn là thật sâu cảm động thương vân thương vân đem hai bình ma nguyên thu nhập trong cơ thể hai bình này bảo vật nhất định phải cho thiên lang địa lang ăn vào nếu không lấy tu vi của bọn hắn cùng ca tính không biết cái nào cuộc đời lại đột phá đại yêu cảnh giới thấy thương vân thu hồi ma nguyên ạ nụ bị rất là sốt ruột thương vân lạnh nhạt k h á c h o ặ tay không nên vấp áp ta sẽ không làm k ó ngươi ít nhất ngươi trước phải đem ta thả、ra. a nu bị thập phần bất đắc dĩ đành phải đem thương vân thả ra kim tự tháp thương vân mình tuyệt đối không nghĩ tới cái này như vậy chế phục a nu bi ngươi có thể nguyện theo ta ra vương mộ thương vân huyền đứng ở a nu bi trước mặt hỏi a nu bi nghe vậy đại hỷ tự nhiên nguyện ý thương vân nói ngươi nhưng yên tâm ta cũng không phải là hung tản chi yêu vương ta bản môn kiếm quyết cho dù hung lệ nhưng ta đồng môn đều là thiện lương người phục tùng sát khí cũng là chúng ta bắt buộc cách thức a nu b i cảm thấy cảm động hết sức không nghĩ tới thương vân cố ý cùng chính mình giải thích nó công pháp túi đầu nói về sau ta nguyện đi theo hai bên thương vân nói cũng không, không thể ngươi yên tâm ta chính là yêu giới danh môn không tính bôi nhọ ngươi long tộc cùng bạch hổ ra còn có đệ tử của ta a nu bị ngay cả là thi biến chủng sinh đối với yêu giới tứ đại thế gia vẫn có nghe thấy không khỏi đối thương vân rất là t ô n k í n h cái gì tứ đại thế gia bên trong hai nhà có đệ tử của ngài từ xa ngao lăng hai người đồ đệ này mặc dù là thương vân nửa d ỗ nửa lừa mua lại thật có t h ể y trò chi thực không giả thương vân cũng liền dày mặt mo kéo cái ra hổ cái gì danh môn có thể thu phục tứ đại thế gia đệ tử a nu bị ngạc nhiên thấp giọng thì thảo thương vân thuận miệm trả lời một câu ta là hoa tộc a nu bị ngay vậy trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất cả người toát mồ hôi lạnh đại ca mời thu ta làm tiểu đ ệ vừa rồi có nhiều m ạ o phạm xin nhiều nhiều tha thứ thương vân không nghĩ tới h o a tộc thanh danh tốt như vậy dùng thầm nghĩ về sau vẫn là ít báo ra g i a tộc của mình thế gian kiếm hai lưỡi quá nhiều có người phục tùng và ra đã có người hận và ra thương vân nhẹ nhàng nâng tay một đạo vàng n óng ánh phủ văn đem ạ lũ bị nâng lên đứng lên đi về sau nhìn thấy ta hai cái đệ đệ các ngươi có thể hảo hảo giao lưu cái kia vương mộ cửa ra vào chỉ có thể cho một cái vương ly mở cho nên hy vọng ngươi trốn kim tự tháp bên trong ta thu ngươi nhập vào cơ thể rời đi vương mỗ lúc cùng nhau mang đi a n ụ b i liên tiếp gật đầu nói phải hai bình này mang nguyên thương vân nói còn chưa dứt lời a n ụ b i nói coi như là lễ gặp mặt đưa cho đại ca thương vân thản nhiên tiếp nhận ta sẽ phá hủy ngươi cái này minh giới a n ụ b i cúi đầu nói toàn bằng đại ca xử trí thương vân gật đầu nói t ố t ngươi tiến vào kim tự tháp đi a n ụ b i không nói hai lời co giụt lại thân tiến vào kim tự tháp ở trong thương vân đem kim tự tháp thu nhập trong cơ thể a n ụ b i tại kim tự tháp bên trong thống khoái cực kỳ có ăn có uống hết thể ngoại giới tranh đấu giao cho thương vân chỉ chờ thoát ly vương mộ a nu bị đối thương vân có lòng tin tuyệt đối ngoại giới thương vân thu hồi thiên vương biểu đại quân trở lại minh giới thiên vương biểu tức thời cho đại quân phát hình một ít thương vân đại h i ể n thần uy cuối cùng a nu bị quỳ lệ trắng cảnh cho dù thiên vương có cắt câu lấy nghĩa trí ngại đại quân đế quốc đối thương vân sùng bái đã tốt đỉnh trở lại minh giới về sau đầu giảm xuống đất lớn tiếng sưng thần không chịu đứng dậy thương vân thả ra một đạo hòa phù đem minh giới áp vật đốt cháy không còn một mảnh a l u á mục lệ hàm các ngươi kèm theo đội hội v ư n đều hảo hảo hiệu lực tại na lệ đề a l u á cùng mục lệ hàm lớn tiếng đồng、ý. thương vân xa xa nhìn một cái vương đều kim tự tháp phương hướng một cước đạp mở đại địa tìm được truyền tống môn trực tiếp tiến bảo đại quân đế quốc tại thần uy bên trong thật lâu không thể bình tĩnh về sau tại hai cái tướng quân dưới sự dẫn dắt chiến thắng trở về mà về na lệ đề nhìn xem trở về đại quân trong nội tâm chỉ có một tia phiền m u ộ n khai ai la đại quân trở về tin tức lan truyền nhanh chóng không dùng na lệ đề hạ lệnh đế quốc khác sớm đã viết xong hàng sách ngoan ngoan quy thuận từ nay về sau huỳnh o ặ c tinh bên trên lưu lại được vô số truyền thuyết tạo a li á cùng mục lệ hàm hai vị quân thần cự tượng cho rằng huỳnh o ặ c thủ hộ thần mà na lệ đề, cả đời là tươi đẹp về sau. thống trị h ì n h hoặc hơn mười năm cuối cùng lặng yên l ặ n cư lưu lại một đoạn bí sử Chương 418, Xanh thẳm tinh cầu. thương ẳ m tinh t h cầu vân lần nữa bước ra truyền tống môn thấy là một mảnh xanh t h ẳ m hải dương nước biển thanh tịnh có thể cảm nhận được đáy biển có thật nhiều sinh vật du đẳng hình thể to lớn có vài chục trượng hình thể nhỏ bất quá lớn chừng bàn tay chủng loại cực kỳ phong phú như t h ằ n l ằ n như bọ cánh cứng thương vân không có cảm nhận được sinh vật mạnh mẽ chỉ có thể nhận định đây là một khoa phổ thông tinh cầu ít nhất còn không có sinh ra có đầy đủ linh trí sinh vật viên tinh cầu này rất nhỏ chỉ có một khối đại lục thương vân một cước lướt qua hải dương đi vào lục địa bên trên đất bằng sinh vật đồng dạng đa dạng lấy khổng lồ thàn l ằ n làm chủ thương vân gặp được to lớn như núi mà hành động chậm rãi cổ dài thàn l ằ n dựa vào hai đầu tráng kiện chân sau chạy trốn chân trước thoái hóa hung ác an thịt thàn l ằ n tại đây là một mảnh nguyên thủy đại lục không có mở linh trí sinh vật chỉ có viễn cổ sinh tồn cùng c h é m g i ế t càng thêm không có nhân loại viên tinh cầu này cũng là thương vân đi vào cựu tinh liên châu khu vực sau đụng phải thích hợp nhất nhân loại sinh tồn tinh cầu nhưng đáng tiếc nhưng vẫn bị hung ác nguyên thủy sinh vật chiếm lĩnh nhưng thương vân sẽ không cưỡng ép cải biến tinh cầu sinh thái thương vê ân không có quyên thái sau đó để cái tinh cầu kia cư dân chỉnh thể di dân thương vân cân nhắc qua h ì n h h o ặ c tinh nhưng h ì n h h o ặ c tinh phong tục cùng hình thái xã hội cùng thái thế kiệt chỗ tinh cầu rất là khác biệt cũng không phải là lý tưởng chỗ thương vân đành phải quyết định nếu là rời đi vương t r ư ớ c mộ vẫn tìm không thấy mặt khác phù hợp địa điểm liền đem thái thế kiệt trên viên tinh cầu kia cư dân di cư đến h ì n h h o ặ c tinh bên trên còn trước mắt tinh cầu xinh đẹp thương vân không cho rằng bình thường nhân loại bình thường có thể thật tốt sinh tồn mơ hồ đi tham quan này sanh thảm tinh cầu thương vân bắt đầu tìm kiếm trấn thủ truyền tống môn vương cấp cự tinh liên châu bên trong tinh cầu trấn thủ giả co cái h thủ vương cấp càng là cứng hãn. ấ cấp n vương càng cứng trượng tồn một tại. giữa, có cao c là Đại địa điểm giữa, có một ba cao tồn tại. Cái này tồn tại giống không loại, nhau nhân loại, không có b ấ t kỳ lông m ọ chi trên t â n thể, t á n to ra mà thon r n g n giải hợp cơ bắp chân nhắn a i m t ngoại trừ hai mắt cùng miệng không tiếp tục cái khác không thiếu hai tay cùng hai chân giải độ nhất trí bàn tay dị thưởng nếu là nằm dạp trên mặt đất càng giống là một đầu to lớn n ế p xanh cái này tồn tại lẳng lặng đứng thẳng trong vòng phương viên trăm dặm sinh vật t u y ệ t tích phạm là dám can đảm bước vào cấm khu sinh vật đều sẽ nhận triệu hoàn bản mê man g hướng đi cái kia tồn tại bắt đầu hư thối tăng h â n dã đây là nơi này vương thương vân có chút đau đầu cái này vương hoàn toàn nhìn không ra là xuất từ cái nào nhất đại thờ giới nó trên người không có bất kỳ pháp lực ba đ ộ thương vân thoáng tới gần sinh cơ một luồng cuồng liệt gần như cuồng bạo sinh cơ theo cái kia vương trên người tuân ra thương vân trong nội tâm dùng mình xuyên tự hộ phụ g a thân mắt lạnh nhìn cái kia vương, Bạch liệt vương. một luồng mơ hồ thanh â m theo cái kia vương thể bên trong chuyện liền ra mà không phải trong miệng không bạch liệt vương đã chết hì hì hì hì, hì. q u ỷ dị hì hì, hì tiếng cười thương vân lông tơ tạc lập có điều t ạ p liền tạm thời gọi bạch liệt đi mượn từ bạch liệt vương thi thể trùng sinh thi vương có chút méo một chút đầu tự đủ bạch liệt nhẹ nhàng nâng lên một chân bình thản đạp xuống đi như sao trội v ấ t lạc đại đại ệ u run dày đã bạch liệt làm trung tâm mấy ngàn trượng cao cắt bụi bay lên cấp tốc hướng bốn phía q u y t á n lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bao trùn toàn bộ tinh cầu vốn là ban ngày thiên không bị dày đặc bụi vân ngăn cản, hóa thành đêm tối. d u n dày đại địa mạnh liệt hải khiếu không ngừng núi lửa bộc phát để tinh cầu này thành một mảnh luyện n g ụ c trên tinh cầu sinh vật bắt đầu nên đón thai họa ngập đầu bạch liệt dưới chân đại địa nước thành b ả y thối hướng khắp nơi phiêu tán thương vân ngay đầu tiên dùng phụ che lại viên tinh cầu này khiến cho không đến mức vỡ vụn nếu không vương cấp phát huy h á lại b ự c này hạ d ư ớ i tinh cầu có thể thừa nhận bạch liệt một c ư ớ c này chẳng những có h ủ y diệt viên này sanh thảm tinh cầu năng lực mà ngay cả huỳnh hoặc mấy người tinh đều hứng chịu tới ảnh hưởng phát sinh trấn hương thủy thương vân phụ trước tiên lơ lửng tại huỳnh hoặc tinh trên không, Na lệ về l phần tuế tinh trấn tinh bản vô sinh vật nhận bạch liệt sóng xung kích ảnh hưởng hải vương tinh trấn tinh tuế tinh bên trong đều có vương cấp thi thể chấn áp nhẹ nhàng hóa giải kỳ lời nói về phần những tinh cầu khác một hồi khói động thương vân có thể bảo vệ tinh cầu nhưng vô lực bảo hộ trên đó sinh vật một là chính mình cùng với cái kia bạch liệt vương đánh nhau tất có chấn động bảo vệ toàn bộ sinh vật đúng là không dễ thứ hai thương vân có chút tư tâm vừa vặn mượn cơ hội này thanh lý tinh cầu này là sau này di dân làm chuẩn bị ngươi là cái gì t ạ p không biết ngươi bạch liệt lăng lăng nhìn xem thương vân nói thương vân nói đưa ngươi mai táng vương k ì hì hì bạch liệt vương ngửa mặt lên trời cười dài mai táng tạp cái kia chính là đ ị c h nhân tạp muốn đem ngươi x é nát từ từ ăn bỏ thương vân lăng thiên một ngón tay chỉ b ả y đạo kiếm khí theo bạch liệt dưới chân sinh ra muốn đem nó rào sát bạch liệt cười hì hì nhảy lên một cái đại địa lần nữa dặn nứt bạch liệt dùng toàn bộ là lực lượng của thân thể t ngay sau đó bạch liệt phía sau lưng chiếc khấu hai chân đá trúng thương vân tức thì bốn kích thương vân không thể duy trì chính mình cấp tốc rơi xuống tại t h ạ m đến trước mặt thương vân thả ra một đạo kiềm khí chính mình ngự kiếm mặt đi tránh khỏi đối đại địa sự đả kích mang tính chất hủy diệt thương vân hai tay áo quần rách nát lộ ra gân xanh trên cánh tay hai mắt tỏa ánh sáng nhanh chẳng chạm bạch liệt bạch liệt hì hì c ù n g thiếu được được ngươi rất dám chắc tạm nhất định phải xé nát ngươi mặc dù không biết ngươi là yêu vương vẫn là ma vương nhưng hồi lâu không có gặp được đối thủ thương vân hình thể cùng bạch liệt t r ê n l ệ n h rất xa nhưng thương vân vạn thể quy nhất về sau mặc dù giữ lại biến hóa lớn nhỏ năng lực thương vân đã sẽ không lại dễ dàng vận dụng bằng đúng là chân thật thân thể thương vân tại chính mình cùng bạch liệt chung quanh bố trí xuống một đạo ngũ hành phụ trận trong phụ trận ngũ hành chi lực dây dưa c ự mục nhan thạch kim loại hàn băng lửa cháy mạnh không ngừng sinh trưởng hấp thu song phương có thể hủy diệt tình cầu sóng xung kích nhưng cũng không thể hoàn toàn đem nó hấp thu bạch liệt công kích có ba cái đặc điểm tốc độ cực nhanh góc độ xào trá lực đạo vô cùng thương vân dựa vào yêu chế i n đ ồ hoa tộc thân thể cùng với p h ậ t lực bất d i ệ t kim thân chi lực mới miễn cưỡng cùng hắn ngang tay trong không gian ngoại trừ không ngừng chuyển ra chấn động hai đại vương giả thân hình đã không thể thấy nhỏ nhẹ dư ba theo thương vân ngũ hành trong phủ trận thẩm t ấ u ra đem không gian trùng quanh hóa thành t r u n phấn đây là vững vàng đại thành hậu kỳ vương cấp thương vân vừa đánh vừa nghĩ mạnh hơn chút nữa phải là chuẩn tôn đi ả nha vậy làm sao đánh chẳng lẽ rời đi vương chức mộ muốn trở thành chuẩn tôn hay sao vừa không chú ý thương vân bị bạ một hồi đau tâu h xương thương vân cơ hồ rơi xuống đục lâu ngũ hành phụ trợ kỳ hỉ thương khoái thương khoái bạch liệt vỗ tay cười nói hai mắt tử khí x â m x â m nhìn xem thương vân thương vân trong cơ thể linh phụ trận luyện thể vận chuyển chữa trị đầu vai thương thế chấn kiếm ra tay ồ còn có binh khí tập thích ngươi kiếm tập phải bạch liệt kêu lên bàn tay bàn chân rỗi r a thu thủy bàn lợi c h ả o thương vân không nghi ngờ cái k i a móng vuốt có thể đơn giản xé rách ra của mình mà bạch liệt nhìn như cười toét toét đối thương vân trong tay chấn kiếm cũng là có chút kiếm kỵ đất đầu thương vân kiếm thuật lô hỏa thuần thanh tu luyện qua hạ đan đ i ể n trung đan đ i ể n chỉ cần tại kiếm pháp tạo nghệ bên trên thương vân đã không thua kém bất luận cái gì đồng môn nhưng duy chỉ thiếu khuyết thượng đan đ i ể n tu vi thiếu đi trôi này kiếm hai lưỡi thương vân kiếm quyết không cách nào đăng phong tạo cực phát huy bản môn kiếm quyết uy lực chân chính huống hồ thương vân một mực không có học được bản môn kiếm quyết thượng đan đ i ể n phương pháp tu luyện có thể nói tiếp mới thiên hạ võ công duy nhanh không phá bạch liệt ra tay nhìn như lộn xộn nó cực độ q u dị ra tay nhìn như lộn xộn nó cực độ quỷ dị ra tay lộn đỉnh bạch liệt hiếp hai mắt cùng miệng đột nhiên thoát ly bạch liệt tại thương vân đỉnh đầu lơ lửng như ba lửa thác nguyện quần quận ma khí phát ra ngăn chặn thương vân trầm kiếm thương vân thẩm n g h ị cái này bạch liệt rốt cuộc sử xuất bản lĩnh thật sự lộ ra bản nguyên ma khí càng không có nghĩ tới bạch liệt còn có bực này công pháp ba tháng l n g không áp chế và vật thương vân cùng bạch liệt đều chậm lại công kích l ự c đạo không giảm thân hình tái hiện ngũ hành phụ trận rất nhanh thương vân áo quần rất nát trên người che kín vết máu thương vân dứt khoát xé đi trên thân quần áo lộ ra cường kiện cơ bắp bạch liệt ngược lưu lại một đạo đáng sợ vết thương, ổ ổ đổ máu. ngươi rất lợi hại kiếm pháp quyền pháp đều rất tốt trong cơ thể tựa hồ có ba loại lực lượng bạch liệt hiện tại sắc mặt một mảnh t r ố n g không phản phất cái kia hai mắt cùng miệng vốn là đính vào phía trên thương vân quạt trong cơ thể linh phụ trận luyện thể thương thế trên người dần dần khỏi hẳn không sai ngươi không cách nào đánh bại ta hình thể không cách nào trải nghiệm cái này ba loại lực lượng thương vân sở dĩ nói như vậy là vì có lòng tin hán âm dương phật ba lực cùng tiêm có thể làm được giống như yêu vương thân thể cường hành vô cùng tự nhiên cũng có thể làm đến như tiên vương đồng dạng đem thân thể hóa dương khí dựa vào nguyên thần nhanh chóng tái sinh bất quá bây giờ thương vân nguyên thần tại hán vương cấp tu vi trước mặt có thể hoàn toàn xem nhẹ nếu là thương vân thực sự bị cái này bạch liệt đánh bại thân thể thương vân cuối cùng tưởng niệm nhất định là như thế nào đem gì thư viết sinh đặc điểm bạch liệt cái hiểu cái không k ì hì, hì t ố t t ạ n không cùng n g ư y i l i ề u thân thể đây không phải là tạp cường hạng tạp thật vất vả sống lại dựa vào l à nhưng là cường đại tinh thần lực chúng ta vẫn là so đấu tinh thần đi thương vân kinh hãi cái gì con hàng này một cái ma vương một cái thi biên vương chủ tu chính là nguyên thần hay sao không tới kịp phản ứng thương vân mắt tối sầm lại lâm vào mê mội chương bốn trăm mười chín thiên thanh ngọc la tu minh phủ xanh thảm tinh cầu phía trên thiên hôn địa ám toàn bộ sinh vật đang ngồi cuối cùng dãy ruộng ũ hành trong phủ trận mất đi gương mặt bạch liệt nhiều hứng thú nhìn xem do ba lửa ư hắc nguyệt làm thành màu đen hình cầu mà thương vân tiếng động đều không có trôi nổi tại bên trong bạch liệt dội ra một bàn tay chụp vào thương vân thương vân một hồi đầu t r ắ n g váng đang nhìn n g o ạ i giới bạch liệt phủ trận vờ vờ biến mất không thấy gì nữa xa xa là ưu ám viễn sơn trụi lủi nham thành vôi không có thực vật không có sinh vật không âm thanh âm chỉ có đỉnh đầu phiêu diêu ba lửa hắc nguyệt t h ư ơ vân còn chứng kiến chính mình mặt xám như cho nằm ở trên mặt đá. Ta chết đi. thương a c ế t t đi. h vân phản ứng đầu tiên chính là như thế.、Nguyên、thần ứng tiên Nguyên công đầu là không í c ta còn một còn là lượt đều k h thể bạch ngăn cản, dùng não khỏi i m p ụ trận thể Thương phòng hộ, quả nhiên không thể đối kháng chân chính vương cấp. Thương vân không cấp. hộ, h quả đối k cười khổ một tiếng chuyển tức kịp phản ứng không đúng ta còn chưa chết có điều cách cái chết không xa vậy thương vân ngẩng đầu gian thấy được thiên không một đầu to lớn mà tái nhuận bàn tay m ò xuống đủ để bao trùm thương vân tầm mắt đạt tới toàn bộ đại địa thương vân biết rõ đương bạch liệt bàn tay cào xuống cầm chặt chính mình thi thể thời điểm chính là mình nguyên thần hủy diện thời khắc thương vân tự dễu cười một tiếng nếu là như vậy không bằng đem viên mục phóng xuất để hắn vào ở thi thể của ta lại đem ạ nụ bị phóng xuất hai người bọn họ liên thủ nói không chừng còn có thể báo ta đại thủ đây là một loại cảm giác kỳ diệu nhìn mình thân thể nằm ở trước mắt chờ đợi đại địch đem chính mình tiêu diệt cũng không có thể ra sức t ừ vong từng bước một tiếp cận mà ngay cả c h u y ể n tu quỷ đạo cơ hội đều không có thương vân nội tâm lại có chút bình tĩnh không phải cái gì đều không nghĩ mà là muốn chuyện tình quá nhiều ngược lại tương hô hô tạc để thương vân trong đầu c h ố n g rông cảm giác lần thứ nhất theo như vậy góc độ nhìn chính mình thương vân đột nhiên cảm thấy tự xem lấy còn rất thuận mắt nhìn kỹ thương vân có thể chứng kiến da của mình cơ bắp xương cốt Cùng vì ớ sao n đã quên cùng với các người trao đổi một chút đương thương vân vừa nghĩ đến đây linh phụ trận luyện thể cùng não bạch kim phủ trong trận lưu vận linh lực tản mát ra nhàn nhạt thất thải lưu quang giống như là tại đáp lại thương vân bản phụ trận uy lực tùy theo phóng đại thương vân mừng rỡ trong lòng không nghĩ tới giờ phút này còn có thể có chỗ đột phá nhưng mà cái này nhưng không thể phá giải bạch liệt m à pháp thương vân tại mừng rỡ bên trong tiếp tục tán thưởng chính mình di thể theo chân đến cùng trong cơ thể từng nét đ ù a chú cùng thương vân thân thiết như vậy đến mức thương vân lưu luyến đến thượng đan điển thương vân đầu tiên là nhìn xem não bạch kim phụ trận xuyên tấu h qua đi thương vân thấy được một đạo chính mình trước kia chưa từng thấy qua phủ văn đây là cái gì phủ thương vân trong thoáng chốc trợ tình ngộ đây không phải c h a tại ta nguyên thần bên trong lưu lại phù sao đó là một đạo màu xanh phủ hồi lâu đến nay thương vân lần thứ nhất rõ ràng chứng kiến nó bộ dáng chất nhìn xuống đó là một đạo tựa như tia chớp bén nhọn phù văn nhìn kỹ hạ hoặc như là hài đồng tiện tay v e s ấ u mà thôi bình thản không có gì lạ đương thương vân vận dụng chính mình phù đạo tu vi nhìn phù này cuối cùng có thể nhìn ra ẩn chứa trong đó vô thượng đại đạo phản phát quy chân cùng thương vân mẫu thân ở lại trong cơ thể hắn địa huyền âm minh thái ất phù so sánh với đạo này phù theo đến phồn biến thành rất đơn giản lại trình bày đồng dạng thiên địa đại đạo chính là như vậy phù trấn áp ta nguyên thần thương vân cẩn thận quan sát cái này đại phù về sau cả người toát m ù hối lạnh lấy mình bây giờ phù đạo tu vi muôn hóa giải đạo này phù không khác nói chuyện hoang đường việt vông đạo này thiên thanh ngọc l à tu minh phủ như thế nào một thanh â m c ư ờ i t ụ m tìm theo thương vân sau lưng nói thương vân gấp quay đầu thấy một thân lấy thanh lịch trường bảo trung niên nam tử đứng ở sau lưng mình nó tướng mạo cũng không xuất chúng lại hết sức thân thiết chứng kiến lần đầu t i ê n lúc ngươi tịu cũng không đối với hắn sinh ra phản cảm hơn nữa cảm thấy giống như là hồi lâu không gặp lao h ư u người nhà cha thương vân có chút có góc dù sao cũng là lần thứ nhất gặp mặt cũng không có mang một ít lễ gặp mặt gì gì đó ừng ư ơ i hẳn là là thương vân con của ta thanh em nam tử âu nhã hỏi dò đúng cái này đại phụ nếu là ngươi trùng tại trong cơ thể ta vậy chính là cha ta thương vân khẳng định nói nam tử gật đầu nói không sai không sai cái này thiên thanh ngọc la tu minh phủ đúng là ta tự tay bố trí xuống chào ngươi lần đầu gặp mặt nhiều hơn c h i ế u cố thương vân cùng cha hắn thân thiết nắm tay cũng lẫn nhau gây nên ân cần thăm hỏi phụ tử tìm một khối đột xuất mặt đất hình tượng ghế dài nham thạch sóng vai ngồi xuống tương đối không nói gì cũng có thể nói một lời khó nói hết ngươi nhìn thấy mẹ ngươi rồi hả thương vân cha mở miệng t r ư ớ nói thương vân nói ừ n ta còn biết rõ mẹ ta gọi hoa hà n ư ớ úc ta cứu gọi miệt đa là đúng rồi cha ngươi cao tính đại danh về sau cũng tốt cho ngươi lập cái bài vị cứu cứu không nói tên của các ngươi mẫu thân nói để cho ta nhìn thấy ngươi về sau tự mình hỏi thương vân cha cười lắc đầu người đã chết muốn cái gì danh tự bài vị thôi được rồi ta không thích những thứ này ân danh tự ấy ư nhà ta họ lý da da của ngươi lên cho ta tên lý t ă n g nguyên có đúng không ta còn nhớ rõ mẹ ta cố ý để cho ta cho nàng lập cái bài vị cái tiêu cha ngươi liền giảm đi đợi một chút lý t ă n g nguyên thương vân kêu thành tiếng kinh ngạc nhìn mình lá ba lý tam nguyên thở dài da da của ngươi không có văn hóa gì lên cái tên này không sai may mắn không có gọi lý nhị cầu lý t h i ế t truy gì gì đó không phải vấn đề này thương vân bỗng nhiên đứng lên nhà ta không phải họ thương sao lý ta nguyên nhìn nhìn tiên họ thương cái họ này rất í ta t ta liền nhớ rõ thương hiện cũng không phải cái chữ này thương vân mặt sạp lại ngươi cha vậy làm sao ta gọi thương vân lý ta nguyên cười ha hạ giải thích nói há thế sự biến đổi v ề n à o k h ô n g lường có nhiều ý cảnh danh tự cho nên cứ gọi thương vân lúc ấy thời gian cấp bách ta không kịp viết nhiều chút ít chữ thương vân cả người toát mồ hôi lạnh thế sự biến đổi h ề n ảo khơ lường cha ngươi nói lời nói thật có phải hay không ra ra thực sự cho ngươi nổi lên n ũ danh là lý nhị cầu ngươi đây là trả thù xã hội lý ta m nguyên v ẽ mặt làm sao ngươi biết biểu lộ há to mồm nửa ngày nói không ra lời ngược lại ngươi nguyện ý tên gì liền gọi cái gì mẹ ngươi nhà bọn họ họ hoa nhưng danh tự bên trong cũng theo không mang ra lý ta m nguyên nói sang chuyện khác thương vân bất đắc dĩ thở dài một tiếng nguyên l、like、i hôm nay mới biết chính mình họ cái gì tên người nào đúng rồi cha ta lấy đến một thanh kiếm thương vân đem chấn kiếm cầm trong tay đây là chấn kiếm lý ta nguyên có chút kinh ngạc tại sao sẽ ở trong tay ngươi nguyên thủy lý tam nguyên cắn răng nói người nào thương vân nhữ mạnh hỏi lý tam nguyên khẽ vuốt chân kiếm tam thanh một chồng nguyên thủy thiên tôn thương vân khuôn mặt trang nghiêm quả nhiên là tam thanh một chồng nguyên thủy thiên tôn lý tam nguyên nói hiện tại ngươi không muốn cân nhắc như thế nào đối phó tam thanh thẳng đến ngươi âm dương hợp nhất thương vân nói điểm này ta biết có điều cha ta có thể làm được ba lực hợp nhất ba lực lý tam nguyên có hiệu thương vân trong náy mắt xuất hiện đen bạch kim ba màu thật nhỏ ánh sáng lưu trong bàn tay âm dương phật ba lực xoay tròn chuyển đổi dung hợp lý ta nguyên rất là ngạc nhiên còn có chuyện như thế nhưng đáng tiếc chúng ta thời gian không nhiều nếu không thật muốn hảo hảo nghe một chút con ta kinh nghiệm lúc nói chuyện bạch liệt bàn tay càng tiếp cận nhi tử ta và mẹ ngươi giam cầm thân thể của ngươi cùng nguyên thần vốn là vì bảo hộ ngươi chỉ là không muốn ngươi vẫn có thể tu vi đến tình trạng như thế lý ta nguyên cảm hẳn nói càng không nghĩ đến ngươi đi vẫn là phụ đạo chúng ta đường xưa ân ân quả nhiên là g i n g sinh rồng phượng sinh phượng thương vân yên lặng tiếp một câu Đúng, nhị sinh thương cầu cầu. lý tam nguyên một tấm mặt mo này thiếu chút nữa ho ra màu nữa thật vất vả ổn định thân hình sao có thể nói như thế nhi tử đã coi trần kiếm cha vẫn l à nên truyền thụ cho ngươi một bộ kiếm pháp mới đúng nhưng ta cùng mẹ ngươi cũng không biết sử kiếm thương vân vẻ mặt ghét bỏ biểu lộ cái k i a trọng trấn thúc như thế nào l i ề u mạng phải giúp các ngươi chế tạo cái thanh này trần kiếm các ngươi đây là lãng phí tính mạng của hắn a lý tam nguyên vỏ đầu nói cái này mấu chốt là trọng trần hư hao cần ngang nhau thiên địa linh bảo đối kháng nguyên thủy cho nên trọng kiếm tạo trần kiếm h o tộc tộc khí nghi tử không còn kịp rồi nghe hiện tại ta liền tán đi ngươi nguyên thần bên trong thiên thanh ngọc la tu minh phủ ta bố trí xuống đạo phù này là vì hậu ngươi chu toàn hiện tại đã trở thành ngươi trở ngại cùng công xiềng húng chi tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt ngươi nguyên thần sơ am hiểu không phải là đối thủ của hán cha liền giúp ngươi một cái về sau tự giải quyết cho tốt lý tam nguyên nói thương vân ngượng n g ù n g không biết nên nói như thế nào cha chúng ta còn có rất nhiều sự tình chưa nói trong nội tâm của ta còn có quá nhiều nghi vấn lý ta m nguyên đã thăng nhập giữa không trung đi ma giới tìm trọng trấn huynh trường bạn tốt của ta gọi thần ba thương vân v ư ơ n tay muốn cùng lý ta m nguyên cha của mình nắm chắc tay mà lý ta m nguyên đã cười phất tay tiêu tán thiên thanh ngọc la tu minh phủ giải thương vân trợt cảm thấy một luồng chưa bao giờ có thanh lưu rót vào chính mình nguyên thần bạch liệt ma trưởng lấy xuống một phát bắt được thương vân thân thể bạch liệt hì hì n h a răng cười t ậ bắt được ngươi rồi hiện tại muốn xé nát ngươi bạch liệt sẽ không biết thương vân trong cơ thể phát sinh biến hóa bởi vì hắn thấy theo thương vân bị ba lửa hắc nguyệt g i a m cầm đến chính mình bắt lấy thương vân bất quá thời gian một hơi thở hi hi hi tập thật cao hứng ngươi tại sao không có phản ứng khó được đã chết bị tạp hù chết bạch liệt chỗ trống trên mặt hoàn toàn hiện ra không xuất ra biểu lộ nghe thanh â m biết do nó rất là vui vẻ bạch liệt lung lay trong tay thương vân cảm thấy có chút không đúng ngươi chết một luồng bóng đen to lớn áp hướng bạch liệt bạch liệt mánh l ệ t quay đầu nhẹ bông tay thương vân thi thể trở xuống không không có khả năng tập tập rõ ràng trước bắt lại ngươi bạch liệt tâm thanh run rẩy tập tên rút lui phía chân trời hiện ra thương vân lớn vô cùng thân hình thương vân dội ra một tay che khuất bầu trời chụp vào bạch liệt rốt cuộc là người nào chảo người nào bạch liệt tự đáy lòng bắt đầu sợ hãi tập đường bàn tay khổng lồ rơi xuống thiên địa đều sạch t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi vương cấp viên mãn thương vân nắm chặt về sau bạch liệt thân hình ầm ầm ngã xuống đất con rồi rách nát rồi bạch liệt nguyên thần đương nhiên đây là mượn lý tam nguyên lực lượng cha thương vân nhìn về phía trời cao đại địa dĩ nhiên tính mịch mình và bạch liệt một trận chiến đã có ba năm q u a n cảnh trên tinh cầu sinh vật cơ hồ chết hết chỉ vẹn vẹn có cá biệt giống thiên phú dị bẩm tránh được từ kiếp bầu trời cho tàn vẫn không có hoàn toàn rơi xuống thương vân vung tay lên một hồi mưa to đem cho bùi l ắ g đọng trong lúc nhất thời hồng thủy thao tiên h bao phủ đ ạ i điện cả k h o a tinh cầu rực rỡ hẳn lên cút đ í c h sinh vật thực vật đều đã diệt tuyệt mới sinh mệnh tại sinh trường thương vân hít thở sâu một hơi cả viên tinh cầu tùy theo co rút lại nước biển triều tịch thực vật phật phồng trở nên vui mừng tinh cầu này linh lực chưa nói tới dồi dào không khí nhưng cũng tới mát thương vân đem bạch liệt thi thể phong ấn tiến chính mình cốt nha vòng cổ bên trong xem như cho viên m ụ c một món lễ lớn thương vân ngược lại là rất chờ mong viên m ụ c nhập chủ bạch liệt thi thể sau này bộ dáng đây là nguyên thần thương vân tinh tế trải nghiệm lấy chính mình nguyên thần không ngừng lớn mạnh tại toàn diện tăng lên đ ố i thiên địa nguyên khí linh lực cảm thụ về sau thương vân vô luận là hấp thu vẫn là điều động linh khí năng lực đều tăng mạnh đồng nhất dạng linh phụ trận luyện thể không đồng dạng như vậy trải nghiệm thương vân đi vào vương cấp lâu vậy nguyên thần vẫn chưa tới hạ giới phi thang tiêu chuẩn cho nên hiện tại nguyên thần phát triển tốc độ có thể nói nhân thần công vẫn thương vân không có nóng lòng tiến vào tiếp theo hành、tinh. hiện tại hắn cần chính là củng cố trụ cột bằng nhanh nhất tốc độ đem nguyên thần tăng lên tới một cái vương cấp đại thành nên có cường độ đồng thời thương vân thả ra một đạo phủ bay về phía thái thế kiệt chỗ cáo chi viên tinh cầu này vị trí để thái thế kiệt con dân chuẩn bị di cư một đạo khác phủ tắc thì bay về phía na lệ đề cáo chi nàng chuẩn bị di dân tin tức còn thái thế kiệt cùng na lệ đề như thế nào đầu độc tinh cầu cư dân cho rằng không phải khen tinh tế lữ hành chẳng qua là dọn nhà cái kia chính là chuyện của bọn hắn nói thí dụ như bị địch nhân truy kích cần v ư t biển hay là thiên thượng thái dương quá nhiều các loại thương vân ngồi xếp bằng một lần nữa cảm nộ g t h i ê n địa cảm nộ g nguyên khí cảm nộ g đại đạo nguyên thần mở ra thương vân đem chấn kiếm treo ở đỉnh đầu một ngày nhưng chống đỡ trăm năm vội vàng tám mươi năm đủ để cho một hài đồng bụi thị bụi đất về với đất đối với thương vân đã qua mấy vạn năm những năm này cũng có nhỏ sinh vật theo thương vân bên người đi qua nhưng bọn hắn hoàn toàn không cách nào phát giác được thương vân tồn tại không phải thương vân tận lực d ấ u diếm mà là thương vân đã cùng thiên địa hòa làm một thể sáng sớm thương vân ung dung tỉnh lại tựa như đêm qua mỹ m ngủ một giấc thương vân tại trên tinh cầu bất chậm nhìn xem tơi ư tốt thực vật cùng để không tính phồn vinh động vật tìm cái bên hồ h ả o h ả o rửa mặt một phen huyền hóa ra một bộ quần áo mới hoạt động hạ thân thể cùng một người trẻ tuổi lập tức sẽ đi công tác không khác nhau gì cả thương vân thở dài ra một hơi đơn trưởng đứng ở trước ngực linh phụ trận luyện thể am hiểu một hồi nhàn nhạt chấn động lấy thương vân làm trung tâm tàn ra thương vân tiêu tán trong cơ thể linh phụ trận luyện thể tiếp theo hiểu não bạch kim phụ trận thay vào đó là ba đạo thiểm điện đường vân quay chung q u n h thương vân thân thể chiến văn thương vân xưng hô như vậy chính mình mới linh phủ luyện thể Hóa phức thương ạ p t à này n đơn giản, cái này, ba đạo nhanh n h h đạo cái ba tia tam tự tốc cùng xuyên tự phòng kết hợp thể, tại t giống chốc như phù phòng phù hợp h đường ư vân cùng xuyên là vân bên ngoài thân nhàn nhạt, nhạt lại sát phù lưu lam vận ă n từng như này vũ mị rõ ràng. Thương vân dấu vết. vũ v Thế chưa giới, mị rõ ra một đạo kiếm khí kiếm khí chiếu sáng r g n g r ỡ phản phất trong đó có sinh mệnh nảy lên thương vân đối kiếm khí k h ô n g chế đạt tới cao độ trước đó chưa từng có điều này làm cho thương vân đối với thượng đan điền tu luyện càng thêm mê mẩn trước kia không cách nào thể hội nguyên thần diệu dụng hiện tại thương vân nguyên thần tu luyện thành công đặt tới vương cấp đại thành đối với mình đối với mình tu vi đã có hoàn toàn khác biệt biết càng thêm cảm nhận được bản môn kiếm quyết tuyệt diệu chỗ trong nội tâm không thể không cảm thán tam thanh quả nhiên không giống người thường nó kiếm pháp sự hào diệu tu tới h o a cảnh nhưng diễn đại đạo thương vân thần n i ệ m k h ẽ động một đầu như hồ điệp phù văn sôi nổi không trung trước kia thương vân cũng có thể dùng phù làm ra sinh mạng thể nhưng tự hành phồn diễn sinh sống duy chỉ có thiếu hụt là linh trí hiện tại thương vân sáng tạo cái này một đầu hồ điệp linh trí như mở một ngày kia bị thụ nhật tinh anh trăng có thể tự tu hành đây là biến hóa về chất nếu là thương vân nguyện ý khả tạo chính mình vệ đội nhưng thương vân hiện tại không thể tạo người đó là miệt đa la thế hệ mới có thể hoàn thành nhiệm vụ hết thể đều thay đổi thương vân theo ở bề ngoài càng thêm như một cái bình thường thanh niên trong lúc giơ tay nhấc chân thanh nhã một mạc không mang theo khói lửa không mang theo vương cấp h u áp vương cấp viên mãn bước tiếp theo chính là chuẩn tôn thương vân thể nộ bản thân khoảng cách chuẩn tôn còn kém n ử a bước tra phủ ẩn chứa lại đạo nhưng xác minh ta thân ba lực hợp nhất lý t a m nguyên thiên thanh ngọc l à tu minh phủ không chỉ là đơn giản biến mất cùng hoa hà nghết ốc địa huyền âm minh thái ớt phủ đồng dạng nội h à n g toàn bộ đại đạo phát tắc uy v ề thương vân đây mới là lý t a m nguyên chính thức lưu cho thương vân trợ giúp cùng t à i phú nói như thế nào thương vân cũng là sống ở gaza cha mẹ đều là không được đại nhân vật cái gọi là tổ tiên giàu có h à i tử hưởng phúc như thương vân loại này tổ tiên giàu có không tưởng nổi có thể nói nhân thần công phẫn gia cảnh truyền thừa có thể vào lúc này giờ phút này đến chuẩn tôn bên giới đối với thương vân mà nói cũng không tính quá phận tự nhiên cái này cùng thương vân một đường gian khổ là không phân ra thương vân đến bây giờ trải qua sinh tử đại chiến số lượng cũng không ít nuốt và o thăng trầm sắc thực phong đa tu vi chi cần không t ạ i bất luận cái gì tu chân giả dưới có thể có hôm nay không gì đáng trách tiếp theo hành tinh thương vân mới vào viên tinh cầu này phát giác nó so xanh thảm tinh cầu còn m u ố nhỏ n trên đó nhiệt độ khá cao cơ hồ có thể nước sôi khắp nơi một mảnh mờ nhạt trong không khí tràn ngập c h u a sót hoang vụ trên mặt đất còn có rất nhiều thảm màu vàng h ồ thể trong hồ đều là dịch cá xít phát ra gây mũi mùi ở nay dạng trong hoàn cảnh tàn khốc lại có không ít sinh mệnh không xương đá lởm trầm cá bơi chỗ cổ mọc da to lớn cánh bằng thịt loại ngựa đập vật không chung còn có phi còn đáng. có du xá tại r ra rất ê n sinh nhiều mặt đất thấp bé b c cỏ, cùng cho h màu xám b ụ cỏ. thượng ơ n vân g thậm thấy chí đ ư c l ư ợ lỡ khỏi h Tại bếp. t ư ợ n giới rất nhiều cực đoan nghiêm khắc trong hoàn cảnh lại thành rất nhiều sinh vật coi yên vui nhìn quen lắm rồi bởi vì mỗi một chủng sinh vật hơn nữa là tu chân giả nhu cầu năng lượng cũng không giống nhau có tin mừng lửa liền có mừng h ẳ n cái gì đọc tử địa đều là thích hợp thổ nhưỡng mà ở hạ giới có thể ở loại này chua độ cao tinh cầu sinh tồn sinh vật thương vân phản ứng đầu tiền chính là bản tinh cầu vương cấp hậu đại hoặc là thượng giới con mồ côi thương vân đi đến cái gọi là thôn xóm bên ngoài thấy được cái gọi là khói bếp là một ít làn da trắng bệnh sinh ra ba hàng đèn kịp mắt dọc sáu chi tay chân thổ dân cư dân tại nướng đồng loại của bọn hà nan hoặc là nói có sự sai biệt rất nhỏ đồng loại đoán chừng là theo cái khác bộ lạc bắt tới vật hy sinh các thôn dân rất nhanh phát hiện thương vân cái này dị loại đối mặt một lát mấy cái thôn dân nổ ra thương vân sắc mặt sắm ngắt mà ơi có ý tứ gì thương vân thật sự không muốn cùng những thôn dân này giao lưu tiện tay thả ra một đạo phủ Quan s á dân dân, thương một t cái ô n vân trong h nội tâm vạn mã lao nhanh nhưng cũng sẽ không hàng tàn sát sự tình bị t h ó i tại giá nướng bên trên thổ dân mọc lên hai hàng nước ngang còn lại cùng những cái kia ba hàng mắt dọc thổ dân không khác nhau gì cả một đầu dối tung bộ lông thương vân theo tay vung lên d i ệ t trừ hỏa đống cái kia thổ dân rơi xuống trên mặt đất thương vân không muốn dừng lại lâu quay người phải đi không nghĩ tới cái kia thổ dân chạy tới nhìn ý là cố nén một lồn u cùng loại có thai phản ứng cảm giác cái kia thổ dân tứ chi đồng thời chạm đất túi đầu xuống mặt khác hai con cẳng tay nâng ở trên đỉnh đầu thương vân cười một tiếng không nghĩ tới ngươi còn có báo ân tâm không cần đi thôi về bộ lạc của ngươi thương vân biết rõ cái này thổ dân nghe không hiểu ngôn ngữ của mình cũng không để ý tới muốn rời khỏi cái kia thổ dân nói thầm vài tiếng coi như muốn nói thứ gì thương vân thẳng mày, lắc đầu. Mặt đất nhẹ nhẹ thương ổ dân thấy t h vân vẫn căn là phải đi, biết ả n không để ý chính mình, lo lắng, kêu để ý lo v à t i n không n g g do cái này thổ dân chắc d chắn thầm ý nhìn hắn chạy cơ hồ đặc ý trong nội tâm có chút cảm động vừa mới leo lên sườn núi đỉnh mặt đất một trận rung động xa xa thảm màu vàng hồ nước đ ố n g nhiên dâng lên đại điệu trong lúc nhất thời hoàng thủy tràn lan tàn ra nồng nặc vị chua hoàng dìm nước không có trên đất động thực vật có nhịn chua thực vật động vật bình yên vô sự còn lại tất bị hoàng thủy t ă n g rã bị cái này hạo kiếp nước hết hoàng nước lên đến nhìn bên cạnh thổ dân hơi sợ hãi bộ dáng thương vân biết rõ bản tình cầu thổ dân không cách nào đối kháng cái này nước chua người kéo ta tới là muốn cứu ta thương vân hỏi cái k i a thổ dân đồng thời một đạo thần n i ệ m khắc sâu vào thổ dân não hải trực tiếp trình bày ý của mình thương vân thuận đường tăng lên cái này thổ dân linh trí đã dạy cho hắn ngôn ngữ đối với vương cấp đại viên mãn thương vân mà nói đây bất quá là tiện tay mà thôi cái kia thổ dân kinh ngạc vô cùng biết mình đã phát sinh biến hóa long trời lở đất nhưng lại không thể nào hiểu được vì sao như thế đối với cái này mấy người hiện tượng sinh vật phản ứng đầu tiên chính là quỳ xuống hô to thần tiên cái này thần tiên là phiên dịch qua ngôn ngữ không ai biết do thổ dân cư dân đ ố i bực này không thể tưởng tượng nổi tồn tại xương hô hơn nữa thương vân rõ ràng cảm giác được cái kia thổ dân trong nội tâm yên lặng nói nguyên lai thần tiên lớn lên xấu như vậy thật sự là thần không nhìn tướng mạo thương vân lúc ấy vừa muốn đem cái này thổ dân ném tới phía dưới hoàng trong nước các ngươi tại đây thường xuyên có như vậy hoàng thủy thương vân nhìn xem dưới chân sinh ra đại dương màu vàng hỏi thổ dân đáp đúng những này hồ hội không định kỳ phình lên đại điện ngươi có thể đoán trước cái này giao động thương vân hỏi thổ dân đáp là chúng ta nhất tộc có thể dự đoán thái bạch kim tinh chắc mọi người nghe rồi chương bốn trăm hai mươi mốt không cách nào chiến thắng đối thủ các ngươi bộ tộc này chẳng lẽ các ngươi có dự đoán hồ nước giao động bản sự thương vân không yên lòng hỏi đồng thời con mắt chằm chằm vào thương mang hoàng thủy phát hiện cái này hoàng thủy bị một tầng pháp lực che chắn chính mình lại không thể thấu thị thổ dân rất cẩn thận trả lời đúng Chúng thương a có t ể biết t r ớ c h vân lắc đầu thật sự là một cái không tuân theo nặng kiến thức tinh cầu như các ngươi như vậy có năng lực chủng tộc cần phải được tôn nặng được bảo hộ bọn hắn vậy mà muốn năn ngươi không muốn cái tia thổ dân rất tự hào nói bởi vì chúng ta bộ tộc này thì tan thật ngon thương vân mặt sắm lại ngươi đã sớm đắng chết thổ dân không thèm để ý chút nào tiếp tục nói hồ nước rất nhanh liền có thể lui xuống đi sau đó thực vật sẽ xảy ra rất dài tốt còn có rất nhiều không c ó bị hoàn toàn hụ thực động vật vận khí tốt có thể tìm tới bình thường chúng ta đánh không lại đại gia hỏa quan trọng nhất là rất nhiều chủng tộc khác lại bị giết chết ha <cười> ha nhất hậu thổ lấy thật thà cười một tiếng để thương vân cảm thấy cái chủng tộc này nhất định đã trải qua rất nhiều gian khổ cái này cũng làm khó bản tinh cầu thổ dân đoán chừng ở vào tình thế như vậy cũng sẽ không có cái gì văn minh phát triển tất cả sinh vật bất quá là tại đường danh sinh tử rẽ ruộ bồi hồi mà thôi thương vân cách không trộm tới một đoàn hoàng thủy lấy thị lực của mình nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào đặt ở trước mũi nghe nghe một luồng gây mũi vị chua còn có một chút m ù i hôi m ù i vị kia như thế nào có chút giống nước miếng thương vân một hồi buồn ô n cái k i a thổ dân tắc thì nhìn mắt đều thẳng mà ơi đây hẳn là chảy nước miếng cuối cùng thương vân xuống kết luận tinh cầu này nội ứng nên có một vương cấp c g ủ say chảy nước miếng lưu hơn thời điểm ví dụ như nhiều tốn hơi thừa lời n o i mớ ở hơi các loại hồ nước liền sẽ dâng lên cả viên tinh cầu bên trong tràn ngập hoàng khí đại khái cũng là cái này vương cấp thân tác còn có thời gian bốn năm năm cái kia vương mộ cửa ra vào m u ố n mở ra thương vân nâng lên một tay không có thời gian tiêu hao thái bạch tinh bên trên tất cả hoàng thủy nhận thương vân dẫn dắt đột ngột từ mặt đất mọc lên như thác nước đảo ngược bản tuần hướng không trung hướng thương vân nâng tay lên hội tụ rất nhiều mắt thấy muốn bị hoàng thủy nuốt hết thổ dân sinh vật ngược lại là tránh được một tiếp đám thổ dân chứng kiến trước mắt lịch thế t h ầ n tích nhao nhao quỳ xuống thương vân đỉnh đầu hình thành một mảnh hải dương màu vàng đại địa khô cạn thương vân tay rơi vô số dài đến ba trượng chiều rộng một trượng khổng lồ kiếm khí màu vàng rơi xuống những n à y kiếm khí màu vàng ở trong chứ kiếm khí bao trùm phạm vi trăm dặm bay thẳng dưới đất trong chốc lát khắp đại dương màu vàng bắn vào đại điện tại kiếm khí hạ chết thảm sinh vật không biết bao nhiêu chờ cùng bản tinh cầu vương cấp khai chiến thương vân là vô lực bảo hộ đương địa sinh vật sớm muộn gì là đột tử quái chỉ có thể trách bọn hắn sinh lầm địa phương kiếm khí tung hành tại bên trong tinh cầu bộ mạnh mẽ đâm tới tìm kiếm cái kia ngủ say vương thời gian một chung trả một tiếng tê thiên liệt điệu giống to chuyển ra thế tới chi m ã n liệt thương vân trong lúc nhất thời đô đầu đào nhanh chớ đừng nói chi là trên tinh cầu những sinh vật khác bị một tiếng này giống xông là huyết vụ thương vân bên người cái k i a thổ dân cũng không thể may mắn thoát khỏi hình thần câu diện thương vân thấy thế trong nội tâm giận dữ cái này không giống như là rắn rắn chắc chắc đang tại phụ lao hương thân mặt cho thương vân một bàn tay ở trước mặt giết người thương vân còn đến không kịp ngăn cản thật sự là quá không trò mặt mũi cũng may ngủ say vương không có để thương vân mấy người quá lâu đại điệu hở ra vô số núi lửa đầu tiên là phun ra chút ít dung nhan tiếp theo chui vào lòng đất hoàng thủy bị cường hoành lực đạo ép thành hơi nước theo miệng núi lửa bên trong phun trào ra thái bạch tinh toàn bộ bị hoàng vụ bao phủ đưa tay không thấy ánh mặt trời triệt đề hóa thành tự tinh một tòa siêu cấp to lớn núi lửa tại thương vân trước mặt bay lên đại điệu rung động ầm ẩm không ngừng rát n nước, rất có diệt thế khí tước miệng núi lửa chỗ một khổng lồ là thân ảnh leo ra hai mắt chỗ thả ra ba chén nhỏ màu đỏ tươi là ánh sáng xuyên thấu qua đầy trời hoàng vụ thương vân thấy rõ cái tia vương dáng vẻ sáu cái như n ệ như n cua hoàng lượng giáp chân chống đỡ nổi một cái mập m ạ p là thân thể dài rộng bụng nạm tứ chi tròn vo cánh tay một cái to m ọ n g đầu lâu sinh ra thành hình tam giác xếp đặt ba con màu đen tròn mắt để đó màu đỏ tươi sáng bóng cái mũi như hai cái lô đen vô vào trên mặt miệm không ngừng có hoàng nước chạy trôi hô hấp gian hoàng vụ mê ly quanh thân làn da tràn ngập nửa điểm như hoàng như lục cái này vương mặt mày thật sự không dám lấy lòng ngươi chính là người phương nào nhiều ta thanh mộng cái kia vương thanh em hùng hậu công chính nếu không phải bên ngoài không chịu được như thế b ằ n g thanh em thật đúng là tưởng rằng cái giáo viên dạy học thương vân hoàn toàn nhìn không ra đối phương tu v i sâu cạn chỉ có một lý do cái kia chính là thái bạch tinh vương thực lực tại thương vân phía trên thương vân hiện nay vương cấp đại viên mãn càng nhìn không do thực lực đối phương thương vân khuôn mặt trang nghiêm đối phương chẳng lẽ đã siêu việt vương cấp đại viên mãn đặt đến vương cấp đình phong vẫn là dĩ nhiên tiến vào chuẩn tôn hàng ngũ chuẩn tôn oai thương vân cũng đã gặp qua dịch vô cùng lòng xuyên bất quá đều là mới vào chuẩn tôn cảnh giới nó v y thế đã viễn siêu vương cấp viên mãn đỉnh phong phần đồng tứ đại thế g i a yêu vương tại hạ thương vân không biết ngươi tôn tính đại danh thương vân đứng c h ắ p tay lạnh nhạt hỏi cái kia yêu vương trong lúc giơ tay nhấc chân đều có một luồng tiêu sái mặc dù bên ngoài đáng ghét thương vân đ ố i kỷ tiêu sái cũng không khỏi không đội phụ ta chính là tân sinh còn vô danh hảo nơi đây có gì danh hảo cái kia vương cấp hỏi thương、vân、nói thái bạch tinh cái kia vương cấp xứng sở thái bạ thương vân rất tự nhiên gật gật đầu đúng là như thế nhưng là vì cái kia vương mộ cửa ra vào thái bạch kim vương hỏi thương vân không có phủ nhận hỏi ngược lại ngươi rõ ràng biết rõ vương mộ lối ra một chuyện thái bạch kim vương nói trong đầu thật có bực này ý thức có thể ra vương mộ người chỉ có một vương thương vân trong lòng hơi động một vương đây là người phương nào quyết định quy tắc tôn cấp không thể ra thái bạch kim vương nói cái này cho là đem chúng ta để vào vương mộ người lưu lại ân ký một vương ra cửa mộ quan tôn cấp không được xuất nhập còn lại không được biết thương vân ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại thầm nghĩ cái này vương trong mộ tồn tại tự mình biết ngoại trừ cá biệt là tự nguyện vào vương cấp đại đa số là chủng kích tôn cấp thất bại vương còn có số ít là bị tam thanh an bài tiến đến thủ hộ cửa ra vương cho thái bạch kim vương lưu lại thần niệm ân ký đại khái chính là tam thanh tam thanh vì sao phải trấn thủ này vương mộ lối ra khó khăn đạo tôn cấp không thể ra vương mộ cũng là tam thanh quyết định quy củ nên biết vương cấp thi thể gửi lâu rồi khó tránh khỏi sinh ra linh trí phát sinh thi biến khi đó vương trong mộ đem tồn tại rất nhiều vương cấp mà lại đều là thực lực lớn thành người không thiếu trước mắt thái bạch kim vương bực này đỉnh cấp vương giả như những n à y vương ngày sau cuối cùng bữa c vào tôn cấp vương mộ đối bọn hắn mà nói chính là chân chính phần mộ không tiếp tục khả năng rời đi đây cũng là đạo lý gì mà đi ra vương lại sẽ tới đạt nơi nào thương vân cảm giác mình lo dịp còn có chút vấn đề còn giải thích như thế nào tạm thời không biết khẩn yếu nhất là đối giao trước mắt thái bạch kim vương mặc dù đối phương trong lời nói chưa có kịch liệt ngôn t ử nói thí dụ như ân cần thăm hỏi đối phương trường bối làm thấp đi đối phương chỉ số thông minh biểu hiện mình có thể dường như n g h i ề n chết một con kiến đồng dạng n g h i ề n chết đối phương thuyết pháp kỳ thực sát ý đã sôi trào thương vân đã nói được rất rõ ràng chính là tới lấy thái bạch kim vương tính mạng thái bạch kim vương nếu vẫn không biết mùi vị đó mới là chê cười song phương đều là vững cấp có thể cao cao đứng ở tu chân giới tu chân giả lúc nói chuyện mặt mũi trung quy phải có tựa như hai quốc gia tầm đó mặc dù đã dương cùng bạc kiếm hai nước đại sứ gặp mặt như cũ có hò h hòa, hòa kh uống c h ú t t r à tâm sự nói chuyện chính sự sẽ không chửi ầm lên nhiều lắm là nội tâm xấu bụng thoáng một p h á t ta kiếp trước làm a vương thái bạch kim vương ngắn còn nói yêu vương thương vân trả lời càng thêm đơn giản khai chiến t u y ê n môn g à o càng thái bạch kim vương hai tay hợp lại giáp công thương vân thương vân trực giác đến t ả hữu thế giới sụp đổ áp hướng mình áp lực trước đó chưa từng có thương vân cảm giác mình tiếp được một k í c h này cũng khó khăn âm dương c h â n vũ huyền xà phù xuất hiện thương vân đạp quy cầm rắn phía bên trái đầu rắn phía bên phải phân biệt bắn ra âm dương đen trắng ánh sáng đem hai phe cơ h ầ nghiện nát hư không định trụ thương vân trên người chiến văn thả ra h à o quang tả hữu ra tay chống đỡ thái bạch kim vương sóng trường để nghiêng không gian trở về tại chỗ thái bạch kim vương m ặ t khắc hai đầu cánh tay không có nhặng rỗi như độc câu bàn ngủ đồng hướng thương vân thương vân hai mắt trở lên thả ra hai đạo k i ế m khí chống lại sáu tay s o n g kiếm tương giao xuất ra một thanh â m vang lên sóng xung kích quyết tán vỡ vụn thái bạch tinh bên trên toàn bộ hở ra núi lửa tinh cầu một mảnh hữu nguyên thương vân toàn lực ra tay nhưng cảm thấy trong lồng ngực khó chịu thầm nghĩ cái này thái bạch kim vương thật là lớn đạo thái bạch kim vương sau một kích tho tu vi quả nhiên ghê gớm nhưng ngươi không phải ta chi đối thủ ta sẽ trở thành đi ra vương mộ người thái bạch kim vương bốn tay chắp tay trước ngực một l u ồ n g nồng nặc trí cực ma quang từ đó tách ra thái bạch kim vương tách ra bốn tay lộ ra hai cái màu đen viên cầu phát ra vô tận ma quang hắc nhật n ô ma thái bạch kim vương thần sắc trang nghiêm thương vân trong nội tâm dùng mình tương tự chấp tay hành lễ thả ra vô lượng phật quang song trưởng tách ra lộ ra một lượt vàng áo ánh viên cầu đại nhật ngã phật thái bạch kim vương đạo cùng thương vân đồng thời nói nhật chiếu tam giới tảo đạm chữ thiên tu ma tu phật đại đạo quý nhất thậm chí cả phía sau đối đạo lý giải trăm sông đổ về một biển hai lượt h ấ p nhật một lượt kim dương giao thoa xoay tròn từng hỗ chiếm đoạt thái bạch kim vương cùng thương vân hai mắt nhắm chặt cánh tay chắp tay trước ngực yên lặng có tử là mình ma dương phật dương rót vào p h á p lực bạo tạc tam luân nhật kịch đấu đến kết quả cuối cùng chính là hủy diệt hủy thiên diệt địa khí tức hướng khắp nơi phát ra cái này đủ để cho cựu tinh liên châu bên trong hơn phân nửa tinh cầu hóa thành chôn p ấ n từng ngăn cản thương vân đi tới hàng rào sẽ không ngăn cản thương vân rời đi cũng sẽ không ngăn cản tiếp cận hàng tinh địa điểm tản năng lượng hướng khắp nơi quyết tán tam bốn trăm hai mươi hai chiến s o n g vương thượng lấy thương vân tu vi hiện tại không cách nào chiến thắng thái bạch kim vương trừ phi đại chiến bên trong thương vân có thể đột phá hoặc là đi vào vương cấp đình phòng hoặc là trực tiếp bước vào chuẩn tôn cánh cửa thương vân lấy ra trần kiếm trên người chiến văn chất động ta lấy phù nhập đạo muốn thành tôn không thành yêu tôn không thành tiên tôn muốn thành phụ tôn thương vân vùng kiếm đạo thái bạch kim vương điều chỉnh chính mình tư thế lấy phù nhập đạo tại ta quê hương thiện dùng phù người ít càng thêm ít mà lại phóng nhãn tu chân giới ngoại trừ trong truyền thuyết ma giới nhất tôn yêu giới quyến lữ bên ngoài tựa hồ lấy phù nhập đạo người phượng m a u lân giác thương vân nhữ lông mày người biết ma giới nhất tôn cùng yêu giới quyến lữ thương vân thẩm nghĩ vậy đại khái nói chính là mình phụ mẫu cùng mình lao ba tại ma giới cái tia bằng hưu thần ba không ngờ thái bạch kim vương lắc đầu nói cái này chính là ta trong đầu một ít mảnh vỡ ký ức. thương vân thoáng thất vọng trọng kiếm trực chỉ thái bạch kim vương kiếm của ta cùng phụ là tu luyện gốc rễ trận chiến ngày hôm nay hy vọng có thể có chỗ tiến bộ thái bạch kim vương chia đều bốn trường tất cả lơ lửng một cái hát sắt ma dương cũng vậy xin chỉ giáo chấn thương vân chấn kiếm cách không chém dụng một đạo cực đại kiếm khí bổ về phía thái bạch kim vương đồng thời quy xà cự tượng hiện ra hư không thành không linh cường tráng bao trùm thái bạch kim vương quy xà cự tượng bên trong âm dương nhị khí vận chuyển một đạo phật ánh sáng tại quy xà thiên linh châu lòng lánh hào kiếm tuất phủ thái bạch kim vương tán thưởng một tiếng bốn vòng ma dương đồng thời chiếu dọi tứ phương. s ử thái bạch kim vương thân chu v i một vùng tăm tối kiếm khí chân vũ huyền xà phù bị hắc cám n u ố t hết vẹn vẹn lưu hai chén phạt quang như cố đăng dần dần diệt lại diệt đi thương vân kiếm khí cùng p h ụ thái bạch kim vương phát hiện mình ở vào một cái không gian bên trong bốn phía bị vô tận chân vũ huyền xà phù xuống lại thành một hình cầu tròn vô số huyền vũ ma xả hai mắt một âm nhất dương linh đài trỗ một chút phạt quang nhìn c h ầ m g chẳng chẳng c h ẳ n vào thái bạch kim vương thương vân r ơ i lên cao chân kiếm chấn trên thân kiếm kiếm mang no đủ đến tột đỉnh vô số quy xà đồng thời bắn ra âm dương nhị khí chấn trên th nơi này mỗi một đạo âm dương chi khí cũng có thể làm cho một k h o a tinh cầu phồn vinh hoặc khô bại mỗi một đạo kiếm khí đều có thể tức thì phá hủy một k h o a siêu sao thái bạch kim vương phát giác chính mình hành động chậm chạp tư duy cũng đi theo giảm tốc độ muốn điều động trong cơ thể pháp lực thì đã trễ kiếm khí như cuồng lang bàn giá thân một lượt manh kích qua đi thương vân l ặ n g lặng chờ đợi chờ đợi thái bạch kim vương đi tới không sai sở liệu thái bạch kim vương ngạnh kháng thương vân toàn bộ kiếm khí về sau có chật vật lại không nhận bất luận cái gì hữu hiệu tổ thương thái bạch kim vương thở ra một hơi ba con mắt đen buộc phát ra sáng thái a trong t cơ ể c ế n y bạch t kim vương nói g thương vân vương có qua có lại mời tiếp ta một kích toàn lực thương vân vốn muốn nói làm gì nghiêm túc như vậy lâu rồi mọi người bất quá là nghiên cứu thảo luận thoáng một phát tu hành phương pháp mà thôi ngồi xuống tâm sự thật tốt bất đắc dĩ thực tế thì thắng cốc thương vân ngay đầu tiên đem chín đạo xuyên tự phòng phụ tạo thành phụ trận dường như huyền vũ bối rắc bên trên chín khối giáp sát đại dương mênh tự mông nhìn như có thế nhìn qua mả bao la bắc ngát nội hàm cắn hôn thương vân mơ hồ trong đó nhìn thấy đại dương mênh mông mặt ngoài có hai phe binh mã chèm giết lắng nghe xuống ẩn ẩn có thể nghe được tiếng đánh nhau thương vân cũng không dám quá nhập thần khả năng này là thái bạch kim vương nguyên thần công kích ma hải thái bạch kim vương một ngón tay chỉ thương vân sau lưng ma hải c u ồ n g lang thảo thiên tuân hướng thương vân trong nháy mắt thương vân bị dìm ngập xuyên tự phòng phù phụ trận tại ma hải bên trong trèo c h ố n g một lát tức bắt đầu bị tan giã thái bạch kim vương ma hải bên trong đã bao hàm quá nhiều đoán nghiệm cùng s ắ c ý, nó trong ngộng trình độ gần như không tại thương vân kiếm khí sát khí phía dưới m ê n ngông ma hải bên trong xông ra năm cái tự lòng chia làm ngũ sắc đại biểu ngũ hành ma hải bên trong kỳ thực không có bất kỳ thủy khí đều là thái bạ thương vân thả ra ngũ hành phụ là dựa vào chính mình nguyên thần rốt c ụ c tu luyện thành công đối với thiên địa linh lực cảm xúc trước nay chưa có tăng lên mới có thể mượn nhờ thiên địa ngũ hát nhờ nguyên khí hóa thành ngũ long phá tan ma hải long tộc vốn là thủy vực người thống trị tuyệt đối thương vân lấy dòng phá hải rất có thâm ý ngũ long l a n g không nửa người vào biển long đầu cao cao tại thượng bao quát thái bạch kim vương thương vân đứng ở lớn nhất thổ long đ ỉ n h đầu trường kiếm m à đứng thái bạch kim vương t h ư ơ n vân đứng ở lớn nhất thổ long đình đầu trường kiếm ma đứng thái bạch kim vương vừa rồi chỉ là khúc nhạt d ạ nóng bỏng cùng ma khí sôi trào luyện ngục tầm thường ma hải lập tức b ư ớ c hơi thương vân ngũ long chết thảm thương vân biết do cái này mười ngày nấu b i ể n uy thế mạnh không thể đỡ ý đồ lấy tam tự tốc p h ù thoát đi lại phát hiện thái bạch kim vương vận dụng không gian phát tắc ma hải sớm đã vây quanh thương vân ma hải b ư ớ c hơi bất quá trong nháy mắt đối với thương vân lại cảm giác qua vạn năm lâu từng để thương vân vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thể nửa người dưới bị ma hải hơi nước hòa tan bộ ngực cánh tay trái hủ có thể thấy được xương cốt chấn kiếm kịp thời phát ra một luồng kim khí che lại thương vân cánh tay phải cùng với diện mạo một lượn công kích tức bị thương nặng. thương vân không nghĩ tới mình và thái bạch kim vương có như thế lớn trên lệnh ma khí xâm nhập thương vân trong cơ thể a n mòn thân thể nguyên thần cực độ đau đớn để thương vân thanh t ỉ n h thái bạch kim vương có chút đắc ý thương vân vương thực lực của ngươi không chỉ như vậy a thái bạch kim vương biết đến rất rõ ràng thương vân là yêu vương một khi thân thể bị hao tổn rất khó khôi phục cần thời gian tương đối dài hoặc là dựa vào thiên tài địa b ả o nếu không yêu giới ma giới tu chân giả vốn chính là thân thể giám chắc thật vất và bị đánh á t có thể cùng tiền giới quỷ giới tu chân giả đồng dạng dựa vào nguyên thần chữa trị cái tiêu tiên giới cùng quỷ giới còn hôn cái g á m đương nhiên đến yêu thần ma quỷ các loại cảnh giới tu chân giả coi là chuyện khác thái bạch kim vương đã đơn phương tuyên bố thắng lợi nếu không phải thương vân còn chưa có chết thái bạch kim vương thậm chí nghĩ nhảy một đoạn dân tộc truyền thống vũ đạo đồng thời hát vang một khúc đến chúc mừng thoáng một phát nhưng thương vân hết lần này tới lần khác ngay trước mặt thái bạch kim vương bắt đầu chữa trị bị tổn thương thân thể thương vân t r ư ớ c dùng phật quang đem trong cơ thể ma khí bước ra sau đó thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được c h ú sinh tiên yêu phật ba lực hợp nhất ưu thế rốt cục thể hiện đi ra cái này cũng đổ cho thương vân nguyên thần đại thành mới có thể vận dụng dương khí chữa trị bị tổn thương âm khí thái bạch kim vương mũi trong vắt pha xuất hiện lão đại ba mũi miệng thành n ở hoa hình dáng ngươi ngươi thương vân vương ngươi quá vô s ỉ lại dám gạt ta ngươi nói ngươi là yêu vương ngươi là cái b ú a yêu vương ngươi không phải tiên vương ư thương vân kỳ thật sống rất khổ nguyên khí trong cơ thể đ i ề n cuồng tiêu hao phải biết rằng thương vân thân thể mạnh mẽ đồng cấp bên trong ít có người và nhanh chóng chữa trị tất nhiên phải hao phí lượng lớn pháp lực ừ ta có phải hay không yêu vương chẳng lẽ ngươi xem không xuất g a thương vân mặt ngoài thập phần chấn định mang theo trêu chọc hương vị hỏi thái bạch kim vương thái bạch kim vương tỉnh táo lại cẩn thận c h ầ m c h ầ m vào thương vân thương vân vương ngươi lại là ba lực một thân đúng là h i h ư t h ấ y đợi một thời gian tất nhiên có thể leo lên chúng ta không cách nào sánh bằng đ ỉ n h phong thương vân cười nhạt một tiếng quá khen quá khen thái bạch kim vương nói như thế càng thêm không thể để cho ngươi rời đi vương mộ nếu có hướng một ngày ngươi nguy hại ta chi tộc nhân chắc chắn trở thành ta tộc hòa lớn cho nên ta l i ề u chết cũng muốn đưa ngươi lưu lại thương vân trong nội tâm chỉ muốn chửi thể chính mình cứ như vậy lớn lên người người o á n trách vì sao vô duyên vô cớ muốn đi nguy hại ngươi thái bạch kim vương tộc nhân lao tử cũng không biết ngươi cái nào góc đông xuất hiện ngươi cái này một thân tinh thần trọng nghĩa đến cùng từ đâu mà đến không ngờ thái bạch kim vương rất là nghiêm túc thương vân vương mặc dù ta đã trung sinh nhưng chẳng biết tại sao đối tộc nhân chấp nghiệm còn đang thương vân h i ế u khí vô lực đáp thật tốt ta đều muốn cho ngươi đưa một mặt cờ thưởng trên đó viết dân tộc vệ sĩ thái bạch kim vương mặt hơi đỏ lên vò đầu nói ha ha n à y cũng không cần không chịu nổi không chịu nổi thương vân mặt đ e n lại trong nội tâm vạn mã lao nhanh đỉnh đầu núi lửa phun trào thái bạch kim vương ta vô duyên vô cớ tại sao lại nguy hại tộc nhân của ngươi thương á i Kim Bạch v nói, bởi vân ì ta thể có cảm xứng sở ý nghĩ đầu tiên chính là thái bạch kim vương tộc nhân lịch đại cùng hoa tộc đối nghịch nghĩ lại từ bỏ ý nghĩ này hoa tộc yêu đinh đ ơ n bạc không nghe nói có cái gì đại thủ nếu không lấy miệt đa la tính tình đã sớm đánh tới cửa há có thể lưu loại này tộc còn sống cái này thái bạch kim vương là tứ đại thế gia cựu địch thương vân ngược lại là chưa nghe nói qua có như thế số một chủng tộc thấy thương vân không hiệu bộ g á n g thái bạch kim vương nói thương vân vương phải chăng ngươi giết nhiệt quá nặng đã, đã q u ê n cựu nhân là ai ngươi ngược đeo vật phẩm trang sức đúng là ta sầu tộc sở hữu mà lại khí tức cực kỳ nồng nặc sầu tộc la sát thương vân đối la sát nhất tộc tình huống không phải hiểu rất rõ thái bạch kim vương vớt cảm nói không sai tu la nhất tộc cùng la sát một tổ nhiều thế hệ l à địch tại trong biển máu chém giết như thế nào thương vân vương ngươi vậy mà không biết sao thương vân xác thực không biết chẳng muốn giải thích nói đã như vậy đa tạ trả lời ta đây cũng t u y ệ t không thể để ngươi rời đi vương mộ nếu không thương vân trong nội tâm nổi lên cơ linh thân ảnh bằng hữu của ta khả năng gặp hiện tại thương vân cùng thái bạch kim vương chiến đấu triệt để tăng lên thành chính trị đấu tranh dân tộc đấu tranh thương vân tam tự tốc phủ gia thân cầm kiếm mà lên cùng với thái bạch kim vương cận thân vật lộn chiến văn điên cùng là thương vân hấp thu thiên địa linh lực chiến văn là linh phụ trận luyện thể tiến hóa công năng chỉ có tăng lên chứ không giảm đi trước kia linh phụ trận luyện thể hấp thu linh lực lúc linh lực là bị động bị hấp thu hiện tại thương vân cùng linh lực lực tương tác gia tăng thêm nữa chiến văn thiên địa linh lực tựa hồ là vui mừng dũng mánh vào thương vân trong cơ thể thương vân là chữa trị thân thể chỗ hao tổn lượng lớn pháp lực chút bất chi bất giác bổ sung t r ọ vẹn lần này đến phiên thá thương vân cùng h h chương chiến hạ, thương í n song vương vân là bất bất tử diệt vật quái c thái bạch kim vương nhìn x đấu cùng hố khó c một chỗ thương vân có chiến văn tạ thể pháp lực vô hạn không biết mệt mỏi thái bạch kim vương cũng không phải loại lương thiện trên không trung thả ra mười vành mạt dương không ngừng hấp thu thiên địa linh lực liên tục không ngừng là thái bạch kim vương cung cấp pháp lực mà lại ma dương tùy thời có thể nện xuống đến đánh lén thương vân thường vân phải tùy thời đề phòng thái bạch kim vương bốn tay đều xuất hiện sáu con giáp chân n h a o nhao xuất kích mỗi lần đâm ra đều là ba con chân tạo thành một cái kỳ quái trận pháp mang theo trận trận huyết khí cùng âm phong thương vân liền thả vài đạo kiếm khí mới có thể hóa giải đấu hồi lâu thương vân d ầ liền thả vài đạo kiếm khí mới có thể hóa giải thái bạch kim vương tắc thì càng cảm nhận được áp lực làm một thi biến vương cấp thái bạch kim vương thực lực cố nhiên cường hành nhưng ký ức cũng không nguyên vẹn nguyên thần nhưng có chút chỗ thiếu hụt dù sao cũng là trùng sinh ý thức đối với đạo lý giải có chút lưu i vu biểu d i ệ n không giống thương vân như vậy từng bước một đi tới tu vi vững chắc cho nên thương vân có thể trong chiến đấu lần nữa đối đạo hữu linh mộ mà thái bạch kim vương tắc thì lộ vẻ t r ợ m một nhịp nhưng thương vân không dám phớt lờ hắn biết rõ thái bạch kim vương nội tỉnh tâm hậu từ lâu rồi có thể xảy ra thay đổi đánh mại không xong thương、vân、sinh ra một cái ý nghĩ chính là trực tiếp xông qua sau đó đơn phương đóng cửa chuyển tống môn bỏ qua thái bạch kim vương trực tiếp đi cùng một viên cuối cùng tình cầu vương dốc sức l i ề u mạng nếu không tại đây thái bạch tinh bên trên có thể tiêu hao mấy năm khi đó vương mộ lối ra đóng cửa hoặc là trực tiếp tiện nghi một viên cuối cùng trên tinh cầu vương thương vân hạ quyết tâm bắt đầu chú ý tìm kiếm chuyển tống môn rất nhanh thương vân phát hiện lối ra dơ lên cao trần kiếm k i ế m mang chiếu dọi t ứ phương hét lớn một tiếng thái bạch kim vương thiếp ta kiếm lâm vào thế thái bạch kim vương nghe vậy nói thương vân vương thiếp ta thập nhật ma dương trong lúc nhất thời vô tận kiếm khí tuân hướng thái bạch kim vương mười vành ma dương đủ nệ tương h vân thương vân cười mờ ám một tiếng hoàn toàn không chống cự ma dương ngược lại tự mình có thể chữa thương thẳng đến truyền tống môn cùng một thời gian thương vân chứng kiến một cái lớn mập thân ảnh phóng tới truyền tống môn nguyên lai thái bạch kim vương cùng thương vân đánh đồng dạng tính toán hai cái đường đường vương cấp t ư ơ n g hỗ thầm mắng một tiếng vô s ỉ cơ hội cùng một thời gian xuyên qua truyền tống môn một viên cuối cùng đại tinh khắp nơi làm màu xám cho nham thạch sơn phong không có bất kỳ động thực vật hoang vu vô cùng thương vân cùng thái bạch Đường đường, n là thái, thái, thái bạch kim vương lập tức biểu thị đồng ý một viên cuối cùng đại tinh lập tức bị thai hỏa ngập đầu biết được quá mức hủy diệt tính công kích lại bị hàng tinh hóa giải về sau thương vân không cần tại nhớ huỳnh hoa tinh toàn lực ra tay thái bạch kim vương giết tới hương khởi trong cơ thể rất nhiều che giấu ký ức bắt đầu thức tỉnh cho dù đây không phải là hắn qua lại không ngại lấy tới ứng dụng học đến nội dung không gì đáng trách t h ú n g chi là tham khảo chính mình kiếp trước tri thức người phương nào dám can đảm ở khải minh dương ai một đạo trong trẻo dễ nghe giọng nữ tại thương vân cùng thái bạch kim vương vang lên bên thai hai cái đỏ mặt tía thai vương tách đi ra thái bạch kim vương thở h ư n g hộp ba múi trong miệng phung tanh hoàng nước miếng thương vân trên người bị thái bạch kim vương đâm ra ba cái lô máu đã cầm máu nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp nhìn thái bạch kim vương quả muốn thổ huyết thầm nghĩ bực này vô xỉ tồn tại như thế nào phá một thân ảnh từ phía chân trời loe lên tới chính là một nổi bật nữ t đang mặc l u a mỏng vẻ vẹn, vẹn trọng yếu bộ vị có màu tím nặng xa che chắn vẫn như ẩn như hiện nàng này đứng ở giữa không trung thật là tiên nữ hạ phà m bình thường lại nhiều hơn một luồng mị hoặc chi ý nhưng không giống với ma giới nữ tử mị hoặc trông có một luồng lãnh n ạ o thương vân vừa thấy cũng không khỏi tán thưởng cô gái này chi dung mạo đương nhiên thương vân cũng không tâm tình đi lên chào hỏi lôi kéo làm quen dùng cái mông nghị cũng biết đây là c h ấ n thủ bản tinh cầu vương đ o á n t r ư ở n g trở mặt chính là mấy câu chuyện trên sau vương thương vân nuốt miệng nước đắng đối phó một cái thái bạch kim vương dĩ nhiên dốc hết toàn lực nếu là ở tăng thêm cái này trấn thủ một viên cuối cùng đại tinh vương. thái bạch n kim vương chăm ư ơ n g v chú nhìn thẳng khải minh để thương vân cảm thấy thái bạch kim tinh có hèn bọn bị hội đại thúc ý vị rất là khinh bị sau đó len len liếc vài lần khải minh ngươi khi còn sống nhưng là la sát thái bạch kim vương lạnh lùng hỏi trong cơ thể ma lực đẩy hướng đ ỉ n h phòng một luồng trước nay chưa có chiến ý xôi t r à o la sát thương vân trong lòng căng thẳng mới vừa cùng thái bạch kim vương vì dân tộc đại nghĩa khai chiến liền nhảy ra một cái la sát nữ đây chẳng lẽ là tam thanh c ó ý định an bài hay sao khải minh k h u ô n mặt có chút động không sai ngươi thì ra là thế ngươi là tu la thái bạch kim vương chậm rãi hướng khải minh áp tiến không sai ta chính là tu la không muốn ở chỗ này vẫn có thể đụng phải địch nhân vốn có hôm nay ta nhất định chém ngươi hơn thế khải minh tản mát ra nồng nặc hát sắc tử khí như thế ta cũng không biết phóng ngươi rời đi thái bạch kim vương về phía trước bước chân đột nhiên dừng lại ngươi ngươi không phải thì biến t r ù n g sinh thương vân càng là cả kinh ngạc nhiên nhìn xem khải minh khải minh mỉm cười chính thức chim xa cá lặn ta đã nói qua ta chính là một cương thi thương vân rõ ràng chứng kiến thái bạch kim vương cái chán toát ra mồ hôi lạnh cương thi được được không muốn ta may mắn chiến chân chính đỉnh phong vương giả hai người các ngươi cùng lên đi khải minh có chút khó hiểu chúng ta khải minh bay đầu nhìn về phía thương vân ngươi cũng là thì biến vương muốn t h á t đi vương mộ thương vân nói cũng không phải ta là tiến vào vương mộ lịch lệ vương Bất quá mục đã như vậy thương vân vương ta và ngươi liên thủ chu sát cái này là sát nữ như thế nào thái bạch kim vương lôi kéo thương vân nói thương vân hai tay ôm ở trước ngực cùng thái bạch kim vương liên thủ s á c thực đối với chính mình có lợi khải minh thực lực nhìn như còn đang thái bạch kim vương phía trên như mấy người khải minh thu thập thái bạch kim vương chính mình không nhất định là đối thủ nhưng liên thủ với thái bạch kim vương đối phó cơ linh tộc nhân thương vân mọi cách không m u ố n không đợi thái bạch kim vương cùng thương vân đạt thành hiệp nghị khải minh xuất thủ trước song t r ư ờ n g phân tả hữu phân kích thái bạch kim vương cùng thương vân khải minh trong lúc xuất thủ thiên địa lờ mờ cắt bay đá chạy tử khí tràn ngập toàn bộ khải minh núi đá tại tử khí phòng ngủ xuống không ngừng hóa thành chôn phấn tuân rơi rơi xuống khải minh thực lực tuy mạnh d ông thời đối phó thương vân cùng thái bạch, kim vương hai cái đỉnh cấp vương giả muốn chiếm thượng phong khó càng thêm khó thương vân cùng thái bạch kim vương đồng thời ra tay tiếp khải minh một kích thái bạch kim vương còn chưa lên tiếng khải minh sắc mặt đại biến một ngón tay chỉ thương vân trên người của ngươi có cái gì thương vân thầm nghĩ chính mình phong ấn liệu viên mục chuyện tình xem ra là bị khải minh phát hiện nhưng bây giờ thương vân không có khả năng thả viên mục đi ra chứng minh trong sạch của mình nếu không khả năng nhất chuyện đã xảy ra chính là viên mục nhập chủ bạch liệt thi thể liên thủ với khải minh d i ệ t mình và thái bạch kim vương khải minh tính khí nóng nảy cực kỳ cùng bề ngoài lãnh đạo hoàn toàn không tương xứng thanh hát một tiếng còn không giao ra đây lại không để ý tới nữa thái bạch kim vương toàn lực phóng tới thương vân thương vân trong miệng phát hổ không kịp giải thích chấn kiếm v u n g mạnh thả ra vô tận kiếm khí đối kháng khải minh thái bạch kim vương đại hỷ lập tức đã quên lôi kéo thương vân liên thủ sự t ì n h phối hợp khải minh thả ra mười vành ma dương muốn một lần hành động đánh chết thương vân thuận đường trọng thương khải minh thương vân trong nội tâm chỉ muốn trừ thể vừa rồi còn có song vương liên thủ cơ hội hiện tại biến thành động chiến song vương、chấn. thương vân chấn kiếm v ư n g lên một đạo kiếm khí ngưng tụ thành chân vũ huyền xà phù âm dương nhị khí hóa thành kiếm khí bộ g á n g tư tán miễn cưỡng chống đ thương vân thừa cơ thoát đi một khoảng cách ổn định thân hình khải minh triệt để từ bỏ thái bạch kim vương thái bạch kim vương cũng vui vẻ được bỏ đá xuống giếng cùng nhau truy kích thương vân thương vân thấy thế biết mình chỉ có một con đường chính là giết bại xoa vương bước ra vương mộ không khỏi trong cơ thể n h i ệ t huyết sôi trào chiến ý bừng bừng phân chấn không phải là các ngươi chết chính là t a vong sao kim thượng thiên bất tình ám cả viên tinh cầu tại tam vương tác chiến dưới không ngừng bị tiêu diệt khải minh công kích không có quá nhiều s ạ sỡ mỗi l n ra tay không gian thuận theo có sụp xu thế áp hướng thương vân uy lực vô cùng thái bạch kim vương ma pháp mặc dù tầng tầng lớp lớp nhưng thương vân càng thêm kiêng kỵ khải minh khải minh cái này rõ ràng cho thấy đã có hiệu lệnh thiên địa nguyên k h í ý vị chỉ kém nửa bước bước vào chuẩn tôn hàng ngũ kiếm quyết kiếm thế yêu chế i n đ ồ các loại phù văn tầng tầng lớp lớp thương vân xử x u ấ t tất cả vô liếng thương vân ý đồ dùng phù trận tạm thời vây khốn một cái vương bất đắc dĩ mấy hơi thời gian sau đã bị bài trừ thương vân dùng phù làm ảo trận không thể mê làm sát trận không thể gây tổn thương cho làm k ố n trận ngăn không được khải minh cùng thái bạch kim vương khải minh nhất lực phá vào pháp mấy trưởng có thể đánh nát thương vân phù trọng yếu nhất chính là dựa vào đối đạo lý giải dẫn động thiên địa linh khí cho mình sử dụng hóa phức tạp thành đơn giản thủ đoạn công kích thái bạch kim vương lần nữa đánh tới thương vân thân thể đã bị đâm ra mười mấy lỗ máu thương vân thầm thận đột nhiên nhớ tới yêu chiến đổ bên trên lời lẽ t r í lý đặt mạnh địch nhân hạ thể bộ vị yếu hại thương vân đột nhiên h i ể u ra bay lên một cước một cước này vạch lên quỷ dị đường vòng cung đột phá thái bạch kim vương sáu con giắt chân đang nổ mạnh truyền khắp khải minh khải minh nhìn xem đều cảm thấy đau thái bạch kim vương bộ mặt cơ bắp một hồi co rút sắc mặt sắm ngắt ầm ầ các ngươi song vương chiến ta có tư cách nào nói ta thái bạch kim vương chiến chiến nguy nguy đứng lên xem ra ta muốn phải liều m ạ n g rồi thái bạch kim vương ma khí đại thịnh bốn cái cánh tay mở rộng bắt đầu hòa hợp hai đầu cánh tay cùng lúc đó khải minh sắc mặt đại biến người xưa gọi kim tinh là thái bạch hoặc thái bạch kim tinh cũng gọi là sao mai khải minh hoặc sao hôm trường canh khi kim tinh xuất hiện vào chiều tối thì gọi là sao hôm lúc sáng sớm thì gọi là sao mai chương bốn trăm hai mươi bốn kim thân khải minh lui về phía sau hai bước hơi cao mày song tý tu la thương vân cảm nhận được thái bạch kim vương trên người tán phát ra vô thượng uy thế t h ầ m k ê u không được hay là hỏi cái gì là song tý tu la khải minh nhanh chằm chằm thái bạch kim vương tu la nhất tộc lúc sinh ra đời đều có nhiều cánh tay người nhiều nhất là b á t tý tu la theo bọn hắn tu vi tăng trưởng cánh tay số lượng hội theo thứ tự giảm bớt thẳng đến thương vân xứng sở thẳng đến không có cánh tay khải minh khinh bị nhìn xem thương vân là hai cái thương vân mặt mo đỏ ửng há cái kia thái bạch kim vương hai tay sau khi hoàn thành là cái gì cảnh giới khải minh tràn ra càng nhiều tử khí bao trùm chính mình tốt nhất không muốn hoàn thành nếu không ta và ngươi hẳn phải chết thương vân khẩn trương như thế nào ngắn cản khải minh hử l ệ n h một tiếng tộc của ta cùng tu là trinh chiến nhiều năm song tộc định ra quy củ đối phương tiến hóa thời điểm không nên quấy nhiễu thương vân trong nội tâm vạn mã lao nhanh đều lúc này thời điểm còn nói cái gì quy củ khải minh nói ngược lại hắn không nhất định thành công mà lại ngươi tu vi s à o lừng đ o á n chừng hắn đưa ngươi đánh chết về sau mệnh cũng gây dầu hết đ ề n tắt thương vân mặt đen lại thầm nghĩ những n g y vương đều quá vô xỉ khải minh không để ý tới cái kia thái bạch kim vương ta không thể ngồi chờ chết huyền vũ cự tượng treo ở thái bạch kim vương phía dưới ma xà cự tượng lơ lửng thái bạch kim vương đỉnh đầu y đồ đem nó c h â n áp thái bạch kim vương động tác hơi có đình trệ quanh thân ma khí xông lên đem chân vũ huyền xà phủ tách ra giờ phút này thương vân thầm hận chính mình lúc tuổi còn trẻ không hào hào học tập không có chuẩn bị bài thượng đan đ i ể n phương pháp tu luyện nếu không hiện tại một kiếm đi qua chỉ có thể có thể đánh đoạn cái này thái bạch kim vương khải minh lẫn mất càng ngày càng xa ở sau lưng phía chân trời bên trong hiện hiện một tòa cung điện h ữ ảnh thương vân rút sạch nhìn thoáng qua ngược lại l có mấy phần quen thuộc chính giống như năm đó nhập cái kia chúng thần di mộng trong Tộc ta của huyết mạch bị lượng, ta thế, tức, kích, mà ạ c h phong bị ấn ơi tổ đ i ế mạng của lão tử quá khổ thương vân thầm mắng một tiếng đem chấn kiếm treo ở đỉnh đầu bảo vệ bản thân hai tay tề động hai đạo hoa phủ lăng không nhẹ ra xa xa khải minh phát hiện thương vân di động rất là đậu dung đây là cái gì phủ thương vân nguyên thần thành công về sau lần thứ nhất vận dụng ba phủ mà lại một lần chính là hai tấm thần thức tiêu hao cái di kịch vô lực trả lời khải minh ba cái vương thuật pháp đồng thời tiến vào khâu cuối cùng thái bạch kim vương tản mát ra một luồng có thể áp sập trừ thiên khí tức khải minh sau lưng tổ điếm tràn ngập lệ khí s á t khí phản phất phật tổ cửa tiệm rộng mở lúc có thể thôn tính tiêu diệt thập phương thế giới thương vân ba phủ phong khinh vân đạo trải nghiệm không đến nhận chức gì điểm đặc biệt nhưng thái bạch kim vương cùng khải minh kiên kỵ nhất không phải đối phương mà là thương vân phủ đại hung chi phủ thái bạch kim vương hoàn thành tiến hóa trước tiên hai trong t h vũ trụ nguyên khí tề động tất cả giết chóc cảm giác ăn mòn thái bạch kim vương khải minh thân thể nguyên thần trong cùng một lúc lọt vào công kích ngũ hành huyết thuật sắc ý v v hoa phủ đại biểu trong thiên địa sát phạt tri đạo vô luận cương dương hoặc âm lu thương vân bị kẹp ở ma cầu vồng cùng huyết quang bên trong một cố vạn năm quyết đấu đại quân giết chóc ý niệm tùy theo mà đến la sát vương cùng tu la vương trong trí nhớ xen lẫn quá nhiều hai tộc đối kháng ký ức t u Ý thì theo ì t h m à đến ma khí huyết khí hô t ạ p thương vân ý thức trận trận mơ hồ nguyên thần bị song vương ký ức trùng kích thân thể bị ma huyết tăng lan dã một cái đường kính là bốn mươi chín trượng ma huyết cầu đ ứ n g yên ma cầu vồng cùng huyết khí chia làm âm dương dường như thái cực đồ b à n chậm chạp xoay tròn phát ra quả cầu đá tại trên miếng sắt ma sát chói hai âm thanh thái bạch kim vương cùng khải minh đồng loạt nhận hai cỗ công kích không còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại thái bạch kim vương làn ra bị h a phủ toàn bộ đâm l ạ n ngự bị khải minh tinh lực tan ra một cái c thái nhập từ từ bạch kim vương nhìn thoáng qua không trung ma huyết thái cờ cầu ừ không muốn ngươi cùng ta là đồng nhất mục đích khải minh gãy một cánh tay phản thêm một luồng không trọn vẹn t h i mỹ khiến người ta thương tiếc đạo đua kia thực sự quá khủng bố hôm nay hắn cảnh giới không bằng ta và ngươi như mặc hắn rời đi ngày sau tất thành tộc của ta hòa lớn thái bạch kim vương khó hiểu nói người tộc hòa lớn thương vân vương cùng người tộc không phải có chút sâu xa khải minh nhìn một cái ma huyết thái cờ cầu sâu xa phải là n g h i ệ t duyên mới đúng nếu không như thế nào mang theo hừ ngươi không cần phải biết rõ ta tuyệt sẽ không thả ngươi ra vương mộ thương vân vương tất nhưng đã chết tại đây là ta nhóm chiến trường khiến ta cùng ngươi kéo dài cái gì vĩnh hằng chiến tranh đi thái bạch kim vương quanh thân đẫm máu da thịt n g miền nát quả thực đáng sợ hai tay cao trấn sau lưng hiện ra trăm giường ma quang chiếu dọi sao kim khải minh ôm hẳn phải chết quyết tâm không hề nhuộn bộ chút nào một cánh tay vung lên quanh thân mặc lên một bộ kim quan chói mắt áo giáp cánh tay trái chỗ dùng pháp lực cùng huyết khí ngưng tụ thành một đầu cánh tay hai tay cầm tam tiên lưỡng nhận đao uy phong l ấ m liệt tu la cùng la sát đối với đối phương thật sự là không thể quen thuộc hơn được khải minh cùng thái bạch kim vương tuy là lần thứ nhất gặp mặt ít nhất là sau khi sống lại lần thứ nhất gặp mặt giao thủ gian hai cái vương giống như là nhiều nam địch nhân vốn có bản rõ ràng hiểu rõ đối phương c o n đường sao kim vốn là đại tinh hình thể so sánh cựu tinh liên châu bên trong những tinh cầu khác đều phải lớn hơn vài vòng tại thái bạch kim vương cùng khải minh cờ đầu xuống mặt đất không ngừng hạ thấp cuối cùng sao kim cái kia bằng sắt nội hạch lọa lồ đi ra ồ ồ t h i ê u đốt làm một cái tan thiết chơi bóng thái bạch kim vương ma dương cùng khải minh tinh lực đều là âm tính không thêm khống chế lúc băng lãnh đã đến sao kim nội hạch rất nhanh liền tại s o n g vương dư huy hạ đông lạnh thái bạch kim vương không có c ô phụ khải minh đối với hắn đánh giá hai tay tiến hóa về sau nó mỗi một lần xuất kích đều giống như hư không sụp đổ nguyên khí chịu nó điều khiển khải minh chống cự tầm đó hơi có vẻ vẻ mệt mỏi cũng không có bại lui trì giống như ma huyết thái cực cầu bên trong thương vân lẳng nhìn ngo mà thương vân thân thể đã bị triệt để tan giã ở lại ma huyết thái cực cầu bên trong chính là một khóa xá lợi mà thương vân nguyên thần tại đây xá lợi bên trong bất d i ệ t xá lợi bên trong vốn là phật quang thương vân âm dương phật chuyển đổi bên trong xá lợi màu sắc không ngừng biến hóa ma huyết thái cực cầu bên trong là cực kỳ tinh khiết âm khí đối với thương vân mà nói lại không phải như thế âm khí chính là dương khí dương khí chính là phật lực thương vân nguyên thần tràn ngập toàn bộ sao kim thái bạch kim vương cùng khải minh toàn bộ động tác đột nhiên rõ ràng thương vân có thể minh xác biết rõ đối phương ra tay thậm chí có thể dự đoán đối phương lần sau xuất thủ phương vị thương vân thể, cuối y ê cùng ba phủ dĩ nhiên để thương vân loáng thoáng đụng chạm đến ngày cửa hạng thái bạch kim vương cùng khải minh biến thành ưu tú nhất kịch câm diễn viên bản tại thương vân trước mặt biểu diễn để thương vân thời gian dần qua nhìn này thiên địa linh lực như thế nào hội tụ một thần thiên địa nguyên khí như thế nào bị song vương nhiễu loạn nguyên lai là như vậy phải không xá lợi phật quang tách ra đâm thùng ma huyết thái cực cầu trong lúc kích chiến song vương kinh hãi diễn phần mình m ả y ra, nhìn về phía thái c ự c cầu sao kim lần thứ nhất bị phật quang phổ chiếu trong thiên địa phạm âm b á n liệt địa dũng kim liên mùi thơm lạ lùng sông và mũi ma huyết thái cực cầu sụp đổ thổ bàn vỡ vụn rơi xuống lộ ra thương vân đích hình dáng thương vân kim quang trói mắt như hoàng kim đổ bê tông bình thường đơn trưởng chắp tay trước ngực không vui không buồn nếu không phải như n g ăn mặc đạo bảo, có lưu tóc dài đúng như phật đà đến thế gian thái bạch kim vương cùng khải minh đắm chìm trong phật quang bên trong rất là khó chịu trời sinh phản cảm thương vân vương vậy mà không chết hắn nên hình thần câu thái bạch kim vương trong nội tâm bồn trồn khải minh sắc mặt mấy bận biến hóa quả nhiên không thể để n g ư ờ i sống nữa thái bạch kim vương cùng khải minh không nhu mà hợp cùng một thời gian tiến công thương vân thương vân không sợ hai không lùi chính diện nên địch một đạo lại một đạo phù văn thả ra thương vân mượn kiếm thế dẫn động tam vương chiến đấu s ó n g sung kích bản năng triệt để phá hủy sao kim nhưng mà sao kim tinh hạch bị một luồng lực lượng vô danh thủ hộ sừng sững bất động chỉ để lại tinh hạch mặt ngoài sâu cạn l n ký chứng minh tam vương tri chi chiến phát sinh thương vân kim thân kim quan vật t r ợ đau đ ớ n thái bạch kim vương vốn là nghiền nát nước đây là gì p h á p môn thái bạch kim vương cùng khải minh đồng thời thâm hận bực này kim thân phật vương bọn hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy phật quang đối thương tổn của bọn họ cũng là lần đầu trải nghiệm mà thương vân khí định thần nhàn trong nguyên thần một khỏa xá lợi không ngừng biến hóa do phật chuyển dương do âm chuyển phật sinh sinh bất tước mà linh lực chủ động phụ họa thương vân thông qua chiến văn dũng mánh vào trong cơ thể nguyên khí rốt cục động dĩ v ã n g trong hư không kiên cố thiên địa nguyên khí thương vân lần thứ nhất cảm nhận được từng tia từng tia l ợ lờ liền cái này một tia biến hóa thương vân công kích lập tức trở nên nặng nề vô cùng rốt cục phải phóng ra một bước kia rồi thái bạch kim vương khải minh trong nội tâm đồng thời thầm nói tam vương cự chiến thương vân rơi vào cảnh đẹp một tia thiên địa nguyên khí chịu nó dẫn động vì đó trợ lực đây là tôn cảm giác tuyệt không thể t ả trước kia đủ loại s á c thực tiểu đạo mà thôi thương vân hai mắt n g ư ợ khép trải nghiệm đại đạo gợi ý của hệ thống khoảng cách vương mộ lối ra đóng cửa còn lại ba năm thiên vương thanh em đột ngột vang lên ba năm nên đã xong thương vân kim thân phật quang sán l ạ thiên địa nguyên khí càng thêm hoạt động mạnh khoảng cách chuẩn tôn rốt cục chỉ thiếu chút nữa xa thương vân đỉnh đầu phật quang h ư n g tụ vẫn là một chương h a phủ thái bạch kim vương cùng khải minh vốn là thân chịu trọng thương mà lại tranh đấu đã lâu lại bị phật quang áp chế song vương chiến thương vân cũng không có thể chiếm được tiện nghi hiện tại đối mặt hoa phủ có nỗi khổ không nói được không biết như thế nào chống cự thương vân pháp lực ngưng tụ đến đỉnh điểm thiên địa nguyên khí nhảy nhót mắt thấy hoa phủ muốn thành hình vũ trụ chỗ sâu không rõ chấn động thương vân bị n ạ n h sinh sinh áp về vương cấp cảnh giới chương bốn trăm hai mươi lăm lấy phủ n h ậ p tôn đây là vì sao thương vân trên người ánh sáng trói lọi bị đèn đ n xuống nhưng thương vân biết mình cảnh giới cũng không có giảm xuống chỉ là siêu việt vương cấp sau này thực lực không cách nào phát huy h ẳ là vương vương không mộ là không cho phép vương cấp thái r ở lên tu c â n hiện. này người, giả xuất qua đều cấp vượt Phạm là vượt qua này, cấp độ người đều bị p chế. Thương vân k m thân không tán, diệt thái không nhưng hoa phụ cho đi, bạch kim vương cùng khải áp lực Minh Khải áp thần r giảm. t á i kim bạch h vương t sắc có chút mất mát dù sao mình và trước mắt cái kia vàng n óng ánh bóng người có ở đây không lâu trước vẫn còn đồng nhất cấp độ mà nên lúc tự thân tu vi còn phải hơi sâu tại đối phương mà hiện nay cái kia kim thân dĩ nhiên bước ra tính quyết định một bước từ nay về sau khác nhau một trời một vực khải minh vẫn là biểu lộ nhàn nhạt, nhạt nhìn xem thương vân khải minh vương ta cùng ngươi lại lần nữa liên thủ đánh chết thương vân vương như thế nào thái bạch kim vương trầm mặc một lát nói ta cùng ngươi bản mệnh chân nguyên tương hợp có sức liệu mạng khải minh sắc mặt l ạ c h lẽo bản mệnh chân nguyên tương hợp thái bạch kim vương ra thịt rách giới đã nhìn không ra biểu lộ ta biết ngươi là sắt tộc nữ không muốn phụng dưỡng ta tu la tộc nhưng này thương vân tu vi kỳ lạ như hắn gia vương mộ như thế nào cho phải khải minh biểu lộ âm tình bất định cuối cùng nói ta liền dùng mạng của ta đến cho ta tộc tranh thủ tôn nghiêm cùng vinh quang dứt lời khải minh q u ạ t huyết khí nặng ngưng cánh tay cầm trong tay đại đao phóng tới thương vân thái bạch kim vương c ư ờ i khổ một tiếng phun ra chút ít bọt máu cùng một thịt đi theo thẳng hướng thương vân thái bạch kim vương biết rõ như thương vân cùng la s á t tộc có chính diện liên quan sau khi đi ra ngoài nhất định sẽ trợ giúp la s á t tộc như thương vân đúng như khải minh từng nói là la sắt c ử nhân đi ra ngoài mặc dù sẽ đối phó la sắt đoán chừng khi đó thương vân đối tu là cũng không có cảm tình gì là trọng yếu hơn là thương vân tu luyện phật pháp lại coi như là chuyên môn khắc chế la sắt cùng tu la tộc cái này làm sao không để thái bạch kim vương có cảnh giác thương vân ung dung ứng đối hai cái vương công sát cảnh giới tăng lên về sau đối với đạo lý giải cũng tới một t ầ n g thứ toàn bộ công phạt thuật không xuất đạo chủ song vương tự nhiên so đột phá vương cảnh thương vân có một chút t r ê n lệch thương vân chấn kiếm nơi tay kiếm khí tung hành mà lại mỗi một kiếm đều ẩn chứa tiên yêu phật ba lực cực khó chống đỡ. thương vân càng nhiều tâm tư bỏ vào vững chắc bản thân cảnh giới cùng suy nghĩ cai này vương mộ chân tướng rất rõ ràng cái này vương trong mộ đã ẩn tàng một ít ca nguyện trốn ở chỗ này vương. vì sao như thế có phải hay không cũng là bởi vì vương mộ ở trong chỉ tồn vương cấp bất luận cái gì tiến vào vương mộ người tu chân tu vi đều sẽ bị áp chế một cách cưỡng ép thậm chí kể cả tam thanh yêu thần đẳng cấp vô thượng tồn tại cái này tưởng tượng quá mức lớn mật thương vân mình cũng không dám chứng minh là đúng nhưng nếu sự thật quả thật như thế vương mộ kỳ thực là cấm địa một mảnh phải biết rất nhiều tu chân giả khả năng bởi vì công pháp tu luyện khác biệt vương cấp lúc bệ nghẽ một phương đến tôn cấp thực lực về sau ngược lại rất lại phía sau mặt khác đại tôn ở đây dưới tình huống như hai cái đại tôn cùng nhập vương mộ sinh tử không thể phân biệt quan trọng nhất là tại vương mộ đã có chém giết tam thanh yêu thần ma quỷ những này nhân vật vô địch khả năng ít nhất có thể đem nó vĩnh viễn khốn tại này thương vân có chút thất thần thái bạch kim vương nuốt một khỏa m ặ c d ư ơ n g hòa với bản mệnh chân nguyên cùng huyết thủy phun về phía thương vân cái này uy lực cực lớn thương vân bị đánh lui mấy trăm giảm cánh tay trái thiêu hủy một khối da thịt kim thân bị ô nhiễm thương vân lập tức đem cánh tay trái toàn bộ chém d ụ n g trong cơ thể phật lực chuyển dương khí lập tức trùng sinh một đầu cánh tay trái chiến văn tắc thì hô hấp gian chợ thương vân bổ sung pháp lực thái bạch kim vương cùng khải minh truy thượng tiên vân thấy th có thể thấy được vương cấp tâm trí s á t thực kiên định khi ta có thể điều động nguyên khí phát hiện nguyên khí chân thật tồn tại ta đây phụ là có thể điều động nguyên khí mới đúng thiên địa đại đạo sẽ hay không bị cái này vương mộ áp chế thương vân thầm nói trần vũ huyền x a phù đồng dạng nói không đồng dạng như vậy phụ văn phụ đã có sửa đổi rất nhỏ thương vân không có đ ể kỳ pháp lực của mình một mực áp chế ở vương cấp đ ỉ n h phong mà phụ tắc thì sắp nhập vào thương vân đối với đạo mới nhất lý giải phía chân trời khải minh cùng thái bạch kim vương trợt cảm thấy sau lưng cùng dưới chân trở nên lạnh lẽo đột nhiên ngầm đầu p h á thương vân nhìn lên trời gian bàng nhiên cự vật trong nội tâm đột nhiên hiểu ra đây chính là ta nói ta phủ đạo từ nay về sau trong thiên địa phải nhiều một loại tôn xưng hô chính là phủ tôn thương vân tán đi kim t h ầ n mặc trường bảo đứng ở không trùng tiên phong đạo cốt cố theo không thể tu luyện phế nhân đến sử thượng yếu nhất yêu đến phong quang nhất thời yêu vương lại đến hôm nay p h ụ tôn đương nhiên còn là một nửa c h u ẩ n tôn thương vân rốt cục đi ra con đường của mình thương vân bình tĩnh nhìn thái bạch kim vương cùng khải minh ba cái vương đều biết làm ra kết thời khắc đến tại chân vũ h u y ề n xà phù dưới sự uy hiếp thái bạch kim vương khải minh đã vô pháp động chuyển thương vân cầm trong tay một t r ư ơ n g ba phủ chính thức có thể điều động tiên địa nguyên khí mà không phải linh lực ba phủ kim quan cách ra kim quan bên trong thương vân thân ảnh đi đến thái bạch kim vương trước mặt thái bạch kim vương ý đồ tự bạo cuối cùng tranh thủ có thể cho thương vân mang đến tổn thương ngươi thực sự hận ta như vậy thương vân hỏi thái bạch kim vương lắc đầu nói cũng không phải thương vân vương ta cùng ngươi cũng không có cửu hận nhưng ta sợ ngươi sẽ làm bị thương ta tộc trả lời ta thương vân vương sẽ hay không có một ngày như vậy thương vân từ chối cho ý kiến thái bạch kim vương ánh mắt có chút tuyệt vọng ngươi là có hay không hộ i diện ta tộc thương vân đột nhiên lối máu này t h ị mơ hồ bên ngoài kinh khủng thái bạch kim vương sinh ra một luồng không rõ tôn trọng không biết thái bạc sau đó thái bạch kim vương bị hoa phù quang mang ba phủ tại thương vân xuất hiện ở thái bạch kim vương trước mặt đồng thời một cái khác thương vân thân ảnh xuất hiện ở khải minh trước mặt khải minh từ bỏ chống cự lười biếng ngồi dưới đất ta và ngươi thật là không chết không ngất sao ngươi thực sự không muốn tin tưởng ta là n g ư ơ i tộc nhân bằng hưu thương vân hỏi khải minh điểm nhiên cười một tiếng ta tin tưởng thương vân s ữ n g sở ngươi tin tưởng khải minh nói không sai xem ngươi ánh mắt ngươi nhận biết là ta tộc nữ từ a thương vân nói không sai khải minh lại là cười một tiếng mang theo chút ít khiêu khích trí vị ngươi lai là dưới vay chi thần sao thương vân mặt mò đỏ ửng cũng không phải là như thế ta cùng mới khải minh ngắt lời nói chẳng lẽ ngươi thực sự đối với tộc ta nàng kia không có ý thương vân ngượng ngùng nói không ra lời một hồi xấu hổ về sau thương vân nói ngươi đã tin tưởng ta liền cùng ta đi thôi ta mang ngươi ra vương mộ cũng có trở lại t r o n g tộc cơ hội khải minh l ắ t đầu hỏi ngược lại ngươi cũng đã biết trên người của ngươi leo đối với tộc ta ý nghĩa thương vân nói biết rõ ta tự biết đưa về ngươi tộc thương vân thầm nghĩ cái này viên mộc chính là quả bom hẹn giờ hay tìm một cơ hội tranh thủ thời gian đưa về la sắt tộc thì tốt hơn khải minh nghe vậy giống như là rốt cục thả l ò n g trong lòng bên trong cuối cùng lo lắng nhắm lại hai mắt mời không được n u ố t lời thương vân khẽ n h ư mày ngươi không theo ta đi khải minh nói ta chính là một cương thi chán ghét vô tận chém giết thời gian cuộc đời này dương nguyện đã xong liền mai táng hơn thế đi thấy khải minh bình yên bộ dáng thương vân không biết nên nói cái gì đó tâm đã chết sinh ý gì hoa phủ quan mang che giấu khải minh đã trở thành khải minh hoa lệ nhất quần áo hoa phủ hào quang về sau sao kim một mảnh trong sáng thương vân quay đầu cựu tinh liên châu phía trước chính là vương mộ lối ra vương mộ cuối cùng chuyến đi này không tệ tới gần hàng tinh thương vân có thể cảm nhận được cái kia vô tận nóng bỏng cao cao xoáy lên nhiệt l ư u từng bước một thương vân đi hướng hàng tinh đập vào hàng tinh mặt ngoài lao nhanh lưu hỏa tự động tách ra đường kính hình thành cầu thang cung cấp thương vân hành tẩu đây là vương cấp đỉnh phong tôn s ủ n g đ ư ờ n g thương vân đi đến tiếp cận hàng tinh tinh hay lúc sinh lòng cảnh giác thương vân sau lưng một cự đại hắc ảnh bơi qua tốc độ cực nhanh thiên vương ngươi có phát hiện hay không cái gì thương vân nhớ tới mình còn có thiên vương biểu làm bạn thiên vương tất, tất hai tiếng gợi ý của hệ thống hàng tinh bên trong có dị vật thương vân song quyền có chút nắm chặt cái gì dị vật hệ thống không biết thiên vương trả lời rất thẳng thắn thương vân đã sớm ngờ tới thiên vương không có lời gì tốt nhưng không nghĩ tới trực tiếp như vậy người được rồi chẳng lẽ cái này hàng tình bên trong mới là cửa ải cuối cùng còn có vương cấp trấn thủ thương vân đối người đến không sợ chút nào hiện tại chính mình dĩ nhiên có thể điều động tiên h địa nguyên khí mặc dù ít đến thương cảm cũng không phải vương cấp có thể ứng phó kém thông minh ngươi được hay không không muốn tại cuối cùng một đạo đại môn bị đánh nã thiên vương biểu tận tình quan tâm nói thương vân tràn đầy tự tin tự nhiên không có vấn đề ai ngươi nói người nào kém thông minh thương vân đang muốn cùng thiên vương nội chiến bóng đen kia xuất hiện lần nữa thương vân cười nhạt một tiếng nguyên lai là rồng song vương ta đều đ ấ u thắng còn sợ ngươi long vương không thành hả một đầu long ảnh bơi qua về sau thương vân phát hiện lại có một đầu mà lại cái này hai cái rồng tuyệt đối không phải cùng một cái không đợi thương vân phản ứng lại một đầu ba đầu rồng thương vân có chút nhức đầu bốn cái thương vân nhũ m ả y năm cái thương vân nắm chặt s o n g quyền mãi cho đến cuối cùng thương vân xác định nơi này có chín đầu rồng hàng thật giá thật chín đầu long vương không phải đỉnh phong cũng là t r ê n lệnh trong g ă n tấc thương vân mặt đen lại thiên vương biểu yên lặng nặng mẹ ngươi tên khốn kiếp nào thả chín đầu long vương tại đây thương vân ý nghĩ đầu tiên chính là con đường kia là tốt nhất đường chạy trốn cùng chín cái đ ỉ n h phong vương đánh đừng nói thương vân cái này vừa sờ đến chuẩn chuẩn tôn ngưỡng cửa mà ngay cả long xuyên cùng dịch vô cũng phải cân nhắc một chút chín cái vương cũng không phải theo một thêm đến chín đơn giản như vậy chín vương kỳ ra h uy lực nhưng là phải mấy lần tại nó một cái gia tăng chín đầu long vương một mực không có tấn công ý tứ chính là không ngừng tới lui tuần tra thương vân đầu tiên là n g h i hoặc nhìn chút ít thời gian chật tình ngộ đây là chân long chín k h ó trợn quá xa xỉ vậy mà thực sự dùng dòng bày trận còn là long vương bốn trăm hai mươi sáu gặp lại cái này chín đầu l o n g vương tại hàng tinh bên trong tới l u i tuần tra phải biết hàng tinh to lớn nhưng l à bên trong tinh vực toàn bộ hành tinh tương hợp gấp mấy trăm lần thậm chí gấp mấy vạn giống như là huỳnh hoặc tinh lớn nhỏ tinh cầu n h ữ n g này l o n g vương có thể đ ù a dỡn châu bàn một ngụm vào thương vân tại c ự u l o n g trước mặt không khác một hạt c ắ t đ u ô i mẫu chốt của vấn đề là thương vân biết rõ cái này chân l o n g c ự u t ỏ a trận, nói t r ắ n g ra là cũng không t í n h được đặc biệt gì cao thâm chất pháp chính là chín đầu d ò n xếp thành một cái vòng tròn không ngừng vận chuyển làm thành một cái v i n cầu phàm làm u ố n pha chất đi ra muốn cùng chín đầu d ò n bắt đầu đạo lý đơn giản sẵng không chút nào không giảm xuống trận pháp vi lực rồng vô luận là thượng giới vẫn là hạ giới đều là tốt quý đặc biệt là thế gian luôn nói long khí trí tôn có thể thấy được rồng loại này yêu thực lực phi phạm lấy được tán thành c u n g rồng bắt đầu phải có lớn lao dũng khí đặc biệt là cùng chín đầu long vương tại vương mộ sẽ đem tất cả tu c h â n chứng đạo tu vi áp chế ở vương cấp điều kiện tiên quyết khống nhập chân long cựu tòa trận chỉ còn đường chết thương vân âm thầm c ắ n răng cái này có ý tứ gì rõ ràng cái này vương mộ là có tiến k ô n g ra thời gian từng giây từng phút trôi qua thương vân xác minh phạm vi hoạt động của mình cũng chính là chân long cựu tòa trận phạm vi c thương i là t vân g thử n cùng những ngày long vương giao lưu nhìn xem có thể hay không dựa vào mình là long tộc công chúa sư phụ thân phận đặc thù đi cái cửa sao gì gì đó kết quả phát hiện những ngày long vương đã bị đánh tan thậm chí vẹn vẹn bảo lưu lại còn sót lại ý thức cùng thực vật rồng không kém bao nhiêu loại thủ đoạn này để thương vân l i ễ u lưỡi thương vân có thể cảm giác những n à y long vương đều là sống sờ sờ cũng không phải là thi biến chủng sinh cánh bị xóa đi thần trí biến thành ngung ố c bực này hành vi làm cho người tức luận ruột những n à y long vương duy nhất sứ mạng chính là vĩnh hằng xem như chân long cựu tòa trận tài liệu không biết mệnh mỏi du đãng số dưới là ai như thế ngược đãi ta yêu tộc thương vân rời khỏi phẫn nộ lựa giận không cách nào giải quyết vấn đề trước mắt thương vân một mực đứng yên bất động bởi vì ra tay cũng là đột nhiên bằng thương vân sức một mình tuyệt không công phá chân long cựu tòa trận may mắn khả năng nếu muốn phá trận tuyệt đối không thể để cho bọn hắn như vậy như là cái sắc không hợp b ả n nếu không không có một tia cơ hội thương vân cuối cùng hạ quyết tâm phải cùng những n à y long vương giao lưu cảm tình mới có chạy thoát hy vọng nguyên thần đã vỡ như thế nào cho phải thương vân trầm tư suy nghĩ cũng may thương vân có não bạch kim p h ụ nghĩ đến đau đầu liền dán một chương hiệu quả kỳ hảo lại một chương não bạch kim p h ụ hiện lên ở thương vân lòng bàn tay nhìn xem bạch kim bàn p h ụ thương vân cười khổ một tiếng nếu không cho bọn hắn dán một chương hạ đúng não bạch kim phủ trận thương vân hiểu ra nghĩ đến một chút chân long cựu h k tòa trận vốn có bản thân hệ thống phòng ngự nhưng đối với nguyên thần công kích phòng ngự cái gì yếu nguyên nhân rất đơn giản chín con rồng này không có nguyên thần nói thế nào công kích mà lại thương vân phủ văn này là đại bộ phụ không có nhận trở ngại gì liền chui vào cái này long vương đầu lâu ở trong thẳng đến não hải nguyên thần từng đạo não bạch kim phủ chui vào long vương nguyên thần long vương đục ngầu ánh mắt dần dần thanh minh thương vân đại hỷ tiếp tục rót vào não bạch kim phủ thẳng đến phụ trận thành hình một tiếng long ngâm vang vọng đất trời cái gì người nào long vương bắt đầu nỗ lực bay thân thể thương vân đứng yên tại long vương trên lưng là ta khôi phục thần trí của ngươi thương vân thanh âm chuyển sang lạnh lẽo nhớ kỹ là ta thương vân giúp ngươi khôi phục thần thức cũng có thể trong nháy mắt lần nữa đánh nát thần trí của ngươi để ngươi trở về đần độn ngươi là thương vân long vương kêu lên thương vân gật gật đầu đúng nhớ kỹ cái tên này long vương đình chỉ du động nhưng đang ở trong trận pháp như trước tuần hoàn đi về phía trước long vương quay đầu lại nhìn kỹ một chút thương vân ngươi thật là thương vân thương vân thanh â m lại có chút ít n mẹ nào thương vân ngược lại ngượng ngủng hả a cái này cũng không cần quá cảm tạ ta thương vân ta là c ẩ m vũ long vương nói hả ngươi tốt lần đầu gặp mặt xin nhiều quan a thương vân vừa mừng vừa sợ ngươi là c ẩ m vũ c ẩ m vũ rơi xuống hai giọt g ò n g nước mắt không sai chính là ta thương vân muốn ôm c ẩ m vũ bất đắc dĩ song phương hình thể quá khác biệt vừa chuyển động ý nghĩ ảnh hưởng của mình trực tiếp xuất hiện tại cầm vũ trong thần thức cầm vũ vẫn là năm đó thiếu niên tiêu sái bộ dáng thương vân đã vượt qua vương cấp song phương lần nữa chạm mặt không nghĩ tới là ở dưới tình cảnh này quá nhiều ngôn ngữ không biết nên như thế nào biểu đạt nhìn thấy cầm vũ thương vân nhớ lại sông lên đầu cái kia một hồi đại chiến những chiến hữu kia còn có sư huynh sư muội các ngươi khỏe sao bình thanh bình kiếm bị lục đạo luân hồi đại trận hút đi sinh tử chưa biết chu tuyết chu tước phải trăng tại phụng dưỡng sư phụ các nàng cũng sớm nên phi tham đi huynh đệ những năm này qua được không thiên ngôn văn g ữ chỉ ngưng tụ thành một câu nắn n g ủ n cần thăm hỏi cẩm vũ cười khổ một tiếng ta thương vân ngươi cũng thấy đấy nguyên thần t ổ n hại như cái xác không hồn bị người cho rằng làm trận công cụ thương vân một hồi thô thức như thế nào như thế năm đó ngươi phi thăng long vương nên đi yêu giới mới đúng long tộc đối với chuyện này chẳng lẽ không biết tình cẩm vũ thở dài một tiếng cũng không phải là như thế năm đó ta là trực tiếp thăng vào tiên giới đến tiên giới ta mới biết được cái gọi là cá chép vượt long môn hoa long chính là vì hôm nay t r â n long cựu tòa trợ năm đó vừa vào tiên giới trong nội tâm của ta xác thực mừng rỡ cảm giác phong quang vô hạn không ngờ tiến vào tiên giới tương lai và du lịch đã bị đưa đến một chỗ long trì lúc ấy đã có mấy cái huynh đệ tại chúng ta trò chuyện với nhau thật vui sau đó thái thanh tiên tôn xuất hiện vốn đang tốt h ỏ i trong nhà thu hoạch hài tử giáo dục trưởng bối chữa bệnh sau đó thái thanh tiên tôn nói để cho chúng ta chọn đời c h ấ n thủ vương mộ có r ồ n g biết rõ vương mộ lúc ấy liền kinh hãi muốn rời khỏi nhưng chúng ta làm sao có thể đủ ngăn cản thái thanh tế hát tiên tôn thái thanh tiên tôn bất quá mỉm cười chúng ta liền nguyên thần chấn động chỉ nhớ rõ thái thanh tiện tay chối xuống chúng ta liên thông long trì cùng một chỗ đến nơi này nguyên lai、like、cái này hàng tình bên trong sương có mấy cái chịu khổ rồng chúng ta cộng đồng tạo thành cái này chân long cựu tòa trận về sau thần thức triệt để diệt đi ta cũng mất tư tưởng thẳng đến ngươi xuất hiện thương vân chúng ta có bao nhiêu năm không gặp thương vân đau lòng nhìn xem dung mạo không có biến hóa cẩm vũ rất nhiều năm cẩm vũ t i ê u dung có chút tam thương đúng vậy a thương vân ngươi đây là đột phá vương cấp thương vân nói ừ m bất quá yên tâm ngoại giới cũng chưa qua đi lâu như vậy cẩm vũ xuyên thấu qua chính mình đầu rồng cực lớn hướng ngoại giới nhìn nhìn đó là bao lâu đâu rồi có thể có trăm triệu năm thương vân thấp giọng tiếp một câu ba bốn ngàn năm đi cẩm vũ lập tức phun ra một mùm lao huyết cái gì mới ba bốn ngàn năm cái kia thương vân ngươi như thế nào thương vân cười ha ha một tiếng cái này về sau lại nói tỉ mỉ đi cẩm vũ gật gật đầu không sai lúc trước các ngươi liền sự tiến bộ tu vi cực nhanh đúng rồi đồng môn của ngươi đâu m ộ dung bình thanh bình kiếm sư tỷ của ngươi sư muội tốt chứ thương vân trong nội tâm đau xót nhị sư tỷ hình thần câu diện đại sư huynh nhật mà tam sư huynh t ứ sư huynh không có lưu này quỷ giới còn hai cái sư muội ta đã, đã lâu không gặp qua bọn hắn cẩm vũ nghe vậy vừa thương xót vừa sợ như thế nào như thế thương vân k h o á t khoác tay không đề cập tới cũng thế ta tin tưởng sư huynh đệ chúng ta còn có đoàn tụ một ngày cẩm vũ nắm chặt xong quyền nhất định thương vân ngươi tại sao lại tới nơi đây thương vân nói ta là tiếng cái này vương mộ lịch lãm rèn luyện tìm kiếm đột phá vương cấp tu vì con đường may mà có thu hoạch cẩm vũ nơi này không phải là nơi nói chuyện không bằng ta và ngươi mau chóng rời đi vương mộ cẩm vũ gật đầu nói không sai may mắn ngươi trước cứu là ta đổi lại là những thứ khắc rồng chắc chắn cắn ngược lại ngươi một ngụm thượng thanh thiên tôn mặc dù phá hủy chúng ta nguyên thần mệnh lệnh của hắn chúng ta cũng không dám không nghe như chân long cựu t ỏ a trận s á t trận mở người nguy cơ hiểm thương vân một hồi xấu hổ nói ta đây cũng là có chút bất đắc dĩ mới động thủ khôi phục các ngươi thần chí nếu là thượng thanh lão nhân biết rõ ta sẽ như thế phá trượn không biết làm cảm tưởng gì thượng thanh lão nhân cẩm vũ cắn môi một cái thương vân ngươi thật đúng là dám nói đây chính là tam thanh một trong thương vân cắn răng má bộ cơ bắp cổ đảng h ừ tam thanh là ta cựu nhân luôn luôn một ngày ta phải bọn hắn đẹp mắt cẩm vũ nuốt ngụm nước bọn giống như là lần thứ nhất biết thương văn bản thương vân ngươi cũng đã biết Thương Vân nói, ta biết, trong Vân nói, đó đối đối ở cẩm vũ nói phương pháp này có thể thực hiện có thể thế nào bảo đảm toàn bộ long vương nghe lệnh cẩm h ú n g vũ thần sắc cảm đảm xuống thương vân vội và nói cẩm vũ đối với ngươi tự nhiên khác biệt ta nhất định nghĩ biện pháp y tốt ngươi nguyên thần cùng lắm thì để cho ta cứu cứu ra tay cẩm vũ cười khổ đây chính là thượng thanh thiên tôn phá hủy thương vân không thèm để ý không có việc gì ta cứu cứu cũng là yêu thần phải có biện pháp yêu yêu thần Cẩm Vũ bốn trăm hai n n h rồi. t h ư ơ n i bảy đấu t thượng thanh thượng thương vân đứng ở chân long cựu tòa trận ở trong từng mảnh phù văn nhao nhao bay vào mặt khác tám đầu rồng náo hải thương vân ý đồ duy nhất một lần cứu tỉnh tám đầu rồng cẩm vũ nguyên thần xuất hiếu làng lặng đứng ở thương vân bên cạnh nhớ năm đó cẩm vũ là cao cao tại thượng vương bao quát thương sinh bệ nghệ thiên hạ hiện nay cẩm vũ thành thương vân bên người quần chúng chỉ có đứng ngoài quan sát phần loại này t r i n h l ệ n h để cẩm vũ trong nội tâm có phần cảm giác khó chịu nhưng chứng kiến thương vân ổn trọng thần thái nhớ tới thương vân đồng môn tàn tật cẩm vũ trong nội tâm lại tuân ra một tia bị thương nếu như trả giá nặng nghề như vậy một cái giá lớn mới có thể có thành tựu ngày hôm nay đổi lại chính mình có nguyện ý hay không cẩm vũ không khỏi hỏi như vậy chính mình người phương nào lớn mật như thế người dám phá trận người đến người phương nào g i n g trong tiếng tràn ngập địch ý cùng miệt thị thương vân biết rõ những n à y rồng không phải loại lương thiện bay trận thời điểm đã đi xuống dấu tay lập tức hư lệnh một tiếng tám đầu rồng chỉ cảm thấy thần thức đau đớn một hồi cơ hỗn g ấ t nghe bản tôn thương vân đã dùng phụ trận khôi phục các ngươi nghiền nát thần thức bọn ngươi đương nghe ta hiệu lệnh nếu không bản tôn nhưng t ù y thời phá hủy phụ trận để bọn ngươi trở lại hỗn độn thương vân xâm nghiêm nói trầm mặc thương vân lời nói sức nặng cái này tám đầu rồng lòng dạ biết rõ đều biết thương vân lời nói không qua nhưng long tộc trời sinh tiêu ngạo vô cùng bằng buổi nói chuyện cùng uy hiếp khó có thể để cái này tám đầu rồng thần p h ụ một tam đầu giao hóa rồng tên là tam thủ nói chúng ta vân mệnh tại thượng thanh thiên tôn c h ấ n thủ nơi đây ngươi là người phương nào lại có đảm lượng thét ra lệnh chúng ta thương vân cười lạnh một tiếng vân mệnh tại thượng thanh hắn không phải phế bỏ các ngươi nguyên thần sao các ngươi bất quá là công cụ của hắn mà thôi thương vân câu nói này làm người rất đau đớn mà lại thẳng vào chỗ yếu hại vấn đề ở chỗ sử dụng công cụ người chính là tam thanh một trong thượng thanh thiên tôn cái này như tại thế gian vừa nói ư ơ n g trạo chó săn danh hào cho dù khó nghe nhưng những người này vâng mệnh tại hoàng đế cái k i a đất ở xung quanh tất cả là đất của vua đại địa chủ coi như biết rõ chính mình bất quá là con cờ công cụ chỉ sợ bị thóa mạ đồng thời cái gọi là ưng trào cùng chó săn nhóm trong nội tâm ngược lại vui thích cái này gọi là vâng mệnh hoàng â n hạ đạt luật trời không gì đáng trách người sùng bái không xuất phát từ đế hoàng chi phải người cho nên tam thủ rất là cường ngạnh dám can đảm bất kính tam thanh người nên chém thương vân cũng không có k h á c h khí một ngón tay chỉ tam thủ tam thủ trong đầu não bạch kim phủ trận sáng chói tỏa ánh sáng tam thủ đau ớ n một hồi co rút to lớn thân rồng có góc một trận cái này thương vân bởi vì bất kính long tộc náo nhiệt mặt khác mấy cái rồng cùng nhau phát tác thương vân chưa cho bọn hắn cơ hội xuất thủ cường ngạnh áp chế để những này rồng hào hào thể nghiệm một cái chứng động kinh cảm giác thương vân coi như hạ thủ lưu tình không để cho cái này mấy cái miệng rồng sùi bọt mép mấy cái rồng cho dù cường hành cũng minh bạch hào h á n không ăn thiệt thói trước mắt đạo lý nhưng là mặt mũi dù sao cũng phải mớn cho nên mấy cái rồng bén nhạy phát hiện đứng ở thương vân bên cạnh cười mờ ám cẩm vũ một đầu do tiểu bạch thỏ hóa long đạo ai cẩm vũ vinh đã lâu không gặp cẩm vũ đương nhiên minh bạch cái này thỏ tr cẩm vũ nhìn thoáng qua thương vân thương vân nhìn xem cẩm vũ thương hô thấy được trong mắt đối phương ý cười cẩm vũ nhẹ nhàng thẳng thắng một cái tự nhiên là tốt chư vị còn mời nguyên thần xuất hiếu cũng dễ dàng cho nói chuyện tám đầu rồng nguyên thần xuất hiện ở thương vân trước mặt có là khôi ngô đại hán như cái kia tam thủ có là bạch diễn thư sinh như cái kia bạch tư có cựu thải hồ điệp hóa long xinh đẹp long nữ cựu hồ thượng cổ ngũ vi kim ngạc hóa long thần sắc có chút chất phát đại ngư huyết ma hóa long mái tóc màu đỏ vĩnh v i ê n cờ ư i hì hì thiếu niên ma hóa long còn có chiếm lớn nhất tỷ lệ cá chép vượt long môn mà hóa long một cái là còn xuống lao giả tên là ngư long t ẩ u một cái dường như hoàng đế bản đang mặc áo bảo màu vàng khí thế phi thường tên là long hoàng còn có một quần áo thanh nhã lụa mỏng l o n g nữ tên là t ổ thưởng thương vân tình cảnh rất là vi diệu mình đang uy hiếp những n à y long vương mà những n à y long vương thực lực cũng làm cho thương vân có chút kiến kỵ húng chi coi như lần nữa phá hủy những n à y long vương nguyên thần cũng không tế tại sự tỉnh chư â n lòng trận sẽ không ngừng vận chuyển, cho nên cựu cho tỏa t sẽ h ơ n g vị â n những này lòng vương, nhưng không cách nào chính thức động lòng vương cũng có tâm tư của mình, thật vất vả theo ngu ngốc biến trở về người bình thường, cái nào mất hứng. Ai sẽ nguyện ý nguyên thần chỉ có cách thức các có của cái Chư thể thủ. thật theo tâm tư vất trở mất tán? đe dọa Ai Mà lại vả về v sẽ ý không bằng triệt hồi t r ậ n pháp chúng ta đồng xuất vương mộ như thế nào thương vân nói thẳng ra ý nghĩ của mình mà lại thương vân biết rõ không có một cái nào vương có thể chống c ự rời đi vương mộ hấp dẫn Mấy cái vương chầm mặc. cái lòng Long vương Ngư T cùng nhau ra vương ra mấy ộ m cái long vương đồng loạt nhìn về phía thương vân biện pháp này ai cũng tin tưởng vấn đề ở chỗ như thế nào tin tưởng thương vân vạn nhất bị hút vào không do không gian hoặc là thương vân pháp bảo ở trong khi đó hoàn toàn chịu khống tại thương vân thật là vạn kiếp bất phục cẩm vũ nói ta hoàn toàn tín nhiệm thương vân bất đắc dĩ cẩm vũ thế đơn lập bạc không đủ để đả động m ắ t khác tám đầu long vương chư vị và ở ta nguyên thần nếu ta có dị tâm chư vị có thể đem ta hình thần câu diệt thương vân lạnh nhạt nói chẳng những tám đầu long vương mà ngay cả cẩm vũ đều một hồi động d ù n thương vân ngươi thương vân khoác khoác tay đánh gây cẩm vũ lời nói không như thế như thế nào thủ tín tại long vương tám đầu long vương hai mặt nhìn nhau vốn tưởng rằng sẽ có dài dòng đàm phán quá trình không nghĩ tới cái này không chế phe mình nguyên thần vương vậy mà hội đưa ra bực này điều kiện nếu không phải vô cùng chân thành chính là ngu ngốc đây là các long vương cho thương vân ở dưới định nghĩa tuất ta đáp ứng ngươi mạ hóa long dành nói ánh mắt nhấp nháy tỏa ánh sáng long hoàng so sánh trầm ổ n chúng ta vâng mệnh tại thượng thanh thiên tôn sao có thể tự ý rời vị trí như long tàu rút vút thưa t h t hoa dâm trong dâu không sai như thượng thanh thiên tôn phát hiện chúng ta tự tiện rời đi dẫn chó đánh mèo xuống chúng ta như thế nào tự xử thương vân nói thượng thanh có tư cách gì mệnh lệnh các ngươi mấy cái vương không nói chuyện ý tứ rất rõ ràng cũng bởi vì thượng thanh tùy thời có thể phải mạng của bọn hắn nho nhỏ vương cấp cũng không có đảm nhiệm hà d i n g khí đối kháng thượng thanh thương vân nói chư vị sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ tự do quan trọng hơn a m ạ hóa long đem lộng lấy chính mình màu đỏ lập p h á t quân hai thương vân ra mặt công phu đã nhập hóa cảnh cái này không trọng yếu quan trọng là các ngươi chẳng lẽ nghĩ cả đời vây ở nơi này tự xem như là thượng thanh công cụ cái nào vương cấp không có phong vân một coi t u ế nguyệt không có nội tâm kiêu ngạo thương vân một câu để mấy cái rồng có chút động tâm h u ố n hồ mọi người đều là yêu tộc vì sao phải nghe lệnh bởi tiên giới tam thanh thương vân nói yêu chúng rồng bắt đầu một lần nữa xem kỳ thương vân thương vân từ khi vạn thể quý nhất về sau yêu lực cũng không rõ ràng hiện tại quạt trong cơ thể pháp lực hàng tinh bên trong lập tức yêu khí trung tiên tam thủ cả kinh nói đây là cái gì yêu tộc cầm vũ hợp thời nói thương vân chính là xuất từ yêu thần thế gia h ả chẳng lẽ là h o a tộc cựu hồ hỏi thương vân nói không sai không nghĩ tới cựu hồ cô nương vậy mà nhận biết tộc của ta cửu hồ xong quyền ở trước ngực nắm chặt công tử kết nhưng biết lý tam nguyên tiền bối thương vân nhìn cửu hồ trên mặt hoa đảo thầm nghĩ đây chẳng lẽ là cha mình nhân tình một hồi c ư ờ i thầm đó là ta phụ thân cửu hồ hai mắt một tầm ớt đột nhiên quỳ x u ố nói g n nô tỉ cửu hồ gặp qua thiếu chủ thương vân không ngờ tới có loại này biến số nâng dậy cửu hồ mau mau ta cùng với phụ thân ta chỉ nói chuyện với nhau một lát chưa từng nghe nói n g ư ờ i nhà của ta không có thu nô nuôi tỉ chi thói quen ngươi không cần lấy nô tỉ tự xưng cửu hồ sờ sờ nước mắt vâng thiếu chủ chủ thượng hắn đã hoàn hảo nghe thiếu chủ y tứ chủ thượng cùng thiếu chủ gặp mặt rất ít. thương vân sắc mặt lạnh lẽo phụ thân ta đã bị tam thanh giết cụ thể trải qua ta còn muốn đi ma giới tìm thần ba tiền bối hỏi t a m tin h tưởng cái gì c ử u hồ tức giận sôi sục lại muốn k ẽ xịu đi qua thương vân tranh thủ thời gian thả đạo thanh lương phủ n h ư không phải năm đó chủ thượng cùng chủ mẫu cứu rút nào có ta hôm nay c ử u hồ hai mắt đấm lệ lâm vào nhớ lại thương vân đành phải hào nôn g ă n u ổ i yêu thần quả thật có thể đối kháng tam thanh bạch tư cùng tam thủ cũng động tâm hiện tại cẩm vũ cùng cựu hồ kiên định duy trì thương vân mã hóa long sáng sớm tỏ thái độ không muốn làm khôi lỗi hiện tại bạch tư cùng tam thủ lắc lư để thương vân một phe này đã có năm cái long vương duy trì ngư long đ ầ u long hoàng cùng tố thường đều là cá chép vượt long môn hóa long t h ấ p giọng thương nghị v à i câu nhớ lại xem như cá chép thời điểm vui vẻ thời gian tăng thêm cẩm vũ quạt ba đầu long vương lần lượt biểu thị duy trì thương vân rõ ràng chết dù sao cũng tốt hơn hồn hồn nạc g nạc sinh đại ngư xem xét đại thế đã mất chính mình thế đơn l ư ợ bạc cũng không có gì phản kháng cần phải lúc này biểu thị nguyện ý đi theo thương vân thương vân đạt được mấy cái rồng đích thực tâm duy trì như trước biểu thị sẽ để cho mấy cái rồng khống chế chính mình nguyên thần nhưng mấy cái long vương chứng kiến cự hồ phải trừng ra máu mắt nào dám khống chế thương vân nguyên thần. cựu hồ phải dốc sức l i ề u mạng không thể mà lại cái k i a mã hóa long ái mộ cựu hồ đã lâu l lúc này đúng là biểu hiện thời khắc mở miệng một tiếng thiếu chủ gọi so cựu hồ còn thân hơn n h ậ t để thương vân một hồi xấu hổ chư vị trận pháp này phải như thế nào phá thương vân hỏi ngư long tẩu nói theo ta được biết cái này chân long cựu tòa trận hoàn hoàn đan sen chỉ có thể do cựu long tự hành phá trận hoặc do ngoại lực cưỡng ép đánh tan chúng ta thân hình đã bị thượng thanh thiên tôn quán chu tam thanh khí chúng ta bất lực không cách nào khống chế ngoại lực chỉ sợ khó khăn dùng thương vương ngươi hẳn là không có một lần hành động đánh bại chân long cựu tòa trận thực lực thương vân nói s á c thực như thế nhưng còn có những phương pháp khác phá trận ngư long tẩu nói phương pháp là có chính là lại thêm một đầu lòng mười dòng cùng nhau sai trận pháp không được vận chuyển tự nhiên phá vỡ dùng phương pháp kia muốn chúng ta có tán trận ý niệm trong đầu lại vừa thực hiện mà c h ứ n g ngại chính là thượng thanh thiên tôn ở lại chúng ta trong cơ thể tam thanh khí không biết thương vân vương có thể có phương pháp phá vỡ còn có muốn tìm một đầu long vương bạch tư nói thương vân cười một tiếng tháo xuống trên tay long giới không nghĩ sẽ ở ngày gần đây phát huy được tác dụng tam thanh khí xem ta triệt để đem nó phá vỡ chương bốn trăm hai mươi tám đấu thái thanh hạ